t r ư ơ n g năm mươi mốt đem nó ném đi a nay thế lâm thời bên trong phòng hóa trang diệp tiến tiến một thân một mình ngồi tại hóa trang k í n h trước ngơ ngác nhìn xem k í n h bên trong mình k í n h bên trong mình trước kia loại kia kia ngạo cùng tự tin đã tan thành mây khói nhìn xem hiện tại mình nàng mắt bên trong nước mắt chính là trầm trầm t u ộ t xuống đã từng mình là như vậy hăng hái hào quan đ và người bây giờ lại như chó nhà có tang đồng dạng cô đơn nàng vốn cho là mình lần này là vương giả trở về hiện thực lại cho nàng nặng nề một kích để nàng rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu ca khúc mới không có cho cao mạn hà làm áo cưới nàng lần này trở về lúc này g qua l phòng cửa mở ra âm thanh truyền đến ta nói để cho ta một người làm lặng, lặng ra ngoài diệp tiến h tiến không thấy là ai tiến đến lạnh phất nộ quát không có người trả lời nàng chỉ có tiếng bước chân hướng nàng đi tới người không có nghe sở thiên diệp tiến tiến lạnh dẫn quay đầu nhìn về phía người đến khi nhìn thấy là sở t h i ê n lúc nàng đem đến miệng quát lớn âm thanh lạnh xinh xinh thu về c ũ n g q u í t xoa xoa nước mắt kinh ngạc nói làm sao ngươi tới nơi này ngươi trước tiên có thể nhìn xem cái này sở thiên đem một chương trồng chất giấy đặt ở diệp tiến tiến trước mặt trang điểm trên đài ngươi sẽ không nói cho ta nơi này là một ca khúc ca diệp tiến tiến đã từ trồng chất bên trên giấy thấy được â m phụ chữ viết đúng là một ca khúc sở thiên khẽ vất cảm sở thiên ngươi có thể ở thời điểm này tới giúp ta để cho ta rất cảm động diệp tiến tiến nghe được sở thiên thừa nhận là một ca khúc lúc tâm bên trong tự nhiên sinh ra ra một vòng cảm động có thể ở thời điểm này giúp mình người sở thiên là một cái duy nhất dễ hoa trên gấm người chỗ nào cũng có đưa than s ử i ấ m trong ngày tuyết rơi người lại có bao nhiêu người có thể làm đến huống chi nàng cùng sở thiên chỉ có vài lần d u y ê n phận sở thiên lại có thể tại nàng khó khăn nhất yếu ớt nhất thời điểm nhớ tới nàng giúp nàng cái kêu phần cảm động để sở thiên lập tức đi vào trong nội tâm nàng bất quá nàng cũng không có mở ra giấy nhìn bên trong ca khúc sở thiên ta thực tình cảm ơn ngươi có thể nhớ tới ta giúp ta nhưng ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh ngươi không giúp được ta đem nó lấy về a sở thiên chỉ là một cái thư viện nhân viên quản lý cái này cũng không phải là nàng xem thường sở thiên mà là hiện tại duy nhất có thể đến giúp tha phương pháp chính là một bài có thể siêu việt nàng bài hát kia ca khúc mới nhưng mà nàng cái kia thủ ca khúc mới đã bị cao mạn hà đã chứng minh hoa quốc giới ca KH hát không người có thể dung chuyển sở thiên một cái thư viện nhân viên quản lý như thế nào lại có một bài siêu việt nàng bài hát kia ca khúc mới nàng không cần nhìn cũng biết tờ giấy này bên trên ca khúc mới còn kém rất rất xa nàng bài hát kia nàng như vậy không ngay mặt mở ra cũng miễn cho để sở thiên thấy được nàng thất vọng bộ dáng mà khổ sở đem nó ném đi a sở thiên bình thản mà nói chưa hề nói dư thừa lời nói cũng không có cơ cầu quay người rời đi hắn quyết định giúp diệp tiến tiến một lần hắn liền sẽ làm đến diệp tiến tiến có thể hay không t r â n quý cơ hội lần này cái k i a chính là chính nàng sự tỉnh hắn sẽ không cơ cầu cẳng sẽ không giải thích cái gì sở thiên ta đưa ngươi diệp tiến tiến thấy sở thiên muốn ly khai vội vàng đứng dậy muốn đưa tiễn nàng cũng không có mở ra trang giấy đến xem bên trong cả khúc cũng không có đem để ở trong lòng nàng cũng không biết mình bỏ qua cái gì phải biết sở thiên cái này t h u khúc thế nhưng là liên trầm vân danh còn có những cái kia đại lao đều bị hấp dẫn đến say đắm ở nó bên trong có thể nghĩ cái này thủ khúc công lực sâu bao nhiêu một khi tuyên bố ra ngoài cái kia là bực nào hành động đáng tiếc diệp tiến h tiến h cũng không biết n g u y ê n lai、like、ngươi ở chỗ này ngươi thật đúng là đến chết không đổi còn muốn đến hại thiên tiến h lúc này bánh tú cùng đoàn đội những người khác thở hồng hộc chạy vào tại sở thiên trước đó biến mất về sau các nàng tìm nửa thiên tài tìm đến nơi này bánh tỷ không nên hiểu lầm sở thiên diệp tiến tiến bận bịu đi tới nói sở thiên là tới giúp ta hắn mang đến cho ta một bài ca khúc mới một bài ca khúc mới bánh tú khịt mũi coi thường t h có có còn, còn lại đoàn đội thành viên cũng đi theo niệm hai mảnh bây giờ có thể đến giúp thiên tiến ca cũng chỉ có một bài có thể siêu việt thiên tiến h bài hát kia ca khúc mới toàn bộ giới âm nhạc ai có thể làm được chính là làm thơ phương diện dù là phương phẩm có thể làm được soạn phương diện đệ nhất nhân dị văn này cũng không có khả năng trong vòng một ngày làm đến một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý có thể cùng bọn h ắ n so quả thực là thiên đại tiếu thoại tất cả câm miệng diệp tiến tiến sinh khí hát lớn chúng ta trước đó hiểu lầm sở thiên một lần còn chưa đủ hạ mặc dù sở thiên không có khả năng có một bài có thể siêu việt nàng bài hát kia ca khúc mới nhưng sở thiên có thể như vậy đến giúp nàng như vậy là đủ rồi đám người gặp diệp tiến tiến tức giận đều ngừng lại chỉ bất quá đám người tâm bên trong đều thở dài tất cả mọi người có thể nhìn ra cái này sở thiên là nhân cơ hội lấy đưa ca làm tên để tới gần tiến tiến để cho tiến cảm động chỉ có tiến tiến mình không biết nàng đã lọt vào sở thiên bẫy dập bên trong không i có có cần diệp tiến tiến đi tới sở thiên bên cạnh ôn nhu nói sở thiên ta đưa người ra ngoài đi nàng thì thật tâm bên trong vô cùng rõ ràng sở thiên đưa ca rất bình thường nhưng nàng không muốn làm chúng mở ra để sở thiên lại nhận trả phúng nàng tin tưởng sở thiên như vậy đến giúp mình là xuất phát từ h ả o ý cũng không có tâm tư khác nàng như vậy không trước mặt mọi người mở ra là không muốn sở thiên bị mọi người thấy sao lại mở miệng thương sở thiên sở thiên không nói gì thậm chí tâm bên trong đều không có vì vậy sinh ra một tia gợn sóng vạn năm tâm cảnh nếu để cho mấy cái chỉ là người bình thường liền tùy tiện n h ấ t lên gợn sóng cái này vạn năm thời gian liền sống vô dụng rồi sở thiên khẽ vất c ằ m cùng diệp tiến h tiến rời đi phòng hóa trang diệp tiến h tiến không có bắt lấy cơ hội lần này h ắ n cũng không cần thiết nói thêm nữa ai thiến thiến là thật hồ đ ồ à, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này sợ thiên không có lòng tốt nàng vẫn còn muốn bảo vệ cho hắn nhìn xem hai người rời đi bành thú đau lòng nói tiểu t ử này thủ đoạn cao minh à, thiến thiến những năm này còn chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào hấp dẫn qua vậy mà lại bị hắn mê hoặc l i ê n đúng vậy à, đã t ừ n g nhiều như vậy đại thiếu bỏ ra nhiều tiền theo đuổi cầu thiến thiến đều thất bại tan tác mà quay trở về lại không nghĩ rằng hắn có thể mê hoặc thiến thiến ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng chúng ta có thể nhìn ra tiểu từ này dụng ý khó g ò nhưng bị mê chặt thiến, thiến lại nhìn không ra đoàn đội còn lại thành viên nhao nhao bóp cổ tay thở dài đối sở thiên đều đã hận t ấ u xương đừng nói nữa nghe đến mấy cái này p h i ề n chết b à n h tú sắc mặt băng lãnh quát bảo ngưng lại đám người nàng so những người còn lại đều muốn hận sở thiên thủy trung cho rằng sở thiên như vậy tiếp xúc thiên tiến h là dụng ý khó dò. đáng tiếc thiên tiến h đã bị sở thiên mê hoặc không cách nào thành tình được đây là cái gì b à n h tú tức giận đi vào hóa trang kính trước ngồi xuống phát hiện phía trên để đó một trường trồng chất giấy sau khi nghi hoặc vô ý thức mở ra chương năm mươi hai một vị bằng hữu nhờ vả sở thiên Cảm ơn ngươi có thể tại ta khó khăn nhất thời điểm nhớ tới ta giúp ta ngươi là một cái duy nhất giúp ta người đâu nương theo lấy sở thiên đi vào dưới lầu diệp thiến tiến cười chân thành cảm kích ngươi hẳn là nhìn xem ta cho ngươi bài hát kia sở thiên trầm n g â m một chút một lần cuối cùng nhắc nhở diệp thiến tiến ta hội diệp thiến tiến cười gật đầu chỉ bất quá nàng tâm bên trong vẫn không có quá để ý toàn bộ hoa quốc có nhiều như vậy đại nhạc sĩ làm thơ nhà bọn hắn đều khó có khả năng trong vòng một ngày làm ra siêu việt nàng bài hát kia ca khúc mới sở thiên chỉ là không có tiếng tăm gì thư viện nhân viên quản lý làm sao có thể xuất ra một bài có thể đến giút nàng ca đâu nàng như vậy đáp ứng sợ thiên chỉ là không muốn thương sợ thiên hảo ý thôi thiên thiến thiên thiến đ ỗ n g nhiên b à n h tú kích động hô to âm thanh truyền tới diệp tiến h tiến h dừng bước kinh ngạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy b à n h tú cùng đoàn đội một đám thành viên mỗi người trên mặt đều hiện ra khó nói lên lời kích động từ trên thang lầu chạy xuống dưới xảy ra chuyện gì diệp tiến h tiến h kinh ngạc hỏi ngươi mau nhìn ngươi mau nhìn bài hát này b à n h tú kích động đến toàn thân đều có chút run r ậ y liên tục không ngừng đem một tờ giấy trong tay đưa cho diệp tiến tiến diệp tiến nghi hoặc tiếp nhận tràng giấy cái gì ca có thể đem lại ra kích động thành cái dạng này nàng nhìn về phía trên trang giấy ca nhìn thấy lần đầu tiên nàng chính là n g ư ờ dại vẹn vẹn trước điều liền đưa nàng hấp dẫn đi vào nàng hát qua rất nhiều ca có mình sáng tác cũng có người khác sáng tác nhưng là còn chưa từng có cái nào một ca khúc chỉ dựa vào trước điều liền đem nàng hấp dẫn lấy sáng tác bài hát này người công lực chi thâm hậu thế gian hiếm thấy diệp thiến tiến mừng rỡ như điên nhìn đằng sau bộ phận theo đằng sau bộ phận triển khai nàng rung động trong lòng cùng kích động đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nếu nói vừa nhìn thấy trước điều là thế gian hiếm thấy như vậy hiện tại diệp thiến chỉ cảm thấy bài hát này tác giả là cái khoáng thế kỳ tài thế gian chỉ sợ khó có người có thể cùng cái tác giả này so sánh càng xem t i ế p đi diệp thiến tiến h càng cảm thấy rung động thế gian vì sao lại có dạng này khoáng thế kỳ tài làm ra bực này gần như không tồn tại ca khúc dần dần diệp thiến tiến h say mê tại nó bên trong vô ý thức đi theo làn điệu nhỏ giọng hừ đi ra nàng cái này vừa mở tiếng nói chính là phát ra thiên lại bản thanh âm cái này thủ khúc phối hợp nàng thanh âm lập tức liền để một bên bành tú bọn người đọc dung thật ca bành tú dần, dần nghe được mê mẩn vừa rồi tại mở ra tờ giấy này nhìn thấy bên trong ca khúc lúc nàng kỳ thật không có quá lớn phản ứng nàng chỉ là người đại diện đối âm nhạc cũng không hiểu rõ lắm lúc ấy cũng chẳng qua là cảm thấy bài hát này cũng không tệ lắm nhưng là nghe tới bên cạnh đoàn đội thành viên vô ý thức đi theo từ khúc hử ra lúc đến nàng lập tức giật mình cảm giác đầu tiên chính là cái này thủ khúc quá e g h m hai khi nghe xong cả thủ khúc lúc nàng trong nháy mắt kích động nàng mặc dù đối âm nhạc không hiểu rõ lắm nhưng nàng ánh mắt gác trong nháy mắt liền ý thức được cái này thủ khúc nếu là phối hợp tiến tiến nói tuyệt đối có cơ hội để các nàng xoay người quả nhiên bây giờ nghe tiến tiến hử sau khi ra ngoài để nàng kích động như điên tiến tiến có bài hát này các nàng xoay người có hy vọng rồi bài hát này quá ê m e hai vẹn vẹn hừ ra đến cũng làm người ta nghe được mê mẩn lại tìm không ra càng thích hợp thiến tiến tiếng nói từ khúc cũng tìm không ra càng thích hợp cái này thủ khúc tiếng nói thiến tiến tiếng nói cùng cái này thủ khúc hoàn toàn liền là tuyệt thế lương phối cái này thủ khúc tựa như là vì thiến tiến đo thân mà làm không hẳn là cái này thủ khúc vì thiến tiến mà sinh đoàn đội một đám thành viên n h a u n h a u rung động mà nói bọn hắn nghe được dùng thiến, thiến tiếng nói hừ ra cái này thủ khúc lúc sinh ra một loại đặc biệt cảm giác cho dù là thiến, thiến ngâm nga chính nàng sáng tác ca khúc lúc cũng không có loại cảm giác này thượng như là cái này thủ khúc vì t h i ế n thiến mà sinh ngoại trừ t h i ế n thiến không ai có thể hát ra cái loại cảm giác này bành tỉ đây là ai sáng tác ca khúc diệp t h i ế n thiến ngâm nga hoàn tất kích động hướng bành tú hỏi nàng thực sự quá kích động nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng thế gian vì sao lại có dạng này khoáng thế kỳ tài với lại dạng này khoáng thế kỳ tài vậy mà lại cho nàng sáng tác bài hát cái này không chỉ có đối với nàng tới nói là một loại vinh hạnh đối bất kỳ một cái nào ca sĩ tới nói cũng là một loại vinh hạnh lớn lao liên la đặt ở n g ư ơ trang điểm trên này tấm kia gãy chồng lên nhau trong giấy ca bành tú hơi kinh ngạc bài hát này thế nhưng là đặt ở thiến tiến h trang điểm trên đ à i a thiến tiến h vậy mà cũng không biết đây là ai sáng tác bài hát nhất là nhìn thiến tiến h hiện tại bộ dáng thiến tiến h tựa hồ cũng không biết bài hát này tồn tại thiến tiến h ngươi không phải là trước đó không thấy được a b à n h tú run sợ hỏi không có diệp thiến tiến h nghi hoặc lắc đầu nàng hiện tại vẫn còn kích động bên trong nhất thời đều không nhớ ra được tấm kia trồng chất giấy không không có b à n h tú nghe vậy run run một cái thậm chí tại lúc này nàng cảm giác mình mồ hôi lạnh đều chạy xuống dạng này một bài vì thiến tiến mà sinh có thể làm cho nàng nhóm xoay người ca t h i ế n tiến vậy mà không nhìn thấy nhìn tình huống giống như lúc ấy còn cũng không thèm để ý bộ dáng cái này muốn là bỏ lỡ các nàng lại không xoay người cơ hội không chỉ có như thế các nàng lại hội cho người khác làm áo cưới để cho người khác một ca thành danh thậm chí đều có thể thành thần t r ố n g chất giấy diệp t h i ế n tiến lúc này mới chợt nhớ tới chuyện này sau đó nàng đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thân đang chuẩn bị rời đi sở thiên tờ giấy này không phải liền là sở thiên trước đó đưa cho nàng a sở thiên bài hát này liền là ngươi ngươi đưa cho ta bài hát kia sao nếu như ngươi không thích đem nó ném đi a sở thiên nhàn nhạt mà nói quay người rời đi ưa thích ưa thích ta thích diệp thiến thiến kích động chạy tới sở thiên trước mặt lập tức ôm lấy sở thiên kích động vui vẻ bộ dáng tựa như là đạt được câu hiếm bánh kẹo tiểu n ữ h à i là sở thiên đưa cho thiến thiến ca làm sao có thể hắn làm sao có thể đưa ra dạng này một bài gần như không tồn tại thần tắc đi ra bài hát này đừng bảo là thiến thiến sáng tác không ra liền là thứ nhất soạn người g ì văn này đều sẽ mặc cảm hắn một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý làm sao lại có bài hát này đoàn đội đám người cùng nhau chừng lớn mắt nhìn xem sở thiên mỗi người đều khó có thể tin không thể tin được sở thiên cái này nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý hội có được dạng này một bài thần tác nhất qua kinh hái cùng khó có thể tin người không ai qua được bành tú một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý vậy mà có thể đưa cho thiến thiến dạng này một bài thần tác nàng trước đó mặc dù biết sở thiên đưa một ca khúc cho thiến t h i ế n nhưng cũng không có nhìn qua vẫn luôn coi là sở thiên có thể đưa cho thiến t h i ế n ca tất nhiên là rất dười nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng lại là một bài thần tác phải biết cái này thủ thần tác như là người khác đạt được tất nhiên một ca thành danh thành thần cũng có thể a sở thiên đây là ngươi vì ta sáng tác sao diệp thiên tiến ôm sở thiên tâm bên trong loại kia vui vẻ khó nói lên lời nàng trước đó cũng vẫn cho rằng sở thiên đưa cho nàng ca khúc tất nhiên qua quýt bình bình không có khả năng đến giúp nàng làm sao biết lại là thế gian gần như không tồn tại thần tác tâm bên trong cái kia phần cảm động để nàng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt b à n h tú cùng một đám đoàn đội thành viên lập tức yên t ĩ n h trở lại cùng nhau ngạc nhiên nhìn xem sở thiên có thể sáng tác r a dạng này một bài thần tác đi ra đó là cần cỡ nào kinh tài tuyệt diễn tài hoa một cái không có tiếng t â m gì nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý sẽ có dạng này tài hoa sao không phải sở thiên nhìn xem diệp t h i ế n tiến như vậy ôm mình còn có mang một chút si nhìn xem mình có chút nhữ mày một cái không có thừa nhận nói bài hát này là ta một người bạn nắm ta tặng cho ngươi chương năm mươi ba cái khác đều là dư thừa hô nguyên lai、like、không phải sở thiên sáng tác hắn chỉ là thụ người khác nhờ đem bài hát này đưa cho t h i ế n tiến ta đã nói rồi hắn một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý làm sao lại có dạng này tài hoa chính là nếu là hắn thật là kinh tài tuyệt diễm như vậy người lại làm sao lại không có tiếng t â m gì khi thư viện nhân viên quản lý một đám đoàn đội thành viên nghe được sở thiên chính miệng nói ra không phải hắn làm ra cái này thủ thần t á c về sau cùng nhau thở dài một hơi bánh thú cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài nguyên lai、like、cái này nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý như vậy tiếp cận thiên thiến là bởi vì hắn vị bằng hữu nào nghĩ tới đây bánh thú tâm tư hoạt lạc sở thiên người bạn kia có thể như vậy vì thiên thiến sáng tác một ca khúc tại thiên thiến nguy nan trước mắt xuất thủ tương trợ xem ra là đối thiên thiến có lòng ái mộ hắn có thể sáng tác ra như vậy gần như không tồn tại thần tắc đi ra tất nhiên là tài hoa hơn người đại tài tử cùng thiến tiến h đơn giản liền là tuyệt thế lương phối đến nghĩ biện pháp để thiến tiến h cùng hắn tiếp cận châu liên bích hợp tương lai tất nhiên có thể quét ngang hoa nữ g giới âm nhạc b à n h tu càng nghĩ càng là kích động phản phất nàng đã thấy thiến tiến h cùng vị kia tài tử tương lai quét ngang hoa nữ g giới âm nhạc rầm rộ không phải ngươi sáng tác ca diệp thiến tiến h nghe được cái này thủ vì chính mình mà sinh ca khúc không phải sợ thiên làm ra lúc tâm bên trong hiện lên một vòng thất vọng nàng rất ưa thích bài hát này cho nàng cảm giác tựa như sáng tác bài hát này người đối nàng hiểu rõ đến tận xương thủy thậm chí là linh hồn từ không có bất kỳ người nào có thể như vậy hiểu rõ nàng nàng vốn cho rằng là sở thiên vì nàng sáng tác không nghĩ tới không phải bất quá nàng cũng, cũng không thèm để ý bài hát này vô luận là ai sáng tác nhưng là là sở thiên mang cho nàng nàng y nguyên phi thường cảm kích sở thiên sở thiên theo ta cùng đi tập luyện bài hát này diệp thiến tiến h cũng không đợi sở thiên đáp ứng kích động trực tiếp lôi kéo sở thiên đi hướng tập luyện sân bãi ban đêm liền muốn mở buổi hòa nhạc nàng nhất định phải sớm tập luyện một cái bài hát này sở thiên khen h ữ u mày một cái nhưng cuối cùng không nói gì lặng im bị kích động diệp thiến, thiến kéo đi tập luyện sân bãi các ngươi lập tức đi phong tỏa từng cái cửa ra vào tại buổi hòa nhạc bắt đầu trước cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập b à n h tú lập tức phân p h ó đám người đây là các nàng duy nghiêng người cơ hội không thể lại có bất kỳ sơ thất nào nàng vốn định đem sở thiên cũng đuổi đi ra miễn cho ra lại cái gì yêu thiếu thân nhưng nghĩ tới cái này sở thiên là vị tia đại tài tử đắc tội sở thiên chỉ sợ cũng phải đắc tội vị tia đại tài tử nghĩ nghĩ về sau nàng vẫn là bỏ đi đem sở thiên đuổi đi ra suy nghĩ tập luyện sân bãi cũng chính là tại bên trong thể dục quán đêm nay buổi hòa nhạc ngay ở chỗ này To như vậy sau â n v một lát h diệp tiến tiến cùng một đám giàn nhạc thành viên phảng phất như thỏa thuận tốt cần dùng nào nhạc khí nói các vị chuẩn bị một chút chúng ta sơ thử một chút giàn nhạc chúng thành viên nhao nhao cầm sao chép ca khúc về tới vị trí của mình ôn tồn nhân viên cũng là chuẩn bị sẵn sàng diệp tiến tiến điều chỉnh tốt trạng thái tốt về sau so với một thủ thế tiếng âm nhạc vang lên theo nghe dàn nhạc diễn tấu nhạc khúc dưới đài sở thiên có chút nhữ mày dùng những ngày nhạc khí đến diễn tấu hắn cái này thủ khúc có thể nói trở nên hoàn toàn thay đổi làm sao chẳng lẽ lại ngươi một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý cũng hiểu âm nhạc giờ phút này bành tú đi tới sở thiên bên cạnh thân thấy sở thiên nhữ mày bộ dáng tựa hồ đối với dàn nhạc diễn tấu âm nhạc không hài lòng lập tức k i n h t ư ờ n g một cái thư viện nhân viên quản lý cũng hiểu âm nhạc làm sao có thể ta hiểu đồ vật thế gian chi người nhiều nhất hiểu r a lông sở thiên bình thản nhìn thoáng qua b à n h tú từ tốn nói ha ha b à n h tú trực tiếp liền là bật cười nàng liền chưa từng thấy so sở thiên còn cuồng vọng từ đại nhân n g h ĩ a mai mạnh nói ngươi nếu là như thế đi làm sao chỉ là thư viện nhân viên quản lý sở thiên không tiếp tục để ý b à n h tú tập luyện vẫn còn tiếp tục lấy mấy lần nếm thử tập luyện về sau diệp thiến tiến h ngừng lại chỉ là trên dung nhan lại hiện đầy vẻ hữu s ầ u bánh tú thấy thế bận bịu chạy lên đài đi thiến tiến thế nào bánh tú hỏi vội ta vừa rồi đã nghĩ hết biện pháp dùng nhạc khí đến phối hợp bài hát này nhưng xa xa không đạt được dự đoán hiệu quả diệp thiến thiến tràn đầy vẻ u sầu hít một tiếng nói nếu là tìm không thấy phương pháp tốt dù cho ta đem bài hát này diễn dịch đi ra cũng so ra kém cao mạn hà hát bài hát kia mặc dù sở thiên cho nàng bài hát này xa xa so cao mạn hà bài hát kia cường đại thế nhưng cao mạn hà có một cái cường đại đoàn đội vượt qua nàng tưởng tượng đem bài hát kia phối hợp diễn dịch đi ra mà nàng đoàn đội kém xa cao mạn hà đoàn đội không cách nào đem bài hát này hoàn mỹ diễn dịch cái này giống một thanh tuyệt thế bảo kiếm tại tay mình bên trong nhưng lại không biết phương pháp sử dụng cuối cùng cũng chỉ có thể bị long đông dạng vậy làm sao bây giờ b à n h tú mà bắt đầu lo lắng đông nhiên nàng nhìn về phía dưới đài sở thiên đem khí vung trên người sở thiên nói trước ngươi không phải nói ngươi hiểu đồ vật thế gian chi người nhiều nhất chỉ hiểu ra l n g à, hiện tại ngươi có cao kiến đ ế n gì diệp tiến tiến đôi mắt đẹp có chút thả chỉ nhìn sở thiên chờ mong sở thiên có thể cho nàng đưa ra h ả o ý gặp đến ngoại trừ đàn dương cầm cùng nàng t i m nói n còn lại nhạc khí cùng ôn tồn đều là dư thừa sở thiên bắt chân ngồi tại ghế xô p a trên g ế nhà định nói ra ngươi biết hay không âm n h ạ ca dạng này ăn nói lung tung một cái gì cũng đều không hiểu thư viện nhân viên quản lý lại còn thực có can đảm nói khoác không biết ngượng ngươi vẫn là thành thành thật thật trở về chơi ngươi sách nát đi thôi đừng ở chỗ này quấy dối sở thiên một câu có thể nói đem giàn nhạc tất cả mọi người đắc tội một cái thư viện nhân viên quản lý cũng dám nói bọn hắn nhạc khí cùng ôn tồn đều là dư thừa cũng không biết là ai cho hắn tự tin b à n h tú lập tức liền hối hận nàng lúc đầu chỉ là đối sở thiên vung một cái khí lại không nghĩ rằng sở thiên thật dám nói đem giàn nhạc thành viên lập tức đắc tội ở thời điểm này để giàn nhạc loạn vậy thì đối với bọn họ tới nói tuyệt đối không làm một chuyện tốt có thể thử một lần diệp tiến tiến lại là hai mắt tỏa ánh sáng vừa rồi tại tập luyện lúc nàng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng sở thiên câu nói này để nàng đột nhiên thông suốt ẩn ẩn bắt được cái này thủ khúc chỉ có thể dùng đàn dương cầm mới có thể hoàn mỹ thuyết minh đi ra trương hồng minh ngươi chuẩn bị một chút diệp tiến tiến lập tức hướng về kia vị đàn dương cầm tay ra hiệu ngồi tại đàn dương cầm bên cạnh trương hồng minh bắt đầu một lần nữa chuẩn bị ừ gian nhạc còn lại thành viên nhao, nhao trong lòng bên trong h ừ lạnh một tiếng sau đó mọi người v ẻ mặt bên trong lại nổi lên trêu t ứ c nhao nhau tại trong lòng nói thiến tiến a ngươi thế mà đi tin tưởng một cái gì cũng đều không hiểu thư viện nhân viên quản lý có chút buồn cười Ai, chương n thiến, h năm nhiên liền là tật bệnh loạn chạy chữa, h là tật á mươi n g bốn trên võ đài diệp thiên thiến tiến h một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính về sau cho đàn dương cầm tay trương hồng minh đánh võ thế đàn dương cầm tay hiệu ý tùy theo bắt đầu đàn tấu từ khúc ưu mỹ trước điều âm dây cùng vang lên tại không gian bên trong ban đầu lúc giàn nhạc đám người còn tràn đầy trêu t ứ c nhưng mà khi diệp tiến h tiến h tiếng nói tại tiếng đàn dương cầm bên trong trầm trầm triển khai lúc mọi người vẻ mặt bên trong trêu tức tiêu tán trở nên có chút ngây người liên bành tu cái này không h i ể u gì âm nhạc người đều ngây người nàng rõ ràng cảm giác được tiến h tiến tiếng nói cùng thuần cương tiếng đàn phối hợp cùng một chỗ so với trước đó cùng với những cái khác nhạc khí phối hợp cùng một chỗ lúc càng thêm êm thai cùng động lòng người sau một lát theo diệp thiến tiến tiếng ca cùng tiếng đàn dương cầm kết thúc tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía dưới đài thanh niên vậy mà thật bị hắn nói bên trong bài hát này chỉ dùng đàn dương cầm đến phối hợp mới có thể tốt nhất thuyết minh đi ra dùng đàn dương cầm phối hợp thiến tiến tiếng nói so vừa rồi dùng chúng ta nhạc khí đến phối hợp hiệu quả tăng lên một hai cái cấp bậc hắn nói không t ệ ể a cái khác nhạc khí thậm chí cùng âm đều là dư thừa g i à n nhạc đám người nhao nhao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ là ta xem thường hắn bánh tú có chút ngạc nhiên nhìn xem sở thiên bất quá nàng theo lại suy đoán sở thiên khả năng không có loại năng lực này bài hát này là sở thiên vị bằng hữu nào để hắn đưa cho thiên tiến rất có thể là sở thiên vị bằng hữu nào tất nhiên đã nói với sở thiên bài hát này chỉ có thể dùng đàn dương cầm mới có thể hoàn mỹ diễn dịch đi ra sở thiên giờ phút này lại là khẽ lắc đầu hắn ngược lại là sơ hở một sự kiện lúc ấy hắn tại sáng tác bài hát này lúc là lấy mình đàn dương cầm tạo nghệ đến đạt đấu nó bên trong cần rất bao nhiêu cao thâm kỹ xảo mới có thể hoàn mỹ diễn dịch đi ra trương hồng minh đàn dương cầm tạo nghệ lại là quá mức dễ hiểu không cách nào diễn tấu ra hoàn mỹ hiệu quả bất quá sở thiên lại không nói gì thêm nữa đ chuẩn bị rời đi sở thiên trên đài diệp tiến tiến chạy xuống dưới nàng vốn là kích động muốn cảm kích sở thiên nhưng bỗng nhiên nhìn thấy sở thiên vừa mới lắc đầu nàng kinh ngạc hỏi sở thiên vừa rồi ta diễn dịch bài hát này nơi nào còn có vấn đề sao đúng vậy a sở thiên ngươi sẽ không thật lại có cao kiến gì a banh tú cũng cùng đi theo theo miệng hỏi đúng a nói một chút đi ngươi còn có cao kiến gì gian nhạc chúng thành viên cũng đi tới tâm bên trong rất cảm giác khó chịu nhìn xem sở thiên bọn hắn nhiều người như vậy lại còn so ra kém một cái sở thiên lộ ra đến bọn hắn có chút vô nặng a sở thiên bình thản nhìn mọi người một cái cuối cùng nhìn về phía diệp thiên tiến h nói hắn đàn dương cầm tạo nghệ quá dễ hiểu không cách nào đem cái này thủ khúc hoàn toàn diễn dịch đi ra ngươi nếu muốn hoàn toàn thắng qua cao mạn h à đổi một cái đàn dương cầm tạo nghệ sâu người à. b à n h tú nghe vậy đột nhiên biến sắc nàng tuyệt đối không nghĩ tới sở thiên sẽ nói ra câu này đến câu nói này không thể nghi ngờ là tại g è m pha đàn dương cầm tay trương hồng minh ngươi nói cái gì quả nhiên trương hồng minh vừa nghe đến sở thiên câu nói này liền nổi giận ngươi một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý chỉ sợ liên đàn dương cầm cũng không đụng tới qua có tư cách gì đến bình luận ta đàn dương cầm tạo nghệ gian nhạc chúng thành viên nhao nhao sợ ngây người một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý vậy mà cũng dám chất vấn trương hồng minh đàn dương cầm tạo nghệ đây cũng quá cuồn g vọng vô chi nói đến thế thôi sở thiên không để ý tí nào trương hồng minh quay người rời đi hắn giúp diệp tiến h tiến h đến trình độ này cũng nên kết thúc t h i ế n tiến h ngươi đừng nghe hắn h ổ u ngôn l o ạ ngữ n bành tú thấy diệp tiến h tiến h lộ ra vẻ chầm tư tâm bên trong máy động nói gấp sở thiên ngươi thật sự là một cái kỳ nhân a diệp tiến tiến tựa như hồn nhiên không có nghe được bành tú lời nói nàng nhìn qua sở thiên rời đi bóng lưng hai mắt có chút tỏa ánh sáng vừa rồi ta đang hát bài hát này lúc cảm giác luôn luôn còn kém một chút cái gì nguyên lai、like、là bởi vì đàn dương cầm không có hoàn toàn diễn dịch đi ra nếu muốn đem cái này thủ khúc hoàn mỹ diễn dịch đi ra xác thực cần đàn dương cầm tạo nghệ thâm hậu người đến lúc đó cao mạn hà bài hát kia hoàn toàn liền là không chịu nổi một k í c h b à n h tú trái tim lập tức cùng l o ạ n nàng đã thấy thiến thiến tại lúc nói những lời này đợi bên cạnh trương hồng mình sắc mặt lạnh xuống nàng chính muốn ngăn cản thiến, thiến lúc diệp thiến, thiến lại là bỗng nhiên đổi kịp sợ thiên kéo lại sợ thiên tay sợ thiên ngươi có thể nhìn ra điều này ngươi tại thép trên đàn tạo nghệ nhất định phi thường sâu đúng hay không nàng mắt bên trong tràn đầy kỳ cánh chi sắc nhìn xem sở thiên vừa rồi liên nàng đều nhìn không ra điểm này sở thiên lại là liếp mắt một cái liền nhìn ra cái này đã nói lên sở thiên tại thép trên đàn tạo nghệ cực khả năng rất sâu nếu nàng mời sở thiên đến đàn tấu đàn dương cầm cùng nàng phối hợp nhất định có thể hoàn mỹ diễn dịch ra cái này t h ủ khúc thiên tiến h hắn làm sao lại hiểu đàn dương cầm bành tú đi tới gấp hướng diệp thiên máy mắt thiên tiến dạng này thẳng tính không có chút nào trần phụ tuy là người nói vô tâm nhưng người nghe hữu như vậy ở trước mặt hỏi thăm sở thiên lại là trực tiếp đem trương hồng minh đắc tội à? sở thiên ngươi hội đàn dương cầm sao diệp thiến tiến h hoàn toàn không có minh bạch bành tú một t i a ký cánh nhìn xem sở thiên sở thiên đưa tay từ diệp thiến tiến h bàn tay bên trong rút ra khe gật đầu nàng đã trả lời ngươi nói xong sở thiên trực tiếp rời đi diệp thiến tiến h ngốc tại chỗ thân xác bên trong tràn đầy vẻ thất vọng t h i ế n tiến h đừng để ý bành tú thấy sở thiên rốt cục rời đi nàng tâm bên trong nhẹ nhàng thở ra nói kỳ thật tiểu trương đàn dương cầm tạo nghệ rất sâu để hắn diễn tấu cái này thủ khúc không có gì thích hợp bằng hắn không được hắn đàn dương cầm tạo nghệ còn chưa đủ lấy hoàn mỹ diễn dịch cái này t h ủ khúc diệp thiến tiến h lắc đầu thở dài nàng một câu lại đem bành tú dọa cho phát sợ thiến tiến h mặc dù người nói vô tâm cũng không có gièm pha trương hồng minh chi ý chỉ là tại thẳng tính kể lể sự thật nhưng người nghe hưu ý a nàng quả nhiên nhìn thấy trương hồng minh sắc mặt một mảnh tái nhật đang muốn mở m i ệ n g lúc diệp thiến tiến h nhưng chợt nhớ tới một sự kiện vui nói bành tỉ ta suýt nữa quên mất chúng ta không phải còn mời được trầm vân danh sao trước đó là dự định để hắn giút ta diễn dịch ta bài hát kia nhưng bây giờ ta bài hát kia không có vậy chúng ta vừa vận để hắn diễn dịch bài hát này. lấy trần v â n danh đàn dương cầm tạo nghệ nhất định có thể hoàn mỹ diễn dịch ra bài hát này nàng càng nói càng là kích động hồn nhiên không có chú ý tới bên cạnh trương hồng minh sắc mặt đã càng ngày càng khó có thể b à n h tú tâm bên trong hít một tiếng thiến tiến h câu nói này không thể nghi ngờ là đem trương hồng minh cho triệt để đắc tội nhưng bây giờ cũng không có cách nào đắc tội cũng chỉ có thể đắc tội chỉ là hy vọng đêm nay buổi hòa nhạc đ ừ n g ra cái gì yêu thiêu thân Trưng hát tối giọng giọng khách giọng chủ. Lúc chạm Lúc vào tối, hãng、wow. lời nói còn không rơi xuống mấy người liền nghe được có miệng ai mảnh thanh âm tại người nhóm bên trong văng lên hắc hắc buổi hòa nhạc muốn bắt đầu nhìn cái này diệp tiến tiến làm sao mất mặt Cái này diệp tiến tiến không biết xấu hổ như vậy cọ nhà chúng ta hà hà nhiệt độ ta nhìn nàng đêm nay kết thúc như thế nào những này là cao mạn hà phan hâm mộ triệu can tràn đầy kinh ngạc sở thiên lúc này cũng chú ý tới toàn bộ sân vận động bên trong phần lớn người đều là mang theo cao mạn hà ánh đèn bài cùng lá cờ nhỏ thậm chí có người ở trên mặt cùng trên chắn đều dán cao mạn hà đại đầu tiếp h mà diệp tiến tiến phan hâm mộ nhiều nhất chỉ có một phần ba đi chúng ta gia nhập diệp tiến tiến phan hâm mộ trận danh đợi lát nữa cho diệp tiến tiến hò hét trợ uy giang hiệu nguyệt lôi kéo sở thiên đi hướng diệp tiến tiến phan hâm mộ trận doanh bên trong trước đó, diệp tiến h tiến phái người cho bọn hắn đưa tới mấy tấm vé vào cửa vị trí cũng không t ệ lắm tại ba hàng đầu ồn ả o sân vận động tại sau một lát theo tiếng âm nhạc vang lên chầm c h ầ m yên t ĩ n h trở lại buổi hoa nhạc chính thức bắt đầu diệp tiến h tiến h thân ảnh còn chưa có xuất hiện nàng cái k i ế t như tiếng trời y ê u mỹ tiếng nói chính là vang lên tại âm hưởng bên trong chuyến khắp toàn bộ sân vận động bay vào mỗi người hai bên trong nương theo lấy y ê u mỹ dễ nghe tiếng ca tại ánh đèn tập trung bên trong diệp tiến h tiến h thân ảnh lộng lây đi tới trên v õ đài hoa thật đẹp a chúng ta thiến tiến so trước kia càng đẹp thiến thiến nói、so trước kia thay đổi nghe. nhìn thấy diệp tiến h tiến h xuất hiện sắt na phan ruột nhóm trong nháy mắt kích động lên điên cổn g vì diệp tiến h tiến h đánh cồn giang h i ể u n g u y ệ t cũng là thấy mẩn ngơ diệp tiến h tiến h nay ngày thật sự là quá đẹp liên nàng đều bị hấp dẫn đ ỗ n g nhiên nàng bận bịu nhìn về phía bên người sở thiên thấy sở thiên vẫn là giống thường ngày bình thản không có bất kỳ biến hóa nào giang h i ể u n g u y ệ t trong lòng bên trong thở nhẹ nhõm một cái thật dài còn tốt còn tốt ngốc tử không có bị nàng hấp dẫn nàng hiện tại chính truy cầu ngốc tử đâu trước đó nhìn thấy diệp tiến tiến cùng n ố c tử cùng một chỗ nàng đều đem diệp tiến tiến coi là tình địch bây giờ thấy đẹp như vậy diệp tiến đã bây giờ không phải là định nhân cái k i a chính là bằng hữu theo m à giang hiệu nguyệt cũng gia nhập vào đánh cồn bên trong bên cạnh triệu can cùng trần nha đã sớm tại vì diệp thiến thiến điên cuồng đánh cồn thiến thiến tiến tiến ta yêu ngươi chỉ gặp hai cái b ự a cơ chiếu lấp lánh đèn đồng điên cuồng la rát cổ họng cùng bên này điên cuồng so sánh một bên k h á c liền lãnh đạm rất nhiều những người này phần lớn đều là cao mạn hà phan hâm mộ tới đây không phải tới nghe ca là đến k h e ngựa n các ngươi nhìn hà hà tới đống nhiên có người chỉ vào phía lối vào kích động hô to hà hà hà hà nhất thời cao mạn hà cái kia một đám p a n hâm mộ cùng nhau đứng lên cao giọng hò hét tiếng hoan hô chấm này trực tiếp lấn át diệp tiến h tiến h tiến ca diệp tiến h tiến hát đến một nửa ca không thể không bị ép dừng lại sắc mặt nàng rất khó coi cao mạn hà hiện tại đến hoàn toàn liền lạc cố ý đáng chết cao mạn hà hậu trường bên trong bành tú vừa vội vừa giận cái này cao mạn hà không chỉ có đánh cắp tiến h tiến ca bây giờ lại còn tận lực lựa chọn tiến h tiến lúc ca hát đến dùng năng lực ảnh hưởng đánh gãy tiến tiến ca hát phá hư buổi hòa nhạc quá trình thực sự đáng dẫn đến cực điểm nữ nhân này thật g ê tầm a trên khán này liên giang hiệu nguyệt đều tức giận dạng này đột nhiên đánh gã cho dù là nàng đều biết cả trang buổi hòa nhạc đều lại nhận ảnh hưởng rất lớn hiện trường duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào người liền là sở tiên h hắn bình thản nhìn thoáng qua đến người cầm đầu là cao mạn hà cùng hà phong trừ cái đó ra còn có mấy người những người này là ai hắn một cái cũng không biết giờ phút này cao mạn hà cùng hà phong đám người đi tới hàng thứ nhất thính phòng tự có một vị đi theo thủ hạ mang tới microphone thiên tiến h thực sự không có ý tứ ta tới chậm cao mạn hà cầm microphone xin lỗi nói b ấ t quá ta vì ngươi mời tới mấy vị truyền thông người còn có nổi danh nhạc bình người hoàng nhất lãnh đặc biệt đến vì ngươi tuyên dương buổi hòa nhạc ngươi cũng không nên h ữ n g c ố phụ ta hảo ý à. tạ ơn trên võ đài diệp thiến tiến h cực lực khống chế tâm tình mình mặc dù biết rõ cao mạn hà mang theo những người này tới là không có lòng tốt nhưng nàng không thể không giả bộ như cảm kích cao mạn hà bộ g á n g khi sâu tốt một lát sau diệp thiến tiến h mới lần nữa tiến vào trạng thái ra hiệu g i à n nhạc lại bắt đầu lại từ đầu buổi hòa nhạc tiếp tục rõ ràng đi qua cao mạn hà hiểm hữu dụng t â m đánh gây về sau diệp thiến tiến h hiện tại tiếng ca so với lúc mới bắt đầu kém một điểm thiến tiến hậu trường bên trong bánh tú nhìn xem diệp thiến thiến như vậy áp chế nội tâm quất n ụ giả bộ như cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng tiếp tục ca hát không khỏi nắm chặt quyền đã từng cao mạn hà chỉ là thiến thiến bên người một cái tiểu trợ lý thế nhưng là bây giờ lại bị cao mạn hà trước mặt mọi người dẫm tại trên đầu nàng rất rõ ràng thiến thiến tâm trung thừa thụ bao lớn quất n ụ nhưng lại không thể không tiếp tục hát x u ố n g dưới ai nguyên bản đối cái này đã từng giới ca hát tiểu thiên hậu còn ôm có rất lớn kỳ vọng hiện tại n g h e xong khiến ta thất vọng đến cực điểm diệp thiến, thiến trình độ vẫn là bảo trì tại bốn năm trước thậm chí đều có chút bất lui cũng chỉ có thể quả khí trên khán đài mấy vị k i a truyền thông người nhao nhao lắc đầu sau đó bắt đầu ở trên máy vi tính ghi chép dùng tại buổi hòa nhạc đi sau bố bọn hắn ghi chép nội dung tất cả đều là biểu đạt bây giờ diệp thiên thiến là như thế nào làm sao không có thể nhạc bình người hoàng nhất lãnh hắn nhưng là nổi tiếng ác miệng nhạc bình người hắn dùng di động ghi chép đối với t r ư ớ c k i a diệp thiên thiến tới nói ngoại trừ tiếng nói nàng còn thừa lại cái gì cho dù là nàng bây giờ tiếng nói cũng không có lây trước k i a loại kinh diễm trái lại khắp nơi có thể thấy được bình thường từ nàng tiếng nói bên trong đập vào mặt hà thiếu ngươi một chiêu này xác thực cao min a nhìn xem hoàng nhất l á n h nhạc bình cao mạn hà mừng rỡ hướng về bên cạnh thân hà phong nói hà phong mỉm cười gật đầu hà thiếu nghe nói diệp tiến tiến đã có một bài ca k h ú c mới sẽ không có vấn đề gì a ngươi yên tâm nàng bài hát kia hoàn mị đến đâu nàng cũng vô pháp diễn dịch đi ra lật người không nổi hà phong mặt mũi tràn đầy nụ cười tự tin sở thiên linh mẫn tính rắc nghe được hai người nói chuyện bình thản nhìn hai người một chút nhưng cũng hào không vận sóng trên võ đài diệp tiến tiếp tục hát ca nhưng mà đang hát mấy bài hát về sau đột nhiên trên khán đài có người hô to diệp tiến những n à y ca đều là cũ d í ca hát cho ai nghe à? diệp tiến h tiến h ngươi đừng hát nữa những ngày ca chúng ta dùng di động nghe đều so ngươi hát t h m hai tranh thủ thời gian xuống dưới chúng ta mua vẽ là đến xem thần tượng cao mạng hà không phải tới thăm ngươi xuống dưới trong lúc nhất thời trên khán đài vang lên một mảnh khen ngược âm thanh những người này quá phận giang h i ể u n g u y ệ t tức giận đến không nhẹ triệu can cùng trần nha còn có diệp tiến h tiến h cái k i a m ộ t đám f a n hâm mộ càng l à tức giận không chịu nổi đáng tiếc bọn hắn người quá ít họ hét trợ uy âm thanh đều bị như nước thủy chiều khen n g ư ợ âm thanh cháy mất trên võ đài diệp tiến tiến lần nữa dừng lại cầm thật chặt quyền nội tâm bên trong chưa hề cảm giác được như vậy khuất vực qua chư vị cảm ơn các ngươi hậu ái lúc này cao mạn hà thanh â m v ă n g lên chỉ thấy giờ phút này cao mạn hà từ trên chỗ ngồi đứng lên hướng về trên võ đài đi đến theo nàng âm thanh â m v ă n g lên hiện t r ư ờ n g tùy theo yên t ĩ n h trở lại nàng đi vào trên võ đài đứng tại diệp thiến tiến h bên người hướng về mọi người dưới đài nói có thể được đến đại gia như vậy hậu ái là man hà vinh hạnh nhưng cái này dù sao cũng là thiến tiến h buổi hòa n h ạ ca hà <cười> hà chúng ta liền nghe người ca hát đúng chúng ta chỉ nghe hà hà ca hát diệp thiến, thiến ngươi nhanh x u ố n dưới cái này cao mạn hà lộ ra vẻ làm khó c h ầ m n g â m một chút về sau nàng cười khổ quay đầu hướng diệp thiên thiến nói thiên thiến thực sự thật xin lỗi à ta cũng không nghĩ tới ta đến ngươi buổi hòa nhạc hội mang đến như vậy đại ảnh hưởng hiện tại tràng diện hơi không khống chế được đằng sau ca ngươi cũng không cần hát ngươi đi xuống trước chuẩn bị ngươi ca khúc mới đi trước lúc này ta thay ngươi trước vãn hồi tràng tử nàng một bộ h ả o ý bộ dáng thế nhưng là rơi ở trong mắt diệp thiến, thiến lại như độc nhất xà hạt nữ nhân đang dùng ác độc nhất phương thức công kích mình cao mạn hà mặc dù đã từng là nàng trợ lý thế nhưng là cao mạn hà có thể bước vào giới ca hát hoàn toàn chính là nàng một tay dạy bảo cùng cổ vũ còn có dịu rát nàng hoàn toàn có thể tính là cao mạn hà sư phụ nàng cho tới bây giờ không hề có lỗi với qua cao mạn hà tương phản cao mạn hà thụ nàng vô số vô tư ân tình nhưng mà nàng tuyệt đối không ngờ rằng cao mạn hà bây giờ không chỉ có hèn hạ đánh cắp mình ca khúc mới còn cần như vậy ác độc phương thức đối phó mình muốn đến mình vào chỗ chết Trước 56, bình sinh, target nhất chính là phản đổ. Sân khấu thành khuất rút Thiên Thiến, một dương đường chính công bị Cao mạn hà chiếm cứ, Cao bình bị nhìn sinh, phản Sân Mạn Mạn nhận miệng lên vòng khấu Hà Hà khỏe lui Diệp xem là đổ. v nay ngày ta hội dẫm tại trên đầu ngươi dương danh a nàng lấy một loại người t h ă n g cao ngạo tư thái cười một tiếng quay đầu hướng về dưới đài chúng người xem nói thiến tiến h xuống dưới chuẩn bị ca khúc mới sau đó liền trở về ở chỗ này ta vì đại gia dâng lên một khúc dưới đài nàng cái kia một mảnh f a n hâm mộ một trận gieo họ bầu không khí nhiệt liệt cùng lúc trước đối diệp thiến thiến k h é t ngược cách biệt một trời cao m ạ n hà ra hiệu đám người a n tĩnh lại về sau bắt đầu biểu diễn ca khúc chính là nàng đánh cắp diệp thiến, thiến bài hát kia diệp thiến, thiến cái kia một đám p a n hâm mộ thấy một màn này nguyên bản vẫn là phẫn hận không chịu nổi nhưng mà theo cao m ạ n hà ca tiế tâm b chậm chậm ê nàng, ca ca, nàng nguyên vốn cũng là đối hèn hạ vô sỉ cao mạn hà lựa giận bừng bừng lúc nhưng đang nghe cao mạn hà đem bài hát này biểu diễn đi ra lại cũng không thể không thừa nhận cao mạn hà hát đến phi thường dễ nghe hiện trường lắng nghe cao mạn hà cái này thủ ca khúc mới để cho người ta lại nghe ra một loại khắc cảnh giới nàng quật khởi hoàn toàn xứng đáng mười năm ngày một kiếm một lần lộ p h o n g mang những lời này đến hình dung cao mạn hà không có gì thích hợp bằng trên khán đài mấy vị kia nổi danh truyền thông người nao nhao cảm khái ghi chép lại đây hết thảy hoàng nhất lánh cảm khái trên điện thoại di động ghi chép ta vốn không nguyện vì cao mạn hà d ư n g danh nhưng cao mạn hà thực sự biểu diễn quá h o à n mỹ lấy nhãn lực ta cũng tìm không ra một điểm đông không vì nàng d ư n g danh ta đều cảm g i á thẹn trong lòng bây giờ diệp tiến tiến cùng nàng so ra có thể nói liền là bình thường cùng thiên tài so sánh thậm chí ta cảm thấy dù diệp tiến tiến đến cùng cao mạn hà so sánh đều là tại n ụ c nhã cao mạn hà ác miệng nhạc bình có thể nói là đem diệp tiến tiến biếm đến cực hạn toàn bộ to như vậy buổi hòa nhạc trận hoàn toàn yên tĩnh chỉ có cao mạn hà cái kia để cho người ta mê mẩn ca tiếng vang lên lấy nhưng mà tất cả mọi người mê mẩn thời khắc sở thiên lại là từ đầu đến cuối đều bình bình đ ạ m đạm liên giang h i ể u nguyện đều không có phát hiện hắn giờ phút này đã là đứng dậy rời đi hậu trường bên trong diệp tiến tiến nhìn xem trên v o đại hào quan đoạt người cao mạn hà cẩm thật chặt quyền cao mạnh à đứng tại thuộc về mình trên võ đài dùng mình g i à n nhạc biểu diễn mình ca chinh phục tất cả mọi người để nàng trở thành lóa mắt n ắ n gắt g đây hết thể nguyên bản đều hẳn là thuộc về nàng nhưng mà ngạnh s i n h s i n h bị cao mạnh à dùng thủ đoạn h è n hạ từ tay nàng bên trong cướp đi nàng hận mình đã từng tiện h lương đê h về dạng này một cái bạch nhãn lang đi ra thiên tiến h lúc này bành tú đi tới bên người nàng bành tỷ thế nào diệp t h i ế n tiến h quay đầu nhìn lại khi nhìn thấy bành tú sắc mặt hoàn toàn trắng mấy lúc nàng tâm bên trong tự nhiên sinh ra ra một loại dự cảm bất tưởng trần vân danh hắn hắn nội ước không tới b à n h tú sắc mặt tái nhật run r i ọ n g trả lời câu nói này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang để diệp tiến h tiến h thân hình run lên trước đó hắn không phải nói sắp tới rồi sao vì cái gì vì cái gì hắn muốn b ộ i ước hiện tại duy nhất còn có thể thắng về nàng vinh dự phương pháp liền là trần v â n danh phối hợp nàng cùng một chỗ diễn dịch sở thiên cho nàng bài hát kia mà bây giờ trần v â n danh lại không tới một tay bóp chết nàng hy vọng cuối cùng không có khả năng ta đến gọi điện thoại cho hắn diệp tiến thiến không tin kết quả này cũng b i t lấy điện thoại di động ra gọi trần văn danh điện thoại thiên tiến vô dụng hắn vừa rồi tại cho ta biết sau chuyện này liền đã tắt máy diệp tiến h tiến h sắc mặt tái nhật đứng tại chỗ nàng vừa mới bấm trầm vân danh điện thoại đối phương đã đóng cơ thiên tiến h không sao chúng ta còn có tiểu trường tiểu t r ư ờ n g cùng ngươi cùng một chỗ diễn dịch bài hát kia như chúng ta còn có cơ hội b à n h tú hoàng nói gấp diệp tiến h tiến h tâm bên trong một lần nữa dấy lên một vòng hy vọng trương hồng minh đàn dương cầm tạo nghệ mặc dù không kịp nổi trầm vân danh nhưng cũng là cái rất tốt đàn dương cầm tay cùng nàng cùng một chỗ diễn dịch bài hát kia các nàng còn có hy vọng ha ha bây giờ nghĩ lên ta đến sao giờ phút này đàn dương cầm tay trương hồng minh từ trên võ đài lui xu dưới đi tới hậu trường Tiểu、trương i ể u t ngươi nói nói, gì cái lời đây là c hồng ú Tú n đoàn đội, thời đều nghĩ đến ngươi. Bành tú thấy Trương g ta một thời thấy đều đội, đều là khắc h minh cười lạnh bộ d á nhìn g trong lòng dâng lên dự cảm k ô không? n bận điệu cười làm lạnh nói. Bây giờ nói những lời này hữu dụng、không? Trương Hồng Minh cười lạnh n g giờ tốt, Bây điệu cười lời hữu cười làm h về phía diệp t h i ê n tiến h diệp t h i ê n tiến h cái kia sở thiên là cái thá gì có tư cách gì đến bình luận ta đàn dương cầm tạo nghệ ngươi vậy mà ngu xuẩn tin vào hắn còn có ngươi ngươi đã l à qua khi n h n g ư ờ i còn mặt mũi nào tới làm chúng rèm pha ta hiện tại trần văn d a n không tới liền nhớ lại ta tốt ha ha đã chết tiểu trương bất giận vành tỷ xin lỗi ngươi bánh t ú gấp hướng lấy trương hồng minh xin lỗi hiện tại trương hồng minh là các nàng duy nhất hy vọng trương hồng minh như lại không làm các nàng liền xong rồi diệp t h i ê n tiến quỳ xuống c ầ u ta đi ngươi c ầ u ta ta có lẽ còn có thể hồi tâm chuyển ý trương hồng minh không để ý tới bánh tú khoe miệng khẽnh ế c h nhìn xem diệp t h i ê n tiến thật xin lỗi là ta sai diệp t h i ê n tiến cuối cùng vẫn là cúi đầu sau đó chậm dãi khuất chân trận này buổi hòa nhạc bánh t ỷ cùng đoàn đội bỏ ra hết t h ả y có thể nói đã tán ra bại sản nàng du cho không vì mình suy nghĩ cũng phải vì bánh tị các nàng suy nghĩ lại nhiều khất nàng cũng phải thừa nhận lấy nhưng mà b à n h tú lại là kéo lại nàng để nàng đứng thẳng người đ b n g b à n h tú mình quỳ gối trương hồng minh trước mặt b à n h tỷ diệp tiến h tiến h khẩn trương thất sắc muốn đem b à n h tú kéo lên lại không cách nào kéo đậu tiểu trương xem như b à n h tỷ c ầ u ngươi ngươi đem tất cả cơn giận đều c h ú t lên b à n h tỷ trên thân c ầ u ngươi giúp đỡ tiến h tiến h lần này b à n h tú quỳ gối trương hồng minh trước mặt c ầ u khẩn nhìn xem trương hồng minh ha ha đã chậm trương hồng minh cao cao tại thượng cười một tiếng các ngươi biết trầm vân danh vì cái gì đột nhiên không tới ả bởi vì là ta đem chuyện này nói cho hà thiếu hà thiếu tự mình ra mặt để trầm vân danh bội ước ha ha ha diệp thiên thiến ngươi đã không có xoay người cơ hội nói xong trương hồng minh cười lớn tiêu dao mà đi ra hậu trường trương hồng minh đi vào hành lang bên trong tại trải qua toilet thời điểm bước chân hắn đột nhiên dừng lại ha ha không nghĩ tới ta còn gặp được ngươi trương hồng minh ngừng chân nhìn về phía trong toilet chỉ thấy giờ phút này sở thiên chính bình thản đứng tại bồn rửa tay bên cạnh lặng lặng rửa tay hắn mặt mũi tràn đầy hí cười nhìn lấy sở tiên sở tiên ngươi tính cái quái gì liền ngươi một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý chỉ sợ cả đời đều học không được đàn dương cầm ngươi có tư cách gì đến chất vấn ta đàn dương cầm tạo nghệ ha ha buồn cười là cái tia quá khí diệp tiến tiến vậy mà lại ngu xuẩn tin vào ngươi lời nói tới làm chúng chất vấn ta hiện tại ta cho nàng rút tuổi dưới đáy nổi để nàng không còn xoay người cơ hội thật mẹ nó sảng khỏi à nàng không kiêng nghề gì cả cười lớn thần sắc bên trong tràn đầy đắc ý cùng treo tức sở thiên nhìn cũng không nhìn trương hồng minh một chút tay phải bỗng nhiên hướng về trương hồng minh d ỗ i ra trong trước mắt một cỗ khổng lồ tri cực hấp lực tác dụng tại trương hồng minh trên thân trương hồng minh khó mà mình trong nháy mắt bay về phía sở thiên bị sở thiên nắm cổ ngươi, ngươi, trương hồng minh dọa đến hồn bất phụ thể tràn đầy khó có thể tin nhìn xem nhìn cũng chưa từng nhìn hắn s ở thiên cái này quá kinh khủng hắn hoàn toàn không thể tin được trên thế giới lại có quỷ dị như vậy đáng sợ thủ pháp tựa như kịch truyền hình bên trong tiểu phong cầm long thủ trực tiếp cách không đem hắn hút tới để hắn l i ê n một tia r ẫ ruột năng lực đều không có nhưng nhất làm cho hắn khó có thể tin là một mực bình thản nho nhã nhìn bình thường đến giống thật là tốt ước hiếp s ở thiên lại là đáng sợ như vậy cao thủ người không nên nhất làm việc chính là làm phản đồ sợ thiên lục t ứ c là cỡ nào cường đại vừa rồi trương hồng minh ở phía sau đài nói những lời kia hắn toàn nghe được ngươi ngươi muốn làm gì trương hồng minh trong nháy mắt bị sợ hãi bao phủ sở thiên bình thản lời nói để hắn cảm giác như là chuông t ă n g đột nhiên g õ vang bình sinh ta ghét nhất chính là phản đồ sở thiên bình thản mà nói nói xong trương hồng minh quanh người không khí đột nhiên quỵ dị trưng vọt lên như là ngọn lửa vô hình đang t i ê u đốt chỉ là trong c h ư ớ c mắt trương hồng minh liền biến mất ở không khí bên trong không lưu một tia dấu vết cũng không có kêu thảm một tiếng sở thiên từ đầu đến cuối cũng không có nhìn trương hồng minh một chút một lần nữa rửa một lần tay về sau sở thiên đi ra toilet đứng tại hành lang bên trong xa nhìn hậu trường bên trong diệm tiến tiến buồ hắn k h ẽ thở dài một tiếng chương năm mươi bảy ngươi chỉ có một lần cơ hội hậu trường bên trong diệp tiến tiến đem sắc mặt tái nhận bất lực co q u ắ p ngồi dưới đất b ả n h tú đỡ lên ôn nhu nói vành t ỷ là ta có lỗi với mọi người chúng ta buổi hòa nhạc cũng nên kết thúc nàng tuyệt nhiên đi lên sân khấu bây giờ theo trầm vân danh bội ước cùng trương hồng minh rời đi nàng cuối cùng một tia hy vọng cũng tan vỡ nàng giới ca hát t i ế p sống cuối cùng muốn ở chỗ này chào cảm ơn nay thế trên võ đài cao mạn hà tiếng ca cũng tại lúc này kết thúc cao mạn hà nhìn xem đi tới diệp tiến tiến khẽ cười một tiếng diệp tiến t nói xong nàng cầm ống nói lên hướng về dưới đài người xem nói hiện tại chúng ta diệp đại sao ca nhạc đã trở về mang theo nàng ca khúc mới trở về để cho chúng ta cùng một chỗ rửa mắt mà đợi nàng cầm lại thuộc về nàng vinh quang dưới đài vang lên một mảnh khen ngược âm thanh chỉ có giang hiệu nguyệt cùng diệp tiến h tiến h cái kia vì số không nhiều f a n hâm mộ tại vì diệp tiến h tiến h hò hét ủng hộ tiến h tiến h ta tin từ ngươi ngươi nhất định có thể bằng vào ca khúc mới cầm lại ngươi vinh quang lại lên đ ỉ n h phong n g ư ơ i ở bên ngoài mắt bên trong cao mạn hà là lòng tin tràn đầy thành tâm thực lòng tại đối diệp tiến h tiến h ủng hộ cổ vũ chỉ có diệp tiến h tiến h tự mình biết cao mạn hà là tại ác độc n ị a m a i nhục mình cao mạn hà đi xuống đ à i lộng lấy ánh đèn bên trong chỉ để lại diệp tiến tiến một người đứng tại trên võ đài ánh đèn vẫn là giống như trước như vậy l ộ n lấy thế nhưng là bây giờ chiếu trên người diệp tiến tiến lại không còn trước kia hào quan và người nàng lộ ra như vậy cô độc cùng cô đơn diệp thiên tiến h chúng ta ủng hộ ngươi giang hiệu nguyệt nhìn xem diệp tiến h tiến h như vậy buồn nhưng bộ dáng cùng diệp tiến h tiến h cái kia vì số không nhiều f a n hâm mộ cùng một chỗ cao r ộ n g tiêu gạo diệp tiến h tiến h rời mắt nhìn về phía các nàng thấy mình f a n hâm mộ như vậy giúp đỡ chính mình nàng hai mắt có chút p h í m hồng sau đó nàng c h ầ m c h ầ m không người xuống thật xin lỗi ta cô phụ các ngươi hậu ái bùn tràng b u i hòa nhạc đến đây kết thúc làm ra quyết định này phản phất một thanh lợi kiếm thật sâu đâm vào diệp tiến tiến trên trái tim cái kia phần gian nan lựa chọn không ai có thể trải nghiệm nàng đã không có hy vọng. chỉ có thể như vậy đến chào cảm ơn thiên tiến h hậu trường bên trong bành tú nhìn xem trên võ đài diệp t h i ê n tiến h cô đơn cô đơn thân ảnh ảm đạm rơi xuống nước mắt nguyên bản họ là lòng tin tràn đầy đến tổ chức trận này buổi hòa nhạc nhưng mà ai biết lại là như vậy thảm đạm chào cảm ơn diệp t h i ê n tiến h ngươi hiện tại còn mặt mũi nào nói chúng ta hà hà đánh cắp ngươi ca diệp t h i ê n tiến h ngươi thật không biết xấu hổ à mình hết thời vậy mà đến nói xấu chúng ta hà hà dưới đài vang lên một mảnh ác độc chửi rủa âm thanh hiện tại liền là liên diệp tiến tiến cái tiêm ộ t đám p a n hâm mộ cũng bắt đầu hoài nghi n h o nhao xì xào bàn tán Các người nói tiến h tiến có phải hay không thật sự là tại thừa cơ lẫn l ộ t có cao mạn hà nhiệt độ a nhìn tiến h tiến hiện tại phản ứng còn giống như thật là như thế này cho nên nàng chính mình cũng cảm thấy không mặt mũi nào thấy chúng ta những này f a n hâm mộ tiến h tiến sao có thể dạng này lấn gạt chúng ta a để cho chúng ta không công dạng này tín nhiệm nàng tức chết ta rồi giang h i ể u nguyện nghe đến mấy câu này liền tức g i ậ n đến không nhẹ triệu can cùng trần nha càng là tức g i ậ n đến muốn đánh người bọn hắn cùng giang h i ể u nguyện chính thai nghe qua diệp tiến h tiến bài hát kia đều rõ ràng cao mạn hà bài hát kia liền là đánh cắp diệp tiến ca khúc mới nhưng là bây giờ n Thiến Thiến không, Thiến Thiến không nghĩ tới à diệp tiến h tiến h bây giờ luân lạc tới phải dùng loại này thủ đoạn hẹn hạ đến lẫn lộn mấy vị tiên nổi danh truyền thông người lắc đầu thở dài ác miệng nhạc bình người hoàng nhất lãnh dùng di động ghi chép nay ngày qua nhìn diệp tiến h tiến h buổi hòa nhạc quả thật là để cho ta mở rộng tầm mắt đơn giản kinh điệu ta cái cảm đã từng giới ca hát tiểu tiên hậu vì đem buổi hòa nhạc vé vào cửa bán đi vậy mà vu hám cao mạn hà đánh cắp nàng ca khúc mới một chiêu này quả nhân diệu không phải người có thể nghĩ ra được ghi chép xong hắn đứng dậy theo chúng rời đi diệp tiến h tiến h nay này ta rốt cục đưa ngươi dẫm tại dưới chân từ nay về sau bài hát này đàn lại không ngươi diệp tiến h tiến h địa vị ta không còn là ngươi cái bóng cao m ạ n hà đứng dậy rời đi lúc ký cười nhìn trên đài cô đơn diệp tiến h tiến h một chút đã từng diệp tiến h tiến h một tay dậy bảo nàng như thế nào ca hát không hề đứt đoạn dịu dắt nàng trợ giúp nàng tiến vào giới ca hát có thể nói diệp tiến tiến đôi nàng có chớ n tình lớn dùng lại tạo tri ân để hình dung cũng không đủ nhưng thì tính sao người không vì mình trời chu đất diện nàng ấy năm nay sở dĩ không đỏ cũng là bởi vì nàng rất giống diệp thiện tiến h thủy trung đi không ra diệp tiến h tiến h c á i bóng diệp tiến h tiến h chính là nàng đỏ trên đường chướng ngại vật diệp tiến h tiến h nếu là không ngã xuống nàng liền đỏ không được nay này nàng cuối cùng là đem diệp tiến h tiến h triệt để d ấ m tại dưới chân từ nay về sau nàng đem thay thế diệp thiện tiến h trở thành hoa ngữ giới ca hát một đời mới tiểu thiên hậu nàng mang theo người thắng cao ngạo nương theo tại hà phong bên người rời đi khi nhưng mà ngay lúc này hội trường bên trong đột nhiên vang lên một tiếng tiếng đàn dương cầm chuyển khắp toàn bộ hội trường、Ấn. cao m ạ n hà dừng bước nghi hoặc quay người nhìn về phía sân khấu hà phong nhớ mày hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm sẽ có người nhấn đàn dương cầm hắn về xoay người nhớ mày nhìn về phía sân khấu hoàng nhất lanh cùng mấy vị t i ê nổi n danh truyền thông người đều kinh ngạc dừng bước quay người nhìn về phía sân khấu giang h i ể u nguyện còn có triệu can trần nha ba người đều cùng nhau dừng bước hiếu kỳ quay người tại thời khắc này tất cả chuẩn bị rút lui người đều dừng bước nhao nhao kinh ngạc quay người nhìn về phía sân khấu trên võ đài chính ả đạm rơi lệ diệp thiến, thiến nghe được đạo này đột nhiên vang lên tiếng đàn dương cầm lúc nàng khe giật mình chậm rãi quay đầu nhìn về phía đàn dương cầm bên cạnh chỉ thấy đàn dương cầm bên cạnh ghế s o f a trên ghế chẳng biết lúc nào đến đến ngồi xuống một người hắn mang theo một đỉnh màu đen mũ lưới c h a i vành nón ép tới rất thấp căn bản nhìn thấy dung mạo mặc trên người là một kiện màu đen áo giả kịp cao cao cổ áo che khuất phần cổ cùng hầm dưới càng khiến người ta thấy không rõ hắn tướng mạo hắn là ai cao mạn hà ngơ ngác nhìn xem đàn dương cầm bên cạnh nam tử nam tử cái này màu đen áo giả kịp cùng màu đen mũ lưới chay là các nàng hậu trưởng trang phục chỉ là nàng không cách nào nhìn thấy nam tử khuôn mặt không biết nam tử là ai. Ba, á chương năm mươi tám một khúc say lòng người tâm vì ta đàn tấu bài hát kia diệp tiến tiến giật mình nàng chưa bao giờ nghe qua nam tử này thanh âm nhất thời cũng không có phản ứng kịp nam tử nói chuyện là có ý gì du dương dễ nghe khúc dương cầm trước điều vào lúc này t h u y ể n ra thung bay tại toàn bộ biểu diễn sành bên trong đây là dưới võ đ à i vô luận là diệp tiến tiến những cái kia người hái mộ còn là trước kia khen ngược những cái kia người xem hơn hai vạn người tại lúc này toàn bộ giật mình vẹn vẹn khúc dương cầm trước điều liền đem bọn hắn hấp dẫn đi vào hoàng nhất lãnh còn có mấy vị kia nổi danh truyền thông người cùng nhau mặt hiện v ẻ n g ạ c nhiên bọn hắn là âm nhạc người trong nghề chỉ dựa vào từ khúc trước điều chính là p h á n định đi ra cái này t h ủ khúc là khó được tác phẩm xuất sắc đây là sở thiên cho ta cái kia thu khúc diệp tiến đến lúc này mới phản ứng lại nam tử giúp nàng đàn tấu cái này thu khúc liền là sở thiên cho nàng cái kia thủ khúc nhớ tới nam tử vừa nói mình chỉ có một cơ hội này diệp tiến tiến trong nháy mắt lấy lại tinh thần nàng không hổ là đã từng giới ca hát tiểu thiên hậu rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm tính nàng nhắm hai mắt lại phía trước điệu nhanh phải kết thúc lúc tiến nhập ca khúc bên trong trước điều kết thúc nàng cái kia thiên lại bàn tiếng nói nương theo lấy từ khúc vang lên ưu mỹ tiếng ca cùng khúc gâm vang lên đang diễn hát sảnh bên trong trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người đều nghe ngơi người bài hát này hảo hảo nghe a tại sao có thể có dễ nghe như vậy ca khúc theo diệp tiến tiến ca cùng khúc â m chầm chậm triển h a i hiện trường đã không có người k h é t ngược thật sự là ca cùng khúc quá mức đả đ ộ n g người để bọn hắn không tự chủ được liền nghe đến dần dần mê mẩn đây chính là diệp tiến h tiến h ca khúc mới sao mấy vị kia nổi danh âm nhạc người thân s ắ c bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên mấy người dần dần nghe đến mê mẩn trong lòng dâng lên vô hạn cảm khái đ ỗ n g nhiên bọn hắn cầm điện thoại di động lên múa bút t h à n h văn chưa từng có m ộ t khắc ta bị một ca khúc như vậy đả đ ộ n g qua để cho ta mê mẩn nghe xuống dưới diệp tiến h Thiến cái này thủ ca khúc mới làm được để cho ta trầm mê ở nó bên trong diệp tiến tiến cũng không có x u n ố c nàng mang theo một bài trước đó chưa từng có ca khúc mới trở về. cái này thủ ca khúc mới siêu việt nàng di vãng tất cả ca khúc để cho người ta mê mẩn hoàng nhất lanh lúc này từ nhập thần bên trong mở mắt ra cầm điện thoại di động lên phi tốc nhạc bình quá kỳ diệu diệp thiến thiến cái này thủ ca khúc mới trực kích đến ta sâu trong tâm linh thậm chí là linh hồn bên trong cho dù là đối âm nhạc như thế bắt mẹ ta cũng khó có thể mình nắm chìm trong cái này thủ ca khúc mới bên trong giờ này khắc này ta đã khó mà diễn tả bằng ngôn từ loại kia cảm giác kỳ diệu biểu diễn sành bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có khúc dương cầm âm thanh cùng diệp thiến, thiến thiên lại bản tiếng ca lượn lờ đấy lúc này cả bài hát khúc tiến vào ở giữa đoạn diệp tiến tiến cuống họng bắt đầu chuyển biến chầm c h ầ m c ấ t cao khúc dương cầm âm thanh cũng là tại lúc này chuyển biến trực kích mỗi người tâm linh hiện trường mỗi người tâm tình đều tại bỗng nhiên ở giữa theo tiếng ca cùng tiếng đàn chớp mắt chuyển biến thậm chí cảm giác được huyết dịch của mình đều đang dần dần sôi trào trời ạ ta nghe được cái gì một bài khúc dương c ầ m khiến người ta cảm thấy tựa như nghe được kinh đ à o hải lãng loại k i a kinh tâm động p h á c h khó nói lên lời thật bất khả tư nghị diệp tiến tiến trực kích tâm linh người linh hoạt kỳ ảo thanh âm phối hợp cái này thủ hiếm thấy trên đời khúc dương cẩm đã xong đẹp đến hào điên mấy vị nổi danh truyền thông mặt người cho đỏ lên, kích động đi chép. nhưng hết lần này tới lần khác cái này chỉ là thuần khúc dương cầm mâu thuẫn cảm giác để cho người ta thật muốn muốn ngừng mà không được không có người sẽ nghĩ tới diệp thiến thiến cái này thủ ca khúc mới vẹn vẹn dùng đàn dương cầm liền diễn dịch ra kinh người như vậy hiệu quả hiện trường hơn hai vạn người đúng là toàn bộ bị tiếng ca cùng tiếng đàn hấp dẫn đi vào mê mẩn nó bên trong l i ê n l á liên diệp tiến tiến bản thân cũng tuyệt đối không có dự liệu được bài hát này hội mang đến cường đại như vậy hiệu quả diệp tiến tiến tiếng ca theo cuối cùng một chữ rơi xuống ngừng lại tiếng đàn dương cầm vẫn còn tiếp tục lấy tiến vào cuối cùng hồi cuối tại lúc này tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt lại lắng nghe cuối cùng này ưu mỹ tiếng đàn dương cầm cuối cùng tiếng đàn dương cầm tựa như là đem bọn hắn từ loại kia đại khí bàn bạc cảm xúc bành trướng cảm giác bên trong chậm rãi kéo trở về để bọn hắn dần dần thư gi không tầm thường đàn dương cầm tay hoàng nhất lanh cùng mấy vị tia nổi danh truyền thông người đều hai mắt nhắm lại t hưởng thụ lấy cuối cùng này một đoạn tiếng đàn mấy người tâm bên trong đều là biểu lộ cảm xúc so với diệp thiến tiến h tiếng ca bọn hắn càng cảm giác hơn cái này tiếng đàn dương cầm càng thêm rung động lòng người đơn giản thuần tiếng đàn dương cầm đúng là để bọn hắn mê say tại nó bên trong liên diệp thiến tiến h bản thân đều mê say tại trong đó chỉ gặp trên võ đài ánh đèn bắn ra bên trong diệp thiến, thiến thì ra như vậy hai mắt cái kia mỹ lệ trên dung nhan tràn đầy vẻ say mê liên chính nàng đều không cách nào tưởng tượng dùng khúc dương cầm đàn tấu cái này thủ khúc, là tuyệt vời như vậy. cho dù là thuần tiến g đàn dương cầm cũng phảng phất là nhân gian tiên nhạc nghe ngóng say mê hoa、wow. hắn rất đẹp trai a nàng đánh đàn dương cầm bộ dáng còn có loại kia khí chất quá mê người biểu diễn sành bên trong thiếu nữ cùng mỹ nhân nhóm xi、si、ngốc nhìn xem trên võ đài cái kia mang theo màu đen mũ lười chai mặc màu đen áo giả k ị y ê u nhã đạn lấy đàn dương cầm nam tử l i ê n l á liên giang hiệu nguyện đều có chút ngây dại nam tử loại kia cảm giác thần bí còn có đánh đàn dương cầm loại kia cực kỳ ưu nhã khí chất đem nàng đều cho mê hoặc hắn đã không phải là đàn dương cầm tay mà là không tầm th có thể đem một bài khúc dương cầm diễn dịch đến mọi người đều mê say hiếm thấy trên đời hắn đàn dương cầm tạo nghệ đã viễn siêu trầm vân danh chúng ta hoa quốc khi nào nhiều dạng này một vị tài hoa hơn người nghệ sĩ dương cầm theo tiếng đàn dương cầm trầm trầm kết thúc hoàng nhất lãnh cùng mấy vị kia nổi danh truyền thông người cùng nhau ngạc nhiên nhìn xem đàn dương cầm bên cạnh nam tử khó mà tin được hoa quốc lại còn ẩn giấu đi một vị đàn dương cầm tạo nghệ so trầm vân danh còn phải thâm hậu người không có khả năng hắn làm sao cũng có thể diễn dịch cái này thu khúc người nhóm bên trong còn có một người tràn đầy kinh ngạc chính là trầm vân danh hắn kỳ thật tại buổi vẫn hiện ấ u k tại hắn vậy mà lần nữa nghe được cái này thủ khúc với lại cái này mang theo mũ lơi chai cùng mặc áo giả kịp người vậy mà đạn đến so người kia còn có chiến thắng một bậc cái này khiến hắn hoàn toàn không thể tin được hoa quốc bên trong vậy mà thoáng cái toát ra hai cái mạnh hơn một cái tiếng đàn dương cầm tại lúc này triệt để kết thúc ả o hào hào tiếng vỗ tay như sấm vang lên kéo dài không thôi thành công chúng ta thành công hậu trường bên trong bánh tú vui đến phát khóc tất cả nhân viên công tác cùng giàn nhạc thành viên đều tại đây khắc kích động ôm nhau mà khóc diệp tiến tiến rất xuống vui sướng nước mắt nguyên bản nàng đã thảm đạm hơn kết thúc ca h á t sinh ai nhưng mà ngay lúc này một vị mang theo màu đen mũ lươi c h a i mặc màu đen áo giả kịch nam tử xuất hiện cứu văn nàng nàng kích động bận b i ệ u nhìn về phía vị nam tự kia muốn cùng hắn chia sẻ mình vui sướng không có khả năng điều đó không có khả năng nhưng mà đúng lúc này một đạo lệnh tức giận âm vang lên Thanh âm thanh â m vang lên sát na trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn là ai t r ầ m v â n danh là t r ầ m v â n danh chơi ạ thật sự là đàn dương cầm vương t ử t r ầ m v â n danh hắn vậy mà cũng tới nghe diệp tiến h tiến h buổi hòa nhạc ta thần tượng a nay ngày vậy mà nhìn thấy chân nhân khi đại gia gặp đến thời khắc này đi tới người lúc nhận biết t r ầ m v â n danh người nhao nhao kích động một chút không biết t r ầ m v â n danh người đang nghe người bên ngoài giới thiệu lúc đều sợ ngây người nguyên lai、like、đây chính là hoa quốc đàn dương cầm đệ nhất nhân tại trên thế giới đều có thể xếp vào năm vị trí đầu đàn dương cầm vương tự trần văn danh liên hoàng nhất lánh cùng mấy vị kia nổi danh truyền thông người lại n hiện ì n Vân Danh thấy Trầm xuất h lúc, đều kinh n tại c danh trần v â n danh muốn muốn đích thân đàn tấu cái này thủ khúc lấy chứng minh hắn mới là hoa quốc đệ nhất nhân có ý tứ hiện tại đã không phải là diệp tiến tiến buổi hòa nhạc Mà là biến t h à n h trầm v â n d g năm h c n mươi chín đây là xuất từ tụ long trang tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới ngồi tại đàn dương cầm bên cạnh trầm vân danh sâu hít sâu điều chỉnh tốt bản thân tâm thái thần s á c chuyên chú mà nghiêm túc xem xét cái này thủ khúc khúc phổ hắn đàn dương cầm tạo nghệ so ra kém tụ long trang vị kia thần bí nghệ sĩ dương cầm hắn tâm phục khẩu phục nhưng là hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ không bại bởi cái này mũ lưới trai nam tử hắn điều chỉnh tốt hô hấp tiến vào không ta trạng thái bắt đầu đàn tấu cái này thủ khúc trước điều vang lên toàn bộ biểu diễn trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh nhưng là mỗi người t h ầ n sắc đều nổi lên kinh ngạc dù cho không h i ể u đàn dương cầm người đều cảm giác được trầm vân danh đàn tấu trước đ i ệ u so ra kém vừa rồi mũ lươi chai nam tử đàn tấu trước đ i ệ u theo từ khúc trầm chậm triển khai tất cả mọi người t h ầ n sắc bên trong kinh ngạc càng thêm đậm hơn một phần là ta hảo dắt cả làm sao trầm vân danh đàn tấu từ khúc không có mũ lươi chai đạn thật tốt nghe ta cũng có loại cảm giác này trầm vân danh không cách nào giống mũ lươi chai đồng dạng trong nháy mắt trực kích tâm linh đem người dẫn vào nó bên trong đây là có chuyện gì trầm vân danh thế nhưng là hoa quốc đàn dương cầm vương tử thanh danh tốt đẹp、à. hắn vậy mà so ra kém mũ lươi t r a i nam tử ta cũng cho rằng như vậy mũ lươi t r a i nam tử mới là chúng ta hoa quốc đàn dương cầm đệ nhất nhân khi lúc này đã đến một nửa trầm vân danh đột nhiên ngừng lại hắn hiện tại đã mặt sám như cho không còn lòng tin đàn tấu số dưới liền ngay cả chính hắn đều đã ý thức được mình lấy làm tự hào đàn dương cầm tạo nghệ tại cái kia mũ lươi t r a i nam tử trước mặt thật sự giống như là không chịu nổi một kích mọi người d ư ớ i đài nghị luận đ ở mỹ hiện tại bọn hắn nhìn xem trầm vân danh phản ứng mới biết được vừa rồi vị kia mũ lươi chai nam tử đàn dương cầm tạo nghệ cường hắn bao、nhiêu. nếu không có trầm vân danh tự mình xuất hiện chúng ta còn không biết chúng ta hoa quốc cần giấu đi như thế siêu phảm nghệ sĩ dương cầm mấy vị nổi danh truyền thông người nhao nhao cảm khái nghe mũ lơi trai nam tử khúc dương cầm lại nghe trầm vân danh đàn tấu khúc dương cầm n h ạ t như nước ốc ca hoàng nhất lánh cảm khái lẩm bẩm ngữ mũ lơi trai nam tử đàn dương cầm tạo nghệ cao hơn trầm vân danh mấy cảnh giới chúng ta hoa quốc lại có như thế kinh tài người trên võ đ à i diệp thiện tiến ngác đứng tại chỗ nguyên bản họ là kế hoạch để trầm vân danh đến đàn tấu cái này t h u khúc nhưng trầm vân danh bộ i ước hiện tại nàng chính thay nghe được trầm vân danh diễn tấu cái này thủ khúc lúc nàng mới biết được vừa rồi vị k i a m ũ lươi c h a i nam tử đ à n dương cầm tạo nghệ cường đại c ỡ nào nàng có thể đem bài hát này cùng khúc hoàn mỹ diễn dịch đi ra đả động tất cả mọi người hoàn toàn quy công cho vị k i a m ũ lươi c h a i nam tử đ ồ n g nhiên nàng nhớ tới mũ lươi c h a i nam tử lại phát hiện mũ lươi c h a i nam tử đã sớm rời đi diệp tiến tiến cuốn quít đuổi theo nhưng cuối cùng mũ lươi trai nam tung tích sớm đã biến mất người là ai vì cái gì không muốn gặp ta một mặt diệp tiến nhìn qua trông chân không cũng hành lang thất thần đứng tại chỗ nàng không cách nào minh bạch nam tử này như vậy tại mình khó khăn nhất bất lực nhất thời điểm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình xuất thủ săn cứu mình nhưng mà đang trợ giúp mình cầm lại thuộc về mình vinh quang lúc nam tử nhưng lại lặng yên rời đi nàng không minh bạch nam tử vì sao không muốn gặp nàng một mặt không có khả năng ta không tin giờ phút này biểu diễn trong sảnh cao mạn hà đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại nàng cầm thật chặt quyền nội tâm không ngừng gào thét nàng không thể nào tiếp thu được kết quả này nguyên bản nàng đã đem diệp thiến dẫm tại dưới chân diệp thiến, thiến lại không xoay người chi lực nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tại tối hậu con đầu sẽ có một cái thần bí nam nhân xuất hiện không chỉ có trợ giúp diệp tiến h tiến h lận người còn giúp trợ diệp tiến h tiến h cầm lại thuộc về nàng v i n h quang không nghĩ tới diệp tiến h tiến h tối hậu quan đầu l ậ t bản để kế hoạch chúng ta thất bại trong c ă n tấc hà phong sắc mặt tái xanh đem diệp tiến h tiến h đánh vào vực sâu vạn trượng kế hoạch vốn đã thành công ai biết một cái mang theo mũ lươi trai nam tử tại tối hậu quan đầu xuất hiện ngăn cơn sóng dữ đem diệp tiến h tiến h ngạnh sinh kéo trở về cơ quan tính toán tường tận cuối cùng lại rơi một cái không hà thiếu ta nhìn chưa hẳn lúc này một đạo có chút âm trầm thanh âm chuyển đến trầm vân d a n lời này của hà phong quay người nhìn lại thấy người tới là t r ầ m v â n danh lúc hắn kinh ngạc hỏi cái này thủ khúc đối với các ngươi tới nói là lần đầu tiên nghe nhưng với ta mà nói lại là lần thứ hai nghe t r ầ m v â n danh âm trầm mặt nói trước ngươi nghe qua cái này thủ khúc hà phong tràn đầy kinh ngạc t r ầ m v â n danh nhẹ gật đầu nói trước đó ta tại tụ long trang nghe qua một lần tụ long trang hà phong cùng cao m ạ n hà lập tức nối rộng ra mắt tụ long trang là địa phương nào bọn hắn đương nhiên biết rõ đây chính là tỉnh thiên nam đại lao căn cứ phương không nghĩ tới bài hát này lại là xuất từ tụ long trang ngươi nói là bài hát này là tụ long trang đại lao cho diệp thiên tiến h hà phong lúc nói những lời này lợi thanh âm đều có chút phát run muốn thật sự là như thế lời nói cái kia diệp t h i ê n tiến h phía sau tất nhiên có tụ long trang một vị nào đó đại lao chỗ dựa bọn hắn như vậy h i ể m ác tính toán diệp t h i ê n tiến h vậy còn không đến chơi xong cái này sao có thể cao mạn hà phủ định cái suy đoán này nói hà thiếu trước ngươi cũng là tận mắt thấy diệp t h i ê n tiến h tại trên võ đài loại kia nghèo túng bộ g á n g làm sao có thể là có núi dựa lớn bộ g á n g với lại trận này buổi hòa nhạc đều là nàng cùng nàng đoàn đội táng ra bại sản kiếm tiền muốn thật có núi dựa lớn làm gì như thế nghe nàng tiểu nói này hà phong ngẫm lại cũng thế lập tức yên tâm t r â m v â n danh ngươi là hoài nghi diệp tiến h tiến h cái này thủ khúc là đạo văn tụ long trang hà phong hai mắt nổi lên một vòng ánh sáng cái này thủ khúc nhưng là đến từ tụ long trang a diệp tiến h tiến h nếu thật dám vây lại tập đừng bảo là có xoay người cơ hội chỉ sợ đều phải chết không có chỗ trôn cái này thủ khúc cũng không phải là đạo văn mà là nguyên khúc t r â m v â n danh nói cái kia là chuyện gì xảy ra hà phong không hiểu chút nào cao mạn hà lập tức kích động hà thiếu cái này còn phải nói sao trước đó trương hồng minh không phải đã nói sao cái này thủ khúc là tô đại một cái thư viện nhân viên quản lý cho nàng một cái địa vị xã hội thấp nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý làm sao lại là tụ long trang người cho nên liền chỉ có một cái khả năng là cái này thư viện nhân viên quản lý không biết dùng thủ đoạn ở gì đạt được cái này thủ khúc tối bên trong bán cái diệp tiến tiến hà phong hai mắt sáng lên giống như thể hồ quán đỉnh bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế t r ầ m v â n danh trước đó còn hơi nghi hoặc một chút cái này thủ khúc làm sao lại đến diệp tiến tiến tay bên trong hiện tại hắn minh bạch nguyễn lai là tô đại một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý không biết dùng thủ đoạn gì đánh cắp đến cái này thủ khúc tối bên trong bán cho diệp thiến tiến h thật lớn m à t a một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý cũng dám đánh cắp tụ long trang từ khúc hà thiếu ngươi cũng đã biết lúc ấy ta tại nghe xong cái này thủ khúc thời điểm ân thiếu tận lực đã cảnh cáo ta không được có nửa điểm tiết lộ ra ngoài trần v â n danh âm trầm trên mặt nổi lên một vòng ý cười mà bây giờ cái này thủ khúc không chỉ có tiết lộ ra còn bị diệp thiến Thiến chiếm được ngươi nói hội có hậu quả gì không tốt quá tốt rồi hà phong nghe vậy đại h ỉ cái này thủ khúc liên tụ long trang đều giữ bí mật bây giờ lại bị diệp thiến, thiến sớm đạt được hắn không cần nghĩ cũng biết sẽ là hậu quả gì lập tức vui mừng quá đôi bước nhanh rời đi hắn vốn cho rằng trước đó làm ra hết thảy đ ề u theo diệp tiến tiến cái này thủ ca khúc mới xuất hiện mà nước chảy về biển đông lại không nghĩ rằng phong hồi lộ c h u y ệ n t r ầ m vân danh đi theo sau lưng hà phong tụ long trang bên trong vị k i a thần bí nghệ sĩ dương cầm siêu việt hắn hắn tâm phục khẩu phục người ta thân phận địa vị còn tại đó hắn không phục cũng phải phục nhưng là bây giờ lại có một vị mũ l ư tia thần bí nghệ sĩ dương cầm còn mạnh hơn càng là vượt xa hắn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ vừa vặn có thể cho mượn cơ hội lần này diện trừ mũ lươi chai nam tử đến lúc đó hắn vẫn là hoa quốc bên ngoài đàn dương cầm đệ nhất nhân Diệp t h ư ơ n g sáu g ư ơ i ngũ đ lươi trai này về n danh trấn quốc tế chúc mừng công tử chúc mừng công tử lúc sáng sớm lang sơn chi thự bên trong an điểm tâm thời điểm thần thần hi hi hai cái xinh đẹp bộ dáng n ũ n i nịu hướng về sở thiên chúc mừng thế nào sở thiên dừng lại dùng cơm không hiểu ra sao nhìn về phía hai người mà công tử ngài bài hát kia khúc Đã leo lên hoa ngữ n h giới âm ạ công các đại bảng danh sách các chấn Quốc c đại đứng đầu bảng. Các loại bình luận đã đạt 1 triệu đầu, đao loại loạn bạn,、hiện、tại triệu siêu hiện bảng bảng, bình danh luận lần ngàn danh toàn bộ hoa Quốc nữa nha. Hoa đã bộ tử cái này còn không hết ngài bài hát này đã truyền đến nước ngoài đã có cướp đoạt nước ngoài các mừng dỡ đàn bảng danh sách đứng đầu bảng xu thế càng thành công hơn vì toàn cầu lưu hành vui xu thế đây chính là hoa ngữ ca khúc lần thứ nhất leo lên những n à y bảng danh sách đâu còn có công tử bình luận nhiều nhất là ngài đàn dương cầm tạo nghệ ta ở trong nước nước ngoài diễn đàn bên trên nhìn thấy ngài đã được phong làm giới dương cẩm thần công tử nhất làm cho người ta chú ý là giới dương cầm đã tại cẩn thận nghiên cứu ngài diễn dịch cái này thủ khúc dương cầm giờ sử dụng kỹ sao đâu thần thần hi hi tiếu mỹ trên gương mặt tràn đầy nồng đậm vẻ sùng bái các nàng công tử tùy tiện viết một bài hát liền được phong làm thần thế gian còn nói ai càng so với nàng hơn nhóm công tử không dạy nổi s ở thiên bất đắc dĩ cười cười hắn cũng không nghĩ tới hội l ạ như thế này kết quả còn tốt lúc trước hắn không có nói cho diệp thiên Thiến, bài hát này là hắn sáng tác mà mình tối hôm qua lựa chọn l n tàng dung mạo đàn tấu từ khúc là chính xác lựa chọn không phải hắn chỉ sợ cũng muốn bị các tạp chí lớn cùng cầu tử bao vây chặn、đánh. Ăn sang song, sở t hắn i cưới xe đạp rời đi tụ Long trang, tại đi hướng tô đại trên đường đi, ê trên n lòng trang, hướng đường xe đạp tụ tô h nghe được không gian bên trong được phát i ê u t n đến hắn mà bài h á kia. Hắn phát hiện ắ n phát h hiện tại phố lớn ngõ nhỏ còn có một số người đi đường đều tại để đó hắn bài hát kia đã không có người lại nghe cao mạn hà bài hát kia bây giờ nói luận nhiều nhất liền là diệp t h i ê n thiến còn có mũ lơi ư c h a i nhưng hiển nhiên người qua đường đối mũ lơi ư c h a i chú ý độ vượt qua diệp t h i ê n thiến cái này mũ lơi ư c h a i thật sự là đa tài đa nghệ a thật được sưng tụng là khoáng thế kỳ tài không phải sao hắn không chỉ có đàn dương cầm tạo nghệ vô song càng là làm thơ soạn kinh tài tiệt diễm chúng ta hoa quốc đã không ai có thể so sánh được với hắn a hiện tại liên ác miệng nhạc bình người hoàng nhất lãnh cũng sẽ không tiếp tục cắt miệng trong câu chữ đều lộ ra đối mũ lươi chai sùng bái đừng bảo là hoàng nhất lãnh hiện tại thật nhiều người đều là bị mũ lươi chai hút phấn mũ lươi chai đến cùng là ai a vì cái gì hắn muốn che giấu đâu hiện tại cả nước đều đang tìm kiếm mũ lươi chai nữa nha s ở thiên nghe được người qua đường tiếng nói chuyện mới biết được hắn bài hát này tại trên internet công bố tên tác giả liền gọi mũ lươi chai đây cũng là diệp tiến tiến lấy tên sợ thiên đã là đón được diệp tiến tiến nóng lòng đem bài hát này công bố ra ngoài miễn cho lại khác sinh tiết nhánh đem hắn đóng vai thành mũ lơi c h a i nam tử trở thành là hắn nói vị tác giả kia bằng hưu diệp tiến h tiến h lại không biết tên hắn cho nên lấy cái tên như vậy sở thiên cũng không thèm để ý hiện tại càng thêm cảm thấy mình đóng vai thành mũ lơi c h a i c ũ n g không có lộ ra chính mình là bài hát này tác giả là hoàn toàn chính xác cách làm nếu không hắn hiện tại khác muốn ra ngoài đi vào tô đại sở thiên phóng tốt chính mình xe đạp đi hướng thư viện sở thiên đi tại đi hướng thư viện xuôi theo hồ trên đường sau lưng đột nhiên chuyển đến một đạo hỗn hợp lấy khó nén kích động thanh âm là diệp tiến tiến thanh âm Nàng nàng c sở thiên thấy diệp tiến tiến vừa đến đã cầm chặt tay mình nhữ mày một cái đưa tay từ diệp tiến tiến h tay bên trong rút ra nói một tiếng vui bên cạnh bành tú hơi kinh ngạc nàng đ ộ n g nhiên cảm giác sở thiên giống như là không muốn cùng diệp tiến tiến quá nhiều ở chung đồng dạng diệp tiến tiến nói sở thiên thật rất cám ơn ngươi nếu không phải ngươi đưa tới cho ta bài hát kia ta hiện tại chỉ sợ đều muốn lưu lạc thành tên ăn mày sợ thiên bình thản không gợn s o n g nói không cần cám ơn ta ta chỉ là nhận ủy thác của ngươi thôi sợ thiên tối hôm qua vì ta đàn tấu từ khúc vị kia m ũ lơi c h a i nam tử liền là ngươi vị kia thiên tài bằng hữu sao diệp tiến h tiến h hiếu kỳ hỏi sợ thiên nhẹ gật đầu điểm này hắn không cần thiết d i ấ u diếm ngươi có thể hay không giúp ta hẹn hắn đi ra ăn một bữa cơm diệp tiến tiến đôi mắt đẹp bên trong tách ra một vòng ánh sáng bánh tú cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nếu có thể đem vị kia tài tự ư ớ đi ra nàng nhất định phải nghị trăm phương ngàn kế liền hắn lưu tại thiên tiến bên người diệp thiên tiến đang nói xong lời nói lúc lại phảng phất như đột nhiên nhớ tới cái gì bận điệu tục nói sở thiên ta không phải chỉ mời một mình hắn còn có m ờ i người đêm nay ta mời ngươi cùng vị kia thiên tài bằng hưu cùng một chỗ ăn một bữa cơm cảm tạ các ngươi không cần hắn nếu muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ xuất hiện sở thiên bình thản mà nói nói xong hắn q u a y người đi hướng thư viện hắn giúp diệp thiên tiến đã đến đây kết thúc không hứng thú sẽ cùng diệp thiến, thiến sinh ra liên quan sở thiên ngươi chờ một chút diệp thiên tiến không ngờ tới sở thiên cứ thế mà đi lấy lại tinh thần giờ hoàng vội vàng đuổi theo nàng trong lòng cũng đ o á n được chỉ sợ mình vừa rồi lời nói thương tổn tới sở thiên chính muốn đuổi kịp sở thiên hướng sở thiên xin lỗi lúc đ ỗ n g nhiên một đạo tiếng cười lệnh chuyển tới diệp thiên tiến ngươi bây giờ cao hưng có chút quá sớm cao mạn hà diệp t h i ê n tiến q u a y người nhìn lại sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống chỉ thấy giờ phút này cao mạn hà tại một đám nam tử áo đen nương theo phía dưới hướng về bên này đi tới cao mạn hà ngươi lại muốn làm cái gì bánh tú thần sắc biến đổi cung quýt che lại diệp tiến tiến cao mạn hà dạng này mang người lại tới đây chắc chắn sẽ không có chuyện tốt làm cái gì ha ha các ngươi sắp chết đến nơi còn không biết ta cao mạn hà trêu tức nhìn xem diệp t h i ế n tiến h nói diệp t h i ế n tiến h ngoan ngoan đi với ta một chuyến đi miễn cho sớm thụ ra thịt nỗi khổ tại nàng lúc nói chuyện theo hắn mà đến nam tử áo đen vây quanh diệp tiến h tiến h cùng bành tú lạnh như băng nhìn xem hai người nói các ngươi làm mình đi vẫn là chúng ta đ ậ u thủ các ngươi các ngươi diệp tiến h tiến h bị những này hung hãn nam tử áo đen dọa đến gương mặt xinh đẹp hoa dung t h ấ t sắc liên cùng các loại người thường xuyên liên hệ bành tú giờ phút này đều dọa đến sắc mặt chẳng bệnh nàng xem xét liền nhìn ra các nàng nếu là không nghe lời những này hung hãn nam tử ngay lập tức sẽ đ ộ u thủ còn có hắn cao mạn hà chỉ hướng đối một màn này thợ ơ chính đi hướng thư viện phương hướng s ở thiên quát to hắn liền là cái k i a đem từ khúc bán cho diệp tiến h tiến h thư viện nhân viên quản lý đem hắn cùng nhau bắt lại mang đi s ở thiên nhễu mày dừng bước các ngươi không nên tới trêu chọc ta s ở thiên quay người lạnh nhạt nhìn về phía cao mạn hà cao mạn hà tiếp xúc đến s ở thiên ánh mắt một s á t na chẳng biết tại sao nàng có một loại dùng mình cảm giác nhưng trợt nàng chính là lấy lại tinh thần từ lạnh nói từ đại nạn lâm đầu ngươi còn dám nói khoác không biết ngượng đem hắn mang đi Chương cái kia thủ khúc ta làm các ngươi làm gì sở thiên cùng chuyện này không quan hệ diệp thiến thiến thấy cao mạn hà vậy mà đem sở thiên cũng muốn mang đi lập tức lo lắng hô to muốn ngăn cản diệp thiến thiến ngươi tự thân cũng khó giữ được còn muốn bảo đảm hắn mang đi cao mạn hà cười lạnh một tiếng lập tức diệp thiến tiến h cùng b à n h tú còn có sở thiên được đưa tới một c ố màu đen cỡ lớn xe thương vụ bên trong xe bên trong còn có hai người hà phong cùng trầm vân danh tại hà phong ra hiệu dưới xe liền là rời đi t ô đại hà phong kinh ngạc nhìn thoáng q u a sở thiên l o ạ i t tình huống này người bình thường đều sẽ khẩn trương sợ hãi nhưng ở sở thiên thần tình bên trong hắn lại không nhìn thấy một điểm sợ hãi ngược lại còn nhẹ tùng tùy ý ngồi xuống các người muốn mang bọn ta đi nơi nào diệp thiến thiến khẩn trương bất tán hỏi ha ha cao mạn hà trêu tức cười một tiếng diệp thiến thiến ngươi cũng đã biết ngươi tối hôm qua biểu diễn bài hát kia khúc là ra từ nơi đâu chỗ nào tụ long trang diệp thiến Thiến bận b i ể u kinh nghi nhìn về phía sở thiên sở thiên cũng chưa nói với nàng bài hát kia khúc xuất từ tụ long trang ngươi bây giờ hẳn là đoán được mà cao m ạ n hà nhìn sở tiên h một chút nói hắn cho ngươi bài hát kia là đánh cắp tụ long trang ca khúc với lại bài hát này tại tụ long trang bên trong còn là hoàn toàn ở vào giữ bí mật trạng thái hiện tại lại bị ngươi đạt được công bố ra ngươi nói các ngươi hội có hậu quả gì không diệp tiến tiến sắc mặt bám một cái liền t r ợ n nhìn đây chính là tụ long trang a tại cái này tỉnh thiên nam ai dám đi nhổ nó dâu hùm cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết nàng tối hôm qua biểu diễn cái k i a thủ khúc lại là xuất từ tụ long trang hơn nữa còn là ở vào giữ bí mật trạng thái ca khúc ha hiện tại biết hối hận cũng đã một rồi cao mạn hà cười một tiếng nhìn chăm chú về phía diệp t h i ê n thiến diệp t h i ê n thiến ngươi cho rằng ngươi đạt được bài hát kia liền một lần nữa cầm lại vinh dự đến sau ngươi không nghĩ tới đi ngươi cao h ứ n g quá sớm các ngươi vậy mà dám can đảm đánh cắp tụ long trang ca lần này ngươi liền chờ chết đi thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi cao mạn hà ta van cầu ngươi giúp chúng ta năn nỉ một chút ngươi mở điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng b à n h tu lúc này cũng ít kinh hãi cầu khẩn vành tỷ thiền thiến ngươi y miệng ngươi còn không biết tụ long trang à hiện tại chúng ta như vậy đắc tội tụ long trang chúng ta nếu không cầu nàng liền không có một chút đường sống diệp tiến tiến sắc mặt tái nhuận hé môi lại khó phát ra âm thanh đúng vậy à tụ long trang q u á cường đại tại toàn bộ tỉnh thiên nam đều là thế lực bá chủ tồn tại nàng chẳng qua là một cái nho nhỏ sâu k i ế n thôi cao mạn hà thưởng thức diệp tiến tiến tái nhuận bất lực t h ầ n sắc tâm bên trong rất là thường khoái tối hôm qua nàng khi nhìn đến diệp tiến tiến kinh diễm biểu diễn ra bài hát kia lúc nàng đã tuyệt vọng minh bạch mình cuối cùng vẫn là muốn bị diệp tiến tiến dẫm tại dưới chân nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới a bài hát kia khúc lại là tụ long trang bên trong ở vào giữ bí mật ca khúc lần này để nàng kích động dị thường diệp tiến tiến lần này chết chắc rồi. sau lưng ngươi làm chủ là ai là ai cho ngươi bài hát kia ta rất muốn nhìn một chút là ai dám gan to bằng trời đánh cắp tụ long trang đồ vật hà phong lúc này nhìn về phía sở thiên nghiền ngẫm mà hỏi thăm đám người cùng nhau nhìn về phía sở thiên bài hát kia khúc ta viết sở thiên khí định thần nhàn ngồi trên ghế ngồi bình thản mà nói xe trung khí phân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tính đến cơ hồ có thể tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ha ha ha một loáng sau cái kia xe bên trong liền buộc phát cười to thanh âm hà phong cười to trần văn danh cười to cao m ạ n hà cười to những cái kia áo đen thủ hạ cùng nhau cười to ngươi đừng nói cho ta ngươi là tụ long trang đại lão hà phong cười to nói xác thực s ở thiên nhẹ gật đầu ha ha ha lại là một trận tiếng cười to vang lên hà phong bọn người phình bụng cười to liên nước mắt đều bật cười ngươi chẳng qua là cái hèn bọn nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý là cái thá gì cũng dám giả mạo tụ long trang đại lão ta nhìn ngươi là chẳng sống hà phong dừng lại cười sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống s ở thiên bình thản nhìn t h o á n g qua hà phong không nói nữa hắn đã, đã cho những người này một cơ hội nhưng xem ra không ai cần diệm thiến ngươi thấy được đi hắn dám còn vọng giả mạo tụ long trang n ờ i lần này đã không ai có thể cứu ngươi cao mạn hà nhìn chăm chú về phía diệp thiên tiến h tràn đầy trêu thức diệp t h i ê n tiến h nguyên bản đang nghe sở thiên nói cái này vài câu lúc đều kinh hãi hoàn toàn không thể tin được bài hát kia khúc là sở thiên mình viết càng không thể tin được sở thiên là tụ long trang đại lao hiện tại nghe song hà phong cùng cao mạn hà lời nói nàng lại tâm bên trong ả m đạm thở dài sở thiên nói ra những lời này hẳn là đang bảo vệ hắn vị bằng hữu nào cho nên đem hết thảy đều nắm vào hắn trên người mình nếu là sở thiên thật là tụ long trang đại lao tụ long trang những cái kia đại lao lại sao lại không biết sở thiên sao lại dám để cho người ta tùy ý đem sở thiên bắt lấy mang đi một bên bành tú cũng là hít một tiếng nàng cũng nhìn ra sở thiên là vì bảo đảm hắn vị bằng hữu nào chủ động ông tội nàng không khỏi đối sở thiên có chút thay đổi cách nhìn không nghĩ tới sở thiên nói như vậy nghĩa khí kỳ thật chúng ta đều biết ngươi một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý không có cái năng lực kia đạt được bài hát kia một mực không nói chuyện trầm vân danh nhìn chăm chú về phía sở thiên có năng lực đạt được bài hát kia người tất nhiên là cái tia mũ lơi trai nam tử ngươi t ứ c thời đem hắn khai ra đi ngươi có lẽ còn có thể cứu hắn chính yếu nhất mắt chính là muốn đem cái kia mũ lơi chai nam tử tìm ra sau đó diệt trừ hắn tuyệt không cho phép cái này hoa q u ố c bên trong còn có cái thứ hai đàn dương cầm tạo nghệ viễn siêu người khác hiện tại đã không cần thiết nói những thứ này nữa sở thiên thản như nói t r ầ m văn danh chưa từ bỏ ý định tục nói ta có thể nói cho ngươi lúc ấy ta tại tụ lòng trang bên trong nghe được bài hát này lúc bị nghiêm trọng đã cảnh cáo không thể tiết ra ngoài ngay cả ta đều muốn như vậy bị uy hiếp không dám mảy may tiết lộ ngươi một cái nho nhỏ vô tri thư viện nhân viên quản lý không giao đại đi ra liền chỉ có một con đường chết ta đây là vì muốn tốt cho ngươi sở thiên nhắm mắt dưỡng thần không nói nữa ngu xuẩn mất khôn trần v â n danh lập tức giận dữ lạnh giọng quét mắng không cần phải gấp gáp sau đó hắn nhìn thấy tụ long trang chân chính đại lao về sau hắn hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ toàn triệu ra đến hà phong cười một tiếng nhìn về phía sở thiên ánh mắt tựa như đang nhìn một người chết dám đánh t ắ p tụ long trang đồ vật cái k i a chính là muốn chết xong bành tu lỏng như trong vội diệp tiến h tiến sắc mặt t r ắ n g bệnh nàng không nghĩ tới bài hát kia khúc mức độ bảo mật đã đến trình độ này liên trầm văn danh đều cảm thấy sợ hãi rất nhanh xe đi tới một tòa xa hoa hội sợ diệp thiên tiến h ngươi tận thế đến cao mạn hà dương dương đắc ý hướng về diệp thiên tiến h nói một câu một đoàn người đi xuống xe hà phong đi ở trước nhất cao mạn hà cùng trầm vân danh n ư ơ n g theo tại trái phải sở thiên cùng diệp thiên tiến h cùng bánh tú đi ở phía sau phía sau là nhìn chằm chằm cái k i a một đám hung hãn nam từ á o đen s ở thiên bánh tú lúc này sắc mặt trắng bệnh kéo một cái s ở thiên quần áo do dự thật lâu thản âm thanh nói nếu như ngươi thực sự gánh không được liền nói ta là chủ sử sau màn đi không cần liên lụy thiên tiến càng không nên đem bằng hữu của ngươi nói ra dù sao chuyện này là phải có người đến k i ê n g Sở thiên chương ỉ là t h v i sáu mươi hai ta chính là thư viện nhân viên quản lý xa hoa rộng rãi lầu hai phòng khách bên trong mười cái diện mục hung hãn đại hán b à b ỡ vị lập hai bên làm cho yên tĩnh phòng bên trong tràn ngập một cỗ làm cho người sợ h ã i túc s á t vừa đi vào cái đại s ả n h này diệp thiến thiến cùng bành tú hai người trực tiếp chính là bị loại này lạnh chìm túc xác bầu không khí dọa đến khó mà mình phát run hai người đều hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ phía trước chỉ thấy cửa sổ phía trước một vị thanh niên đưa lưng về phía đám người đứng ở nơi đó trong tay cầm một ly rượu đỏ l ặ n g im nhìn qua ngoài cửa sổ ân thiếu chúng ta đem diệp thiến thiến cùng bành tú còn có cái kia thư viện nhân viên quản lý mang đến hà phong cung cung kính tính hướng về thanh niên nói ân hạo khẽ gật đầu tay bên trong tới lui ly rượu đỏ cũng không nói gì ân ân thiếu diệp thiến thiến cùng bành tú hai người nghe được xưng hô thế này khuôn mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh như tờ giấy các nàng đã biết người thanh niên này là ai tô thành tứ đại gia tổ cân ra thiếu chủ tại cái này ân ra trước mặt thiếu chủ các nàng cùng con kiến không có gì khác biệt c á kính kính. ân hạo n thủ n g trầm a n bên g t o ộ t chân chính đ giãi phẩm một ngụm rượu đỏ đưa lưng về phía đám người lạnh như bắn nói hắn mặc dù không cách nào xác định cái k i a thủ khúc có phải là hay không sở tiên sinh sáng tác nhưng này thủ khúc ra từ đỉnh núi lang sơn trí thự dù cho không phải sở tiên sinh làm ra vậy cũng cùng sở tiên sinh có quan hệ hiện tại từ khúc tiết lộ ra ngoài hắn thoát không được quan hệ phải biết đêm đó ghi chép bên trên cũng chỉ có hắn mang theo ngoại nhân tiến nhập tụ long trang một khi sở tiên sinh truy t r a xuống tới hắn rủ cho không chơi xong cũng phải lộ ra hắn nhất định phải đem chuyện này t r a rõ ràng ân thiếu là là ta để cho người ta đánh cắp b à n h tú đang muốn nói thẳng m ì n h lúc diệp tiến tiến lại chém đinh chặt sắt đánh ghém nàng lời nói thiến tiến ngươi làm cái gì b à n h tú trong nháy mắt dọa đến hồn bất phụ thể ngươi im miệng ân thiếu hết thảy đều là ta một người tối bên trong phái người làm cùng người khác không có bất cứ quan hệ nào ngươi thả bọn hắn c á muốn, muốn ta, ta thiến thiến ân, ân thiếu trước đó diệp thiến tiến h đàn dương cầm tay nói với ta từ khúc là cái này tôi đại thư viện nhân viên quản lý cho các nàng hà phong đội và nói ân thiếu trần văn danh bận bịu đi lên đến đây nói cho diệp thiến tiến h diễn dịch cái tia thủ khúc người là một cái mũ lơi chai nam tử cái k i a c h e kín dung mạo hẳn là sợ phiền phức sau cha được hắn cho nên cái này mũ lơi ư chai nam tử hẳn là chủ mưu các nàng dạng này ôm ở trên người liền là tại ẩn giấu mũ lơi ư chai nam tử cao mạn hà cũng vội vàng đi tới ân thiếu trần văn danh nói rất đúng cái k i a mũ lơi ư chai nam tử như vậy che chắn hình dạng chính là sợ người cha được hắn là ai tại trước mặt ngài diệp tiến h tiến h cũng dám dạng này lén gật đi hoàn toàn là không đem ngài cùng tụ l o n g trang để vào mắt ta ân hạo sắc mặt băng lánh một mảnh thư viện nhân viên quản lý mũ lơi chai nam tử thật lớn mà ta cao mạn hà chợt nhớ tới một chuyện bận đ i u nói ân h i ế u tại đến đồ bên trong cái này tô đại thư viện nhân viên quản lý dám nói s ằ n g từ khúc là hắn làm lại còn dám giả mạo là tụ long trang đại lão đang khi nói chuyện nàng nhìn thoáng qua diệp t h i ế n thiến lần này diệp t h i ế n thiến chết chắc rồi diệp t h i ế n thiến mặt xám như cho đã biết lần này sở thiên cùng các nàng đều xong cái kia thủ khúc là tụ long trang chân chính đại nhân vật từ khúc liên ân hạo đều muốn đích thân theo đ i cha bọn hắn như vậy đắc tội hắn còn có cái gì đ ư ờ n g sống tốt rất tốt lại có người gan dám giả mạo tụ long trang người muốn chết ân hạo mà tâm chầm chầm xoay người qua đến nhưng mà liền là cái này quay người lại、Phang. ân hạo phảng phất trong nháy mắt bị định trụ toàn bộ mà đều cường tại nguyên chỗ tay bên trong ly rượu đỏ trực tiếp t ư ợ t xuống rơi vỡ nát tại phòng bên trong lộ già phá lệ văn g r ộ i toàn trường ngần ngơ cùng nhau kinh ngạc nhìn xem ân hạo không ai minh bạch ân hạo đây là thế nào sở sở ta chính là tô đại thư viện nhân viên quản lý sở thiên hai mắt nhắm lại nhìn xem ân hạo nhàn nhạt mà nói ân hạo từ mắt sở thiên thần bên trong trong nháy mắt hiểu ý cút bít đem đến miệm nói hơ ngạnh xinh xinh trẹn họng trở về hắn trong lòng tràn đầy khó có thể tin sở thiên sinh dạng này cao thượng thân phận địa vị vậy mà đi làm tô ạ i thư viện nhân viên quản lý nếu không phải sở tiên sinh chính miệng nói ra đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng đừng bảo là hắn không thể tin được tụ long trang những cái tia đại lao đều không có một cái nào dám tin ân thiếu ngài đây là hà phong là ở vào phú thiếu vòng tròn người ẩn ẩn từ ân hạo mới phản ứng bên trong bắt được một điểm không tầm thường cũng q u ít sợ mất mặt hỏi không có gì ân hạo tận lực đ è xuống tâm bên trong hoảng sợ khôi phục thái độ bình thường hiện tại các ngươi đã biết hết thảy ta m u ố n biết các ngươi dự định xử trí như thế nào chúng ta sở thiên ánh mắt từ trên người ân hạo thu hồi rời mắt nhìn về phía cao m ạ n hà trần vân danh hà phong sở thiên ngươi không cần nói diệp tiến h tiến h sắc mặt tái nhuận bận bịu ngăn cản sở thiên sở thiên ngươi bành tu sắc mặt đại biến cao mạn hà lúc này cười một tiếng nói muốn biết xử trí như thế nào các ngươi à ha h a ta hiện tại nói cho ngươi nàng nhìn về phía diệp tiến h tiến h diệp tiến h tiến h ngươi dám can đảm đánh cắp tụ lòng trang vị đại nhân vật kia từ khúc ngươi biết là hậu quả gì hả từ nay về sau ngươi đem bị triệt để phong sát đồng thời ngươi đem bị hủy vĩnh viễn hát không được ca nàng hoàn toàn chính là muốn triệt để hủy diệp tiến tiến đưa diệp tiến tiến vào chỗ chết ngươi thật là ác độc diệp tiến tiến trên mặt lại không huyết sắc t r ầ m v â n danh ngươi muốn xử trí như thế nào chúng ta s ở thiên nhìn về phía t r ầ m v â n danh nhà nhạc n hỏi t r ầ m v â n danh nghĩa mai cười một tiếng trước đó ta để ngươi chi tiết khai ra cái k i a mũ l ư ỡ i trai nam tử ngươi còn có đường sống đáng tiếc ngươi không nắm chắc được hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi ngươi muốn phế đi hắn s ở thiên nhìn ra t r ầ m v â n danh suy nghĩ trong lòng không sai t r ầ m v â n danh gật đầu miệt thị nói hắn là các ngươi phía sau chủ mưu nhất nên phế đi người liền là hắn đây chính là hắn mắt m ũ lời trai nam tử đàn dương cầm tạo nghệ thực sự quá sâu đừng bảo là hắn so ra kém liền là trên thế giới này đều không người có thể so ra mà vượn hắn đ ờ i này đều siêu việt không được đã không cách nào siêu việt như vậy thì hủy đi ngươi muốn xử trí như thế nào chúng ta sở thiên không tiếp tục để ý t r ầ m vân danh cuối cùng nhìn về phía hà phong đ ổ n g nhưng mà để đại gia dự nghĩ không ra là hà phong lại là trong nháy mắt hướng về sở thiên quý xuống run lẩy bẩy nói sở sở tiên h sinh thả buông tha ta, ta ta ta cái gì cũng không biết cao mạn hàng lên người trâm vân danh lên người liền là liên diệp tiến tiến cùng bánh tú cũng trận mắt h ố t mồm không ai sẽ nghĩ tới trước đó còn một bộ kêu căng bộ dáng hà phong vì cái gì hiện tại đột nhiên cho sở thiên q u ỳ xuống nhìn nó run lẩy bảy bộ dáng giống như là thấy được một loại nào đó đáng sợ sự tình đ ồ n g dạng chương sáu mươi ba ngươi có ý kiến gì hà thiếu ngươi làm cái gì à mau dậy hắn chẳng qua là cái hèn m ọ n nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý à ngươi cao quý như vậy sao có thể cho hắn q u ỳ xuống cao mạn hà hoàng bước lên phía trước muốn đem hà phong kéo lên ngu xuẩn ta mẹ nó tất cả đều là bị ngươi làm hại hà phong một tay lấy cao mạn hà đầy ra Vì trên mặt đất một bên c u ồ n g phiến mình cái tát một bên hướng sở thiên cầu khẩn nói sở thiên sinh ta sai rồi là ta có mắt không trỏng cầu ngươi bỏ qua cho ta đi hắn mặc dù không biết sở thiên là ai nhưng hắn biết ân hạo là ai a hắn tại ân hạo ánh mắt bên trong thấy được đối sở thiên thật sâu kính sợ còn có không thấy được vừa rồi sở thiên đang khi nói chuyện ân hạo liên cái d á m cũng không dám lại thả một cái đến sao cao mạn hà ngã nhào trên đất nhất thời đều nhìn động chấm vân danh phản g phất tại lúc này cũng ý thức được cái gì sắc mặt trầm trầm trầm bệnh đây là cái gì tình huống nguyên vốn dĩ là mặt sám như cho diệp tiến tiến cùng bánh tú kinh ngạc nhìn xem sở thiên h nàng o m i h bạch Hà h p o n làm s a o bị sở thiên dứt thành thật lời một gan tiếng trói Hà thai i cái tát âm thanh liền từ trên mặt nàng truyền ra một bạn thai trực tiếp đem nàng tắt bay ân ân thiếu ngài ngài ngã nào trên đất bưng bít lấy mình mặt cao mạn hà khó có thể tin nhìn xem đem mình quất bay ân hạo bịch t r ầ m vân danh lập tức ngã nhào trên đất sắc mặt trắng bệnh run lẩy bẩy hắn vừa rồi phỏng đoán là đúng cái này thư viện nhân viên quản lý chỉ sợ thật sự là tụ long trang đại lão sợ thiên trước đó nói chuyện cùng bọn họ rất có thể liền là thật hà phong hàm răng run lên toàn thân run dày diệp thiến thiến cùng bành tú trận mắt hốc mồm há to miệng khó có thể tin ân hạo hội một bạt hai đem cao m ạ n hạ quất bay sợ tiên sinh ân hạo đi vào sợ thiên trước mặt tất cung tất kính hướng về sợ thiên túi đầu phía sau lưng đã là xuất mồ hôi lạnh cả người bọn hắn mới vừa nói đối với chúng ta xử trí phương pháp ngươi có ý kiến gì sở thiên bình thản hỏi không có ân hạo toàn thân run lên chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh dò gì mà xuống kinh sợ đầu cũng không dám n h ấ c một cái làm theo a là s ở tiên sinh ân hạo lúc này mới ngồi dậy ngẩng đầu lúc này hướng về phòng bên trong một đám thủ hạ quát đem ba người bọn hắn mang xuống đem bọn hắn mới vừa nói những lời kia toàn bộ thực hiện trên người bọn hắn ân thiếu ân thiếu hà phong cao mạn hà trầm vân danh ba người bị một đám đại hắn vạm vỡ r ô n kéo như chó chết kéo xuống ba người tê tâm liệt phế la lên nhưng không ai lại để ý tới bọn hắn bọn hắn hiện tại mới tuyệt vọng hiểu được sở thiên trước đó nói với bọn họ những lời kia lại là thật sở thiên thật là tụ long trang đại lão a vừa rồi bọn hắn nói với sở thiên những lời kia hoàn toàn liền là đang vì bọn hắn mình kết tàn a diệp tiến tiến c h e mình ngôi đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ khó tin nhìn xem sở thiên sở thiên chỉ là một cái thư viện nhân viên quản lý a dĩ nhiên khiến đến đường đường tô thành tứ đại gia tộc gân gia đại thiếu ân hạo cung kính như vậy lại còn không dám chậm trễ chút nào làm trái chi tâm chơi a hắn thật chỉ là nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý sao bỗng nhiên nàng đôi mắt đẹ nàng cũng nhớ tới sở thiên trước đó tại xe bên trong nói những lời kia sở thiên trước đó nói những lời kia thế mà tất cả đều là thật hắn thật sự là tụ long trang đại lão một bên bành tú chấn kinh sau khi lại bắt đầu run run sở thiên lại là một tôn lệnh â n hạo đều sợ hãi đại thần nàng trước đó vậy mà cắc đi chào phúng sở thiên nghĩ tới đây bành tú chỉ cảm thấy toàn thân mình như nỗi h lẫn ra có chút đứng không vững s ở thiên sinh ngài nhìn việc này hiện tại xử trí hà phong ba người cũng chỉ thừa mình â n hạo càng thêm cảm giác như có gai ở sau lưng sợ mất mật không có chuyện gì khác ngươi đi xuống đi sở thiên không h ư n g thú khó xử ân hạo tốt sở tiên sinh ân hạo treo lấy trái tim rốt cục để xuống như được đại xá đồng dạng dẫn theo chúng thủ hạ rời đi đem phòng n h ư ờ n g lại hắn còn tự thân vì sở tiên đóng cửa phòng lại nguy hiểm thật ta còn tốt vừa rồi ta không nói gì thêm k h ó c lác đóng cửa phòng lại ân hạo chỉ cảm thấy mình phía sau lưng lạnh lẽo vừa rồi hắn vậy mà tại sở tiên sinh trước mặt chứa tất hắn đều hận không thể muốn phiến mình hai thai ánh sáng muốn làm mình vừa rồi chẳng phải chứa tất đưa lưng về phía đám người sớm một chút xoay người là hắn có thể phát hiện sở tiên sinh cũng may mắn mình vừa rồi không có chứa tất quá phận bằng không hắn hiện tại cũng phải gặp thai thương trong lòng bị sở tiên sinh dọa ra bóng tối a về sau cũng không dám giả bộ tất ân hạo lòng còn sợ hái cười khổ một tiếng hắn là thật bị dọa ra ám ảnh trong lòng đăng đăng đăng lúc này đống nhiên có gấp rút tiếng bước chân từ trên thang lầu chuyển đến chuyện gì xảy ra ân hạo nhìn lại lập tức mướn mày vội vã chạy lên lâu người tới là mình một vị thủ hạ chỉ bất quá vị này thủ hạ má phải sừng phía trên in một cái rõ ràng giấu năm ngón tay hiển nhiên là bị người hung hăng phiến một bạt h a i ân thiếu phía giới có người muốn bảo đảm trầm vân danh bọn hắ ân hạo đ ố n g nhiên c h o mày lúc này dẫn theo đám người xuống lầu đi vào dưới lầu đại s ả n h chỉ thấy ở đại s ả n h bên trong sắc mặt trắng bệnh trầm vân danh ba người đứng tại một tòa ghế s o f a cuối cùng chỗ mà tại trên ghế salon nhàn nhã hài lòng ngồi một vị hai mươi hai m ư t tuổi k h í chàng bất phạm thanh niên thanh niên sau lưng đứng lặng lấy sau cái giá người khôi ngô một m tám mấy đại hán bên cạnh trên ghế salon còn có một vị nhắm mắt dưỡng thần l ã o giả tại mặt khác một tòa trên ghế salon ngồi một vị trung niên nhìn thấy người trung niên này ân hạo lấy làm kinh hãi hán nhận biết người trung niên này tỉnh thiên nam chủ nhà họ hồ bảo đệ hồ tông Bọn hồ tông đối với ân hạo tôi nói cái kia thật sự là đại lão ân hạo tuyệt không dám lỗ mãng đến thiểu ân ta giới thiệu cho ngươi một chút hồ tông đối ân hạo cũng khá lịch sự đây là bởi vì ân hạo cũng ở tại tụ long trang và ở tụ long trang liền đại biểu cho thân phận địa vị dù là ân hạo chỉ là người bình thường hắn cũng không dám vênh vá hung hăng hắn khách khí với ân hạo không phải xem ở ân gia phân thượng mà là tụ lòng trang nguyên nhân hồ tông vì ân hạo giới thiệu trên ghế s a lon người thanh niên kia hắn là giang bắc tỉnh từ g i a đương đại gia chủ t ử văn con thứ ba từ thế huy giang bắc từ gia nghe được gia tộc này ân hạo thân thể chấn động giang bắc từ gia đây chính là tiếng tăm lừng lây gia tộc không chỉ có tại tiền tài quyền thế bên trên có thể so với thiên nam nhà giàu nhất đinh bằng gia tộc càng là tại võ trên đường tại toàn bộ hoa quốc đều là tiếng tăm lừng lấy bọn hắn ân gia tại từ gia trước mặt cái tia chính là con kiến cùng voi khác nhau liền xem như trên võ đạo đồng dạng nổi danh hồ tông gia tộc cũng thua xa từ i a tiểu ân từ thiếu cùng trầm vân danh từng có vài lần duyên phận cho nên từ thiếu ra mặt bảo vệ hắn ngươi cũng không cần lại so đo hồ tông đơn giản nói một lần sự tình thế nhưng là đây là làm sao ngươi không n g u y ệ n ý trên ghế s a lon từ thế huy có chút hăng hái nhìn xem ân hạo cười nhạt một tiếng lại lộ ra khinh người t h ị ệ n khí nói ta từ thế huy muốn người bảo lãnh còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám động một cái ngươi muốn nếm thử một lần phá lệ ân hạo biến sắc bộc lộ vẻ sợ hãi hồ tông lông mày cũng là n h ữ một cái sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm ân hạo tiểu ân ta tới làm cái này hòa sử lão ngươi cũng không nguyện ý cho một phần mặt mũi bị hai vị không thể t r ê ưu vào đại lao dạng này sắc bén nhìn chằm chằm ân hạo cảm giác như có gai ở sau lưng phía sau lưng đều tại đổ mồ hôi lạnh như tại bình thường hắn kết giao hai vị này đại lão còn đến không kịp nào dám đắc tội bọn hắn nhưng là bây giờ t r ầ m v â n danh ba người đắc tội sở tiên sinh a ta không thể t r ê ưu vào hai người này vẫn là giao cho sở tiên sinh đến xử lý a ân hạo dù là ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám ngỗ nghịch hai vị này đại lão chương sáu mươi b ố sở tiên sinh muốn xử c h í người không thể ai có thể bảo đảm. ân hạo tại trước mặt c đúng ta ngươi diếu vọ hạo đúng không thừa dịp ta tâm tình còn thời điểm tốt cúc đi ta không muốn ô huế tay ta trên ghế xa lon từ thế huy không kiên nhận hướng ân hạo p h á t tay phách lối cuốn vọng ân hạo cầm thật chặt nằm đấm cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế khuất đ ư ợ t qua hh ân hạo từ thiếu lòng từ bi thả ngươi còn không mau mau cút ân hạo hiện tại ngốc h ả cúp nhanh lên đi miễn cho ngươi ở lại một chút quỷ xuống đất cầu xin tha thứ hiện tại hà phong cùng c a o mạn hà mặt mũi tràn đầy c h ó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tiêu dung ngươi muốn bảo vệ h ắ n nhóm lúc này một đạo bình bình đạm đạm thanh âm đột nhiên từ trên thang lầu truyền tới sợ tiên sinh chính lựa giận công tâm ân hạo vội vàng xoay người nhìn lại chỉ thấy giờ phút này sở thiên lạnh nhạt từ trên thang lầu đi xuống đi theo phía sau là diệp tiến h tiến h cùng bành tú ha ha ân hạo hắn tới cũng vô dụng tại từ thiếu trước mặt hắn cũng chính là cái sâu tiến diệp tiến h tiến h ngươi không nghĩ tới đi bây giờ chúng ta có giang bắc từ ra từ thiếu tòa này n ú i dựa lớn đi chật chật cuối cùng chết vẫn là ngươi từ thiếu liền là người này ác độc muốn hủy ta để cho ta lại không cách nào đánh đàn dương cầm bây giờ có từ thế huy tòa này n ú i dựa lớn trầm vân danh cao mạn hà hà phòng ba người đã là lực lượng mượi phần khắp khuôn mặt là tự đắc tiêu dung giang bắc từ ra diệp tiến tiến cùng bành tú nghe được gia tộc này lúc lập tức biến sắc cho dù là các nàng cũng biết đại danh đỉnh đỉnh từ g i a vậy nhưng thật sự là quái vật lớn tồn tại không biết có bao nhiêu gia tộc đắc tội từ g i a mà khoảng cách hủy diệt lại không nghĩ rằng dạng này lại gia tộc sẽ trở thành cao mạn hà chỗ dựa hai người trong nháy mắt khẩn trương bất an cao mạn hà bây giờ có tòa này n ú i dựa lớn chỉ sợ cuối cùng gặp nạn chính là các nàng sợ tiên sinh lúc này trên ghế xa lon hồ tông gặp được từ trên thang lầu đi xuống sợ tiên đ a n g một cái từ trên ghế xa lòn đứng lên mặt mũi tràn đầy tính sợ cũng quyết tiến ra đón hành lễ ân tư thế vi mày nhữ lại một điểm hắn nhưng là biết hồ tông thực lực cảm c h i cảnh đ ỉ n h phong đã có thể xưng nửa bước tông sư dạng này thực lực đã nhưng hùng cứ một phương đi tới chỗ nào đều sẽ cho người kính sợ không nghĩ tới tại cái này nhìn bình thường thanh niên xuất hiện lúc hồ tông vậy mà tự thân lên tiến đến hành lễ hồ tông lúc này nói sở tiên sinh ta không biết ngươi ở chỗ này ba người này là ta để ân hạo xử trí người sở thiên l ệ n h nhạt nói n g h e xong lời này hồ tông lấy làm kinh hãi hắn trầm ngâm một chút quay người đi hướng từ thế huy từ thiếu gác tội ba người này là sở tiên sinh muốn xử trí người ngươi không thể lại bảo đảm cái gì bên cạnh vương hà phong cùng cao mạn hà cùng trầm vân danh nguyên bản còn tại đ ấ t ý hiện trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh ba người cùng nhau kinh hãi nhìn xem sở thiên hắn rốt cuộc là ai hồ tông mới vừa rồi còn cùng từ thế huy cùng một chỗ bảo đảm bọn hắn hiện tại sở thiên vừa xuất hiện vậy mà không còn dám bảo đảm nguyên bản vẫn là tâm thần bất định bất an diệp thiên tiến h trong nháy mắt đôi mắt đẹp phóng đại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sở thiên thân phận lại có cường đại như vậy nhất là bành t ú kinh hãi đến toàn thân đều là r ú lên có chút khó có thể tin sở thiên tại tụ long trang bên trong thân phận sẽ cao như vậy Có thể như vừa ậ rồi tại hồ huy h bên người tông thế nhưng tự nhiên n c là cùng từ thế huy chuyện trò vui vẻ hàng khe một mạch hiện tại biết đây là sở tiên h sinh muốn xử trí người về sau hồ tông đúng là không chút do dự trực tiếp cùng từ thế huy không n ể mặt mũi tình nguyện đối địch với từ thế huy cũng không dám đắc tội sở tiên sinh hiện tại hắn mới biết được mình chỉ sợ còn xa xa không biết sở tiên sinh cường đại c ỡ nào thiểu ân các ngươi động thủ đi hồ tông rồi nói tiếp ai dám động đến tay từ thế huy tràn đầy sát khí q u á t lạnh vậy liền từ ta tự mình động thủ hồ tông lạnh lẽo nhìn một chút từ thế huy quay người đi thẳng tới trầm vân danh ba người hồ tông ngươi dám từ thế huy dẫn tí mặt hồ tông gia tộc mặc dù cũng coi là võ đạo gia tộc nhưng ở bọn hắn từ ra trước mặt y nguyên không chịu nổi một kích hồ tông giam can đảm đối địch với hắn cái kia chính là muốn chết khu khu một mực nhắm mắt dưỡng thần vị lao giả kia vào lúc này mở mắt ra ho nhẹ một tiếng n g h e được ho nhẹ âm thanh t ừ thế huy khẽ giật mình tiếp lấy liền minh bạch lao giả ý tứ t ừ thế huy nắm thật chặt quyền nhưng nhất cuối cùng vẫn là nhịn được động thủ xúc động ngươi ngươi ngươi muốn làm gì giờ phút này trần văn danh cao mạn hà hà phong thấy mặt không biểu tình hướng mình đi tới hồ tông lập tức sắc mặt sắt trắng như tờ giấy run lẩy bẩy lui lại ba người không thể tin được tại sở thiên sau khi xuất hiện liên tử thế h u đều không gánh nổi bọt hắn c ba người không nhất muốn việc l tách ra nhưng mà nửa bước tông sư một trưởng há lại bọn hắn có thể để tránh ba người lúc này mất mạng ngã trên mặt đất diệp tiến tiến ngốc trệ nhìn xem một màn sau đó ngơ ngác nhìn về phía trước người mình sợ tiên nàng không cách nào tưởng tượng sợ thiên thân phận đến cùng đã cường đại đến mức nào mà ngay cả giang bắc từ ra cũng không để vào mắt giáp g c á p giáp bên cạnh thân bành tú giờ phút này răng ràm không được run lên nàng bị một màn này hù dọa mà một màn này toàn bộ là bởi vì s ợ thiên một câu đây là ta muốn xử trí người liên từ thế vi đều không đánh nổi lúc trước hắn lại dám trào phúng sở thiên tốt rất tốt từ thế vi sắc mặt tái nhợt đều nhanh muốn chạy ra nước ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía sở thiên n g ư ơ i có ý kiến gì nói ra đi sở thiên bình thản nhìn xem từ thế vi, không có chút nào gần sóng từ thế vi l ử a giận công tâm sở thiên bình thản thân sắc để hắn cảm giác được sở thiên không có chút nào đem hắn để vào mắt tại cái này hoa quốc ai dám dạng này không nhìn bọn hắn người từ ra khu khu lao giả lần nữa ho nhẹ một tiếng từ thế huy sâu hít sâu cuối cùng vẫn là đẻ xuống l ử a giận trong lòng các ngươi rất sáng suốt làm chính xác lựa chọn sở thiên bình thẳng nhìn thoáng qua giờ phút này hai mắt nhắm lại lao giả không tiếp tục để ý quay người đi ra ngoài quá cuồn vọng từ thế huy lên cơn giận dữ nắm chặt xong quyền nổi cân xanh cho tới nay đều là hắn tại trước mặt người khác tùy tiện không nghĩ tới nay ngày lại có người ở trước mặt hắn tùy tiện chính sự quan trọng lao giả nói n h ọ một tiếng ngăn cản từ thế huy đi đến cửa chính sở thiên bỗng nhiên dừng bước sau đó hắn đột nhiên r ố i ngón tại hư không bên trong huy động kỳ huyền không gian ba động tại không khí bên trong sinh ra lập tức chỉ thấy thực chất đồng dạng huyền ảo hoa văn hiện ra tại không gian bên trong tạo thành một đạo thần bí phủ văn đây là đạo pháp hư không v ị phủ lão giả nhìn thấy hư không bên trong thần bí phủ văn sát na toàn thân đột nhiên chấn động con ngươi trong nháy mắt phóng đại đầy mắt kinh hãi nhìn chằm chằm sở thiên tại hư không bên trong vẽ ra đạo phù này văn tiếp lấy hắn toàn bộ mà đều run dày lên phản phất hắn thấy được một kiện cực kỳ kinh khủng sự tình chương sáu mươi lăm một tôn thần minh nói đạo pháp hư thưa không vì phủ cái này cái này sao có thể từ thế huy nghe đến lao giả kinh hãi lời nói trong nháy mắt biến sắc toàn thân đều run lên thế huy nhanh nhanh quỳ xuống đồng thượng thần thứ tội lao giả cùng từ thế huy trong nháy mắt trùng điệp quỳ trên mặt đất sau đó kinh sợ dập đầu trên mặt đất thân thể run r à y kịch liệt để cho hai người nhìn tựa như là sợ hai bên trong chim cút đồng dạng diệp tiến tiến nhìn ngây người bành tú nhìn ngây người ân hạo nhìn ngây người giang bắc từ ra đây chính là có y danh hiện hách quái vật khổng lồ gia tộc từ thế huy làm từ ra đương đại gia chủ con thứ ba thân phận địa vị ra sao nó t ô n quý nhất là còn có võ đạo gia tộc cái này một thân phận địa vị càng là cao đáng sợ cho dù là biên giới đại sứ cũng không có khả năng để hắn quỳ xuống hiện tại từ thế vi lại bị sở tiên sinh dọa đến run dày trực tiếp quỳ xuống nhất là vị lão già kia xem xét liền là võ đạo cừng giả liên t ừ thế vi phải nghe theo hắn chỉ sợ thực lực đều có thể đạt tới tông sư tông s ư a đối với người bình thường tới nói thật sự là siêu thoát p h à n g trần dạng này cao cao tại thượng tồn tại thế mà cũng bị sở tiên sinh dọa đến trực tiếp quỳ xuống cầu xin tha thứ hộ tông chỉ cảm thấy mình hai chân đều đang run dày làm võ đạo r a t h u ộ người lại là nửa bức tông s ư hắn tự nhiên biết đạo pháp là cái gì đây chính là truyền thuyết bên trong người tu đạo mới có thể thuật pháp bởi vì đương kim linh khí khô kiệt tu đạo một đường lại khó hành tẩu chân chính người tu đạo không nói tuyệt tích đó cũng là phượng m a u lân giác thật quả cật tồn đã từng tu đạo đã lui hóa thành tu võ thế gian biết đạo pháp người liền hồ tông trong nhận thức biết vậy cũng là tồn tại ở cổ tịch bên trong hội hư không vì phù người tu đạo cái kia càng là chỉ tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết bên trong nay này hắn vậy mà tận mắt thấy sở tiên sinh sử dụng ra sở tiên sinh đây là đã cường đại đến loại tình trạng nào đ ồ n g nhiên hồ tông chỉ cảm thấy mình mồ hôi lạnh dò dỉ xuống hắn vừa rồi lựa chọn cung kính đối đ ạ i sở tiên h sinh nhất chủ yếu vẫn là xem ở sở tiên h sinh tại tụ long trang bên trong tôn sùng thân phận nói trắng ra là hắn là tại e ngại tụ long trang chủ nhân mà cũng không phải là sở thiên bản thân mà bây giờ hắn mới biết mình vừa rồi lựa chọn cơ nào sáng suốt ta nói hai người các ngươi vừa rồi làm sáng suốt lựa chọn cho nên các ngươi còn sẽ không chết sở thiên đưa lưng về phía đám người hướng về t ừ thế huy cùng lão giả nhàn nhạt nói một câu chắp tay rời đi ông không gian bên trong cái tia đạo thần dị phù văn tại lúc này đột nhiên vỡ ra nhất thời hóa thành từng sợi lực lượng vô hình trực tiếp không có vào phòng bên trong tất cả mọi người không trong lòng tất cả mọi người là thân thể chấn động mạnh một cái sau đó mỗi người t h ầ n sắc đều là chầm c h ầ m trở nên ngốc trệ khép lại hai mắt thân thể cứng đờ tại nguyên chỗ không n ú c đ í c h nhìn liền phảng phất thời gian tại thời khắc này đình chỉ đồng dạng một lát sau đám người khôi phục lại chỉ là mỗi người t h ầ n sắc đều là một mảnh m ở mịt trước đó ký ức toàn bộ biến mất banh tỷ chúng ta làm sao tới nơi này ta cũng không biết đây là nơi nào diệp tiến cùng banh tú mờ mị tương đối tại các nàng, ký ức chi bên trong, các nàng vừa vặn đi tô đại tìm sở thiên sau đó tựa như là ngủ một giấc đồng dạng khi tỉnh lại chính là chỗ này hồ tông cùng ân hạo hai mặt nhìn nhau cũng không có vừa rồi một chút ký ức duy chỉ có kinh ngạc từ thế huy cùng lao giả não hải bên trong xuất hiện một tòa cao đại uy nghiêm thân ảnh mơ hồ huyện cùng một tôn thần đề hai người làm sao cũng vung đi không được cũng không biết là nguyên nhân gì trường lão ta có kiện kỳ quái sự tình rời đi hội sở thường ngồi trên xe từ thế huy nói đến mình nghi hoặc sự tình không biết nguyên nhân gì trong đầu của ta xuất hiện một tôn khổng lồ mơ hồ bóng người tựa như kinh thiên vĩ địa thần đề đồng dạng người não hải bên trong cũng có tôn thần này đề lão giả hơi kinh ngạc hẳn là trưởng lão não hải bên trong cũng có t ừ thế huy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn coi là chỉ có mình não hải đột nhiên xuất hiện tôn này huyện cùng thần để thân ảnh không nghĩ tới trưởng lão não hải bên trong cũng xuất hiện xác thực đầu óc ta bên trong cũng có tôn thần này để lão giả nhẹ gật đầu nói tôn thần này để quá mức cổ quái ta một nhìn thấy hắn liền có một loại không h i ể u sợ hãi ta cũng là t ừ thế huy cảm giác cùng thâm thụ trưởng lão n g ư ơ i biết đây là có chuyện gì sao tiếp lấy hắn lại kinh nghi bổ sung có phải hay không là có người đối với chúng ta làm pháp sẽ không lao giả quả quyết lắc đầu nói loại này pháp đã thuộc về cao thâm đạo pháp có thể thi loại này pháp nhân tất nhiên là người tu đạo với lại vẫn là thực lực cường đại người tu đạo thế gian này người tu đạo đã thảo quả cận tồn cơ bản đều là ẩn thế không có khả năng xuất hiện hẳn là đây là thánh nhân đột nhiên hiền linh t ừ thế vi ma sôi quỷ khi nói có lẽ vậy lao giả cảm giác hoang đường nhẹ gật đầu trầm ngâm một chút chính hắn đều cảm giác hoang đường nói nếu là thánh nhân hiền linh vậy chúng ta liền thành kính tứ phù ca thân thể hai người ngồi ngay ngắn hai mắt đóng kín bàn tay kết xuất một cái đạo ra lúc tế tự thủ ấ n bảo trì một viên không đuổi không tạp thành kính tri không không tâm tứ đầu t thần thời điểm bọn hắn não hải bên trong tôn này thần đề phản phất cảm ứng được bọn hắn thành kính vậy mà trầm t h ầ m thu lại chính bọn hắn đều không thể tin được này lại là thật từ thế huy kích động sau khi mừng lớn nói trưởng lão đây chính là trời trợ giúp chúng ta không là thần giúp ta nhóm a tiêu giật tiểu tử kia lần này tất nhiên sẽ chặt đầu tại chúng ta dưới lòng bàn tay bọn hắn lần này tới tô thành liền là nhận được tin tức kinh thành tiêu ra tiêu giật đi tới tô thành bọn hắn đặc biệt đến đánh giết tiêu giật trước đó lao giả ngăn cản từ thế huy đối sở thiên động thủ nói chính sự quan trọng liền là chỉ chuyện này lao giả khẽ vất c ằ m trên mặt ý cười nói xem ra thần đều hy vọng chúng ta diệt tiêu ra a kinh thành tiêu ra vô luận là tiền tài quyền thế bên trên vẫn là võ đạo vậy nhưng thật sự là quái vật khổng lồ cho dù là bọn hắn giang bắt từ ra cũng không kịp tiêu ra một nữa nếu là tiêu g i a sụp đổ bọn hắn từ i a dù cho chỉ từ nó bên trong kiếm một chén canh cũng có thể mập một vòng trường lão xem ra tin tức rất đáng tin hiện tại tiêu g i a các đại tử đệ đều bị bí mật phái đi ra tiêu g i a cái tia lão bất tử thật sự là không còn sống lâu nữa từ thế v ị âm nở nụ cười âm u tin tức nói tiêu g i a là bí mật ở các nơi tìm kiếm linh dược hh tiêu g i a những này tử đệ chỉ sợ muốn tổn thất hầu như không còn chúng ta chu sát tiêu giật là được địa phương khác con em tiêu g i a đều có người đi chu sát lão giảnh mạng cười lúc trước bọn hắn nghe nói tiêu gia lão g i a t ử tiêu định sơn trọng tật không d ậ y nổi lúc các đại gia tộc liền đã rục dịch nhưng không ai có thể xác định tin tức này thật giả các đại gia tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng cuối cùng không có kín không kẽ hở tường ngay tại một tuần lễ trước có người đạt được tin tức tiêu gia bí mật phái ra các đại tử đệ đến hướng cả nước các nơi còn có toàn cầu các nơi đi tìm linh dược lần này các đại gia tộc đều xác định tiêu định sơn xác thực không còn sống lâu nữa nguy cơ sớm tối tương đ ổ mọi người lầy các đại gia tộc n h o nhao liên thủ đánh rết tiêu ra được phái ra những n à y tử đệ tuyệt đối không cho phép tiêu định sơn lại sống sót Tiêu liền định đảo, sơn bọn hắn khẽ là chương sáu mươi sáu yêu nghiệt muốn chết sở thiên từ hội sở bên trong sau khi rời đi nhàn hạ một mình đi bộ tại trên đường nơi này đã là ở vào vùng ngoại thành khu vực rất ít người đi nhưng sanh hóa hoàn cảnh lại không phải thành thị bên trong cũng có thể so sánh hoa cỏ hương thơm cây cối xanh um hoàn cảnh m ư ờ i phần ư u mỹ và ảnh đột nhiên một tiếng vang thật lớn từ tiền phương trên đường chuyển tới sở thiên rời mắt nhìn lại phía trước ra t a i nạn xe cộ hai chiếc xe con tướng đụng vào nhau hướng nam chạy g á i tia chiếc honda kiệu tốc độ xe quá nhanh tại va chạm trước đó tốc độ đã đạt đến 1 ộ t m ấ t khống chế hạ đụng phải một c ô hướng bắc bình thường chạy màu đen bm rúp siêu g b ả xe con hai xe hoàn toàn biến hình và mẹo bước lên quần quận khói trắng mảnh vỡ rơi là tả trên đất honda lái xe bị mất mạng tại chỗ xe bm w b ê n t r o n g l à m ộ t đ ô i m ẹ c o n n ữ t ử tại chỗ tử vong ngồi ở hàng sau chỗ ngồi buộc lên dây an toàn ước chừng 15-16 t u ổ i thiếu niên nhận trùng kích tương đối nhỏi b nhanh gọi điện thoại cấp cứu lúc này có mấy người đi đường thấy được thai nạn xe cộ c ũ n g quýt chạy đến thai nạn xe cộ hiện trường bị xe bên trong thảm thiết cảnh tượng dọa đến toàn thân phát run sau khi vội vàng phát gọi điện thoại cấp cứu t h ầ n nhi t h ầ n nhi xe bên trong vị nữ tử kia không ở la lên nhưng ghế sau bên trên thiếu niên không có phản ứng chút nào nữ tử vội vàng xuống xe quỳ gối ven đường những người kia trước người van cầu các ngươi mau cứu nhi tử ta những người kia phản p h ấ t không thấy được nữ tử cũng không nghe thấy thanh âm cô gái lẫn nhau nghị luận hai mẹ con này quá thảm rồi vì cái gì những người này lạnh lùng như vậy nữ tử cực kỳ bi thương bỗng nhiên nàng nhìn thấy cách đó không xa một thanh niên chính nhìn xem mình nàng không chút nào do dự chạy tới thanh niên trước người van cầu ngươi mau cứu nhi t ử ta nàng quỷ gối thanh niên trước mặt đau khổ cầu t h ầ n ngươi đã chết sở thiên bình thản nhìn xem quỷ ở trước mặt mình nữ tử ta ta chết đi nữ tử kinh ngạc quỷ trên mặt đất sau đó cứng ngắc q u a y đầu nhìn về phía xe bên trong khi thấy xe bên trong mình lúc lập tức nàng sát mặt trắng bệnh đã tin tưởng sở thiên lời nói cái kia vậy ta hiện tại là nữ tử không thể tin được hiện thực này linh sở thiên bình thản phun ra cái chữ này vậy sao ngươi sẽ thấy ta nữ tử không biết linh là có ý gì nhưng nàng tiếp nhận mình đã chết hiện thực hiện tại nàng cũng mới minh bạch những người kia vì cái gì không để ý tới nàng không phải bọn hắn lạnh lùng mà là bọn hắn không nhìn thấy lấy một loại khác hình thức tồn tại nàng ta có thể nhìn thấy thế gian các loại dị tộc ngươi có phải hay không có năng lực cứu nhi từ ta người đều có mệnh van cầu ngươi mau cứu nhi từ ta lời sau ta kết cỏ n g ậ m b à n h lấy báo nữ tử l i ề u mạng hướng về sở thiên dập đầu cầu khẩn nàng đã biết sở thiên có năng lực cứu con trai của nàng ta nói người đều có mệnh sở thiên không có tình cảm chút nào gợn sóng cất bước rời đi hơn một vạn năm hắn đã thường thấy các loại sinh sinh t ử t ử nhân gian bi tình tâm cảnh sớm đã luyện đến bình tĩnh như nước a nữ tử lúc này đột nhiên hét thảm một tiếng sở thiên đã là nhìn thấy hai nạn xe cộ bên cạnh những người kia chi bên trong có hai người bỗng nhiên thân thể chấn động lại cứng đờ nhưng chỉ là trong nháy mắt chính là khôi phục bình thường thoạt nhìn không có bất cứ dị thường nào biến hóa nhưng sở thiên lại có thể nhìn thấy hai người này đã tạm thời bị hai cái minh tộc người thay vào đó trên thế giới này nhìn từ bề ngoài chỉ có nhân tộc tồn tại nhưng t h thật tồn tại các loại dị tộc chỉ bất quá người bình thường căn bản không phát hiện được thôi những này dị tộc chính là mọi người thường nói yêu ma quỷ quái chỉ thấy giờ phút này cái kia hai cái phụ tại người bình thường trên thân minh tộc người một người tay bên trong đ ố n g nhiên nhiều một đầu đèn kịp dây thừng trực tiếp đem nữ tử quấn đi nữ tử thống khổ dãy rồi lấy lại không làm nên chuyện gì tại dây thừng quấn quanh giới đã trở thành linh nữ tử bắt đầu dần dần trở nên suy yếu sở thiên nhữ m à y một cái cái này linh tộc người là tại đoạt lấy thôn vệ nữ tử linh a thiếu niên này linh rất không tệ một vị khắc minh tộc người giờ phút này thấy được xe bên trong vị thiếu niên kia lập tức hai mắt có chút tỏa ánh sáng tiếp theo tay hắn bên trong cũng là nhiều một đầu đen kịt dây thừng trực tiếp xuyên qua xe còn lấy thiếu niên muốn đem thiếu niên linh sinh sinh rút ra phải biết thiếu niên hiện tại mặc dù hấp hối nhưng còn sống nếu như xe cứu thương tức thời cảm thấy còn có mạng sống cơ hội hiện tại nếu như bị minh tộc người đem linh sinh sinh rút ra đi ra cái k i a không còn mạng sống khả năng có chừng có mga một đạo bình thản thanh âm đ ô n g nhiên vang lên hai cái minh tộc chi người chấn động trong lòng kinh ngạc nhìn về phía sở thiên ngươi có thể nhìn thấy chúng ta hai người bận bịu vừa nhìn về phía bên cạnh cái kia mấy người bình thường tộc bọn hắn còn tưởng rằng những người khác cũng có thể nhìn thấy bọn hắn s ở tác sở vi lại phát hiện những người kia căn bản không nhìn thấy bọn hắn đều tại riêng phần mình lo lắng chờ đợi xe cứu thương xe cứu thương làm sao còn chưa tới à, thiếu niên này còn sống xe cứu thương lại không đến hắn liền mất mạng muốn hay không t r ư ớ c đem thiếu niên này trước ôm xuống xe không được hắn thương đến quá nặng đi chúng ta không hiểu y học không thể loạn động hắn bên cạnh những người kia hoàn toàn không nhìn thấy hai cái này minh tộc người sở tác sở vi cũng nghe không được hai người nói chuyện thậm chí sở thiên đối cái này hai minh tộc chi người nói chuyện bọn hắn cũng nghe không được t h ả nàng còn có thiếu niên này ta có thể thả các ngươi rời đi sở thiên bình thản nhìn xem hai người nói hai cái này minh tộc người chẳng qua là hai cái đê đẳng nhất minh tốt liên minh sứ cũng còn tính không ít h ắ n động liên tục tay hứng thú đều không có chật chật không nghĩ tới chúng ta nay ngày gặp được một cái có được như vậy kỳ dị lên người hai cái minh tộc người lại là trong nháy mắt hai mắt lửa nóng hoàn toàn không thấy sở thiên lời nói lập tức hai người riêng phần mình quyển bên trong nữ tử cùng thiếu niên đầu kia đen kịt dây thừng đột nhiên nối lỏng ra vừa mới quyển nữ tử cùng t h ờ i niên thiếu vẫn chỉ là phổ thông đen kịt dây thừng nhưng bây giờ nó bên trên tản ra khiếp người màu đen h à o quang nhất thời làm rảnh rỗi khí bầu không khí trợt hạ xuống chuyện gì xảy ra tại sao ta cảm giác đột nhiên lạnh quá không chỉ có lạnh tại sao ta cảm giác có chút âm trầm bên cạnh những người kia không do nội tình mặt trời cũng còn chiếu trên không bọn hắn lại cảm giác đột nhiên có, chút lạnh, càng là không hiểu có loại dùng mình cảm giác bọn hắn cúng quýt kinh dị bốn phía xem xét phía dưới lại cũng không có thấy chỗ nào gì thường Các nhưng ơ i mà c ngay lúc m l này một đạo nghiêm nghị khetêu âm thanh đột nhiên t h u y ề n đến chương sáu mươi bảy có lầm hay không là ta cứu được ngươi yêu nhiệt g muốn chết khe theo tiếng vang lên sắt na chỉ thấy một nữ tử cực tốc chạy tới nàng giữ lại một đầu chặt chẽ tóc ngắn màu da không có đồng dạng nữ tính như vậy tinh tế tỉ mỉ chăm non có vẻ hơi thô lại hiện ra một loại khỏe mạnh màu đồng cổ nhưng ngay cả như vậy ý nguyên khó nén nàng tú mỹ tuyệt lệ dung nhan tràn đầy một loại đặc biệt giã tính đẹp cực kỳ hấp dẫn người nàng mặc một thân đặc chế màu đen võ g i ả trang phục đưa nàng mạnh mẽ dáng người h i ể n lộ rõ ràng đến vô cùng nhò u nhuyễn n chạy vội ở giữa như là một cái tràn ngập lực bộc phát báo săn cực kỳ mỹ cảm đồng thời lại tản ra cường kiện lực lượng yêu nghiệt cái gì yêu nghiệt nàng tại sao như vậy đằng đằng sát khí chạy tới nàng muốn làm gì cái thêm ấ y người đi đường bị nữ tử đến giật mình kêu lên n h o nhao dọa đến lui về sau hoàn toàn không minh mạnh chuyện gì xảy ra không tốt là long tộc người cái kia hai cái minh tộc người thấy nữ tử xuất hiện thời điểm trong nháy mắt biến sắc liền như là chuột gặp được mèo đồng dạng hai người trong nháy mắt đem c u ố n về phía sở thiên dây thừng thu hồi đồng thời từ phụ thân hai người kêu loại trong thân thể đi ra ngoài bọn hắn hiện tại chẳng qua là hai cái minh tốt căn bản không phải nữ tử đối thủ các ngươi đã trốn không thoát nói chuyện sở thiên tiểu tử lần sau lại tới thu thập ngươi cái kia hai cái t ử nhân loại trên thân đi ra ngoài minh tộc người âm lành hướng về sở thiên nói một câu hai người đang chuẩn bị biến mất bỏ chạy lúc lại đột nhiên hoảng sợ biến sắc bọn hắn chợt phát hiện mình bây giờ không cách nào nhúc ních quanh mình không gian liền như là bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ phong kín để bọn hắn không chỗ che thân n g ư ơ i hai người hoảng sợ nhìn xem sở thiên đ ô n g nhiên ý thức được cái này nhìn không có gì đặc biệt hào không có sức mạnh ba động thanh niên lại là một cái ẩn tàng đáng sợ cừng giả sự đáng sợ làm bọn hắn khó có thể tưởng tượng đúng là tùy ý liền đem bọn hắn cầm cố lại không chỗ che thân tại ta long nhược lan trước mặt các ngươi cũng muốn trốn yêu nghiệt chịu chết đi nữ tử long nhược lan đến một đầu điêu có k ỳ huyền phù văn màu tím t r ư ờ n g tiên đột nhiên đi tới tay nàng bên trong sau đó như điện mũi tên đồng dạng tính bắn thẳng về phía hai cái minh tốt hai cái minh tốt hoảng sợ nhìn xem phóng tới t r ư ờ n g tiên muốn chạy trốn lại không cách nào động đạn Hiệt, hiệt. thủng hai minh thân thể, hai thảm hiện ra bóng người, sau đó hóa thành cho không chi nhiên hiện ra hai h Tiên tiếp cái người tiếng, người, biến tại gian cái lại người Trường trực tốt một tàn, mất trong. đột ra ra xuyên bóng bên đến? Bọn gì? kêu sau sao Làm đó đó À, là giang n g ô i run lên sở thiên nhữ m ả y một điểm hắn đã vừa mới đem hai cái này minh tộc cầm giữ hoàn toàn liền biến thành mặc người chém giết cứu non cái này gọi long nhược lan nữ tử tại k í c h giết bọn hắn giờ lại vẫn để bọn hắn hiện ra cái này long nhược lan thực lực cũng quá hơi yếu một chút phàm là thực lực cường một điểm giết hai cái cấp t h ấ p minh tốt vậy đơn giản liền là dễ như t r ở bàn tay đừng bảo là để bọn hắn hiện hiện ra liền là liên tiếng kêu thảm thiết đều không có l hộ quốc long tộc long tộc người là từ có được con cháu viêm hoàng huyết mạch nhân tộc bên trong ngàn trọn vạn tuyển ra đến nhân tài ưu tú từ nhỏ tiếp nhận các loại bồi dưỡng huấn luyện đem bọn hắn bồi dưỡng thành từng cái cường đại chiến sĩ hộ quốc vệ c ư ờ n g trấn áp chu sắt làm hại nhân giới dị tộc liền là bọn hắn chủ yếu sứ mệnh thứ nhất nữ tử này hẳn là vẫn chỉ là cái long chiến sĩ s ở thiên tâm bên trong lẩm bẩm ngữ long tộc chiến sĩ xưng hảo cũng là theo thực lực phân chia nhất thua thấp hơn long chiến sĩ trên đó thì là long chiến sứ lại phía trên chính là long chiến tướng v v nữ tử này hẳn là long chiến sĩ nhưng thực lực chỉ sợ so với cái kia hai cái minh tốt không mạnh hơn bao nhiêu Ơ, cũng không tệ lắm. một kích liền dễ như chở bàn tay đánh chết hai cái minh tốt long nhược lan thấy hai cái minh tốt bị mình dễ như chở bàn tay liền đánh chết lông mày k h a n nết vui mừng n ư ớ n g mày thật tình không biết nếu không có sở thiên đem hai cái minh tốt giam cầm chỉ đợi nàng làm thịt nàng muốn giết hai cái này minh tốt n g h ĩ cũng đừng nghĩ hai cái minh tốt sớm bỏ chạy đến đại gia nhìn ta bên này long nhược lan tay bên trong đột nhiên nhiều một khối ôn nhuận ngọc phiến ngọc phiến hiện lên hình chữ nhật vừa vặn lòng bàn tay dài ngắn phía trên điêu khắc có thần bí phụ văn bàn tay nàng nâng ngọc phiến hướng đắm người gào to hấp dẫn mọi người chú ý về chiếu dọi đến mỗi người mắt bên trong lúc này mọi người ở đây toàn bộ trở nên ngây dại ra long nhược lan tay bên trong ngọc phiến biến thành b ộ t phấn â n công mau cứu hải tử của ta giờ phút này cái kia đã là rất hư hảo nữ tử linh đột nhiên quỷ gối s ở thiên trước mặt đau khổ cầu t h ẩ n nàng vừa rồi đã là hoàn toàn thấy rõ ràng long nhược lan có thể đánh giết cái kia hai cái minh tốt là bởi vì s ở thiên nguyên nhân ngươi cầu hắn làm gì hắn liền là một người bình thường không thấy được hắn hiện tại ở vào n g c trệ bên trong bị ta tiêu trừ vừa rồi ký ức đến sao long nhược lan có chút im lặng rõ ràng là nàng cứu được nữ tử nữ tử lại cảm tạ người khác Còn đi cầu người đi tiếp h h a n n ê n này đi cứu c theo i của nàng, n n có cái long được lan, ra, ra lan lòng bàn tay bên trong nổi lên một vòng hào quang một trường khắc ở thiếu niên mi tâm bên trên giờ phút này thiếu niên hắn linh bị vừa rồi vị k i a m i n h tốt ngạnh xinh xinh giật một nửa đi ra nếu không thể đem thiếu niên linh trở về bản thể thiếu niên cùng chết không khác trở về long nhược lan k h ẽ quát một tiếng tại nàng tiếng quát chi bên trong thiếu niên linh lắc bắt đầu chuyển động nhưng không cách nào trở lại bản thể ân long nhược lan lông mày nhảy một cái ẩn ẩn có loại không ổn cảm giác lập tức bàn tay hoa quyết một lần nữa khắc ở thiếu niên mi tâm bên trên quát khẽ quý vị nhưng mà nàng y nguyên không cách nào làm cho thiếu niên linh trở về bản thể long nhược lan lông mày bên trên ẩn ẩn toát ra mồ hôi nóng nàng đã làm minh bạch mình lần này không cách nào làm cho thiếu niên linh trở về bản thể nhưng vào lúc này phản phất như có một loại nào đó thần dị lực lượng đột nhiên tác dụng tại thiếu niên linh bên trên thiếu niên linh mãnh liệt run dậy một chút nguyên bản nhắm chặt hai mắt mở ra sau đó c h ậ m rãi trở về đến bản thể bên trong hô cuối cùng thành công long nhược lan không có phát hiện gì thường thấy thiếu niên linh trở về bản thể về sau nàng thở nhẹ nhõm một cái thật dài tưởng rằng mình công lao t n công ngài đại ân đại đức ta đem khắc sâu vào trong lòng tương lai kết quả ngầm vành lấy báo long nhược lan chợt nghe thanh â m cô gái nàng xoay người nhìn lại chỉ thấy giờ phút này nữ tử quỳ gối sợ thiên trước mặt t r u n g điệp dập đầu ba cái sau đó tiêu tán ở không gian bên trong có lầm hay không a là ta cứu người a long nhược lan tức giận đến không nhẹ hiện tại tiêu trừ ký ức thời gian vẫn còn chưa qua người thanh niên này c ũ n g còn lại người đồng dạng vẫn còn ngốc trệ trạng thái đứng tại chỗ nữ tử kia vậy mà đi cảm tạ dạng này một cái người không liên quan mà không cảm tạ nàng cái này chân chính nhân nhân lúc này tiêu trừ ký ức thời gian qua mọi người tại đây một một khôi phục lại xe cứu thương làm sao còn không có đến a mau nhìn xe cứu thương tới đám người hồn nhiên quên vừa rồi đã phát sinh sự tình thấy xe cứu thương đến lúc nhao nhao tiến lên hỗ trợ sở thiên bình thẳng từ người nhóm bên trong rời đi g i a hỏa này giống như có chút kỳ quái long nhược lan nhìn xem sở thiên rời đi bóng lưng có chút nhữ mày hẳn là hắn là ta không cách nào nhìn ra cái nào đó dị tộc chương sáu mươi tám khi nào lại có thể gặp một lần hắn nhan nhược lan lần sau ngươi như lại đơn độc hành động ta sẽ đem ngươi đưa đến phòng tạm giam đi long nhược lan đang lẩm bẩm nữ lúc một đạo sen l ẫ n tức dẫn tiếng k i ể n trách đột nhiên tại sau l ư n g văng lên long nhược lan giật mình teo lên bận điệu trở lại nhìn lại. chỉ thấy một nhóm ba người hướng về nàng đi tới người cầm đầu kia dáng người khôi ngô thân cao một m é tám t mấy gương mặt cương chính k i ê n nghị ước chừng ba mươi bảy ba mươi tám tuổi sư ca ta đã biết lần sau không dám long nhược lan cuốn q u y ế t thừa nhận sai lầm đang khi nói chuyện nàng vừa hung á c chừng mắt liếc nam tử trung niên bên trái người thanh niên kia khẳng định là tiểu tử này mật báo để nàng sư ca tự mình đến tìm nàng thanh niên bị nàng như thế chừng một cái không khỏi rụt cổ một cái nam tử trung niên long vân phi thấy long n h ư ợ c lan chủ động nhận lỗi tâm bên trong l ử a g i ậ n bất một chút mặc dù mình người tiểu sư m ộ i này nhiều lần nhận lầm nhiều lần không thay đổi nhưng cái này thái độ vẫn là rất tốt nhìn ngươi khí tức tràn đầy không có làm sao động tới lực lượng dị tộc từ tay ngươi bên trong chạy mất à? long vân phi quan sát một chút long n h ư ợ c lan gặp nàng không có có thụ thương khí tức cũng tràn đầy tâm bên trong thở dài một hơi sau khi lại lo lắng nàng hội bị đ ặ kích khuyên nói mặc dù dị tộc từ tay ngươi bên trong chạy mất nhưng ngươi cũng không cần quá mức nản chí ngã một lần k h ô n hơn một chút cũng coi là vì ngươi tích lũy kinh nghiệm sư ca lần này ngươi liền nói、sai. ta thế nhưng là đem dị tộc diệt sát long nhược lan nổi lên một điểm v ẻ đắc ý lão đại liền ngươi cũng có thể diệt sát dị tộc người thanh niên kia hai mắt phóng đại nói long vân phi cũng là ngây ngẩn cả người mình tiểu sư mội này cũng có thể diệt sát dị tộc ta không chỉ có diệt sát dị tộc còn duy nhất một lần trực tiếp diệt sát hai long nhược lan hai tay ôm ngực dương dương đắc ý so với hai đầu ngón tay hai lão đại ngươi tận con lác ta làm người có thể hay không thành thật một điểm thanh niên không biết nói gì long vũ ngươi muốn chết có phải hay không long vũ bận bịu rụt cổ lại không dám nói nữa long vân phi nhớ mày đi đến vừa rồi long nhược lan đánh giết cái kia hai cái minh tốt địa phương khép lại hai mắt sau một lát hắn lại lần nữa mở mắt ra không nghĩ tới sư m ộ i ngươi quả thật d i ệ t sát hai cái minh tộc long vân phi vừa mới đã là dò xét c h a được lại hai cái minh tốt chết tại l o n g nhược lan tay bên trong chỉ là hắn có chút kỳ quái tại hắn dò xét bên trong cái kia hai cái minh tốt giống như không cách nào động đạn trực tiếp liền bị long nhược lan tùy tiện đánh chết hắn cũng dò xét không ra nguyên nhân gì không thể nào long vũ trận mắt h ố t mồm một vị khác đi theo mà đến long tộc thành viên cũng ngây người hử long nhược lan thấy đại gia kinh ngạc biểu lộ dương dương đắc ý hai tay ô m g ngực ngạo kiều khẽ n i ế t cái cảm sư muội không muốn tự cao tự đại long vân phi lắc đầu cảnh cáo nói gần nhất minh tộc người ẩn hiện sự tình gia khác thường tất c i yêu khả năng không yên ổn ngươi không thể lại đơn độc hành động sở thiên trở lại tô đ ạ i thời điểm vừa vặn gặp đồng dạng trở lại tô đ ạ i tới tìm hắn diệp thiên tiến h sở thiên ngươi biết không ngươi cho ta bài hát kia thu được thành công to lớn chúng ta thành công trước đó tại hội sở bên trong lúc diệp thiên tiến h đã bị sở thiên xóa đi một chút ký ức nàng đã không biết trước đó đã tới đi tìm sở thiên chuyện này càng không biết tại hội sở bên trong phát sinh những sự tình kia chúc mừng ngươi sở thiên giống trước đó đồng dạng bình thản hướng diệp t h i ê n tiến h nói một tiếng vui t h i ê n tiến h bài hát kia khúc là cái kia vị thiên tài bằng hữu cho n g ư ơ i nhất nên cảm tạ người là vị kia thiên tài bành tú đi tới cười một tiếng sau đó lời nói phong lại nhất chuyện nói sở thiên nói đến nhất nên cảm tạ người nhưng thật ra là người nếu như không có người cũng sẽ không có vị kia thiên tài giúp ta nhóm trước đó ta đối với ngươi những cái kia lời khó nghe ngữ là ta không đúng nơi này ta xin lỗi ngươi thật xin lỗi nàng ký ức bên trong cũng hoàn toàn không có trước đó tại hội sở bên trong sự tình hoàn toàn không nhớ rõ nói dứt lời về sau nàng chân thành tha thiết hướng sở thiên bái sở thiên khẽ vất cảm diệp tiến tiến lúc này từ trong bọc lấy ra một tờ chi phiếu đưa về phía sở thiên nói sở thiên tấm chi phiếu này là ta vì cảm tạ ngươi trò chuyện tỏ tâm ý không cần sở thiên nhìn cũng không nhìn chi phiếu sở thiên ngươi nhất định phải nhận lấy nếu không phải là ngươi chỉ sợ ngươi vị bằng hữu nào cũng sẽ không ra tay giúp ta diệp tiến tiến đem chi phiếu nét h mạnh vào sở thiên trong túi tiếp lấy nàng lại kỳ cánh nhìn xem sở thiên nói sở thiên ngươi có thể hay không giúp ta mời ngươi vị bằng hữu nào ta muốn mời ngươi cùng hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm ở trước mặt cảm tạ hắn không cần thiết hắn nếu muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ gặp cứ như vậy đi s ở thiên quay người rời đi hắn không hứng thú sẽ cùng diệp tiến tiến tiếp xúc xuống dưới cùng diệp tiến tiến dừng ở đây rồi s ở thiên diệp tiến tiến bận bịu đổi kịp s ở thiên kéo lại s ở thiên tay đang muốn nói chuyện lúc đã thấy s ở thiên quay đầu thần sắc bên trong nguyên bản loại tiêu bình thản biến mất thay vào đó là đạc mạc loại này đạc mạc lạnh phản phất không có tình cảm chút nào diệp tiến tiến chưa từng có nhìn thấy sợ thiên đáng sợ như vậy biểu lộ vành tú cũng là giật mình kêu lên không dá dừng ở đây rồi s ở thiên đưa tay từ diệp thiến tiến h tay bên trong rút ra cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi diệp thiến tiến h ngơ ngác đứng tại chỗ nhất thời có chút thất thần t h i ế n tiến h đi thôi b à n h tú thấy s ở thiên đi xa về sau hít một tiếng nói muốn gặp lại vị k i a m ũ lưới trai tài tử chỉ sợ phải dựa vào d u y ê n phận chúng ta cũng nên rời đi tô thành diệp thiến tiến h theo b à n h tú rời đi nhưng thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía s ở thiên rời đi bóng lưng b à n h tỵ người có hay không cảm thấy s ở thiên bóng lưng có điểm giống vị k i a m ũ lưới trai nam tử diệp thiến tiến không biết vì cái gì luôn cảm giác sợ thiên bóng lưng có một chút vị kia mũ lơi ư trai nam tử cái bóng cái này sao có thể bánh tú lắc đầu phủ định mũ lơi ư trai nam tử là bực nào kinh tài tuyệt diễm nam tử hoa quốc bên trong rốt cuộc tìm không ra người thứ hai sợ thiên chỉ là thư viện nhân viên quản lý thế nào lại là hắn đâu có lẽ là ta hảo ra ca d i ệ p tiến h tiến h thở dài nhẹ gật đầu mũ lơi ư trai nam tử tại hoa thật quá kinh diễm một bài khúc dương cầm trực tiếp để hắn tại hoa quốc nổi danh càng là tại trên thế giới nhận lấy truy phủng được phong làm thần sợ thiên chỉ là thư viện nhân viên quản lý a làm sao lại là mũ lơi trai nam tử mũ lơi trai nam tử Ta về sau về c ò nàng có thể gặp l thiến thiến ạ、si、đối sở thiên càng nhiều chỉ là hiếu kỳ mà đuối mũ lơi trai nam tử dĩ nhiên đã tâm động tại mình gian nan nhất bất lực nhất thời điểm là mũ lơi trai nam tử vì nàng sáng tạo ra một bài hát tại mình bị nàng người chỉ trọ đem thảm đạm kết thúc thời điểm là mũ lơi ư c h a i nam tử xuất hiện vì nàng đàn tấu cái kia thuộc khúc trợ giúp nàng cầm lại đã từng vinh dự m chương i sáu mươi chín phòng cấp cứu trước lựa chọn sợ tiên sinh lúc sáng sớm tụ long trang cửa chính chỗ tiểu trương thấy sợ thiên cưới xe đạp đi ra vội cùng kính hành lễ người qua đây sợ thiên phảng phất như nhớ ra cái gì đó sự tỉnh chấm ngâm một chút dừng xe đem tiểu trương chiêu đi qua sợ tiên sinh có dặn dò gì tiểu trương bận bịu thụ sủng nhược kinh chạy đến sợ thiên trước người ngươi cho chử sơn nói một chút cái này hai ngày cấm chỉ ngoại nhân lại tiến vào tụ long trang sở thiên từ hôm qua ngày nhìn thấy cái kia từ thế huy cùng cái kia hai cái minh tốt thời điểm hắn liền đã ngờ tới cái này hai ngày tô thành có thể sẽ có chút không yên ổn hắn không hy vọng tụ long trang bị quấy dày vâng tiểu trương vội cung kính đáp ứng sở thiên chính muốn rời khỏi lúc lại nhớ lại một sự kiện từ trong túi đem diệp tiến h tiến h cho hắn tấm chi phiếu kia đem ra đưa cho tiểu trương nói ta không thích chứa không dùng đồ vật ở trên người cái này một triệu chi phiếu các ngươi cầm lấy đi phân a sợ tiên sinh không dám không dám tiểu trương giật mình kêu lên hắn là thật bị hù dọa vì sở tiên sinh phục vụ là chúng ta chức trách không cần à đem nó ném đi a nói xong sở thiên cưới xe đạp rời đi lúc này Trừ sơn dẫn theo bảo an đội thành viên tuần kiểm trở về tiểu trương bận bịu i chạy tới đem sở thiên vừa mới bàn giao hắn sự tình nói cho Trừ sơn xem ra cái này hai ngày tô thành có chuyện phát sinh Trừ sơn sau khi nghe xong thân thể chấn động xoáy mà ngưng trọng hướng đám người phân phó cái này hai ngày đại gia treo lên vạn phần tinh thần đến không được bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào vô luận nguyên nhân gì vâng đội trưởng đây là sở tiên sinh vừa rồi cho chúng ta nói để cho chúng ta phân tiểu trương như là cầm khoai lang bằng tay cuốn quýt đem chi phiếu giao cho chử sơn n g ư ơ i n g ư ơ i dám cầm sở tiên sinh tiền chử sơn đột nhiên biến sắc liền phảng phất chi phiếu dị thường phòng tay lại cuốn quýt nhét về cho tiểu trương ta ta tiểu trương trắng bệnh cả mặt r ă n g môi run lên nói sở tiên sinh mới vừa nói hắn không thích chứ không dùng đồ vật ở trên người nếu là chúng ta không cần liền liền đem nó ném đi ta ta nên làm cái gì đây chính là sở tiên sinh cho đồ vật ta hắn cũng không dám giữ lại lại không dám ném trừ sơn lúc này mới thở dài một hơi thì ra là thế đã sở tiên sinh nói như vậy cái kia liền không có việc gì nhưng phải nhớ kỹ ngoại trừ sở tiên sinh cho đồ vật bất kỳ người nào khác cho đồ vật vô luận lại lớn dụ hoặc cũng không thể thu lấy không phải vậy ai cũng không bảo vệ được các ngươi hiểu chưa minh bạch đám người cùng kêu lên đồng ý sở thiên cưới xe đạp đi tới tô đại tại đến thư viện lúc đã thấy đến giang h i ể u n g u y ệ t còn có trần nha triệu can hai người chính diện mang theo một vòng kích động từ thư viện đi ra n ố c tử ngươi đã đến nha nhanh cùng đi với chúng ta giang hiệu nguyện vừa thấy được sở thiên đến liền cao hứng chạy tới đi nơi nào sở thiên không hiểu chút nào tiền nhị thê t ử nay ngày sinh sản chúng ta cùng đi nhìn xem tiểu sinh mệnh gián g lâm giang h i ể u nguyệt có chút kích động trả lời đúng a sở thiên chúng ta vừa rồi đưa tiền ca gọi điện thoại hắn nói tàu tử rất sắp sinh triệu can chen vào nói nói ngươi cũng không biết tiền ca khẩn trương bộ dáng ta nghe hắn nói thanh âm đều đang r u n g dậy hắn sợ hai cực kỳ cho nên chúng ta thương lượng một chút đi qua cùng hắn chúng ta đều xin nghỉ cho ngươi cũng mời ngóc tử đi rồi nhanh nhanh, nhanh. giang hiệu nguyệt trực tiếp giữ chặt sở thiên tay đem sở thiên t ú n đi triệu can cùng trần nha đều không có xe sở thiên tự nhiên một mực cưỡi đều là xe đạp bất quá giang h i ể u nguyệt có xe một cỗ màu tím mẹ xe đét xe hệ xe con tiên nhị cùng vợ hắn đã tại tô thành đệ nhất bệnh viện khi sở thiên một đoàn người đi vào đệ nhất bệnh viện lúc tiên nhị thê tử đã đưa vào phòng cấp cứu tiên nhị chính trong hành lang đi tới đi lui lo lắng cùng bất an hoàn toàn nổi lên tại trên mặt hắn sở thiên h i ể u nguyệt các ngươi đều tới tiên nhị nhìn thấy sở thiên bọn người đến lúc hoảng vội vàng nên đón tiên nhị thế nào thiểu sinh m ệ n h đi ra không có giang hiệu nguyệt thích nhất não nhiệt cùng chuyện mới mẻ đối với nàng mà nói tiểu sinh mệnh d á n g lâm cũng là phi thường mới mẹ cùng hiếu kỳ sự tình đến một lần liền hỏi vội thiên ca không đúng làm sao lại tại phòng cấp cứu triệu can kinh ngạc hỏi không phải là tại sinh phòng a đây là vì tùy thời cấp cứu thê tử của ta tiên nhị hít một tiếng tiếp lấy giải thích một chút sở thiên nghe được tiên nhị giải thích về sau mới biết được tiên nhị thê tử từ lúc mang bầu về sau thân thể liền bắt đầu không sóng lại thêm chi đã nhanh bốn mươi tuổi lần này hoàn toàn là đang liều mạng lúc đầu tiên nhị lo lắng đến thê tử an uy dự định không cần hải tử nhưng bị cáo chi như lần này không cần hải tử về ề sau l i không không nguyên rốt bản mấy người vẫn là kích động mà đến nhưng tại nghe xong tiền nhị sau khi giải thích không ai kích động nữa liên giang hiệu nguyện hiện tại cũng khẩn trương lên sau một lát một người mặc màu làm trừ độc phục bác sĩ bỗng nhiên mở ra cửa phòng cấp cứu vội vã đi tới tiên nhị còn chưa kịp hỏi thăm bác sĩ kia liền vội vã chạy đi tiên nhị khuôn mặt trong nháy mắt biến trắng tiên nhị không có việc gì không có việc gì giang h i ể u nguyệt bận bịu an ủi cũng không lâu lắm gấp rút tiếng bước chân tại hành lang bên trong v a n g lên lập tức liên đập một đoàn người bước nhanh hướng bên này đi tới những người này có nam có nữ cầm đầu là một cái mỹ mạo nữ tử ước chừng hai mươi hai mươi một tuổi hai đầu lông mày mang theo vài phần ngạo sắc người phía sau đều mặc áo trắng áo dài a đây không phải là trần viện trường sao còn có cao chủ nhiệm t a n à y đằng sau những người kia t ự a n h ư là chuyên gia cấp ý sư bọn hắn làm sao đều tới nơi này thấy người đi đường này xuất hiện lúc trong hành lang người nhao nhao kinh ngạc lên tiếng không ai nhận biết cầm đầu vị nữ tử kia là ai nhưng đều biết nữ tử sau lưng những người kia một đoàn người đến một lần chính là trực tiếp đi vào phòng cấp cứu tiền nhị tâm bên trong hơi hồi hộp một chút càng ngày càng cảm giác bất an giang hiệu nguyện ba người vốn là muốn tiếp tục gan ổ i tiền nhị nhưng bây giờ thấy lần này tình cảnh ba người cũng dị thường khẩn trương lên n g h i nhiên biết tình huống càng ngày càng không lạc quan đại khái qua mười phút đồng hồ cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra tiếng mở cửa âm lại như là như tiếng chống tại tiền nhị hai bên trong đ ố n g nhiên gõ một cái để hắn toàn thân đều đ ố n g nhiên run lên một cái ai là trương hà giá thuộc tới ký tên ta là tiền nhị bận b i ể u đi lên trước khi nhìn thấy trên giấy nội dung lúc hắn cả khuôn mặt đều t r ắ n g bệnh giang hiệu nguyện ba người cũng nhìn thấy nội dung ba người thần sắc đều là biến đổi bệnh tình nguy kịch giấy thông báo thời gian không còn kịp rồi nhanh lên ký tên tiền nhị run dậy cầm bút lên ký xuống chữ đang muốn hỏi chút gì lúc bác sĩ kia đã vội vàng về tới phòng cấp cứu bầu không khí lập tức yên tính trở lại ở đây mấy người tâm bên trong đều bao phủ lên mù mịt liên luôn luôn lạc quan sáng s ủ a giang h i ể u nguyện lúc này đều cảm thấy khó chịu chưa được vài phút phòng cấp cứu đột nhiên lại mở ra tiên nhị thời gian cấp bách nhanh lên ký tên tiên nhị nhìn thấy trên trang giấy nội dung lúc thân thể n h ó á n g một cái bên cạnh triệu can cùng trần nha cuốn q u y ế t đỡ lấy hắn bác sĩ không có biện pháp a tiên nhị run r ậ y hỏi không có cách nào hiện tại liên cổ y tế h gia ninh di vi tiểu thư đều không thể làm đến song toàn với lại dù cho bảo đảm một cái tỷ lệ đều rất thấp nhanh lên ký tên a tiên nhị trên mặt không còn một chút huyết sắc hắn không biết ninh di vi là ai nhưng là có thể tới từ xưa y thế ra người nhất là người bình thường bây giờ lại y nguyên không cách nào làm cho lớn nhỏ x o n g t o à n lại bảo đảm một cái đều tỷ lệ đều rất thấp điều này nói rõ cái gì vợ hắn cùng hai tử đều có thể không gánh nổi tính m ệ n h nhanh lên ký a không còn kịp rồi bác sĩ lo lắng thúc giục tiên nhị run dậy ký xuống chữ đợi bác sĩ đi vào phòng cấp cứu lúc tiên nhị phảng phất hỏng mất ngồi trồm hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống ai nam nhân kia thật đáng thương thê tử cùng hai tử bảo trụ tỷ lệ đều rất nhỏ mặc cho ai đều sẽ hỏng mất nam nhân không dễ dàng rơi lệ nhưng khi cây k i a dây cùng gãy mất lúc thật sự là tê t â m liệt phế hành lang bên trong đám người nhao nhao lắc đầu thở dài đáng thương tiền nhị tiền nhị nhất định sẽ không có việc gì giang h i ể u nguyện cùng triệu can trần nha đi ra phía trước gã đùi tiền nhị thế nhưng là các nàng nói ra câu nói này lúc các nàng chính mình cũng đã không tin mấy người không có chú ý tới sở thiên giờ phút này đã rời đi t r ư ơ n g bảy mươi thối bên trong thi tay giờ phút này phòng cấp cứu bên trong bệnh viện trần viện trưởng cao chủ nhiệm các khoa chuyên gia y sư đều đủ tụ tập ở đây mỗi người ánh mắt đều rơi đang cứu người ninh di vi trên thân đây chính là cổ y thế gia ninh gia thiên tài a tùy tiện bộc lộ tài năng cũng có thể làm cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ ninh tiểu thư y thuật quả nhiên phi phạm đến bây giờ cũng còn có thể bảo đảm lấy đại nhân cùng thai nhi tính mệnh cổ y thế gia người xác thực không phải là chúng ta có thể so sánh nếu là đổi lại chúng ta lấy trương hà tình huống thân thể hiện tại liền đại nhân đều giữ không được c h â n viện trưởng bọn người cùng nhau ở bên quan sát nhỏ giọng tán thưởng bọn hắn là thật tâm tán thưởng bọn hắn đều hiểu qua trương hà tình huống thân thể vậy thì thật là hỏng bét tri cực cũng không có thể động đao cũng không thể dùng thuốc như đổi lại bọn hắn đến trị liệu trương hà cùng nàng b á o thai trong bụng chỉ sợ đều đã tử vong nhưng ninh di vi lại chỉ dựa vào một tay huyền bí ngân châm chi thuật ngạnh xinh xinh đem trương hà cùng thai nhi bảo đảm cho tới bây giờ cổ y thật sự là bọn hắn theo không kịp y thuật chỉ có thể bảo trụ đại nhân lúc này cái chắn đã hơi hơi toát ra mồ hôi ninh di vi ngừng lại ninh tiểu thư có thể bảo trụ đại nhân đã rất đáng gầm rồi nếu không có nàng nay ngày gặp được ngươi nàng cùng thai nhi đủ mất mạng trần viện trưởng đi tới hắn cũng không phải là tại lấy lòng ninh di vi mà là nói tình hình thực tế cao chủ nhiệm cùng còn lại chuyên gia y sư c ũ ninh g tăng là thật tâm tăng thưởng,、có、thể n có ó b ọ ắ n cho di ù là các học khoa y n g ư ờ nổi bận, đối chương hà loại tình huống này đối loại thuốc cũng hà là thủ vi ô không sách, gánh nhỏ lớn n đều ổ lại có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo trụ trương hà có thể thấy được ninh di vi y thuật độ cao năm điểm về sau các người đem ngân châm g ỡ xuống là được đến tiếp sau sự tình các người dựa theo thông thường xử lý liền có thể ninh di vi hướng nhân viên y tế phân phó ninh tiểu thư người trước hết mời trần viện trưởng chủ động hướng về ninh di vi làm ra mời thế ninh di vi khẽ gật đầu việc nhân đức không nhường id ở phía trước cái này trần viện trưởng mặc dù là một viện trí trưởng người ở bên ngoài nhìn địa vị rất cao nhưng ở nàng cổ y thế ra người trước mặt căn bản không tính là cái gì có thể nói những người này chẳng là cái thá gì lúc này một cái mang theo khẩu trang toàn thân bao phủ tại trừ độc y dùng phục bên trong nam tử đông nhiên đi vào phòng cấp cứu thứ ninh di vi bên cạnh đi tới ninh di vi cũng không để ý đi ra phòng cấp cứu trần viện trưởng bọn người tiến thuận theo sau bác sĩ bác sĩ thê tử của ta cùng hải tử thế nào thủ tại cửa ra vào hai mắt đã là xương đỏ t i ê n nhị thấy ninh di vi bọn người đi ra cũng ít cảm xúc trên sự kích động trước ninh di vi thấy một tên mập chạy tới trước người mình đại hống đại khiếu lập tức mặt hiện vẻ không vui thế tử ngươi bảo vệ ngươi hải tử không có trần viện trưởng nhìn thấy l i n h di vi không vui vội vàng ngăn lại tiền nhị đem tiền nhị kéo sang một bên nói xong một đoàn người vội vàng đi theo l i n h di vi rời đi hải tử không có tiền nhị lập tức ngã ngồi trên mặt đất vừa đã khô cạn nước mắt lập tức liền bừng lên mặc dù hắn đã sớm đoán được kết quả này thế nhưng đích thân thai nghe đến kết quả này lúc hắn vẫn là khó mà tiếp nhận Thiền ca, ngươi. Triệu ngươi. ca, có thể bảo trụ hà hà liền là may mắn tiên nhị gợ ư n g ép cười cười nói hắn mặc dù cười nhưng nước mắt lại ngăn không được lưu nhìn thấy hắn lần này làm lòng người chua bộ dáng một bên giang h i ể u nguyệt mắt bên trong nước mắt lập tức liền chạy xuống nàng chính là muốn tìm sở thiên tố nói một chút tâm bên trong khó chịu lúc lúc này mới phát hiện sở thiên chẳng biết lúc nào không thấy tiếp xuống chính là một trận trầm mặc mấy người bất lực ngồi tại hành lang bên trong t r ê ế n đế lặng im chờ đợi phòng cấp cứu lần nữa mở cửa hiện tại liên luôn luôn hoạt bắt sáng sửa g i a n hiệu nguyệt cũng k ó chịu lời gì cũng nói không ra ngoài ai hắn thật đáng thương a thật vất vả mới có một đứa bé lại cứ như vậy không có ta nghe nói hắn cùng vợ hắn liền lần này có thể có hải tử về sau đều không mang thai được thật hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích lớn nhỏ đều bảo trụ đã không thể nào c h â n viện trưởng chính miệng nói vậy liền tuyệt sẽ không còn có kỳ tích ta nghe nói vừa rồi cái kia nữ là cổ y thế ra người liên nàng đều không gánh nổi hải tử vậy khẳng định không đùa hành lang bên trong những người đứng xem kia n h a u n h a u thở dài xì xào bàn tán thời gian từ từ trôi qua ngắn ngủi mười phút tiên nhị liền phảng phất qua khắp thời gian dài c á c rốt cục cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra một cái mang theo khẩu trang toàn thân bao phủ tại trừ độc y dùng phục bên trong nam tử từ phòng cấp cứu bên trong đi ra bác sĩ thê tử của ta thế nào tiên nhị bận b i ể u tỉnh lại lo lắng tiến lên hỏi thăm hắn đã tiếp nhận hiện thực chỉ cần có thể bảo vệ hắn thê tử m ệ n h liền là bất hạnh bên trong vận hạnh mẹ con bình an nam tử c h ầ m thấp khàn khàn nói một câu trực tiếp rời đi hô tiên nhị thở nhẹ nhõm một cái thật dài chỉ cần thê tử bình an liền tốt triệu can cùng trần nha cũng là thở dài một hơi muốn là đại nhân lại có chuyện bất chắc bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng tiên nhị lại nhận như thế nào đ ạ kích không đúng hắn mới vừa nói cái gì giang hiểu nguyệt thở dài một hơi về sau đ ố n g nhiên khẽ giật mình hoảng hỏi vội mẹ con bình tiên nhị thuận miệng trả lời nhưng nói được nửa câu lúc đ ố n g nhiên liền chấn động cũng biết cảm xúc kích động hỏi các ngươi vừa rồi có không nghe rõ ràng hắn nói cái gì có phải hay không nói mẹ con bình an triệu can cùng trần nha cũng đ ố n g nhiên phản ứng lại đúng à hắn có phải hay không nói mẹ con bình an mấy người mắt ngươi nhìn mắt ta đều không thể tin được mẹ con bình an cái tia đại biểu cái gì vậy đại biểu đại nhân cùng tiểu hài đều bảo vệ a kích động mấy người đều không ai dám tin tưởng kết quả này các ngươi vừa rồi nghe rõ ràng à bác sĩ kia có phải hay không nói mẹ con bình an ta giống như nghe được nói đúng là mẹ con bình an cái này sao có thể à trần viện trưởng trước đó đều chính miệng nói với lại cái kia cổ y thế gian nữ nhân cũng tại làm sao có thể giữ được h ả i tử ta cũng cho rằng như vậy ta xem là bác sĩ kia cổ y bình phục bọn hắn tâm tình nói đùa chính là bác sĩ kia tâm địa cũng quá á c độc vậy mà cầm loại sự tình này nói đùa đám người nghị luận ở mỹ đối cứng mới từ phòng cấp cứu bên trong đi ra đến nam tử kia hành vi chỗ khinh thường mẹ con bình an lúc này vừa vặn từ trên lầu đi xuống đi tới nơi này tầng lầu ninh gv vừa vặn nghe được hành lang bên trong đám người nói câu nói này n à n g lanh lạnh nhìn về phía trần viện t r ư ờ n g trần viện t r ư ờ n g bệnh viện các ngươi bác sĩ liền cái này tố c h ế t vẫn là nói bệnh viện các ngươi bác sĩ là cá nhân đều có thể mạnh hơn ta ninh tiểu thư hiểu lầm hiểu lầm trần viện t r ư ờ n g đơn giản đối cái kia nói mẹ con bình an người hận muốn chết cũng q u ít cười làm lành ninh tiểu thư ta hội t r a rõ chuyện này sau đó để hắn xéo đi ninh di vi khẽ vất c ằ m lãnh đạo nói chúng ta cổ ý thế ra người không phải ai cũng có thể chất vấn hắn đã dám dạng này nói khoác không biết ngượng chất vấn ta về sau hắn cũng đừng theo nghề thuốc nàng không biết là ai nói mẹ con bình an nhưng ở bệnh viện này hoặc là toàn bộ tô thành có ai có thể so sánh nàng y thuật còn mạnh hơn nàng nếu như đã xác định không g á n h nổi trương hà bụng bên trong cái kia thai nhi vậy liền không g á n h nổi người kia dám can đảm nói mẹ con bình an cái này hoàn toàn liền là đang chất vấn nàng năng lực khiêu chiến nàng quân uy ta hội ta hội trần viện trưởng vội vàng gật đầu hừ ninh di vi hừ lạnh một tiếng quay người rời đi trần viện trưởng bọn người bận điệu đuổi theo hoa hoa nhưng mà ngay lúc này một tiếng to do anh hải tiếng khóc đột nhiên từ phòng cấp cứu chi bên trong chuyền ra ngay sau đó một cái nhân viên y tế ôm một cái bao tốt anh hải kích động từ phòng cấp cứu bên trong chạy ra chương bảy mươi một con gái của ngươi bị ngươi xấu khóc ân ai hải nhi ninh di vi nghe được anh hải tiếng khóc sát na thân hình đ ố n g nhiên một trận mà sau đó xoay người lập tức liền giật mình lại là từ phòng cấp cứu ô m ra anh hải là trương hà bụng bên trong đứa bé kia điều đó không có khả năng ninh di vi không cách nào tin là trương hà hải tử cái này cái này t r â n viên trưởng cao chủ nhiệm một đám chuyên gia cấp y sư cùng nhau trận mắt hốc mồm lúc trước lấy bọn hắn y thuật năng lực liên lớn nhỏ một cái đều không g á n h nổi ninh di vi có thể bảo trụ đ ạ i nhân cái kia cũng là kỳ tích hiện tại lại có thể có người đem tiểu hài cũng bảo vệ đây cũng quá làm cho người khó có thể tin chơi ạ tiểu hài bảo vệ làm cho người rất khó có thể tin bác sĩ kia nguyên lai nói là thật mẹ con bình an kỳ tích quả thực là kỳ tích a thân y k ì a cái này mới là thần y a đây chính là hóa mục nát thành thần kỳ hành lang bên trong đám người cùng nhau kích động không ai từng nghĩ tới bệnh viện người lãnh đạo tối cao trần việt trưởng tất cả chuyên gia y sư nhất là còn có vị kia cổ y nữ tử ở đây đều đã xác định tuyên bố hải tử đã tử vong thời điểm lại còn có người có thể bảo trụ tiểu hải cái này thật bất khả tư nghị tiên nhị mẹ con bình an đây là con gái của ngươi vị thầy thuốc kia đem tã lót bên trong anh hải đưa về phía tiên nhị ôm ngươi một cái nữ nhi đi chúng ta đều kiểm tra qua nàng rất khỏe mạnh so bình thường anh hải đều muốn khỏe mạnh nữ nhi của ta tiên nhị cứng ngắc lại run giày ôm lấy anh hải ngơ ngác nhìn xem anh hải manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn một chút hắn nước mắt chính là hào chảy xuống phía trước mức khắc hắn đã tiếp nhận hiện thực đã mất đi còn chưa thấy một mặt nữ nhi nhưng mà giờ khắc này nữ nhi của mình lại xuất hiện ở trước mặt mình cha con nhân sinh bên trong lần thứ nhất gặp nhau nữ nhi của ta đây là nữ nhi của ta ha ha ha ta gặp được nữ nhi của ta tiền nhị ôm thật chặt anh hải nước mắt ngăn không được lưu hắn cười khóc gào khóc lại là lộ ra như vậy vui sướng mắt của ta bên trong giống như tiến vào ca ta bọn hắn cha con rốt cục gặp mặt nhân sinh thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ha hành lang bên trong đám người nhìn xem tiền nhị ôm thật chặt anh hải kích động gào khóc bộ dáng cùng nhau rơi lệ đều đang nghĩ nếu là đổi lại mình tại mất mà được lại về sau cũng sẽ gào khóc ca triệu can cùng trần nha hai người cũng khóc theo thực sự quá khó khăn các ngươi khóc cái gì khóc ca vị thầy thuốc kia chính nàng mắt bên trong cũng ngăn không được rơi lệ nghẹn nào nàng cũng là một vị mẫu thân lại là cả kiện sự tình kinh lịch lấy loại hai tử này mất mà được lại dạy vào cùng kích động nàng rõ ràng nhất giang h i ể u nguyện khóc đến lợi hại nhất đời này nàng đều không có dạng này khóc qua ngốc tử t i ê n n h ị cùng nữ nhi của hắn gặp mặt giang h i ể u nguyện quay người trực tiếp ôm bên cạnh thân sở t i ê n khóc lên chỉ là khóc khóc nàng liền xứng sở n g c tử lúc nào trở về bất quá ý nghĩ này tại nàng não bên trong chỉ là một cái thoáng mà qua lại ôm sở thiên tiếp tục khóc lên sở thiên thấy giang hiệu nguyệt như vậy ôm mình khóc n h ữ n mày nhăn đưa tay chuẩn bị đem giang hiệu nguyệt kéo ra ngốc tử không cho phép kéo ra ta để cho ta ôm lại khóc một hồi ô ô ô giang hiệu nguyệt gắt gao ôm sở thiên không cho sở thiên đem mình kéo ra sở thiên lông mày nhảo sâu một điểm nhưng gặp giang hiệu nguyệt khóc đến thương tâm như vậy hắn cũng không nói gì nữa ninh tiểu thư ngươi quả thật là cổ y thế giới thế tài xứng đáng nữ thần ý a bỗng nhiên một đạo tận lực cất cao giọng dây thanh âm tại hành lang bên trong văng lên đại gia cùng nhau bị hấp dẫn nhìn sang chỉ thấy giờ phút này bệnh viện vị kia cao chủ nhiệm tràn đầy sùng mộ chi sát hướng ninh di vì nói trước đó ngươi cái kia y thật u thần kỳ bảo trụ trương hà là phỏng đoán cẩn thận nhất không nghĩ tới kỳ tích phát sinh liên hài tử cũng bảo vệ thần ý ỉa quả thật là thần ý a trần viện trưởng cũng là phản ứng lại thở dài ninh tiểu thư c h i ngôn trước đó quá quá khiêm tốn hư lưu lại lớn như vậy một cái kỳ tích cho chúng ta đến ngươi qua đây hắn đem cửa phòng cấp cứu vị kia nữ bác sĩ chiêu đi qua hỏi có thể bảo trụ đứa bé này các ngươi có phải là hay không dựa theo ninh tiểu thư trước đó bàn giao đi làm nữ bác sĩ chính do dự muốn không nên nói thật lúc liền gặp trần viện trưởng ánh mắt đ ô n g nhiên trở nên sắp bén là viện trưởng nữ bác sĩ vội cung kính trả lời nàng mặc dù rõ ràng biết tình hình thực tế trương hà mẹ con bình an cái kia anh hải có thể thành công giáng sinh hoàn toàn là bởi vì vị kia không biết tên bác sĩ ngăn cơn sóng d ữ cùng ninh di vi không có bao nhiêu quan hệ nhưng liên viện trưởng đều là không dám đắc tội ninh di vi nàng vẫn là rất thức thời đem công lao toàn bộ ghi tạc ninh di vi trên đầu nguyên lai、like、là nàng bảo vệ cái kia đôi mẹ con thần ý a nàng cứu vãn một gia đình a công đức vô lượng a đây chính là cổ y thế ra người hành thân ế tế thế h thế, thế thế cứu n Hành h lang bên trong đám người, t đám ấ y vị ngài à y vậy nữ như nhận, con n bác biết, cứu sĩ thừa thế vứt một mới mẹ đôi ư ờ i liền l vị này đến từ cổ y thế từ cổ từng cái tán thưởng Thần thì hề, ngài ước mộ. y đại ân đại đức chúng ta không thể báo đáp mời tiếp nhận ta cúi đầu t đứng lên đi đây đều là ta cổ ý hành ý trí đạo ninh di vi khẽ nhất cái cảm thản nhiên tiếp nhận chương hà mẹ con có thể cuối cùng bình an tự nhiên là bởi vì nàng y thuật mang đến kỳ tích vị k i a không biết tên bác sĩ cuối cùng có thể làm cho mẹ con bình an tất nhiên là vị thầy thuốc k i a trùng hợp phát động nàng y thuật kỳ tích thôi tại bệnh viện này bên trong không có khả năng còn sẽ có những người khác y thuật mạnh hơn nàng sở thiên bình thản đây hết thảy mặc dù là hắn cứu vãn hạ tiền nhị thế nữ nhưng hắn cũng không hứng thú nói ra linh di vi rời đi lúc kinh ngạc mắt nhìn sở thiên sở thiên thật sự là quá mức bình thản tựa như là không có bất kỳ cái gì tình cảm đồng dạng cùng mọi người hoàn toàn khác biệt rất dễ dàng để cho người ta chú ý tới bất quá nàng cũng không hề để ý cùng trần viện trưởng bọn người rời đi trần viện trưởng sau đó đem phòng cấp cứu hình ảnh theo dõi điều ra đến để ta xem một chút lúc hành đ ầ u ninh di vi hướng trần viện trưởng phân phó trần viện trưởng vội vàng gật đầu hắn cũng rất muốn biết tại bọn hắn rời đi phòng cấp cứu về sau phòng cấp cứu bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì theo ninh di vi cùng trần viện trưởng bọn người rời đi hành lang bên trong náo nhiệt tất cả mọi người xông tới quan sát tiền nhị ngược bên trong tiểu anh hải hoa hoa lúc này tiểu anh hải khóc lớn lên các n g ư ơ i nghe một chút thanh âm này tốt to do khỏe mạnh so bình thường xuất sinh anh hải còn muốn khỏe mạnh a nào giống là sinh văn mạ đứa nhỏ này mạng lớn phúc lớn a gặp quý nhân cứu tương lai tất có phúc khí tiền nhị nghe được đám người tán dương ngây nô cười triệu can đột nhiên nói thiền ca con gái của ngươi bị ngươi xấu khóc bầu không khí trong nháy mắt tiến tĩnh ngay sau đó buộc phát ra cười vang âm thanh sở thiên cũng hiếm thấy lộ ra một vòng tiếu dung t r ư ơ n g bảy mươi hai chẳng lẽ là hắn giờ phút này bệnh viện phòng họp bên trong ninh di vi hai mắt nhắm lại nhìn chằm chằm hình chiếu trên màn hình trên màn hình hình tượng đúng lúc là các nàng từ phòng cấp cứu bên trong đi ra đến vị t i ê mang theo khẩu trang toàn thân đều bao phủ tại trừ động phục bên trong nam tử đi vào phòng cấp cứu thời điểm ninh di vi nhìn xem nam tử đi tới bàn giải phẫu trước đột nhiên đưa nàng đâm vào trương hà trên phần bụng ngân châm rút ra hắn làm cái gì vậy phòng họp bên trong trần viện trưởng b ọ n người cùng nhau lấy làm kinh hãi lại là bọn hắn nhìn thấy hình ảnh theo dõi bên trong theo nam tử đem ngân châm rút ra trên bàn giải phẫu trương hà nguyên bản bình tĩnh thân thể đống nhiên run rẩy lên các loại y dùng giam không nghi khí bên trong đều phát ra nguy cơ đích đích âm thanh điều này đại biểu lấy trương hà trong khoảnh khắc tới gần tử vong nhất là giám sát h a i nhi dụng cụ trên màn hình tại nam tử rút ra ngân châm lúc nguyên bản còn sót lại một tia sinh mạng thể trinh cơ h ộ i trong nháy mắt xảy ra tử vong trạng thái nếu không có bọn hắn đã biết trương hà mẹ con đã bình an bọn hắn hiện tại cũng trực tiếp kết luận mẹ con này hai lại không cơ hội sống sót trương hà lại như thế nào khôi phục lại cái này thai nhi như thế nào bình yên giáng sinh đám người cùng nhau cảm thấy ngạc nhiên ninh di vi ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi bên trong nam tử nam tử tại rút ra ngân châm sát na liền đem một khối đại trừ độc khăn đệm ở trương hà phần bụng sau đó hắn đem xong trưởng đặt ở trừ độc khăn bên trên bắt đầu di động các ngươi nhìn thai nhi tại hồn nắn một vị chuyên gia y sư bỗng như nói trần viện trưởng bọn người cùng nhau nhìn về phía hình tượng bên trong bộ kia giám sát thai nhi dụng cụ màn hình trên màn hình nguyên bản thai nhi là bị t ề mang c u ố n cái cổ lại vòng quanh người hơn nữa còn không phải chỉ lượn quanh một lần toàn bộ mà nhìn tựa như là thai nhi bị c u ố n g rốn trói chặt đồng dạng nhưng là hiện tại trên màn hình hình ảnh theo dõi biểu hiện thai nhi vậy mà tại nhanh chóng lại bất quy tắc chuyển động thoát khỏi t ề mang c u ố n quanh thiên huyền thủ linh di vì con người bỗng nhiên co dù lại gắt gao nhìn chằm chằm nam tử di động thủ pháp ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo nàng chợt phát hiện nam tử song trường di động bítích cho nàng một loại kỳ huyền cảm giác cực cao kỳ giống A. t các ngươi nhìn thấy không giám sát trương hà cùng thai nhi trên dụng cụ đã biểu hiện không có sinh mệnh dấu hiệu cái này cái này thật đã biểu hiện tử vong cái này sao có thể a phòng họp bên trong đám người cùng nhau ngốc trệ bọn hắn nhìn thấy các đại giám sát trên dụng cụ hoàn toàn biểu hiện ra trương hà cùng thai nhi đã tử vong nhưng mà hiện thực lại là trương hà cùng thai nhi đều bình yên vô sự còn sống cái này cũng quá quỷ dị liên ninh di vi đều ngây dại nàng dù cho không cần nhìn những cái kia giám sát dụng cụ cũng trực tiếp phán đoán đi ra trương hà cùng thai nhi đều đã chết hắn lại như thế nào cứu sống các nàng l i n h di vi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình tượng bên trong nam tử nàng ánh mắt bên trong hình tượng bên trong nam tử phản thất không biết trương hà mẹ con đã giống như chết song trưởng vẫn còn đang trương hà trên phần bụng cách trừ đ ộ c khăn di động tới đại khái qua năm phút đồng hồ hình ảnh theo dõi bên trong bộ kia giám sát thai nhi dụng cụ trên màn hình biểu hiện thai nhi đã hoàn toàn ốn nắn đi qua đúng lúc này nam tử đông nhiên thu tay lại sau đó cấp tốc cho ăn một vật tiến trương hà miệng bên trong hắn cho trương hà ăn thứ gì ninh di vi một mực đang nhìn xem nam tử thấy được nam tử vì trương hà ăn một vật nhưng tại hình ảnh theo dõi bên trong nàng thấy không rõ là cái gì ngay sau đó nàng đông nhiên nhìn thấy nam tử một chỉ điểm tại trương hà mi tâm bên trên sau đó lại một mực điểm vào trương hà phó bộ ở trung tâm đảng nhìn thấy nam tử điểm cái này hai ngón tay sát na ninh di vi đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên thần sắc bên trong tràn đầy kinh hãi c h i sắc âm dương chỉ cái này sao có thể ninh di vi toàn thân rung động hoàn toàn không thể tin được mình nhìn là thật đây chính là truyền thuyết trung ý thuật a sớm đã thất truyền thế gian không có hội một dương một âm chủ sinh chủ chết có thể xưng ơ khởi tử hồi sinh chi thuật nàng có thể biết loại này thượng cổ ý thuật vẫn chỉ là từ các loại cổ tịch bên trong hiệu được đến đôi câu vài lời nam tử này làm sao lại giờ phút này hình ảnh theo dõi bên trong nam tử tại điểm xong cái kia hai ngón tay về sau cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi phòng cấp cứu đích đích cũng là tại nam tử đi ra phòng cấp cứu lúc giám sát trương hà cùng thai nhi các đại dụng cụ vang lên sinh mệnh khôi phục thanh âm trương hà cùng thai nhi một lần nữa xuống lại với lại các loại sinh mệnh ngạc thủ so với người bình thường còn muốn lộ ra khỏe mạnh ngay sau đó thai nhi thuận lợi giáng sinh đ ả n g toàn bộ phòng họp bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên cái này sao có thể các nàng vậy mà một lần nữa xuống lại thai nhi vậy mà cũng thuận lợi giáng sinh Các nàng đã chết gần mười phút đồng hồ a làm sao có thể lại sống đến giờ nếu không phải ta hiện tại tận mắt nhìn thấy ta hoàn toàn không thể tin được thế gian sẽ có dạng này kỳ tích đây quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ ở đây mỗi người đều bị chấn động đến cho dù là bọn họ tận mắt nhìn thấy cũng cảm thấy không chân thực phong bên trong hoàn toàn yên tĩnh cho dù là ninh Di v i cũng bị chấn động đến nói không ra lời tới một lát sau ba ba ba trần viện trưởng bỗng nhiên vỗ tay lên đến phá vỡ yên tĩnh ninh tiểu thư nay này ngươi lộ chiêu này ý thuật để cho chúng ta mở rộng tầm mắt lại có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng không thể tưởng tượng nổi à. t r â n viện trưởng thần sắc bên trong tràn đầy vẻ sùng kính cao chủ nhiệm cùng còn lại chuyên gia y sư lấy lại tinh thần cùng nhau nhiệt liệt v ỗ tay ninh tiểu thư còn trẻ như vậy liền có như vậy khởi tử hồi sinh ý thuật tương lai thành tựu không thể đoán trước à. đó còn cần phải nói à lấy ninh tiểu thư bực này ý thuật thần kỳ đợi một thời gian tất nhiên có thể đổi kịp lâm thanh ý ý ý ý đám người cùng nhau lấy l ò n g bọn hắn vừa rồi tại hình ảnh theo dõi bên trong liền chỉ thấy được nam tử kia đưa bàn tay đặt ở trương hà phần bụng t h y ý di động sau đó tại trương hà my tâm cùng phần bụng trung tâm các điểm một cái bọn hắn mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng liền bình thường không có kỳ dị gì, gì địa phương huống hồ nam tử cuối cùng lại mau chóng rời đi chỉ sợ là nhìn thấy trương hà cùng thai nhi đều đã chết bị hù dọa sợ hai đảm đường trách nhiệm cho nên cuốn quýt rời đi v à lại bọn hắn bệnh viện bác sĩ bọn hắn so với ai khác đều còn hiểu hơn căn bản liền không khả năng có y thuật so ninh di vi còn muốn lợi hại hơn người trương hà mẹ con cuối cùng có thể bình an sông tới dĩ nhiên chính là ninh di vi trước đó thi triển huyền bí ngân châm chi thuật công lao cùng nữ tử kia không có quan hệ gì dù cho có quan hệ cũng chẳng qua là mèo mù vớ cá rắn thôi đại gia quá khiêm tốn ninh di vi nhẹ gật đầu thản nhiên tiếp nhận nói kỳ thật nam tử kia cũng có chút công lao dưới cơ duyên xào hợp đem ta trước đó châm thuật công hiệu tối đại hóa phóng thích ra ngoài trùng hợp bảo vệ cái kia hai mẹ con ai nói đến ta cũng có chút hổ thẹn học nghệ có chút không tinh vẫn phải dựa vào bên ngoài người mới có thể để cho ta lĩnh lộ được ta châm thuật bên trong cuối cùng áo nghĩa nói xong lời cuối cùng ninh di vi lần nữa thở dài thần sắc bên trong tràn đầy vẻ xấu hổ ninh tiểu thư có được b ự c này siêu phàm ý thuật lạ như cũ có thể không tiêu không gấp khó được c không phải sao ninh tiểu thư mới hai mươi mốt tuổi liền có được bậc này tâm cảnh thành cự không thể đoán trước c t r â n viện trưởng bọn người cùng nhau tán thưởng ninh di vi vui vẻ tiếp nhận nhưng nàng não hải bên trong nhưng chợt nhớ tới một sự kiện nàng nhớ tới trước đó tại hành lang bên trong nhìn thấy người thanh niên kia thanh niên phá lệ bình thản loại kia bình thản như nước ánh mắt cùng lúc trước nàng tại phòng cấp cứu bên trong nhìn thấy đi tới nam tử kia ánh mắt rất tương tự chẳng lẽ là hắn chương bảy mươi ba cưới xe đạp vung dung mà tới sở thiên cũng không biết ninh di vi đối với mình sinh ra hoài nghi tới gần năm giờ c h i ề u thời điểm hắn cùng giang hiệu nguyện còn có triệu can trần nha cùng tiền nhị hai vợ chồng cáo tử tiền nhị tiễn biệt mấy người trở lại lúc phát hiện vợ mình trương hà chính nghi hoặc xuất thần tượng ở trên giường bệnh hà hà đang suy nghĩ gì đấy nhập thần như vậy lao tiền người thanh niên kia là người đồng sự người nói là ai liền là cái kia xuất khí nho nhã phá lệ bình thản thanh niên người nói là sở thiên a tiên nhị minh bạch đi qua không khỏi nghi ngờ nói đúng vậy a hắn là ta đồng sự thế nào trương hà cẩn thận nhớ lại một cái nói trước đó tại phòng cấp cứu thời điểm ta giống như gặp qua hắn ta cùng nữ nhi có thể bình an sống sót giống như đều là hạn cứu cái này sao có thể tiên nhị thất thanh nói sở thiên trước đó vẫn luôn tại phòng cấp cứu bên ngoài bồi tệ i ta hắn làm sao lại xuất hiện tại phòng cấp cứu bên trong cứu ngươi cùng nữ nhi hứa hồ, hồ c h â n viện trưởng thế nhưng là tự mình đến đi tìm hắn nói cho ta biết cả kiện sự tình đi qua cứu ngươi cùng nữ nhi người là vị kia ninh thần ý n g h ĩ ngươi khẳng định là nhìn lầm n g h e hắn kiểu nói này chừng h à lại chẳng phải xác định nàng nghi hoặc lầm bầm ngữ kỳ quái cứu ta vị kia ân nhân ánh mắt như thế nào cùng sở thiên giống như vậy ngươi vừa nói cái gì cứu ngươi cùng nữ nhi vị kia ân nhân cùng mắt sở thiên thần rất tương tự là thật rất giống tiên nhị giật mình ngay tại chỗ nào hải bên trong đông nhiên hiện ra một hình ảnh lúc ấy tại vị thầy thuốc kia đi ra phòng cấp cứu hắn hoảng sợ lo lắng tiến lên hỏi thăm lúc cũng cùng vị thầy thuốc này ánh mắt tiếp xúc qua lúc ấy hắn không có cảm giác cái gì bây giờ bị vợ mình tiểu nói này hắn đông nhiên cảm giác vị thầy thuốc kia ánh mắt thật rất giống sở thiên hắn đông nhiên ý thức được trước đó mình ở vào thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong lúc sở thiên rất có thể đã không có ở bên cạnh hắn sở thiên rất có thể liền là khi đó ngụy trang thành bác sĩ đi vào phòng cấp cứu sở thiên là ngươi sao tiên nhị hiện tại đã không biết mình hiện tại là tâm tình gì nếu thật là sở thiên cứu được vợ hắn cùng nữ nhi đây là sở thiên đối với hắn cỡ nào ân tình à? sở thiên thật chẳng lẽ là ngươi phòng bệnh bên ngoài l i n h di vi vốn là dự định tới kiểm tra trương hà thân thể nàng cũng không phải quan tâm trương hà sinh mệnh a n n g uy mà là muốn nhìn một chút tại vị tia thần bí bác sĩ trị liệu về sau trương hà thân thể có thay đổi gì nhưng đang nghe phòng tự kỷ người nói chuyện về sau nàng lại dừng lại không có đi vào nàng vốn là căn cứ ánh mắt hoài nghi vị tia thần bí bác sĩ cùng sở thiên có chút tương tự bây giờ nghe trương hà cũng có giống nhau phòng đ ó lúc nàng càng thêm hoài nghi sở thiên là vị tia thần bí bác sĩ màn đêm buông xuống tô thành tiến nhập phồn hoa náo n h i ệ t sống về đ ê m chi bên trong mọi người bắt đầu hưởng thụ lấy mỹ hảo an nhàn sinh hoạt nhưng mà tại đi hướng tụ long trang phương hướng một chỗ yên lặng địa phương giờ phút này lại tràn ngập một cỗ lạnh thấu xương sát phạt khí tức không gian bên trong phiêu tán một cỗ mùi máu thanh tiêu giật ngươi nay ngày trốn không thoát ngoan ngoan chịu chết đi như thế ngươi còn có thể chết đau nhức nhanh một chút một vị thanh niên cao cao tại thượng cười nói thanh niên chính là từ thế huy chỉ thấy giờ phút này tại chỗ này đi hướng tụ long trang yên lặng địa phương hai phe nhân mã chính lạnh thấu xương rằng có lấy nhiều một phương n h â n số hơn năm mươi người cái này phe nhân mã chính là từ thế huy một phương thiếu một phương chỉ còn lại có hai mươi người cái này phe nhân mã chính là tiêu giật một phương mà tại xung quanh đã chết đi hơn hai mươi người từ thế huy n g ư ơ i dám can đảm động thủ với ta ngươi liền không sợ chúng ta tiêu ra thu được về tính sổ sách sao tiêu giật leo đi khỏe miệng máu nghiêm nghị hỏi ha ha từ thế huy miệng mai mảnh cười một tiếng nói tiêu giật nếu là đổi lại trước kia chúng ta vẫn sợ các ngươi tiêu ra mấy phần nhưng là hiện tại các ngươi tiêu ra liền là đợi làm thịt cứu non liền các ngươi tiêu ra tình h u ố n bây giờ ta hiện tại giết người ngươi cho rằng ngươi nhóm tiêu ra còn có nhàn hạ đến đối phó chúng ta từ da t ừ thế huy mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm mà ý cười tiêu giật sắc mặt tái nhợt âm thanh lạnh lùng nói chúng ta tiêu ra dù cho thế nhỏ đối phó các ngươi một cái nhỏ tiểu từ nhà dư x à i thức thời cút ngay lập tức nếu không h ừ hử các ngươi từ gia chịu không nổi t ừ thế huy tràn đầy t r e o tức cười một tiếng tiêu giật chẳng lẽ ngươi hiện tại còn nhìn không ra sao có ý tứ gì tiêu giật hai mắt i h u lại ẩn ẩn cảm thấy có một kiện không chuyện tốt phát sinh chúng ta dám như vậy đến đánh chết ngươi ngươi chẳng lẽ liền đoán không được ta vì cái gì dám làm như vậy từ thế huy hời hợp nói hiện tại ta cho ngươi biết đi không chỉ có chúng ta từ gia tại đối phó các ngươi tiêu g i a còn có thật nhiều gia tộc tại đồng thời đối phó các ngươi tiêu g i a các ngươi tiêu g i a bí mật phái đi các ngươi người đều sẽ bị các đại gia tộc đánh giết mà chúng ta đánh giết đối tượng liền là ngươi tiêu giật không có khả năng tiêu giật sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh thực khó tin tưởng bọn hắn tiêu g i a lần này bí mật phái ra người toàn bộ đều sẽ phải gánh chịu đánh giết bọn hắn tiêu g i a lần này phái ra người đều là thế hệ tuổi trẻ tinh n g u ệ n ế u là đều bị đánh chết tiêu láo da từ nếu là khôi phục đến đây cũng còn tốt tiêu da còn có cơ hội một lần nữa bồi dưỡng được tinh n g u ệ Nếu là lao gia tử k bên g cạnh á c hắn vị lão già kia lạnh nhạt tương tiếng ông lão già bên người không khí bỗng nhiên chấn động một cái chỉ thấy mặc ở hắn thon gậy trên thân thể rộng thùng thỉnh trường sam bị trong cơ thể hắn bành trướng lực lượng tràn lan mà xuất khí lưu chống đỡ phồng lên lên phát ra phần phật tiếng vang võ đạo trần ô n bên cạnh g giật sư. Tiêu kia vị lương ngươi có thể tu luyện tới tông sư cảnh đúng là không dễ kẻ thức thời mới là tuân kiệt giao ra tiêu g i ậ t quy thuận chúng ta ta bảo vệ cho ngươi bình an vô sự lao giả dậm chân đi tới mỗi đi một bước mặt đất xi、si、m ă n g chính là xuất hiện một chân ấn dấu chân một phía vết rách như n ệ n m ạ n đồng dạng trong nháy mắt tảng ra t i ê u ra các nghệ hoàn thành các ngươi cuối cùng sứ mệnh trần lương tâm bên trong thở dài lớn tiếng vừa quát vâng bên cạnh cái kia mười tám vị tiêu g i a thủ hạ cùng nhau cao giọng đáp lại ngay sau đó mười tám người liền như là là như mũi tên rời cùng k í n h bắn thẳng về phía tử thế vì một phương tiêu giật chúng ta đi trần lương một phát bắt được tiêu giật hắn nhất định phải bảo trụ tiêu giật ngu xuân mất khôn một tên cũng không để lại lao giả quát lạnh một tiếng lập tức phía sau hắn cái kia hơn bốn mươi vị từ i a thủ hạ cùng nhau đón lấy tiêu g i a đám người trần lương ngươi không g á n h nổi tiêu giật các ngươi đều phải chết lão giả thấy trần lương muốn mang lấy tiêu giật đào tẩu cười lạnh một tiếng trần lương nếu là một mình thoát đi hắn rất khó lại đem trần lương đánh giết nhưng trần lương như vậy mang theo tiêu giật đào tẩu hai người đều chớ nghĩ s ố n g bệnh lúc này trên đường đông nhiên có một vị thanh niên cưới xe đạp ung dung mà tới say x ư a chiến song phương đều thấy được thanh niên đến đều vô ý thức tạm n ừ n g lại phong cách vẽ đột nhiên từ cực động trở nên cực tĩnh lộ ra phá lệ quỷ dị tại này quỷ dị phong cách vẽ bên trong thanh niên thần sắc bình thản không có một tia gọn sóng nhìn như không thấy cưới xe đạp ung dung từ đánh nhau kịch liệt dừng lại s o n g phe nhân mạ ở giữa cưới tới chương bảy mươi b ố đã nhiều năm như vậy lần thứ nhất có người dám không nhìn tụ long trang quý cụ thanh niên cứ như vậy nhìn như không thấy từ song phe nhân mã ở giữa cưới xe đạp đi qua tất cả mọi người ngây ngẩn cả người lại có như thế không sợ chết người không thấy được bên cạnh phương đã chết hơn hai mươi người nằm tại vũng máu chi bên trong không gian bên trong cũng còn tung bay mùi máu t a n h a tiểu g i ậ t chúng ta đi đi tụ long trang chỉ có nơi đó mới có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi trần lương cũng là thấy được thanh niên chỉ là hắn nhìn thấy thanh niên lúc lại là thanh niên cưới xe đạp từ bên cạnh hắn phương đi qua không thấy được thanh niên dung mạo nếu là hắn nhìn thấy thanh niên t ư ớ n mạo tất nhiên có thể nhận biết thanh niên liền là vài ngày trước Bọn hắn tại trên bờ c ắ t gặp được cường giả kia sở thiên hắn c á i thứ nhất lấy lại tinh thần không để ý thanh niên là ai việc cấp bách là bảo trụ tiêu giật mệnh hắn lúc này nắm lấy tiêu giật đột nhiên đạp lên mặt đất Động. mặt đất đ ố n g nhiên dạng nước chi bên trong trần lương nắm lấy tiêu giật đàng không mà lên nhưng ông trời đồng dạng vút không mà đi hừ muốn đi vị lao giả kia cũng là k i ị m phản ứng lúc này đạp lên mặt đất vút không đ ổ i theo tông sư cường giả đã có thể ở trên không bên trong ngắn mũi c ư ớ đi sau đó đánh chết trần lương cùng tiêu g i ậ lại quay đầu tới thu thập ngươi lao giả cướp ở trên không bên trong trong coi một chút trên mặt đất vị kia ung dung c ư ờ i xe đạp thanh niên tại tông sư sắp giao thủ thời khắc người thanh niên này vậy mà đuôi mủ đến đánh gãy cái này hoàn toàn liền là đối tông sư đại bất kính tông sư không thể đủ. ụ nhục ngươi hẳn phải chết hậu phương khiếp người giao kích â m thanh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên chỉ thấy tiêu g i a lưu lại cái kia mười tám vị thủ hạ d ù g anh cùng t ừ thế huy cầm đầu gần năm mươi vị từ g i a v õ giả giao đánh nhau cuối cùng tiêu ra thủ hạ quả bất được chúng toàn bộ bị đánh giết nhưng từ da tổn thất càng nặng nề hơn dù là có từ thế huy cái này cảm chi cảnh đại thành cường giả áp trận c ũ nhưng g bỏ ra i m ngay h cả như vậy từ thế huy cùng còn lại cái kêu mười vị võ giả tốc độ cũng là phi thường nhanh nhất là từ thế huy làm cảm chi cảnh đại thành cường giả hắn tốc độ đều nhanh đạt tới tám mươi gõ thiếu ra giết hay không hắn có thủ hạ đột nhiên hỏi trước mặt kệ hắn đợi đánh chết tiêu giật về sau lại quay đầu tới thu thập hắn t ừ thế huy nhìn thoáng qua cách đó không xa trên đường cái kia ung dung cưới xe đạp thanh niên tạm thời không để ý đến dẫn theo một đám thủ hạ cực tốc lao đi chỉ mong các ngươi không cần làm ra sai lầm lựa chọn a s ở thiên nghe được từ thế huy bọn người lời nói cũng nghe đến trước đó lao đầu nhi kia nói chuyện tự lẩm bẩm một tiếng ung dung cưới xe đạp hướng tụ long trang chạy tới Động. này, vị kia truy kích Trần Lương cùng Giờ kia phút kích truy vị n g ư ơ i không thể trốn đi đâu được hắn nhìn chăm chú ngừng lại trần lương nói t i ê u giật nơi này cách tụ long trang còn có một dạng đường có thể giữ được hay không tính m ệ n h hiện tại chỉ có thể dựa vào chính ngươi trần lương bung ô l ò n g ra tiêu giật cuốn m á n h vận chuyển trong cơ thể chất lực đi lên trước cùng từ da láo giả g i ả n g co vận sức chờ phát động trần lão tiêu giật khẩn trương hắn biết trần lão không là từ da láo giả đối thủ trần lão như vậy lưu lại chắc chắn sẽ chết tại từ da láo giả tay bên trong đi mau đừng để ta trắng chết vô ích hiện tại chỉ có tụ long trang có thể cứu ngươi trần lương hét lớn ông tại trần lương hét lớn ở giữa hắn quanh người không khí đột nhiên chấn động quần áo bay phất phối sinh ra kinh phong trong nháy mắt như như gió cuốn lên quanh mình lá cây cùng bụi đất hắn tuổi già thân thể tại lúc này lại như tràn ngập lực lượng hồ báo kính bắn thẳng về phía từ da lão giả m u ố n c h ế c ta từ da lão giả hai mắt nhữ lại quanh người kinh phong trợ sinh bên trong từ da lão giả trong nháy mắt lạnh thấu xương đón lấy trần lương thông sư cường giả giao thủ sắt cái k i a đáng sợ đến cực điểm vẹn vẹn vừa đối mặt giao thủ chỗ sinh ra kinh khí chính là trực tiếp đem xung q u n h to bằng cánh tay cây cối cắt đứt ào ào sụp đổ lá rụng đầy ngày kiên cố mặt đất xi măng bên trên tức thì bị đạp đến vỡ vụn khối vụn bay vụn tiêu giật trợn cắn răng một cái hướng tụ long trang chạy như đ i ê n trần lão không kiên trì được bao lâu hắn nhất định phải tại trần lão ngã xuống chi tới trước tụ long trang hiện tại chỉ có tụ long trang có thể liền hắn hắn còn không thể chết nhất định phải đem tin tức t r u y ề n về trong tộc tiêu giật hiện tại không ai có thể cứu ngươi đ ỗ n g nhiên từ thế huy nghe răng cười âm thanh truyền đến tiếng vang đồng thời một cố lệnh thấu xương thấu xương k i n h khí chính là trực tiếp đánh tới tiêu giật bất đắc dĩ không thể không dừng lại trở lại đón lây cồn mánh đánh tới từ thế huy hắn cũng là cảm chi cảnh đại thành thực lực Cùng từ thế huy t hí cười lực nhìn lấy tiêu giật xảo trá không cùng tiêu giật chính diện tương đối chỉ huy mình mượn vị thủ hạ chính diện tiêu hao tiêu giật mà chính hắn từ bên cạnh thừa cơ lạnh lén hắn thực lực bản thân liền cùng tiêu giật tương đương như vậy đánh lén dưới tiêu giật cách cái chết không xa nơi này kịch liệt giao thủ chỗ sinh ra đáng sợ thanh âm tràn ngập tại không gian bên trong xa xa chuyển đến ra chuyển đến tụ long trang phương hướng đội trưởng đây là cái gì thanh âm tụ long trang cửa chính chỗ tiểu trương nghe được không gian bên trong chuyển đến tiếng nổ lớn chấn động mạnh một cái vận bịu kinh nghi nhìn về phía nơi xa hướng bên cạnh trừ sân hỏi có cường giả tại tụ long trang khu vực giao thủ trừ sơn manh liệt chấn một cái hắn cũng là v õ giả nghe xong chính là nghe ra không gian bên trong chuyển đến thanh âm là cường giả giao thủ sinh ra cái gì cường giả đáng sợ như vậy tiểu trương giật này cả mình không gian bên trong truyền đến thanh âm đây chính là như tiếng sấm a cái kêu phải là mạnh cỡ nào cường giả giao thủ mới có thể sinh ra đáng sợ như vậy thanh âm một đội theo ta đi những người còn lại tại tụ long trang bên trong nghiêm ngặt đề phòng t r ử sơn không có trả lời tiểu trương vấn đề hét lớn một tiếng dẫn đầu lướt về phía thanh âm nơi phát nguyên một đội thành viên cùng nhau đ ổ i theo tiểu trương cũng là một đội thành viên cũng biết đi theo t r ử sơn thực lực mạnh nhất dẫn đầu đạt tới thanh âm nơi phát nguyên nhưng mà khi hắn nhìn thấy trước mắt chàng cánh lúc con ngươi đột nhiên co g ụ c lại thân hình bỗng nhiên một trận mạnh sinh ngừng lại thông sư cường giả tại r sơn hoàng sợ hoàng n hai n hoàn toàn không thể người giao g hội thủ quanh mình hết thẻ sự vật đều bị phá hủy núi đá băng liệt cây cối đứt gãy mặt đất vỡ vụn nguyên bản hữu nghị cảnh sắc không còn tồn tại trở nên một mảnh thảm thiết nhưng làm người ta sợ hãi nhất là hai vị cường giả giao thủ ở giữa cái tia đáng sợ kinh phong như đ a o gió đồng dạng đầy ngày x e lẫn cho dù bọn họ còn cách gần hai mươi mét cũng bị kính gió thổi ra thịt đau nhức cái này đây chính là tông sư cường giả tiểu trương còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy cường giả không khỏi vì đó rung động cường giả như vậy một t r ư ờ n g liền có thể chụp chết hắn thật là đáng sợ Động. đã đèn đánh đập một này, Trần Lương trường trên giả Lúc lão vào hết tắt, từ rơi, dầu bị da không thể kiên trì được nữa bị từ thế huy đánh lén đến ném bay ra ngoài đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ tiểu trương từ kinh h á i bên trong lấy lại tinh thần h o à n g hỏi vội trước yên lặng theo dõi kỷ biến trừ sơn cẩn thận trả lời hắn thực lực bây giờ cũng chẳng qua là cảm chi cảnh viên mãn liên đ ỉ n h phong đều còn chưa tới ở trong mắt người khác hắn rất mạnh nhưng ở tông sư trước mặt hắn lại chẳng phải là cái gì tông sư cường giả tuy tiện liền có thể đánh giết hắn từ ra lão giả sớm liền thấy trừ sơn bọn người đến cũng biết trừ sơn bọn hắn là tụ long trang n g i lại hồn nhiên không có đem trừ sơn bọn hắn để vào mắt trong mắt hắn tụ long trang những người này chẳng qua là một b ầ y kiến t hôi thôi trần lương cho lúc trước ngươi cơ hội ngươi không c h ậ t quý hiện tại ngươi liền chết ta từ ra lạnh lùng đi tới trần lương phía trước ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn tiêu giật ngươi thấy được à tụ long trang người đến nhưng bọn hắn liên tới cũng không dám ngươi còn chỉ nhìn bọn họ có thể cứu ngươi từ thế huy cũng đi tới nhìn thoáng qua trừ sơn bọn người ngạo n g h ẽ nhìn xuống leo đến trần lương bên người tiêu giật nói tại chúng ta từ ra trước mặt bọn hắn tụ long trang là cái thá gì cũng dám ra tay bảo đảm ngươi cho cười chử sơn sắc mặt lạnh lẽo tiểu trương bọn người cùng nhau giận g ữ ai đã đến d ầ u hết đèn tắt tình trạng từ lương thở dài một hơi hắn lúc đầu coi là tụ long trang người có năng lực cứu tiêu giật nhưng không như mong muốn tụ long trang người tại tông sư trước mặt cũng chỉ có thể n h ư ợ n g bộ lui binh tiêu giật không có một chút huyết sắc trên mặt hiện đầy bi thương nghe đồn bên trong tụ long trang đáng sợ cỡ nào nhưng hôm nay gặp mặt về sau lại cũng không gì hơn cái này đồ có kỳ danh hắn không sợ chết nhưng đáng tiếc hắn không cách nào đem tin tức chuyển về trong tộc bảo trụ cái khắc tinh anh tử đệ đã nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên có người dám không nhìn tụ long trang quy củ đột nhiên một đạo bình thản thanh âm tại không gian bên trong du du dương dương chuyển tới chương bảy mươi năm các ngươi không nên nhất làm việc chính là đối t a động s á t nghiệm lại là ngươi nghe được thanh â m sát na từ ra lão giả cùng từ thế huy đồng thời mánh liệt xoay người nhìn lại khi nhìn thấy người đến lúc hai người con ngươi bỗng nhiên cò rụt lại chỉ thấy một vị nhìn bình thường thanh niên cưới một cỗ phổ thông xe đạp ung dung m à tới trước đó người thanh niên này liền đuôi mũ đánh gãy bọn hắn đánh nhau hiện tại thế mà lại xuất hiện là hắn tiêu giật cùng trần lương nhìn thấy sở thiết lúc đều n ơ ngẩn trước đó bọn hắn tại trên bờ cắt gặp được sở thiên không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được sở thiên sở tiên h sinh trừ sơn bọn người cùng nhau thân hình k h ẽ động đi vào sở thiên bên cạnh thi lễ một cái sở thiên khẽ vớt c ằ m chỉ vào ven đường khối kia đã bị đánh nát thẻ bài kim loại nhìn về phía từ g i a lão giả cùng từ thế huy nói các ngươi không nhìn phía trên này nội dung từ g i a lão giả cùng từ thế huy nhìn lại thẻ kim loại mặc dù bị đánh nát nhưng còn có thể nhìn thấy phía trên chữ tụ long trang khu vực cấm chỉ bất luận cái gì đánh nhau người vi phạm tự phụ khối này thẻ kim loại vị trí phi thường bắt mắt hai người trước đó từ lâu nhìn thấy chỉ là hoàn toàn không có coi ra gì ha ha tử thế viêm i ệ m a m ả n cười một tiếng cái gì rách dưới đồ chơi liền các ngươi những này không lọt mắt xanh đồ vật thế mà cũng dám định loại này phá quy củ lúc đầu trước đó liền muốn đưa ngươi diệt sát nhưng ngươi tựa hồ là tụ long trang người nói đến đây từ thế huy khoát tay á o cứ không k i ê n nhẫn rồi nói tiếp ta cho các ngươi tụ long trang một phần mặt mũi tha cho ngươi khỏi chết xéo đi nhanh lên trong mắt hắn sở thiên liền một người bình thường không có chút nào võ giả khí tức ba đậu mà tụ long trang cái này và người bên trong chỉ có c h ử sơn mạnh nhất thực lực đạt đến cảm tri cảnh viên mãn mạnh hơn hắn nhưng ở từ gia lão giả vị này tồng sư trước mặt y nguyên chẳng qua là sâu kiến giết những người này chẳng qua là đưa tay sự t ì n h sao mà đơn giản bất quá những người này rất may mắn đến từ tụ long trang còn có thể giữ được một mạng tiểu huy cầm năm triệu đi ra từ ra lão giả đưa tay ngăn cản từ thế huy nói tiếp nói nơi này là tụ long trang khu vực chúng ta cho tụ long trang một phần mặt mũi năm triệu làm cho chúng ta hủy hoại nơi này vật thể bồi thường ây trong này năm triệu cầm tiền xéo đi từ thế huy lấy ra một tờ thẻ như là bố thi đồng dạng ném tới s ở thiên chân trước những người này không phải liền là muốn ít tiền mà tiền bọn hắn tử ra có là hắn có thể tùy tiện bố、thí. xem ra ngươi vẫn là không nhìn tụ long trang quy củ sở thiên thần tình bên trong không có bất kỳ cái gì gọn sóng bình thản nhìn xem từ gia lão giả cùng từ thế huy ta cho các ngươi một lựa chọn các ngươi tự phế một thân tu vi các ngươi còn có thể sống mệnh nghe được câu này bao quát trừ sơn ở bên trong đều sợ ngây người tiểu trương càng là cả k i n h cứng họng từ ra lão giả thế nhưng là tông sư à vừa rồi thần uy hắn là tận mắt nhìn thấy đơn giản có thể nói là khai sơn phá thạch cái kia là đáng sợ đến mức nào sợ tiên sinh đã vậy còn quá cuồng để một vị đáng sợ như vậy tông sư tự phế tu vi tự đoạn hai tay hai chân ngươi nói cái gì từ thế u y chừng lớn mắt toàn bộ mà đều có c h ú ố c ốc không nghe lầm chứ cái này con kiến hôi người bình thường vậy mà so với hắn còn muốn cuồng tốt tốt tốt từ ra lão giả giận quá thành cười nồng đậm sắt ý trong nháy mắt tràn ngập ra làm cho không khí đều là trong nháy mắt lạnh t ấ u xương một điểm tiểu tử chính ngươi muốn chết c h á c không được chúng ta từ thế huy nghe răng cười trong cùng một lúc sát ý đột nội hiện t r ử sơn bọn người tâm bên trong run sợ từ da lão giả tràn ngập ra lệnh thấu xương sát ý lại như thực chất đồng dạng đâm trên người bọn hắn sinh ra như kim đâm cảm giác đau đớn mấy người bận b i ể u triển khai trận hình bảo hộ lấy sở thiên các ngươi không nên nhất làm việc chính là đối t a động s á t nghiệm sở thiên nhìn chăm chú từ da lão giả nhàn nhạt, nhạt mà nói côn g đồ chết đi từ da lão giả giận dữ một người bình thường cũng dám như vậy luân phiên khiêu khích tông sư chi uy muốn chết lập tức liền muốn xuất thủ đánh giết sở thiên từ thế huy nghe răng cười cũng trong cùng một lúc xuất thủ nhưng mà liền tại bọn hắn sắp đối s ở thiên hạ giết tay lúc đột nhiên hai thân thể người lại đ ố n g nhiên cứng đờ toàn bộ mà đều ngạnh sinh sinh cưng ngay tại chỗ lại là tại lúc này tại bọn hắn não hải bên trong cái tiêu đạo tản ra q u a n mang như là thiên thần một dạng bóng người hùng vĩ đột nhiên lại xuất hiện đạo thân ảnh này xuất hiện s á t na chính là đột nhiên để thân thể bọn họ cứng đờ bọn hắn lại cũng khó có thể đối s ở thiên độc thủ chuyện gì xảy ra từ gia lão giả cùng từ thế huy sắp mặt hiện ra một điểm hoảng sợ đạo này thần thánh thân ảnh hôm qua ngày tại bọn hắn não hải bên trong xuất hiện một lần về sau tại bọn hắn thành kính tứ thần hạ lại biến mất nhưng hiện tại vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ta cho các ngươi đường sống nhưng các ngươi lại đạp vào t ử lộ s ở thiên bình thản âm thanh âm vang lên từ gia lão g i ả cùng từ thế huy con ngươi đột nhiên phóng đại tại s ở thiên vừa nói bọn hắn não hải bên trong cũng vang lên đồng dạng lời nói thanh âm như lăn cuộn lôi thanh tại bọn hắn não hải bên trong quanh c u ầ n lan lộn liên phán g phất thanh âm là từ bọn hắn não hải bên trong tôn này thần để miệ bên trong phát ra đột nhiên một cỗ khó có thể tưởng tượng quần quần thần uy từ tôn này thần để thân thể tạt ra cho dù là thân là tông sư cường giả từ gia lão giả tại lúc này đều là khó mà mình phun ra một n g ụ m màu đến sau đó thân thể bọn họ biến đến nặng dị thường liền phản g p h ấ t bọn hắn có một tôn đáng sợ thần đề đ ổ n g từ gia lão giả cùng từ thế huy bị ép tới trực tiếp quỳ gối trên mặt đất lực lượng khổng lồ đem mặt đất đều nện đến l õ m lun ô x u ố n g dưới cái này trừ sơn nhìn ngây người tiểu trương nhìn ngây người vừa rồi như thế huy phong lẫm liệt tùy tiện đương ngạnh từ gia lão giả cùng từ thế huy hiện tại thế mà quỳ xuống bên cạnh p ư ơ n g tiêu giật trận tròn mắt liền là liên t r ầ lương đều đúng một màn này cảm thấy không thể tin từ ra lão giả thế nhưng là so với hắn còn mạnh hơn tông sư a người nào có thể khiến cho hắn quỳ lạy nhưng là bây giờ từ ra lão giả thế mà q u ỷ dị q u ỷ xuống hiện trường đám người không có người biết tại từ ra lão giả cùng từ thế huy trên thân xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình vì vì sao lại dạng này từ ra lão giả cùng từ thế huy đồng dạng không biết bọn hắn não hải bên trong tôn này thần minh tại sao phải hạ xuống thần uy nhưng vào lúc này bọn hắn nhìn thấy não hải bên trong tôn này hùng vĩ thần đệ trên thân thể thần thành quan mang c h ậ m chậm thu lại sau đó tôn này thần đệ hiện ra hư ả o khuôn mặt khuôn mặt mặc dù hư ả o nhưng bọn hắn vẫn là thấy rõ thần đ ệ khuôn mặt nhận ra thần đ ệ s á t na từ ra lão giả cùng từ thế huy cả đời khó quên là là là n g ư ơ i hai người đột nhiên nhìn về phía sở thiên sự sợ hãi ấy để bọn hắn linh hồn đều tại rung động hoàn toàn không thể tin được bọn hắn não hải bên trong tôn này thần đ ệ lại chính là sở thiên khuôn mặt cái này sao có thể a sở thiên chẳng qua là một phạm nhân bình thường làm sao lại là như thế này vĩ nạn tần h minh với lại bọn hắn vẫn là đêm nay lần thứ nhất nhìn thấy sở thiên a có lẽ ta hẳn là để cho các người chết nhắm mắt sở thiên bình thản nhìn xem từ gia lão giả cùng từ thế huy nhưng bây giờ hai người nhìn lại sở thiên lại phảng phất một tôn hùng vĩ thân đề cao cao tại thượng quan sát bọn hắn loại kia khó nói lên lời thần uy để bọn hắn linh hồn đều tại run l ờ y bẫy lúc này tại sở thiên lời nói rơi xuống thời khắc hai người náo hải bên trong biến mất cái kia đoạn ký ức chầm chậm triển khai trong đầu của bọn họ nổi lên một thanh niên hư không vẽ bữa mà bọn hắn run r ậ y quỳ trên mặt đất cầu thanh niên khai ân hình tượng lên thượng thần giờ này khắc này hai người rốt cục minh bạch sở thiên là ai c h ư n bảy mươi sáu t h gia cường giả hôm qua ngày sở thiên t ạ i tiêu trừ hội sở bên trong đám người ký ức thời điểm hắn đối với những khác người chỉ tiêu trừ ký ức nhưng ở từ gia lão giả cùng từ thế huy nao hải bên trong lại gieo thần chú chỉ cần từ gia lão giả cùng từ thế huy đối với hắn động x á t nghiệm thần chú tất nhiên hiện hiện s á t na liền sẽ để hai người như là gánh vác lấy một tôn vĩ nạn thần đệ lên thượng thần tha mạng từ gia lão giả cùng từ thế huy biết sở thiên là ai về sau lập tức thấp thỏm lo âu dập đầu cầu xin tha thứ bọn hắn thật sợ hãi hiện tại liên một kia phản kháng tâm tư đều không còn sót lại chút gì thượng thần mọi người tại đây cùng nhau ngốc chạy kinh ngạc mỗi người đều kinh ngạc nhìn xem sở thiên bọn hắn cũng không thấy được sở thiên làm làm cái gì à sở thiên một mực liền đứng tại chỗ chẳng hề làm gì vậy mà liền đem một cái tông sư dọa đến sợ vỡ mật sợ hãi cầu xin tha thứ hôm qua ngày các ngươi lựa chọn chính xác chỗ lấy các ngươi sinh nay n à y các ngươi lựa chọn sai cho nên chết sở thiên bình thản nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ từ ra láo giả cùng từ thế huy t hời hợt nói ra chúa tể sinh tử lời nói hắn luôn luôn ưa thích lưu cho người khác một cơ hội lựa chọn đúng sinh lựa chọn sai chết khẩu khí thật là lớn a tại sởiên lời nói rơi xuống thời khắc đột nhiên một đạo thanh em hùng hậu như tiếng sấm tại không gian bên trong vang lên trừ sơn cùng tiểu trương b ọ n người lập tức cảm giác giống như là một đạo tiếng sấm ở bên thai nổ vang trừ sơn thực lực cường còn tốt nhưng tiểu trương b ọ n người nhưng trong nháy mắt khó chịu dùng hai tay che lỗ thai thần sắc bên trong tràn đầy vẻ thống khổ dù cho thanh em chỉ huy liền đã kinh khủng như vậy đ ạ p không mà đi tiểu trương bỗng nhiên chỉ vào bầu trời kêu lên một tiếng sợ hãi chỉ thấy giờ phút này bầu trời bên trong một vị mặc một thân thanh sam tuổi tác ước chừng sáu mươi bảy sáu mươi tám toàn thân lộ ra một cỗ tiên phong đạo cốt ý vị mà láo giả Chắp tay tại thiên không bên trong đạp đi mà đến hư vô bầu trời hắn lại như đạp ở trên mặt nước mỗi đạp một bước hắn dưới mặt bàn chân chính là sinh ra mơ hồ như gợn nước gợn sóng đạp không mà đi lại như dẫm trên đất bằng t trừ sơn bọn người hít vào một ngụm khí lạnh chỉ là nhìn thấy cảnh tượng bậc này liền để bọn hắn cảm thấy vô cùng tìm đập nhanh t h ứ ra từ nham đạp không mà đi tông sư tiểu thành cảnh trần lương nhìn thấy bầu trời bên trong lão g i ả sát na đột nhiên biến sắc tông sư cảnh tổng cộng chia làm năm cái giai đoạn nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn đỉnh phong hắn còn có từ gia vị lão giả kia cũng chỉ là ở vào tông sư nhập môn giai đoạn mà cái này đến từ nham lại đã đặt đến tông sư tiểu thành cảnh hắn liên từ gia vị lão giả kia đều đánh cung lại càng không phải là từ nham đối thủ đỡ lấy hắn tiêu giật mà xám như cho trong nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng từ nham đ á n g sợ như vậy cường giả đều đến chỉ sợ liên s ợ thiên đều phải chết ở chỗ này nhị ra ra cứu chúng ta t ừ thế huy đại hỉ h é t lớn tâm hắn bên trong kinh hỉ và phần hắn không nghĩ tới gia tộc đem nhị ra ra đều phái ra hắn nhị ra ra thế nhưng là trong gia tộc đệ nhị cường giả tất nhiên có thể chém giết sở thiên cứu bọn họ thực ra lão giả tâm bên trong nổi lên hy vọng sở thiên mặc dù có thể thi triển ra thần dị đạo thuật nhưng là cái kia muốn thời gian à, cái này giống pháp sư cùng chiến sĩ khác nhau một khi để chiến sĩ tới gần pháp sư liền phải chơi xong nghĩ ra hắn biết đạo pháp lập tức chém giết hắn không cần cho hắn thi triển đạo thuật cơ hội thực ra lão giả trong nháy mắt lớn tiếng nhắc nhở sở thiên đạo thuật mặc dù lợi hại nhưng là một khi bị từ nham cường giả như vậy cẩn thân tất nhiên trong nháy mắt mất mạng a bầu trời bên trong từ nham hiện lên vẻ kinh ngạc thế gian này vậy mà còn có người có thể thi triển đạo pháp từ nham không chút do dự hai mắt trong nháy mắt sắc bén nhìn chăm chú về phía sở thiên ông từ nham quanh người không khí trong nháy mắt chấn động ngay sau đó nồng đậm hộ thể cương khí nổi lên tại hắn quanh người sau đó hắn sát na giống như một thanh vô cùng sắc bén cự kiếm từ trên trời giang xuống trực tiếp thẳng hướng trên mặt đất sở thiên những nơi đi qua không khí đều có chút và mẹo nhanh chóng lui lại trần lương khẩn trương thất sắc la lên từ nham cái này một k í c h đáng sợ sở thiên nếu là đ ó nữa, không chết cũng phải trọng thương chử sơn cùng tiểu trương bọn người ngay tại sở thiên bên n g có thể khắc sâu cảm nhận được từ nham một kích này đáng sợ hiện tại dù cho từ nham một kích này còn chưa tới nơi loại kia lực lượng đáng sợ liền trong nháy mắt để bọn hắn ý thức được mình hội thịt nát sư ơ n g tan ở đây phía dưới mỗi người bọn họ đều khó mà mình sợ h ã i sợ run sợ thiên thợ ơ bất động như núi s i ê u nhưng mà đúng lúc này một đạo tiếng xé gió đ ỗ n g nhiên vang lên ngay sau đó vảnh một tiếng ngột ngạt tiếng nổ lớn đột nhiên tại không gian bên trong vang lên tiếng vang sắt na trước một khắc còn tản ra quần quận vì thế không ai bị nổi từ trên trời dáng xuống chém tới sợ thiên từ nham giờ khắc này lại như pháo đạn đồng dạng bay ngược trở về cái này sao có thể từ thế huy con ngươi phóng đại khó có thể tin trần lương từ da láo giả tiêu giật trừ sơn tất cả mọi người đủ cảm giác kinh hãi tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua cái k i a đạo toàn thân bao p h ủ tại áo đen bên trong lơ lửng tại thiên không bên trong người thần bí thần bí nhân này cũng chỉ là một quyền liền đem cường đại như vậy từ nham đánh bay ra ngoài tất cả mọi người ánh mắt chi bên trong gia ảnh không có để ý còn lại bất luận kẻ nào từ không trung bên trong hạ xuống lẳng lặng cung kính đứng tại sở thiên bên cạnh đám người đủ cảm giác kinh ngạc cường đại như vậy cường giả lại là cung cung kính kính đứng tại sở thiên bên cạnh cái kia phần cung kính chi ý cho dù là bọn hắn đều có thể trực tiếp cảm giác được trần lão nguyên lai、like、ngươi nói là thật tụ long trang thật có thể cứu chúng ta nguyên bản tuyệt vọng tiêu g i ậ t hiện tại kích động đúng vậy a tụ long trang thật có cường giả trần lương mặt hiện vui mừng bọn hắn tuy là biết sở thiên cũng là t ô n g sư cường giả nhưng rất hiển nhiên cái này thần bí người áo đen mới là tụ long trang bên trong cái kia cường giả chân chính không nghĩ tới a tụ long trang bên trong vậy mà ẩn tảng có cường giả như vậy là ta tính sai giờ phút này từ nham từ đống đá vụn bên trong đi ra chậm rãi đi tới chỉ làm bậy hơi thở đã từ ngoài c h ă m t h ứ c đi tới sở thiên phía trước mười mét chỗ hắn dừng bước lại tra sát một cái khỏe miệng vết máu nhìn chăm chú sở thiên bên cạnh dạ ảnh ta đoán sai tụ lòng c h à n g là ta chủ quan cho nên bị ngươi gây thương tích nhưng ta cũng nhìn ra thực lực ngươi cùng ta tương đương lần này ta tất để ngươi chết không có chỗ trôn đang khi nói chuyện hắn quanh người không khí ông luôn luôn mạnh liệt khí kỉnh như l à n h ư cuồng phong quét sạch hướng bùn phía trong chốc lát đ á vụn bay lên bụi đất quấn n ư ợ c hắn thanh s a n bay lên dâu tóc đều dự ngươi cũng tiếp ta một quyển a từ nham chầm rãi đưa tay đột nhiên một nắm tiếp lấy chính là đột nhiên một quyền đánh phía dạ ảnh theo một quyền này của hắn oanh gia không khí mãnh liệt chấn động lấy mắt thường liền có thể nhìn thấy một cô đáng sợ khí lưu làm cho c h ô qua không khí cấp tốc đổ sụt kinh lệ hướng về dạ ảnh đánh tới đáng sợ hơn là không khí bên trong đều là đột ngột vang lên tiếng sấm đáng sợ thanh thế cùng lực lượng so với vừa rồi một kích kia mạnh mấy lần kinh lôi quyền là võ pháp kinh lôi quyền trần lương nhìn thấy một mặt này đột nhiên b i ế n sắc nguyên bản vui mừng không còn sót lại chút gì mọi người đều biết võ giả đạt tới cảnh giới tông sư về sau liền có tỷ lệ từ ngộ ra một loại võ pháp Đây cũng k、so có thể có thể so、hiện tại hắn thân thân thể sẽ đến từ nham toàn lực thi triển kinh lôi quyền uy thế như vậy cùng lực lượng kinh khủng làm cho hắn khó mà mình sợ run thậm chí tâm bên trong đều thản nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực thật là đáng sợ hoàn toàn liền là không thể đ ị ợ c đuổi chương bảy mươi bảy một cái tông sư thiện tay liền tiêu diệt võ pháp võ pháp tiêu giật cùng chử sơn nghe được trần lương nói ra hai chữ này một cô hoảng sợ trong nháy mắt trải rộng toàn thân bọn hắn thế nhưng là biết võ pháp là cái gì đây chính là k h ó thể thực hiện võ đạo đ ỉ n h phong kỳ a mỗi cái võ giả cả đời truy cầu tuyệt đối không ngờ rằng cái này từ nham không chỉ có là tiểu thành tông sư cường giả càng là có được không cách nào tại cường giả như vậy trước mặt bọn hắn còn có thể sống mệnh a tiểu trương bọn người trước mắt còn tiếp xúc không đến võ pháp cấp độ này nhưng là bọn hắn hoảng sợ đến như chim cút sợ r u n thật sự là từ nhang một quyền này kinh khủng đến mức để bọn hắn đều cảm nhận được tuyệt vọng t ừ thế huy cùng từ ra lão giả đồng dạng đang run dày nhưng bọn hắn là kích động run dày quá tốt rồi nhị ra ra toàn lực thi triển võ pháp tất nhiên có thể đem những người này toàn bộ giết hh ắ c ắ c tại hai trước mặt ra ra tù long trang những người này lại là cái thá gì t ừ thế huy nội tâm kích động và phần võ pháp vừa ra ai dám tranh phong gia ảnh không có giết người là bởi vì tuân theo ta thích cho người ta một cơ hội tính nết nhưng đáng tiếc ngươi không có lĩnh lộ được sở thiên hảo không gợn sóng bình thản thanh âm tại cái này lạnh t ấ u xương không gian bên trong văng lên đang khi nói chuyện sở thiên đưa tay một nắm trước mắt liền gặp không gian chi bên trong kỳ dị nào đó lực lượng đột nhiên mà hiện theo sở thiên bàn tay cái này một nắm từ nham cái kia thanh thế to lớn tản ra quần quận hung uy võ pháp trong khoảnh khắc chính là tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi lăng liệt không gian trong nháy mắt bình tĩnh lại bầu không khí q u dị trở nên an tĩnh ngươi người sao có thể nguyên bản vẫn còn kích động bên trong từ thế huy cùng từ da láo giả giờ k h ắ c này liền giống như lập tức lọt vào hầm băng chi bên trong một cỗ đáng sợ khí lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp l ẹ n đến đỉnh đầu c h â n lương tiêu giật trừ sơn b ọ n người cùng nhau hòa đá đây chính là tiểu thành tông sư toàn lực thi triển võ pháp à sợ thiên tiện tay một nắm vậy mà liền trực tiếp tiêu diệt cường đại võ pháp khi nào trở nên như thế không chịu nổi m ộ t k í c h người lạo đạo lui lại từ nham lần thứ nhất toát ra hoảng sợ giờ k h ắ c này hắn mới ý thức tới mình không nhìn người thanh niên này mới thật sự là đáng sợ cường giả người võ pháp trong mắt ta chẳng phải là cái gì hiện tại ta liền để ngươi xem một chút chân chính đạo pháp c h ấ n sở thiên nói ra cái chữ này liền như là làng nôn xuất p h á p t ù y chỉ thấy từ nham phía trên không gian đột nhiên chấn động không khí sát na phun trào lập tức l i ề n gặp một cái từ một loại nào đó thần dị lực lượng hình thành cự thủ đột nhiên hướng về từ nham vô xuống và n h từ nham hộ thể c ư ơ n g khí vỡ tan toàn bộ mà bị đập tiến trong đất chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài ngươi từ nham chết rồi đến chết một khắc này hắn mắt bên trong đều vẫn là tràn đầy sợ hãi hắn không thể tin được sở thiên đã kinh khủng đến trình độ này đưa tay ở giữa liền đem hắn cho đánh chết n g u cũng may ngày tại trên bờ cát hắn không có tiếp tục đi trêu chọc sở thiên không phải hắn chỉ sợ chết ngay cả cặn cũng không còn muốn nói cảm thấy rung động lớn nhất người không ai qua được tiểu trương lúc bình thường sở tiên sinh đều là bình dị gần gũi nhìn liền là một cái nho nhã thư sinh thậm chí đều cảm giác sở tiên sinh rất dễ bắt nạt bộ dáng nhưng là hiện tại quá mẹ nó dòa người một cái tông sư a t h i ệ n tay liền tiêu diệt nếu không phải tiểu trương vừa rồi thân thân thể sẽ đến từ nham kinh khủng hắn đều không thể tin được tông sư tại sở tiên sinh trước mặt sẽ như vậy yếu sở tiên sinh diệt s á t một cái tông sư liền giống như chơi đ ù a tiểu trương hiện tại tin tưởng chử sơn lúc trước từng nói với hắn lời nói coi ngươi nhìn thấy sở tiên sinh động thủ lúc từ nay về sau ngươi nhìn thấy sở tiên sinh ngươi cũng hội cảm thấy sợ hãi lúc ấy hắn còn không tin hiện tại hắn tin thật hiện tại hắn tâm bên trong đều sinh ra bóng tối giáp giáp giáp lúc này hàm răng run lên thanh em vang lên sở thiên nhìn sang chỉ thấy giờ phút này quỳ trên mặt đất t ử thế huy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy lại không có chút huyết sắc răng môi run lên toàn thân run r u dậy sợ hãi tới cực điểm thân là tông sư từ i a láo giả không còn một điểm tông sư ngạo khí đồng dạng run dậy không ngừng lên thượng thần ta nguyện vì nô cả đời nghe ngươi phân công cầu ngài cầu ngài tha ta một mạng từ i a láo giả đã sợ hãi đến tận x ư ơ n g thủy hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng sở thiên đã cường đại đến loại tình trạng này mạnh như từ nham tại sở thiên trước mặt vậy mà cũng là không chịu nổi một kích thật là đáng sợ ta đã nói qua các ngươi lựa chọn sai cho nên các ngươi c h ế sở thiên thanh âm bình thản không có chút nào tình cảm thượng thần không từ ra lão giả một câu nói còn chưa nói hết chính là ẩm vang ngã trên mặt đất hắn bên cạnh thân từ thế huy cũng trong cùng một lúc ngã trên mặt đất hai người cứ thế mất mạng thấy một màn này đương bảo là tiểu trương tê cả ra đầu liền là liên đã từng thấy qua sở thiên động thủ biết sở thiên cường đại trừ sơn lúc này cũng có một loại dùng mình cảm giác sở tiên h sinh từ đầu đến cuối đều không có đối từ ra lão giả cùng từ thế huy động thủ một lần cũng chỉ đối hai người này nói qua mấy câu hai người vậy mà cứ thế mà chết đi đã từng có chuyện tiếu lâm là có người có thể đem người khác nói chết hiện tại hắn cảm giác cái này không phải cho cười tiêu giật cùng trần lương đồng dạng bị một màn này cả kinh tế cả ra đầu càng thêm cảm thấy sở thiên đáng sợ lấy lại tinh thần lúc tiêu giật lại kích động trần lão chúng ta được cứu suy yếu trần lương nhẹ gật đầu rốt cục lộ ra một vòng tiêu dung hiện tại hắn mới biết được trước đó bọn hắn tại lọt vào từ da lao giả bọn người truy sát lúc bọn hắn lựa chọn đến tụ long trang là cỡ nào sáng suốt lựa chọn t i ê u giật nhanh dịu ta cùng một chỗ lại cảm ơn đại sư trần lương vội nói tiêu giật từ vừa rồi nhìn thấy sở thiên thực lực cường đại về sau không còn có trước đó tại trên bờ cắt gặp được sở thiên giờ loại kêu kiêu ngạo cùng ngạo mạng chỉ có kính sợ hắn cung quýt viện trần lương đi hướng sở thiên sở thiên giờ phút này lại hơi hơi nhữ mày một cái chầm chầm xoay người qua đi nhìn về phía phía trước một mực cung kính đứng tại sở thiên bên cạnh dạ ảnh lúc này cũng là như sở thiên đồng dạng quay người nhìn về phía phía trước trần lão đại sư đang nhìn cái gì tiêu giật kinh ngạc thấp giọng hướng trần lương hỏi trần lương khẽ lắc đầu hắn cũng không biết sở thiên cùng dạ ảnh đang nhìn cái gì chử sơn cùng tiểu trương càng là kinh ngạc bọn hắn cũng là lần theo sợ thiên nhìn phương hướng nhìn sang thế nhưng ngoại trừ bóng đêm tối một điểm cái gì cũng không có à. tất cả mọi người là không hiểu ra sao không hiểu chút nào nhưng mà tại mấy giây qua đi đám người lại là khẽ giật mình chỉ thấy giờ phút này tại phía trước chở tối một điểm trong bóng đêm một nhóm mười một người xuất hiện hướng về bọn hắn đi tới những người này ngoại trừ cầm đầu vị trung niên nam t ử kia những người còn lại nhìn đều rất phổ thông hoàn toàn liền là người đi đường cách cắn mặc nhưng mà trần lương tại nhìn thấy những người này lúc thân là tông sư cường giả hắn một chút chính là nhận ra được những này là ai trần lương trong nháy mắt biến sắc, thất thanh ngáy biến nói, bọn hắn sắc, lời à dị tộc, tộc minh n g ư ư ơ nói g người. Lương trời phạt. tộc、người. Tại Trần、lương、lời Minh n rơi xuống thời khắc t r ử sơn cùng tiêu g i ậ t con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại bọn hắn cũng là theo sát phía sau nhìn ra đột nhiên đến cái này mười một người ngoại trừ cầm đầu vị trung niên nam tử kia bên ngoài còn lại mười người đều là nhập thân vào nhân loại trên thân minh tộc người tiểu trương thực lực là đám người bên trong yếu nhất một cái hắn khi tiến vào tụ lòng trang giờ mới tiếp xúc võ đạo trước mắt còn chỉ vừa mới đụng chạm đến võ giả tiên tiên canh cổng nói đến liên võ giả đều vẫn còn không tính là bất quá trước o ơ kia hắn chỉ là nghe qua nghe đồn trên cái thế giới này tồn tại các loại thường người vô pháp nhìn thấy thần bí lại quỷ dị dị tộc lúc ấy nghe đến mấy cái này nghe đồn hắn cũng không tin chỉ coi là trí quái cố sự mà bây giờ hắn bước vào võ đạo có thể mơ hồ nhìn thấy những ngày dị tộc lúc hắn kinh hãi những cái kia nghe đồn vậy mà đều là thật không vào võ đạo không biết thế gian thần bí nó bên trong có bốn cái minh sứ lúc này trần lương lần nữa biến sắt nói chử sơn cùng tiêu g i ậ t chấn động mạnh một cái bọn hắn một cái là cảm c h i cảnh viên mãn một cái là cảm c h i cảnh đại thành sớm đã tiếp xúc qua minh tộc một chút tin tức hiểu rõ từng tới minh sứ thực lực thực lực tương đương tại nhân loại cảm c h i cảnh định p h o n g tục xưng nửa bước tông sư nhưng mà minh sứ chiến lực bởi vì bọn họ quỷ dị thủ đoạn chạm giết nhân loại nhập môn tông sư đều cũng không khó khăn bây giờ lại một tới thì tới bốn cái minh sứ tương đương với bốn người nhập môn tông sư dạng này thực lực chỉ sợ đều có thể trực tiếp diện một vài gia tộc lớn t trần lương lúc này bỗng nhiên hít vào một n g ụ m khí lạnh mắt bên trong tản ra khó nén hoảng sợ nhìn chăm chú cầm đầu người trung nhân kia thanh âm có chút phát d u nói h ắ n hắn là minh tướng minh tướng trần lão cái gì là minh tướng tiêu giật hiểu rõ minh sứ nhưng cũng không hiểu rõ minh tướng trần lương hít vào một hơi thật sâu bình phục lại tâm cảnh rồi mới hồi đáp minh tướng là mạnh hơn minh sứ minh tộc người. người nhìn cái này mười một người bên trong hắn là một cái duy nhất không có cho mượn dùng thân thể con người, người. minh tướng có thể trực tiếp hiện thế tiêu giật sợ hay nói trừ sơn cũng hoảng sợ tại hắn hiểu rõ bên trong minh tộc người muốn hiện thế đều cần cho mượn dùng thân thể con người không nghĩ tới minh tộc người thực lực tấn thăng đến minh tướng về sau vậy mà không cần lại phụ thân nhân loại có thể trực tiếp hiện thân trần lương nhẹ gật đầu thanh âm phát r u n tục nói minh tướng không chỉ có thể trực tiếp hiện thế với lại vẫn là hàng thật giá thật tông sư cảnh thực lực ta có thể cảm giác được vị này minh tướng thực lực rất mạnh vừa rồi từ nham thực lực rất đáng sợ đi nhưng là tại vị này minh tướng trước mặt sợ rằng sẽ không chịu nổi một ích cái gì mạnh như vậy tiêu g ậ t hoảng sợ biến sắc đám người cùng nhau khó mà mình toàn thân run dậy một chút cảm thấy minh tướng đáng sợ lúc này vị k i ê u minh tướng đem người đi tới hắn nhìn trên mặt đất đã chết đi từ nham còn có từ da láo giả đen kịt hai mắt chi bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc không nghĩ tới a đã có người đánh chết hai nhân tộc kia tông sư hắn rời mắt nhìn về phía đám người trực tiếp đem sở thiên không để ý đến sở thiên ngoại trừ tướng mạo bên ngoài quá bình thường tại hắn cảm ứng phía dưới sở thiên so với yếu nhất tiểu trường còn muốn yếu căn bản liền là lại phổ thông bất quá phạm nhân dạng này người liên nhập hắn mắt tư cách đều không có sau đó ánh mắt của hắn cũng lược qua sở thiên bên cạnh dạ ảnh dạ ảnh ngoại trừ mặc so với hắn còn lộ ra q u ỷ dị bên ngoài khí tức cũng liền là người bình thường chỉ mạnh hơn sở thiên một điểm dạng này người hắn một trưởng liền có thể c h ụ c chết tiếp theo ánh mắt của hắn từ trừ sơn tiểu trương bọn người trên thân đ à o qua hắn chỉ là tùy ý quét qua nhưng mà phàm là tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người cùng nhau toàn thân khó mà mình run rẩy liền là liên trừ sơn cũng không ngoại lệ l i ê n phán g phất vị chiến tướng này ánh mắt có một loại lực lượng đáng sợ một chút thẳng đâm bọn họ linh hồn chân chính nhiếp tâm một người một nhóm yếu con kiến hôi minh tướng cao cao tại thượng cười một tiếng. r ờ i mắt nhìn về phía tiêu giật cùng trần lương tại ánh mắt của hắn quét tới s á t na cũng giống c h ử sơn b ọ n người một cô đáng sợ sợ h ã i tự nhiên sinh ra toàn thân run dậy không ngừng h ừ trần lương hừ lạnh một tiếng một n ắ m chặt sợ hai bên trong tiêu giật phá minh tướng quỵ dị đồng t h u ậ t này mới khiến tiêu giật từ sợ hai bên trong khôi phục lại chỉ là trần lương mình cũng là phun ra một mùa máu hồi hộp đến phía sau l ư n g phát lệnh minh tướng thật là đáng sợ chỉ là một cái đồng thuật liền để bọn hắn cảm thấy hồi hộp ai có thể nói cho ta biết là ai diệt sát hai vị này tông sư ta dễ làm mặt cảm tạ hắn để cho ta không tốn sức chút nào liền đạt được hai cái tông sư linh minh tướng nhìn ra đánh giết hai vị tông sư người cũng không ở nơi này đám người mắt lạnh lẽo mà xem không người trả lời xem ra các ngươi không cần mạng sống cơ hội như vậy liền từ chính bọn hắn đến nói cho ta b i ế ta t minh tướng mỉm cười lại có vẻ phá lệ khiếp người đang khi nói chuyện bàn tay hắn bên trong đ ỗ n g nhiên nhiều hai đầu đen như mực sợi tơ kính bắn thẳng về phía chết đi từ nham cùng từ da láo giả hắn tới đây liền là đến cướp đoạt hai người linh lúc đầu tại hắn dự tính bên trong hai người hẳn là bị trọng thương hắn đều đã chuẩn bị kỹ cảng tại đoạt lấy trọng thương hai người linh thời điểm nỗ lực lớn lao đại g i i nhưng không nghĩ tới hai người thế mà đã chết cấp đoạt người sống tộc linh chính bọn hắn cũng sẽ phải gánh chịu đến cường đại phản vệ thậm chí dẫn tới giết bọn họ mình thiết khiển nhưng cấp đoạt chết đi người linh bọn hắn lọt vào phản vệ lại rất nhỏ long nhưng mà ngay lúc này đại điệu bỗng nhiên lắc lư một cái liền phản g phất đột nhiên c h ấ n một cái ngay sau đó minh tướng cái kia hai đầu bắn về phía t ử nham cùng từ ra láo giả đèn kịt sợi tơ trong n g á y mắt đứt gãy tiêu tán chơi phạt minh tướng đột nhiên biến sắc tuyệt đối không ngờ rằng hắn hội dẫn tới chơi phạt chơi phạt vừa hiện cho dù là mạnh như hắn đều sẽ sợ hãi bên cạnh hắn cái kia mười vị minh tộc thủ hạ. càng là kinh hại đến sở d u n trời phạt xuất hiện cấp bậc hội theo dẫn phát trời phạt người thực lực mà mạnh lên thực lực càng mạnh người dẫn phát trời phạt chính là càng đáng sợ vị này chính là minh tướng A, một khi trời phạt hạ xuống chính hắn đều phải chết thúng chi bọn hắn đến lúc đó bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ thành tạm bã không đúng đây không phải trời phạt minh tướng chấn định lại lúc phản ứng lại vừa rồi dị thường cũng không phải là trời phạt cao nhân phương nào mời hiện thân minh tướng hai mắt nhắm lại liếp nhìn một phía miệng bên trong phát ra âm thanh như lăn cổn lôi thành tại không gian bên trong truyền bá ra các người tuy là dị tộc nhưng vẫn là có thể được đến một cái cơ hội các ngươi hiện tại biến mất tại ta ánh mắt bên trong còn có thể sống mệnh sở thiên bình thản thanh â m c h ầ m rãi vang lên minh tướng kinh ngạc nhìn về phía sở thiên nếu không có sở thiên nói chuyện hắn đều quên còn có một người như thế ở đây thật sự là sở thiên quá bình thản quá bình thường căn bản là không có tư cách nhập hắn mắt ngươi là vị cao nhân nào người phát ngôn minh tướng hai mắt nhắm lại nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên nếu không có cố kỵ tối bên trong vị cao nhân nào dạng này một cái người bình thường cồn vọng như vậy nói với hắn lời nói hắn sớm diệt xác bên cạnh vương kinh ngạc qua đi tâm bên trong hít một tiếng tại trong lòng nói Vị đại nói sư này chương vậy, k h c bảy mươi chín đối với nàng mà nói khả năng đầu góc là dữ thừa xem ra ngươi cũng không cần cơ hội lần này như vậy ngươi đang chết sở thiên nhàn nhạt nhìn xem vị tiêu minh tướng thời hợt thanh âm lại nói lấy kiêu ngạo nhất lời nói thật sự cho rằng có vị cường giả kia tại liền có thể bảo trụ ngươi a minh tướng sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên một cái không lọt mắt xanh người bình thường vậy mà cũng dám tới khiêu chiến hắn uy nghiêm trong n g á y mắt trong cơ thể hắn tràn ngập già khiếp người hắc khí hắc khí xuất hiện s á t na quanh mình hoa cỏ cây cối lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô heo xuống dưới trần lương bọn người cùng nhau ngược lại hút miệng khí lạnh cái này là đáng sợ đến bực nào quỷ dị lực lượng trong n g á y mắt liền để thực vật đã mất đi sinh cơ nhất là bọn hắn còn cách xa như vậy cũng cảm thấy loại kia lạnh lẽo khí tức tử vong yêu nghiệt dám can đảm làm cản lúc này một đạo cao giọng tiếng hét lớn dường như sấm xét đột nhiên vang lên tại không gian đám người nghe được thanh â m sát na cũng biết hướng lên bầu trời nhìn lại chỉ thấy một vị người mặc đặc thù võ giả phục chứa nam tử trung niên vút không mà đến long tộc người với lại còn là một vị long chiến tướng trần lương chấn động hắn từ nam tử trung niên trang phục nhận ra được nam tử trung niên là long tộc người đồng thời từ nam tử trước ngực ngực trương cùng nam tử thực lực nhìn ra nam tử là hàng thật giá thật long chiến tướng tiêu giật cùng t r ử sơn bọn người cùng nhau hiện ra vui mừng bọn hắn từng nghe nói qua xuất hiện dị tộc địa phương tất nhiên liền sẽ có hộ quốc long tộc người xuất hiện nay n à y thấy một lần quả nhiên là thật với lại bọn hắn cũng biết long chiến tướng thực lực cùng minh tướng thực lực không hề yếu bây giờ long chiến tướng đến vị tiêu minh tướng tất nhiên không dám tiếp tục lỗ mãng đây chính là long tộc a tiểu trương hướng về nhìn xem vút không mà đến nam tử đã từng hắn còn tại trong quân thời điểm mục tiêu cuối cùng liền là tiến vào long tộc đáng tiếc hắn thiên tư quá kém không thông qua long tộc các hạng khảo nghiệm b à ảnh nam tử trung niên lúc này như thiên thần hạ xuống từ trên trời ẩm vang đập vào trên mặt đất mạnh liệt kính khí k u ế c tán làm cho bụi đất cùng đá vụn trực tiếp bay lên ta tưởng rằng ai lớn như vậy vi phong nguyên lai là người long vân vi chúng ta lại gặp mặt minh tướng ý cười đầy mặt nhìn xem nam tử trung nhiên là ngươi long vân phi chấn một cái sau đó mắt hổ bên trong trong nháy mắt nổ bắn r a nồng đậm cửu hận p h ả n phất hắn gặp được suốt đời đều muốn đánh giết đại cửu nhân siêu siêu siêu lúc này lại một đoàn người cực tốc cướp đi mà đến cướp khởi hành hình tại không gian bên trong sinh ra trói hai tiếng kinh phong ba cái long chiến sứ bảy cái long chiến sĩ minh tướng cười nhạt nhìn xem cướp đi mà đến đứng lặng tại long vân phi bên người long tộc đám người thần xác chi bên trong tràn đầy m ệ t thị một nhóm ô hợp chi chờ ta một chút nha minh tướng lời nói đều còn chưa nói xong một đạo nữ tử lo lắng hô to âm thanh chính là đột nhiên vang lên chỉ thấy một nữ tử sôi động đuổi theo mà đến cái này đây cũng quá yếu đi a trần minh tiêu giật chử sơn b ọ n người cùng nhau kinh ngạc nhìn xem nữ tử bọn hắn không cách nào tưởng tượng long tộc bên trong sẽ có yếu như vậy chiến sĩ thế mà đều tụt lại phía sau liên minh tướng đều ngốc trệ hắn liền chưa bao giờ từng thấy yếu như vậy long chiến sĩ nhìn cái gì vậy đợi lát nữa đánh nổ ngươi con mắt nữ tử nhìn xem vị tiêm i n h đem không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình lập tức hung hãn nói câu sau đó nàng bận bịu trở lại lòng tộc đội ngũ bên trong nàng ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới một người a hắn làm sao cũng ở nơi đây nữ tử chú ý tới cách đó không xa sở thiên hơi kinh ngạc sở thiên cũng nhận ra nữ tử liền là trước kia tại tai nạn xe cộ hiện trường cái kia yếu không tưởng nổi lòng chiến sĩ long được lan long được lan thu hồi ánh mắt đ á đá bên cạnh long vũ hạ thấp giọng hỏi làm sao còn chưa đ n g thủ long vũ không có giống như bình thường như thế cười đùa t í tưởng hiếm thấy ngưng trọng nói ra cái này minh tướng rất mạnh liên đội trưởng đều lại hắn không gì ngươi nhìn đội trưởng hiện tại phản ứng ngươi hẳn phải biết đi đây là bởi vì nàng sư ca đã từng đồng bạn đều chết tại cửu nhân này tay bên trong sư ca những đồng bạn kia đều là từ nhỏ huấn luyện trung đề lớn đi ra nhiệm vụ đồng bạn lẫn nhau thâm hậu tình cảm khó mà diễn tả bằng ngôn từ nhưng nhất làm cho người giận sôi là cái này minh tướng dùng thủ đoạn hẹn hạ đưa nàng sư ca thân đệ đệ giết đi vị kia thân chỉ n đệ đệ là g ư minh tướng nhìn qua đối diện đầy giấy cựu hận hòa diễm long vân phi ký cười một tiếng nói nay này g ta chỉ là đến thu lấy hai vị kia tông sư linh không hứng thu cùng ngươi giao thủ mang theo ngươi cái này nhóm đám ô hợp cúc đi long vũ bọn người cùng nhau giận dữ chúng ta long tộc người chỉ có chế i n tử nay này cho dù là chết ta cũng chắc chắn sẽ kéo ngươi đồng quy vô tận long vân phi hộ thể cơ ư n g khí trong nháy mắt tràn ngập ra không khí tại thời khắc này đều là l ạ n h thấu xương trừng vật lên long vân phi nội tâm bên trong cái tia quần quận cửu hận hòa diễm tại lúc này kịch liệt tiêu đốt hắn đã thể dù là mình nỗ lực sinh mệnh cũng muốn đem cửu nhân này đánh giết hắn lực lượng không ngừng bộc phát kéo lên ở đây phía dưới xung quanh không khí đều hơi hơi vặn kéo lên sinh ra kình khí âm thanh liền như sóng chiều một đợt nối một đợt lan tràn ra đồng thời hắn thân cao đang thay đổi cao thân thể đang thay đổi tráng hắn tiêu hao mình sinh mệnh đánh giết cựu nhân thật là cường lực lượng cảm nhận được long vân phi giờ phút này lực bộ phát lượng hậu phương trần lương dù cho thân là t ổ n g sư hắn giờ phút này đều kinh hãi trừ sơn tiêu giật b ọ n người càng là cùng nhau cảm thấy rung động long vân phi giờ phút này b ộ c phát ra lực lượng so với chết đi cái kia từ nham không biết mạnh phạm kỳ liền là liên một mực khinh thị long vân phi vị kia minh tướng giờ phút này đều là nhăn nhăn lông mày ngưng trọng lên sư ca ta giúp ngươi báo thủ yêu nghiệt chịu chết đi nhưng mà ngay lúc này một đạo tức giận khét êu đột nhiên vắng lên lập tức chỉ thấy l o n g nhược lan đ ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất nắm một đầu màu tím t r ư ờ n g tiên toàn bộ mà như là pháo đạn kính bắn thẳng về phía đối diện cái kia minh tướng công tử nữ nhân này không có đầu góc xưa nay kiệm lời ít nói d a ảnh vào lúc này hiếm thấy nói một câu s ở thiên khẽ vất cảm bình thản nhìn xem bắn về phía cái kia minh tướng long nhược lan thản nhiên nói đối với nàng mà nói khả năng đầu góc là dư thừa chương tám mươi đây là yếu nhất long chiến sĩ nàng nàng vậy mà dẫn đầu x ô n g ra thấy lòng nhược lan dẫn đầu lao ra thẳng hướng vị kia minh tướng trần lương bọn người cùng nhau biến sắc long nhược lan là yếu nhất một cái a nàng sao có thể cái thứ nhất lao ra nàng dạng này không đầu không đuôi lao ra trực tiếp liền sẽ đem nàng đồng đội toàn hại c h ư ta lao đại nhược lan thiểu sư muội theo long nhược lan như vậy lao ra long tộc đám người lập tức toàn loạn long vân phi đ ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất cùng bạo truy hướng long nhược lan long vũ cùng mặt khác chín người đồng thời cùng bánh thôi động trong cơ thể lực lượng liều mạng đuổi theo lúc đầu tại long vân phi lấy mạng sống ra đánh đổi phía dưới ta còn cảm thấy phi thường khó giải quyết dự định tạm thời tránh mũi nhọn bất quá bây giờ tùy tiện nhiều ngươi trực tiếp tống táng bọn hắn vị tiêu minh tướng thấy long nhược lan đánh tới lập tức ngây m ẩ n cả người cứ như vậy một cái yếu không thể yếu hơn nữa long chiến sĩ thế mà cũng dám tới giết hắn không có đầu óc ca nhưng tiếp lấy hắn chính là đại hỷ hắn đã nhìn ra long nhược lan đối long vân phi tới nói là một cái rất trọng yếu người chỉ cần mình trước bắt giết long nhược lan long vân phi tất nhiên tâm cảnh đại loạn đến lúc đó đ ừ n g bảo là long vân phi báo thủ long vân phi còn biết chết trong tay hắn bên trong nhiều năm túc địch nay này cũng nên kết thúc ông đột nhiên ở giữa minh tướng quanh người không khí chấn động cuồn hắc khí sát na hiện lên tại không gian bên trong khí tức trong nháy mắt kéo lên đáng sợ khí tức như là một tòa mang theo khí tức tử vong đáng sợ như núi cao d ợ n ra gà mà trước rầm rầm tại quần quận hắc khí bên trong chuyến ra làm cho người dùng mình kim loại tiếng va chạm chỉ thấy một cánh tay thô tản ra q u ỷ dị hắc mang đen như mực hắc liên hiện ra đi ra t hít vào khí lạnh cùng sen lẫn thanh âm hoảng sợ vang lên chỉ thấy trần minh b ọ n người giờ phút này đ ầ y mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m đầu kia hắc liên từ hắc liên bên trên tán phát nồng đậm khí tức tử vong cho dù bọn họ cách xa như vậy cũng như rơi đáng sợ u minh chi bên trong minh liên là minh liên long vũ nhìn thấy hắc liên xuất hiện sắt na trong n g á y mắt kinh thanh k ê u to còn lại long tộc người cùng nhau sắc mặt k ỳ biến đồng dạng minh tộc người đều chỉ có thể sử dụng minh tác chỉ có lập qua đại công minh tộc người mới có thể được bàn cho cho minh liên cái này minh tướng lại nhưng đã có được minh liên với lại đã đặt đến to bằng cánh tay có đầu này minh liên cái này minh tướng lực lượng càng thêm cường đại cùng kỳ dị bọn hắn người ở đây đừng bảo là giết cái này minh tướng liền là tự vệ cũng không đủ sức cho dù là bọn họ đội trưởng lấy mạng sống ra đánh đổi cũng lại khó mà đánh chết ngươi dám long vân phi muốn rách cả mỹ mắt điên cùng tôi động động lực đuổi theo muốn bảo trụ l o n g nhược lan nhưng mà đã chậm hắn không cách nào tại minh tướng đánh giết long nhược lan thời điểm đổi tới hắn chỉ có thể giống lúc trước nhìn đệ đệ mình bị giết đồng dạng trơ mắt nhìn xem long nhược lan tại vài lần trước chết đi mà mình cái gì cũng không làm được long vân phi lịch sử một màn lại lập lại a minh tướng hí cười nhìn lấy long vân phi bắt lại hắc khí bên trong minh liên cho tới nay long vân phi muốn muốn giết hắn hắn cũng muốn giết long vân phi thế nhưng là lẫn nhau đều không làm gì được lẫn nhau nhưng nay n à y xuất hiện dạng này một cái không có đầu góc nữ nhân chợ hắn một chút sức lực hắn đã có thể đánh giết long vân phi nhưng mà ngay tại hắn một nắm chặt minh liên chuẩn bị bắt giết long nhược lan lúc đột nhiên hắn chấn động mạnh một cái ngay sau đó hắn kinh hai phát hiện động tác của mình cũng không còn cách nào động chuyện gì xảy ra minh tướng kinh hãi dị thường rõ ràng hắn không có cái gì cảm ứng được mình quanh người cái gì cũng không có thế nhưng hắn lại quỷ dị không cách nào lại di động tựa như là chung quanh hắn tồn tại một loại nào đó để hắn cũng không phát hiện được lực lượng hạn chế thân thể của hắn đột nhiên tối t ă n bên trong một cố lực lượng tần bí khiến cho hắn hướng một cái phương hướng nhìn lại là ngươi khi minh đem ánh mắt nhìn thấy một người lúc hai mắt trong nháy mắt phóng đại toàn bộ mà khó có thể tin tại hắn tầm mắt bên trong xuất hiện một cái bình thường toàn thân không có nửa điểm võ giả khí tức một mực bị hắn trực tiếp coi nhẹ p h à m nhân ta nói qua đã ngươi không cần ta cho phép cơ hội như vậy ngươi chết rồi thanh niên không nói gì nhưng là minh tướng não hải bên trong lại vang lên đạo này như hồng trung đại lữ huy nghiêm thanh â m ngay sau đó minh tướng liền hoảng sợ nhìn thấy tại cái k i a p h à m nhân con ngươi bên trong xuất hiện hai đoá kim sắc lửa nhỏ diễm sau đó hắn cũng cảm giác cái này hai đoá kim sắc lửa nhỏ diễm p h ả n phất ánh vào mình mắt bên trong sau đó hắn sợ hai đến run d ậ y phát hiện hai đoá l ử a nhỏ diễm tiến nhập đầu g ó c hắn bên trong đáng sợ một màn phát sinh hai đoá kim sắc l ử a nhỏ diễm tại trong thân thể của hắn ẩm vang ở giữa n ở rộ yêu nghiệt chịu chết đi giờ phút này long n h ư ợ c lan không đầu không đuổi đến cánh tay nàng chấn động t r ư ờ n g bên trong đầu kia có khắc kỳ huyền hoa văn màu tím t r ư i n g tiên tản ra yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính hào quang kính bắn thẳng về phía minh tướng đầu xuyên thẳng mà qua minh tướng con người phóng đại muốn n ư ớ mà ra một mực nhìn lấy cái kia bình thường phạm nhân mắt bên trong tràn đầy phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng run r u dậy tại chết giờ khắc này cái này phàm nhân ở trong mắt hắn đã là một tôn nguy nga thần minh hắn sai sai quá bất hợp lý nhân gian tồn tại một tôn thần minh a sợ thiên con ngươi bên trong hai đoá kim sắc l ử a nhỏ diễm thu lại vị tiêu minh tướng liên lửa điểm thanh â m đều không có phát ra liền đang sợ hãi bên trong biến thành cho tản tiêu tán ở không gian bên trong cương đại quỷ dị minh tướng cứ thế mà chết đi toàn bộ không gian đều đột nhiên yên tĩnh trở lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trần lương trận mắt ố c mồm tiêu giật trừ sơn t i ể u trương mọi người toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối một cái không đầu không đôi yếu nhất long chiến sĩ thế mà tùy tiện đánh chết một cái mạnh nhất minh tướng điều đó không có khả năng đi cái kêu minh tướng cường đại như vậy à liền chỉ là phát ra khí tức tử vong liền khiến người sợ hại à ta không có hoa mắt t không ai có thể tin tưởng một màn này là thật thật sự là tương phản quá lớn ngoa tạo lão đại lợi hại như vậy sao long vũ đột nhiên ngừng lại khó có thể tin đến chòng mắt đều kém chút rơi ra không thể nào còn lại long tộc người cùng nhau quai hàm đều rơi rơi một chỗ dừng lại tiểu sư muội nàng mạnh như vậy nhất qua rung động c ũ n g không thể tin được người liền là long vân phi hắn hoa đã ngừng tại nguyên chỗ cái này minh tướng là hắn cả đời tốt n ị ư ờ ta là hắn đã từng dùng hết hết thảy cũng vô pháp đánh giết cựu nhân nay ngày càng là chuẩn bị hao hết sinh mệnh đến chém giết cựu nhân a c ư ơ n g đại như vậy đáng sợ cựu nhân hiện tại thế mà bị yếu ớt tiểu sư mội cho tùy tiện đánh chết chơi ạ cái này đang nói đ ù a chứ long vân phi đều động dù là hắn tận mắt nhìn thấy đều cảm giác đây là lao thiên ra mở cho hắn một cái ngày đại trò đùa minh tướng yếu như vậy sao long nhược lan mình cũng có chút t r o n váng nàng gãi gãi đầu mình lúng ta lúng túng lẩm bẩm ngữ Cảm giác i l ề nữ so m nhân này ở đâu là yếu nhất long chiến sĩ a rõ ràng là đáng sợ nhất cường giả lấy lại tinh thần lúc mười người nhao nhao sợ hãi kêu lấy chạy trốn nữ nhân này thật là đáng sợ không dám chọc không thể chơi vào chương tám mươi mốt nhìn kỹ người rất đẹp trai a cuối cùng cái kia chạy trốn m ộ ư ơ i vị minh tộc người chỉ có một vị minh sứ bản thân bị trọng thương trốn những người còn lại đều bị kịp phản ứng long vân phi chém giết âu ra chúng ta đại hoạch toàn thắng long n h ư ợ c lan như là kiêu nạo k h n g tước nạo kiêu cầm một cái năm đấm những này minh tộc người tất cả đều là gà đất chó sành tại chúng ta long tộc mặt người trước không chịu nổi một kích long tộc đám người không khỏi lộ ra tiêu dung đây là bọn hắn lần thứ nhất tại nhiệm vụ bên trong cảm giác được nhẹ nhàng như vậy k h o ý liền là liên xưa nay ăn nói có ý tứ long vân phi vào lúc này cũng là lộ g i khó được tiêu dung trải qua thời gian dài đồng b ạ t chết đệ đệ chết tựa như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng h ắ n hắn trở nên trầm mặc không còn cười thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy chính tay đầm i ể u nhân nay ngày đại thù đến báo trong lòng ngọn núi lớn kia cũng theo đó dần dần làm nhạc tiểu sư mội cảm ơn ngươi long vân phi thật sâu hướng long nhược lan túi đầu chân thành cảm kích trên đời này ngoại trừ h ẩn sư tiểu sư mội là cái thứ nhất để hắn phát ra từ phế phủ cảm kích người sư ca đ ừ n g như vậy ta không chịu nổi long nhược lan giật mình kêu lên cũng quýt đem long vân phi đỡ dậy long vũ cùng còn lại long tộc thành viên lặng im nhìn xem bọn hắn đều giải đội trưởng những năm này đội trưởng bị tâm bên trong cựu hận ép tới chờ mặc m ít nói ăn nói có ý tứ bọn hắn nhìn ở trong mắt khổ sở ở trong lòng bọn hắn thế nhưng là biết đã từng đội trưởng đây chính là hăng hái nhân vật anh hùng nhưng từ khi đội trưởng trơ mắt nhìn xem sớm chiều ở chung đồng bạn còn có thân đệ đệ ở trước mắt chết đi về sau đội trưởng liền thay đổi cũng không còn năm đó hăng hái nhưng bây giờ đội trưởng đại thủ đ ế n báo cái kia hăng hái thiết huyết nam nhi cũng đem trở về đợi tâm tình mọi người bình phục lại về sau long vũ lúc này hiếu kỳ hỏi lão đại người làm sao trở nên lợi hại như vậy cái kia minh tướng mạnh như vậy vậy mà tùy tiện liền bị ngươi giết đây cũng là đại gia tâm bên trong hiếu kỳ bọn họ cũng đều biết tại lúc bình thường long nhược lan liên kích giết m ì n h tốt đều khó khăn nay thiên cứ nhưng cũng có thể tùy tiện đánh giết minh tướng thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng long tắc lan m ớ n bay nói các ngươi lúc ấy cũng tận mắt thấy ta cứ như vậy tùy ý giết hắn ta cũng không biết ta vì cái gì lợi hại như vậy chúng người đưa mắt nhìn nhau long vân phi trầm ngâm một chút nói có lẽ là có cao nhân tương trợ a cao nhân tương trợ đám người đủ cảm giác kinh ngạc long vân phi khẽ lắc đầu đây cũng chỉ là hắn một loại suy đoán hắn lúc ấy cũng không có cảm ứng được bất cứ dị thường nào chỉ là nhớ lại vị kia minh tướng chút mặt dị thường mới có này suy đoán nhưng hắn không cách nào khẳng định t r ầ m ngâm một chút hắn chắp tay hướng hư không túi đầu ván bối không biết phải chăng là có cao n h â n tiền bối giấu ở tối bên trong nhưng ván bối chân thành cảm kích tạ tiền bối giúp ta long tộc đại ân đại đức thanh âm sáng sủa tại không gian bên trong q u a n quẩn nhưng không ai đáp lại long vân phi thu tay về nhưng vào lúc này hắn lại chấn động mạnh một cái hắn vô ý bên trong thấy được cách đó không xa cái kia nhìn bình thường không có chút nào võ giả khí tức thanh niên liên là cái nhìn này để hắn chấn động là hắn nhớ tới cái tiêm minh tướng trước khi chết hình tượng nếu như ta không có nhớ lầm vị tiêm minh tướng tại bị n h ư ợ c lan đánh dất trước một mực đang nhìn xem người thanh niên này phương hướng chẳng lẽ vị thanh niên này liền là vị cao nhân nào tiền bối long vân phi nỗi lòng chập trùng không chừng có sợ hãi càng có không thể tin được nhưng cuối cùng hắn khẽ lắc đầu người thanh niên này chẳng qua là một người bình thường vị tiêm minh tướng nhìn về phía hắn phương hướng không nhất định là đang nhìn hắn có lẽ cũng là cái tiêm minh tướng vô ý tiến hành người thanh niên này không thể nào là thần bí cao nhân long vân phi lắc đầu cởi khổ mình vậy mà đem một người bình thường trở thành cao nhân t h u h ồ i suy n g h ĩ lúc, tay hắn bên trong nhiều một khối kim sắc ngọc phiến sau đột ó nhìn h về p í nhiên Lương, mang t tách n lời ra kim sắc ngọc phiến đột nhiên tách ra kim sắc qua mang tại cái này dưới bầu trời đêm lộ ra phá lệ bắt mắt sau đó kim mang hóa thành nhiều đám điểm sáng kính bắn thẳng về phía trần minh tiêu d i ậ t c h ử sơn tiểu trương bọn người mi tâm chưa đi đến mi tâm s á t na đám người cùng nhau thân thể cứng đờ tiến nhập trạng thái đờ dẫn một đám điểm sáng cũng là bắn về phía sở thiên chỉ bất quá còn không có tiếp xúc đến sở thiên điểm sáng chính là tiêu tán nhưng ngoại nhân hoàn toàn nhìn không ra long vân phi cũng vô pháp phát hiện cái này một dị thường tay hắn bên trong khối kia kim sắc ngọc phiến giờ phút này cũng là biến thành cho tàn hắn làm như vậy cũng là tại tiêu trừ đám người đối với chuyện này ký ức đây là l o n g tộc q u ý củ long vũ ngươi cầm hai viên thuốc vì vị kia tông sư còn có bên cạnh hắn thanh niên nam bảo giúp bọn hắn hóa hiểu một chút trong cơ thể thương tốt đội trưởng long vũ bận bịu đi hướng trần lương cùng tiêu giật long nhược lan cũng tò mò đi ra ngoài nàng không có đi hướng những người khác mà là đi tới sở thiên trước mặt ngươi có chút kỳ quạ trước đó tại thai nạn xe cổ hiện trường lúc nàng nhìn thấy sở thiên khoái nhân này liền hiếu kỳ sở thiên có phải hay không nàng nhìn không ra dị tộc nay ngày lần nữa gặp được sở thiên nàng thì càng cảm giác tò mò ngươi hẳn là nhân tộc không phải dị tộc long nhược lan về tới sở thiên trước mặt nhìn xem sở thiên khuôn mặt nàng hơi có chút kinh ngạc cẩn thận dạng này xem xét ngươi ngươi rất đẹp trai khi à chỉ là ngươi cái này làn da cũng quá trắng quá còn nói chút nói xong long nhược lan liền vô ý thức vươn tay đi sờ sợ thiên mặt thử một lần sợ thiên chân mềm ra thịt tay cảm giác sợ thiên ra thịt làm nàng cũng có chút động tâm chỉ là nàng đưa tay đến nửa chừng liền đ ỗ n g n h ư n g ừ n g ngươi ngươi không có bị tiêu trừ ký ức long nhược lan chợt phát hiện sợ thiên hai mắt tại bình thản nhìn xem mình thanh này nàng giật mình kêu lên sợ thiên không nói cứ như vậy l ặ n g im đứng tại chỗ bình thản nhìn xem long nhược lan không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa hô dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngươi không có bị tiêu trừ ký ức đâu tiểu sư muội chúng ta đi tới long nhược lan quay đầu nhìn thoáng qua cái này lộ ra kỳ quái sở thiên vội vàng đi theo long vân phi bọn người rời đi đợi long nhược lan bọn người đi xa về sau sở thiên nhìn về phía vẫn còn ngốc t r ệ bên trong trần lương cùng tiêu giật thư không vé b ừ a phù văn biến thành hai sợi thần dị lực lượng chưa đi đến hai người trong mi tâm sở thiên cưới lên xe đạp hướng về tụ long trang chạy tới tại trải qua t r ừ sơn bọn người bên cạnh lúc hắn tiện tay vung lên nguyên bản ngốc chệ bên trong t r sơn bọn người khôi phục lại bọn hắn ký ức chi bên trong Đã không Ký nhìn thấy qua minh tộc cùng long tộc chuyện cùng lòng này. Ký ức còn dừng có tộc tộc ức vừa qua rồi lại tại s ở thiên tản ra quần quần thần uy, uy tiện diệt quần cuộn ra uy, uy sinh á t từ một t nham này. khắp h Sở ê s i n hai người bọn hắn chử sơn nhìn thoáng qua trần lương cùng tiêu giật kính sợ lại cung kính hỏi thăm s ở thiên ý kiến không cần để ý tới s ở thiên bình thản đáp lại cưới xe đạp vung dung mà đi chử sơn bọn người cuốn quýt đuổi theo sau một lúc lâu trần lương cùng tiêu giật khôi phục lại tại hai người khôi phục lại nhìn tới trên mặt đất chết đi từ thế huy cùng từ nham cùng từ da láo giả bọn người lúc lập tức lấy dại sở thiên đã vừa mới đem từ thế huy bọn người chết như thế nào chuyện này từ hai người ký ức bên trong xóa đi bọn hắn làm sao đều đã chết tiêu giật không khỏi kinh hãi tại hắn ký ức bên trong còn chỉ ở vào bị từ gia láo giả truy sát đến nơi đ â y à, nhưng bây giờ từ gia láo giả bọn người thế mà đều đã chết chỉ sợ là nào đó vị cao nhân tối bên trong tương trợ trần lương trong lòng cũng là một mảnh kinh hãi cao nhân tiền bối xin nhận tại hạ cúi đầu trần lương chắp tay hướng về hư không thành kính cúi đầu xin nhận vãn bối cúi đầu tiêu g ậ t lấy lại tinh thần lúc cũng là thành kính cúi đầu chỉ là hắn cùng trần lương khác biệt hắn quỳ gối trên mặt đất thành kính dập đầu mà bái vị cao nhân này tiền bối không chỉ có đối với hắn có ân cứu mạng càng là gián tiếp cứu vãn tiêu g i a còn lại t ử đệm ệ n h lúc trước hắn từ t ừ thế huy miệng bên trong m ớ i biết được các đại gia tộc đã đặt thành quan hệ hợp tác đem kích giết bọn hắn tiêu g i a bí mật phái gia tinh anh tử đệ tin tức này quá quý giá hiện tại truyền hồi gia tộc không thông báo cứu vãn bao nhiêu tinh anh tử đệ tính mệnh hai người sau khi đứng dậy cũng quýt rời đi đem tin tức này mau chóng truyền hồi gia tộc từ thư phòng bên trong đi ra đi vào trên ban công nhìn qua to như vậy tiêu ra tiêu điều quặng cũ é cảnh tượng tuyệt lệ trên dung nan h hiện đầy ưu sầu tại nửa năm trước tiêu ra vẫn là phồn vinh hương thịnh khách khứa như mây cho dù là chạm vào tối cũng sẽ có các loại tân khách bái phòng lấy có thể đi vào tiêu ra đại môn mà cảm giác vinh hạnh bây giờ to như vậy tiêu ra cũng đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim lạnh lạnh thanh thanh phản phất lung lay sắp đổ ra ra tình huống càng ngày càng không xong hiện tại chỉ còn lại không tới ba tháng tiêu tuyền hai đầu lông mày ưu sầu nồng nặt một điểm bây giờ tiêu ra quặng cũ é đã biểu hiện ra tiêu g i a đã ở vào sụp đổ biên giới nàng không dám tưởng tượng tại lao g i a t ử ngã xuống một khắp này tiêu g i a lại biến thành cái gì cảnh tượng sợ t i ề n bối ngươi ở đâu ngươi bây giờ còn sống hay không hiện tại duy nhất có thể cứu lao g i a t ử người cũng chỉ có vị kia xa ngút ngàn rằng không có tung tích sợ tiền bối cũng chỉ có vị kia sợ tiền bối mới có thể cứu vãn các nàng tiêu g i a nhưng mà các nàng tiêu g i a tinh anh tử đ ệ đều phái ra ngoài tại toàn thế giới đi tìm vị kia sợ tiền bối đến nay cũng không có tìm được nửa điểm có quan hệ vị kia sợ tiền bối tung tích thậm chí liên một điểm trên phố nghe đồn đều không có thu tập được liên phán g phất thế gian không có một người như vậy tiêu tuyển giơ tay lên bên trong tấm hình kia nhìn xem trên tấm ảnh vị này sợ tiền bối nàng hai đầu lông mày ưu sâu lần nữa chuyển đ ộ n g càng là nhiều một vòng đối không biết sợ hãi nàng sợ hãi vị này sợ tiền bối đã qua đời tay nàng bên trong tấm hình này là căn cứ lúc trước lâm thánh ý cho nàng nhìn tấm kia tàn phá ảnh t r ụ dùng công nghệ cao vẽ mà r a vị kia sợ tiền bối sợ tiền bối có được siêu phàm ý thuật dù cho tám mươi mấy tuổi cũng tất nhiên còn sống tiêu tuyển cho mình kiên định tín nhiệm là trên tấm ảnh vị này sợ tiền bối là một vị lão giả đây là căn cứ lâm t h á n h y tấm kia tàn phá ảnh trụng nhân đại dùng công nghệ cao đổi vẽ ra ảnh hình người lâm t h á n h y tấm kia tàn phá trên tấm ảnh sợ tiền bối mặc dù có thể mơ hồ thấy là một thanh niên nhưng bây giờ qua 6-70 năm sao còn biết là thanh niên bây giờ vị kia sợ tiền bối tự nhiên là đã nhập già trên 80 tuổi chi niên l ã o nhân nhất định sẽ sợ tiền bối nhất định sẽ còn sống tiêu tuyển nắm chặt lại quyền ánh mắt kiên định đây là các nàng tiêu ra hy vọng cuối cùng dù cho lại xa vời nàng cũng muốn tin tưởng vững chắc số dưới đinh linh, linh lúc này thả trong thư phòng điện thoại đột một gấp rút văng lên tiêu tuyển vội vàng bước nhanh trở về phòng những ngày gần đây nàng thần kinh tựa như là mau chóng dây c ố t đồng dạng căng thẳng mỗi thời mỗi khắc đều đang mong đợi có tin tức tốt truyền về điện thoại là tiêu giật đánh trở về thì ta bị giang bắc tử ra truy sát điện thoại vừa vừa tiếp thông bên trong chính là chuyển đến đệ đệ mình tiêu giật gấp rút thanh â m tiêu tuyển sửng sốt mấy giây mới phản ứng lại nàng không chỉ có là tiêu g i a thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân càng là so với nàng những cái kia thúc bá thiên phú còn mạnh hơn giang b á c t ử gia cũng dám đến khi nhục ta người tiêu g i a muốn chết tỷ hiện tại không cần quản t ử gia ngươi trước nghe ta nói ta được đến một cái đáng sợ tin tức hiện tại các đại gia tộc đã đặt thành hợp tác chính tìm kiếm chúng ta tiêu g i a bí mật phái già tử đệ đánh giết nghe được câu này tiêu tuyển chấn động mạnh một cái sắc mặt cũng thay đổi ngươi xác định chuyện này là thật thiên chân vạn s á c từ thế u y tại giết ta trước đó chính miệng nói với ta tiêu tuyển biến sắc đang thay đổi nàng bí mật đem tiêu ra tinh anh tử đệ phái đi ra liền là sợ hai phát sinh dạng này sự t ì n h không nghĩ tới nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy sự t ì n h cuối cùng vẫn là phát sinh tiểu giật ngươi cùng trần lão hiện tại thế nào tiêu tuyền cưỡng chế để ép trong lòng bất an hoàng hỏi vội tỷ chúng ta không có việc gì hiện tại ngươi nhanh thông chi những người khác đã chậm liền không còn kịp rồi còn có tỷ ta hiện tại sẽ không trở về ta sẽ tiếp tục tìm kiếm s ở tiền bối tung tích ta treo tiêu tuyền muốn để tiêu giật trở về lời nói cuối cùng không có nói ra đệ đệ của nàng mệnh là mệnh gia tộc còn lại từ đệ mệnh cũng là mệnh vì có thể làm cho gia tộc đứng vững vàng chính nàng cũng có thể hy sinh tiêu tuyển hít sâu c u ố n quýt bật máy tính lên ấn mở phần mềm dùng phần mềm gọi online điện thoại đồng thời online gọi cho tất cả phái đi ra t ừ đ ệ trên màn ảnh máy vi tính kết nối nhắc nhở hình tượng xuất hiện hơn phân nửa đều đã tiếp thông có mấy người điện thoại thật lâu không cách nào kết nối mấy vị này con em tiêu ra đã chết tiêu tuyển tâm bên trong khó qua một điểm nàng cưỡng chế hít vào một hơi thật sâu thu n h ế p tâm thần nhanh chóng đem các đại gia tộc hội kích giết bọn hắn sự t ì n h nói cho bọn hắn để bọn hắn ẩ n nấp làm việc phân phó xong hết thảy tiêu tuyển ngơ ngác ngồi trên thế cồn phong mưa rào đã nhanh muốn giáng lâm đến tiêu ra trên thân thật lâu. nàng cầm lấy ả n h trụ thất thần nhìn xem phía trên láo giả lẩm bẩm nói sợ tiền bối n g à i ở nơi nào sáng sớm ánh nắng vẫy xuống mà đến tô thành tụ long trang bên trong sợ thiên tại thần thần hi hi cẩn thận nhập vi chỉnh lý quần áo về sau cưới xe đạp rời đi lang sơn c h i thự hắn cũng không biết tiêu g i a chính đang khổ cực tìm kiếm hắn càng không biết tiêu g i a tìm kiếm là một sai lầm hắn sợ thiên cưới xe đạp đi tới tụ long trang cửa chính chử sơn bọn người vừa thấy được hắn đến chính là cung cung kính kính lại kính sợ hành lễ gọi sợ tiên sinh nhất là tiểu trương đối sợ thiên kính sợ đồng thời hiện tại cũng không dám nhìn sợ thiên tối h sở thiên chỉ xóa đi trần lương cùng tiêu giật ký ức cũng không có tiêu trừ tiểu trương bọn hắn ký ức tiểu trương còn nhớ rõ sở thiên lúc ấy đại phát thần uy cường đại bộ giáng hắn hiện tại đối sở thiên đã sùng bái lại sợ sợ mình chỗ nào làm không đúng chọc g i ậ n tới sở thiên trừ sơn ngươi qua đây sở thiên dừng xe đem trừ sơn chiêu đi qua sở thiên sinh ngài có dặn dò gì trừ sơn bận bịu đi vào sở thiên trước người cung kính hỏi thăm ngươi đem phong thư này đưa đến giang bắc tử ra đi sở thiên đem một phong thư giao cho trừ sơn trừ sơn tiếp nhận tin phản phất minh bạch sở thiên ý đồ trên mặt nổi lên vui mừng sở thiên nhìn xem t r ử sơn nổi lên vui mừng bộ dáng khẽ vất c ằ m không lại nói cái gì cưới xe đạp rời đi đội trưởng sở tiên h sinh đây làm lớn thấy sở thiên đi xa về sau tiểu trương cuốn quýt đi vào t r ử sơn bên cạnh t hiếu kỳ hỏi thăm t r ử sơn cười một tiếng nói ngươi cho rằng a m i u a cầu đều có thể hỏng chúng ta tụ lòng trang quy củ a tiểu trương hai mắt lập tức phóng đại hắn đã l à ẩn ẩn đoán được sở tiên h sinh phong thư này mắt đội trưởng ta cùng đi với ngươi từ ra đưa phong thư này tiểu trương nói gấp chử sơn cười cười vỗ vô tiểu trương bà vai nói đi thôi về trước đi đổi một thân trang phục k h ắ c đến lúc đó rơi chúng ta tụ long trang uy danh tiểu trương lập tức đại h ỉ bận bịu đi theo chương tám mươi ba thư pháp tạo nghệ cao như thế a đây là ai viết chữ đẹp mắt như vậy t ô đ ạ i trong tiệm sách giang hiệu n g u y ệ t ôm á i tâm bữa sáng hội đợi lâu sở thiên không có đến về sau nàng hiếu kỳ đi vào triệu can cùng trần nha bên cạnh hai người đang tại chỉnh lý cùng đăng ký thư viện tư liệu giang hiệu n g u y ệ t vừa hay nhìn thấy một chút báo cáo bề ngoài chữ viết cực kỳ đẹp đẽ giang hiệu nguyện không khỏi có chút ngạc nhiên những chữ này rõ ràng rất đơn giản nhưng mỗi một bút đều cho nàng một loại g ạ t rào cổ ý cùng khí thế bằng bạn giống nàng loại này sinh ra ở đại gia tộc nữ hải từ nhỏ đến lớn liền sẽ tiếp nhận các loại bồi dưỡng thư pháp chính là một cái trong số đó với lại tiếp xúc thư pháp đều là cổ đại những cái kia đại gia thư pháp bút t í c h thực mặc dù nàng thư pháp chẳng ra sao cả nhưng là tại loại hoàn cảnh này h ô n núc dưới nàng cũng là bồi dưỡng được độc đáo ánh mắt nàng nhìn thấy báo cáo bề ngoài những chữ viết này lần đầu tiên liền có một loại thư pháp đại gia cảm giác những này báo cáo bề ngoài chữ a đều là sở thiên viết những này vẫn luôn là sở thiên tới làm ngươi khoan hay nói sở thiên viết những chữ này thật sự là nhất lưu trình độ trần nha cùng triệu can hai người nghe được giang hiệu nguyệt tra hỏi cũng không khỏi ngừng bút tán thưởng bọn hắn đây cũng không phải là tại lấy lòng sở thiên mà là sở thiên viết những chữ này thật rất tốt ngốc tử viết sao giang hiệu nguyệt đôi mắt đẹp sáng l o n g lánh ngốc tử đơn giản quá thần kỳ vóc người đẹp trai lại là cao thủ thần bí bây giờ lại vẫn là thư pháp đại gia trên đời tại sao có thể có thần kỳ như vậy nam nhân đương nhiên là hắn viết ngươi xem chúng ta viết chữ tại hắn mặt chữ trước liền cùng bơi chó đầm dạ triệu can nết miệng cười nói hắn cũng không thấy đây là đang tự lục thật sự là sở thiên thư pháp trình độ quá cao trần nha liên tục không ngừng gật đầu cá lâm mà nói liền liền sở thiên chữ này không phải ta khoát lác nếu là đặt ở cổ cổ đại khẳng định lại là khai tông lập phái sách thư pháp đại gia triệu can tục nói đ ừ n g bảo là cổ đại ngay tại lúc này cái kia đều có thể khai tông lập phái ta nhìn văn nhân hiệp hội những sách kia pháp đại gia đều không ai có thể so ra mà vượt sở thiên ừ giang h i ể u nguyệt nhỏ gật đầu như gà mổ thóc nàng ở gia tộc bên trong tiếp nhận bồi dưỡng lúc cũng tiếp xúc qua đương đại những sách kia pháp đại gia tác phẩm nhưng cùng sở thiên những chữ viết này so ra nàng lập tức cảm giác tranh lệch rất nhiều sở thiên chữ mỗi một bút đều ẩn chứa khí thế bằng bạc lại tràn ngập nồng hậu dày đặc cổ vận còn có một loại khó nói lên lời tự nhiên huyền bí những này là những sách k ê u pháp đại gia hoàn toàn không có đủ s ở thiên tới triệu can lúc này nói giang h i ể u n g u y ệ t vội vàng xoay người nhìn lại quả nhiên thấy s ở thiên đến nàng bận bịu cầm ái tâm bữa sáng hộp chạy đi lên ngốc tử ta vì ngươi chuẩn bị bữa sáng nàng đi vào s ở thiên trước người tha thiết nhất thiết nói không cần ta đã ăn rồi s ở thiên bình thản nói một câu từ giang h i ể u n g u y ệ t bên người đi tới sau đó trực tiếp đi tới mượn sách giữa đài giang hiệu nguyện có chút một chí nàng buồn dầu đầu nói muốn đem ngốc tử đổi tới tay thật là khó a ta giang h i ể u nguyệt nhân sinh lần thứ nhất n i ệ p yêu làm sao lại như thế long đong a sở thiên có thể nghe được giang h i ể u nguyệt lầu bầu lời nói nhưng không chút nào để ý giống nhau thường ngày sở thiên lật ra một cuốn sách bình tĩnh liếc nhìn tại những n à y phong cách cổ xưa tối nghĩa ghi chép chi bên trong tìm kiếm cùng thăm dò mình muốn đáp án thời gian rất nhanh trôi qua nhanh đến giữa chưa lúc theo một đoàn người đến phá vỡ thư viện yên tĩnh banh hội phó nơi này chính là chúng ta tô đại thư viện giang viện trưởng tô đại quả nhiên là danh giáo chỉ là một tòa thư viện liền tràn đầy văn hóa nội tỉnh banh hội phó quá khen mời vào bên trong người mời đối với ngoài cửa lớn t r u y ề n đến thanh âm đàm thoại sở thiên mảnh mặt làm ngơ bình tĩnh nhìn xem mình sách giang v i ệ t trưởng triệu căn bọn hắn cũng không dám học sở thiên cũng bít nên đón tiếp lấy giang h i ể u n g u y ệ t cũng đi theo nàng lúc đầu vô ý thức liền muốn gọi tiểu giang nhưng tức thời phản ứng lại thắng xe lại giang dụ nhân thấy giang h i ể u n g u y ệ t kém chút liền gọi mình tiểu giang cũng là giật này mình còn tốt tiểu tổ tông này không có kêu đi ra ta giới thiệu cho các ngươi một cái vị này là văn nhân hiệp hội bành kim bằng phó hộ trưởng giang dụ nhân vì đại gia giới thiệu bên cạnh vị tia tóc trải bóng loáng trình lượng bục vệ có một tia văn nhân khí chất ước chừng sáu mươi da mặt láo giả nói nay ngày ta mời bành hội phó tới đây ngoại trừ tham quan chúng ta thư viện bên ngoài nhất chủ yếu vẫn là mời bành hội phó cho chúng ta thư viện để danh bành hội phó lần này làm phiền ngươi đâu có đâu có bành kim bằng vội vàng k h á c h khí cười nói giang viện trưởng có thể cho mượn tô lại đọc nhiều quán cho chúng ta dùng một lát là ta cảm kích ngươi mời đúng chỉ là một cái để danh không đáng nhắc đến ngươi chính là bành kim bằng giang hiệu nguyện đông nhiên kinh ngạt nói tiểu cô nương người meta b à n h kim bằng cũng là có chút kinh ngạc ta không biết ngươi giang h i ể u n g u y ệ t lắc đầu nhưng tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển ta chỉ là gặp qua ngươi thư pháp ngươi thế nhưng là đương đại thư pháp giới đệ nhất nhân nàng trước kia ở gia tộc bên trong tiếp xúc thư pháp thời điểm trong tộc liền có bành kim bằng mà bảo có thể bị các nàng giang gia thu nhận sử dụng mà bảo không nói hiếm thấy hiếm thấy đó cũng là tạo nghệ rất sâu mà bảo ngoại giới đều nghe đồn văn nhân mặc bảo có thể vào giang gia cất giữ đó là vô thượng vinh dự có thể nói vành kim bằng là đương đại thư pháp giới đệ nhất nhân bất quá bây giờ nha giang hiệu nguyện tại gặp qua sở thiên chữ viết về sau lại cảm giác cái này bánh kim bằng thư pháp thua xa sở thiên thì ra là thế bánh kim bằng cười một tiếng hai đầu lông mày toát ra một vòng nạo sắc liên một cái thư viện tiểu cô nương đều gặp hắn mà bảo cái này đã nói rõ hắn nổi tiếng rất cao đến b à n h hội phó t a ma ngươi n g tham quan thư viện giang dụ nhân mở miệng nói tiếp đó một đoàn người bắt đầu tham quan thư viện không thể không nói thư viện vô luận là hoàn cảnh vẫn là cách cục đều là thuộc về nhất lưu trình độ không chỉ có tùy hành nhân viên cùng tán thưởng bánh kim bằng cũng là đại gia tán thưởng nhưng mà khi bánh kim bằng trong lúc vô tình nhìn thấy trên một cái bản báo cáo biểu lúc hắn lập tức giật mình bị báo cáo bề ngoài chữ viết hấp dẫn ánh mắt ở chỗ này vậy mà có thể nhìn thấy thư pháp tạo nghệ cao như thế chứ bành kim bằng tâm bên trong lấy làm kinh hãi làm đương đại thư pháp đệ nhất nhân hắn cũng có cỡ nào độc các ánh mắt cùng đối thư pháp kiến giải hắn một chút chính là nhìn ra báo cáo bề ngoài những chữ này tạo nghệ chi sâu làm hắn đều là giật này cả mình nếu không có cái này là xuất hiện ở trong tiệm sách một chương báo cáo bề ngoài hắn đều coi là đây là cái nào đó thư pháp đại gia bút t í c h thực thế nào bành hội phó chúng ta thư viện nơi nào có chỗ thiếu sót giam dụ nhân gặp được bành kim bằng dị thường kinh ngạc dò hỏi bành kim bằng lập tức hồi phục thần trí hắn cũng không có nói ra báo cáo biểu một chuyện cố ý hiếu kỳ dò hỏi giang viện t r ư ờ n g không biết các ngươi thư viện có mấy vị nhân viên quản lý càng đem như vậy đại đồ thư quán quản lý tốt như vậy giang dụ nhân không ngờ có hắn cười nói tổng cộng năm vị ngoại trừ một vị xin phép nghỉ không có tới còn lại bốn vị đều ở nơi này bốn vị bành kim bằng có chút kinh ngạc hắn nhìn thấy người cũng chỉ có giang hiệu n g u y ệ t cùng trần nha cùng triệu can cũng không nhìn thấy người thứ tư còn có một vị ở nơi đó giang dụ nhân cười chỉ chỉ mượn sách đài phương hướng bành kim bằng nhìn lại chỉ thấy một vị tuấn giật nho nhã thanh niên phản phất một chỗ tại thế giới của thế mình, tại giới đối viên ớ b hắn đến ngoảnh đến minh làm ngơ, n mượn á châu giữa tại n trong tiệm sách bị long đong đáng tiếc đáng tiếc bành kim bằng từ giang dụ nhân đôi câu vài lời bên trong đoán được đại khái thâm than đáng tiếc đồng thời tâm hắn bên trong lại trong nháy mắt vui mừng dạng này có thể khai tông lập phái thư pháp sao có thể nắm giữ tại một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý tay bên trong đã loại thư pháp này còn không có hiện thế vậy liền làm việc cho ta đương đại có thể vào hắn bành kim bằng mắt thư pháp đã rất ít nhưng không có bất kỳ người nào thư pháp có thể giống sở thiên loại thư pháp này đồng dạng lập tức liền hấp dẫn hắn với lại hắn vẫn là bị loại thư pháp này tạo nghệ lấy làm kinh hãi có thể nghĩ sở thiên loại thư pháp này tạo nghệ sâu bao nhiêu nhưng để hắn dự nghĩ không ra là sở thiên cũng chỉ là một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý cái kia thật sự là phung phí của trời a bất quá chuyện này với hắn thế nhưng là một kiện thiên đại h ả o sự dạng này một loại ý nghĩa phi phạm thư pháp sao có thể để một cái vô tri nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý mai một xuống dưới tự nhiên muốn để nó hiện thế phun tỏa hào quang chỉ bất quá loại thư pháp này người sáng lập không phải là cái này nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý chương tám mươi b ố chiếm cho mình dùng đợi bành kim bằng cùng giang dụ nhân một đoàn người sau khi rời đi giang hiệu nguyện buồn bực nói nghe nói cái này bành kim bằng rất khó mời nhỏ a giang viện trưởng làm sao đem hắn mời đến triệu can biết nguyên nhân cười nói hiệu nguyện ngươi còn không biết đi v ă nàng nhân năm trận văn lần n hiệp hội chức hội, mỗi một đều sẽ tổ y v ă hội h liền tuyển tại tuyển n c ú ta tô hóa. thời hóa, gian đại cung văn luôn i mai. Giang i ề n ngày là h ể nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng là biết cái này văn、hội. nghe nói tham gia văn hội người đều là văn nhân các đại lĩnh vực đại gia. Nàng gia gia. đều u biết tham hội, hội đại đại đại cái dưới là là l các vực luôn thích náo nhiệt vừa nghĩ tới loại kia náo nhiệt c h ẳ n g diện liền kích động uống quýt chạy đến sở thiên trước mặt ngốc tử chúng ta ngày mai cũng đi tham gia văn hội ngươi chữ viết tốt như vậy chúng ta đi văn hội b ề n trên đại triển thân thủ sợ thiên chữ thật tự thành một phái tràn ngập một loại đại gia phong phạm giang h i ể u n g u y ệ t có thể khẳng định nếu là ngày mai sở thiên tại văn hội bên trên mở ra thư pháp văn đàn tất nhiên sẽ có một ngôi sao mới xuất hiện sở thiên lại không chút nào để ý giang h i ể u n g u y ệ t phối hợp xem sách À, những cái kia cũ báo cáo biểu thả đi đâu rồi cách đó không xa truyền đến triệu can nghi hoặc thanh âm sở thiên biết những cái kia cũ báo cáo biểu đi nơi nào bị bành kim bằng một cái tùy hành nhân viên tối bên trong mang đi trước đó bành kim bằng đang nhìn xong hắn nơi này về sau liền tận lực để giang h i ể u n g u y ệ t ba người làm dẫn đường vì đó giới thiệu thư viện sau đó bành kim bằng một vị tùy hành nhân viên liền lặng lẽ rời khỏi đơn vị tối bên trong mang đi những cái tia cũ báo cáo biểu mặc dù vị tia tùy hành nhân viên làm thần không biết quỷ không hay thậm chí đều tránh đi camera nhưng có thể nào trốn qua sở thiên cảm ứng nhưng đối với những này sở thiên nhưng cũng, cũng không thèm để ý suy giờ phút này tại tô thành trước một tòa biệt thự một cỗ màu đen o đi rừng mà xuống từ bên trong xuống tới một vị g i à y tây mang theo một bộ v i ề n vàng tính mắt dáng dấp có mấy phần xuất khí nam tử nam tử sau khi xuống xe chính là bước nhanh đi tới biệt thự bên trong biệt thự trong đại sảnh chỉ có một người chính là bành kim bằng hắn giờ phút này đứng tại một t r ư ờ n g bàn dài bên trong ngân bút tại một trang giấy bên trên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chơi chữ cha ngươi vội vã như vậy tìm ta trở về có chuyện gì nam tử vốn cho là mình phụ thân vội vã như vậy gọi mình trở về là xảy ra đại sự gì nhưng hiện tại xem ra lại không giống hắn có chút buồn bực ý nói ta đang chuẩn bị đi đón từ yên đâu bị ngươi dạng này một chiếc điện thoại gọi trở về ta lại bỏ lỡ một lần tiếp cận nàng cơ hội d i ệ u a tuyệt không thể tả bành kim bằng ngừng bút nhìn xem trên giấy chữ viết tán thưởng liên tục cha ngươi đang nói gì đấy nam tử buồn bực nói văn tuấn ngươi tới xem một chút cha c h ữ b à n h kim bằng hướng về nam tử vây vây tay b à n h văn tuấn vừa đi vừa lầu đầu nói cha ngươi cũng không phải không biết ta thật vất vả mới có cơ hội tiếp cận tự y ê n a nói được nửa câu b à n h văn tuấn chính là kinh ngạc một tiếng là hắn thấy được b à n h kim bằng vừa viết ra c h ữ cha ngươi chừng nào thì sáng tạo ra mới kiểu chữ b à n h văn tuấn kinh ngạc nhìn xem trên trang giấy bút tích còn chưa khô mới kiểu chữ đ ộ n g dung nói như ngươi loại này mới kiểu chữ mặc dù còn chưa thành t h ủ nhưng dàn không đã đạt tới khai sáng sách mới phát điều kiện bằng vào ta trực giác để phán đoán nếu là ngươi loại này sách mới pháp thành thục tất nhiên có thể siêu việt ngươi trước kia thư pháp để ngươi đạt tới k h á c một cảnh giới về sau hoa quốc thư pháp giới ngôi thứ nhất hảo lại không người có thể siêu việt ngươi thậm chí ta đều có thể dự cảm đến ngươi đều có thể cùng cổ đại những cái kia đại gia nổi danh b à n h văn tuấn từ nhỏ đã là đi theo bành kim bằng học thư pháp tại loại này tốt đẹp không khí hôn đ ú c giới hắn thư pháp tạo nghệ khá cao năm gần hai mươi tám tuổi liên đã là tại thư pháp giới xếp vào ba vị trí đầu hắn cũng không phải là dựa vào bành kim bằng tên tuổi có thành cựu mà là dựa vào hắn thật thư pháp thực lực cùng thiên phú tại thư pháp giới tất cả mọi người công nhận tiếp qua mười năm hắn tất nhiên có thể siêu việt phụ thân hắn bành kim bằng tại thư pháp bên trên đủng có chắc tuyệt như vậy thiên phú hắn nhìn thấy bành kim bằng viết ra loại này kiểu chữ lần đầu tiên hắn chính là phán định đi ra loại này dùng mới tinh thư pháp viết ra kiểu chữ một khi đại thành chắc chắn tiên cổ lưu danh không hổ là ta con trai của bành kim bằng liếc mắt liền nhìn ra loại này kiểu chữ bất phảm bành kim bằng tiêu ngạo nói cha chúc mừng đợi một thời gian ngươi tất nhiên có thể bằng vào ngươi mới sáng tạo loại này mới kiểu chữ sử thượng lưu danh bánh văn tuấn phát ra từ phế phụ chúc mừng hắn đối với mình vị này phụ thân càng thêm sùng có thể sáng tạo ra bực này có thể có thể so với sự t h ư ợ n g những sách kia pháp đại gia thư pháp cái kia là bực nào kinh tài tuyệt diễm nhưng mà cái này lại bị phụ thân hắn làm được phụ thân hắn đại tài tại thư pháp giới còn có ai có thể so sánh văn tuấn ngươi nhìn lại một chút cái này bành kim bằng cười một tiếng đem trên bàn g i ả i báo cáo biểu cầm lấy đưa cho bành văn tuấn bành văn tuấn kinh ngạc tiếp nhận xem xét phía dưới lập tức liền n gây dại cái này bành văn tuấn khó có thể tin nhìn xem báo cáo bề ngoài tiểu chữ trong lúc nhất thời đều khó tỏ bậy nội tâm bên trong kinh hãi nếu nói phụ thân hắn vừa viết ra chữ chỉ là đơn giản hình mũi khoan như vậy báo cáo bề ngoài những chữ này hoàn toàn liền là đại thành càng là đạt đến đăng phong tạo cực tình trạng hắn nhìn xem những chữ này t h ể thậm chí đều có một loại cảm giác sử thượng những sách kia pháp đại gia chữ cũng không ngoài như vậy phía trên này c h ữ là bánh văn tuấn kinh ngạc nhìn về phía bành kim bằng người đoán không sai loại này sách mới pháp kiểu chữ cũng không phải là ta sáng tạo b à n h kim bằng không có dầu diếm nói người sáng tạo là tô ạ i một cái vô tri thư viện nhân viên quản lý cái gì bánh văn tuấn lên người có thể sáng tạo ra loại này có thể có thể so với cái kia trong lịch sử thư pháp đại gia sách mới pháp sách chữ lại là một cái nhỏ thư cái đại lại gia mới tiểu một là viện nhỏ nhân viên quản lý ngươi xác định hắn chỉ là thư viện nhân viên quản lý bánh văn tuấn không thể tin được ta không chỉ có từ giang dụ nhân miệng bên trong chứng thực qua cũng điều tra hắn xác thực chỉ là cái thư viện nhân viên quản lý không có bất kỳ cái gì bối cảnh bánh kim bằng cười nói không có bất kỳ cái gì bối cảnh bánh văn tuấn nghe được câu này s ừ n g sốt một chút nhưng tiếp lấy chính là hai mắt sáng lên t r a ý là hắn đã lả ẩn ẩn đoán được bánh kim bằng tâm tư như ngươi suy nghĩ b à n h kim bằng trên mặt c h e kín ý cười nói cái kia vô c h i thư viện nhân viên quản lý cũng không biết chính hắn sáng tác loại này sách mới pháp t i ể u chữ ý nghĩa cường đại cỡ nào thế mà phung phí của trời dùng để viết báo cáo biểu cho nên chúng ta không thể để cho mình châu bị long đọng a nói đến đây b à n h kim bằng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm b à n h văn tuấn tục nói từ nay về sau ngươi chính là loại này sách mới pháp t i ể u chữ người sáng tạo nó để cho ngươi đến phát dương quan đại nghe được cái này tịch thoại b à n h văn tuấn khó mà mình kích động lên hắn nhưng là biết rõ loại này sách mới pháp tiệu chữ ý nghĩa chi phi phạm thật sự có thể khai tổng lập phái thậm chí hoàn toàn cùng cổ nhân nội danh bất quá hắn vẫn là lo nghĩ nói nếu như bị cái kia thư viện nhân viên quản lý vạch trần làm sao bây giờ b à n h kim bằng lơ đến cười một tiếng nói cùng chúng ta so ra ngươi cho rằng đại gia là tin tưởng chúng ta vẫn là đi tin tưởng một cái hèn mọn thư viện nhân viên quản lý câu nói này lập tức để tỉnh b à n h văn tuấn đúng ai sẽ tin tưởng một cái thư viện nhân viên quản lý có thể sáng tạo ra bực này sách mới pháp kiểu chữ nhưng x u ấ t từ chúng ta chi thủ không chỉ có không ai hội hoài nghi còn biết đối với chúng ta đại thêm tám tưởng bánh văn tuấn lại không có nửa điểm lo nghĩ cười nói bánh kim bằng mỉm cười nhẹ gật đầu tức k h là là bánh o c văn tuấn gật đầu thân xác bên trong tràn đầy khó nén vui mừng hắn vẫn luôn đang theo đuổi hạ tử yên nam m ộ n m cũng nhớ muốn thắng được giai nhân phương tâm làm sao hạ tử yên tầm mắt quá cao lấy hắn bây giờ thành thự cũng khó có thể đả động hạ tử yên đây cũng không phải là, là hạ tử yên mắt cao hơn đầu mà là sinh ở gia đình có học hạ tử yên sở học nhận biết so với hắn còn cao hơn hạ tử yên đã từng nói như thế gian không người đụng đến ta tâm cả đời lẽ loi lại có làm sao b à n h văn tuấn vẫn luôn đang cố gắng tăng lên mình nghĩ hết biện pháp đả động giai nhân nhưng một mực không thành công bất quá hắn hiện tại có loại này sách mới pháp t i ể u chữ tất nhiên có thể thắng được mỹ nhân thuộc về chương tám mươi lăm các ngươi hẳn là để cho ta đi ánh triều ta hạ tô thành kính hồ bên cạnh tòa kia hoàn cảnh thanh lũ nhã tĩnh rời xa thành thị ồn ào náo động quán cà phê bên trong vô luận là đã tại phòng bên trong rảnh rỗi uống cà phê khách hàng vẫn là vừa đi vào đến khách hàng ánh mắt đều là không hẹn mà cùng bị tới gần cửa sổ sát đất bên cạnh một chỗ ngồi hấp dẫn mỗi người nhìn sang ánh mắt bên trong đều tràn ngập một vòng kinh diễm c h i sắc một đám kinh diễm ánh mắt bên trong cửa sổ sắt đất bên cạnh một mình ngồi một vị nữ tử nàng dung nhan tuyệt lệ xinh đẹp vô cùng da thịt trắng h ơ n tuyết hai con ngươi càng là giống như một dòng thanh thủy lưu chuyển ở giữa tự có một cỗ thanh nhã thoát trần khí chất nàng ngồi một mình ở nơi đó tắm ánh triều tà liền phản g phất tự thành một đạo mỹ lệ phong cảnh phá lệ chú mục cùng mỹ lệ làm cho không người nào có thể không đi thưởng thức nàng chỉ là mỗi người nhưng trong lòng có một cái cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh n h u n tất cả mọi người tại chú mục nữ tử nữ tử đôi mắt đẹp lại phảng phất bị cái gì hấp dẫn rơi vào ngoài cửa sổ một cái phương hướng đôi mắt đẹp bên trong hiếm thấy hiện phát hiện một vòng kinh ngạc trong tầm mắt một thanh niên bình thản mà khoan thai cưới xe đạp tại đường lái trên đường lấy thanh niên ước chừng hai mươi tuổi tướng mạo tuấn giật nho nhã nhìn thấy người thanh niên này nữ tử lập tức nghĩ đến một câu thơ mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song nhưng làm nàng kinh ngạc là thanh niên lại có một loại cùng hắn loại này tuổi tác cực kỳ không hợp nặng nề cảm giác tựa như là trải qua vô số tuổi tháng lắng động cùng lịch sử tăng thương đồng dạng thế gian vì sao lại có dạng này kỳ lạ nam tử nữ tử kinh ngạc thần sắc bên trong có chút động dung nàng thả một chương tiền tại trên bàn cà phê đứng dậy đi ra quán cà phê theo nàng rời đi một trận thở dài thanh âm tại quán cà phê bên trong vang lên đ ắ m người vì không thể nhiều thưởng thức nữ tử một hồi mà thở dài nữ tử đi vào quán cà phê bên ngoài lại dẫn tới người qua đường một trận kinh ngạc ánh mắt nhao nhao thầm than nữ nhân này thật đẹp nữ tử lại không để ý ngừng chân tại ven đường nhìn qua cái kia cưới xe đạp khoan thai mà đến nam tử thế gian có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú nam tử đã rất rất ít sinh ở gia đình có học nàng từ nhỏ liền đắm chìm trong thi từ ca phú tứ thư ngũ kinh nhân vật chuyển kỳ c h i bên trong nàng cảm nhận bên trong nam tử là giống cổ nhân đầy bụng kinh lân u tràn ngập hơn người t à i hoa hắn nho nhã khí chất cùng cái kia phản phất cùng cái thế giới này không hợp nhau t h ầ n s ắ c cùng loại kia đặc biệt lịch sử nặng nề cảm giác phản phất như là một cái tràn ngập t à i tình nam tử vượt qua thời không đ ạ p trên lịch sử mà đến hắn quá gần sát ta cảm nhận bên trong nam tử nữ tử nhìn qua thanh niên nhân sinh lần thứ nhất có một điểm đậu dung liền phản phất nàng lâu dài tìm kiếm nam tử xuất hiện lần thứ nhất nàng muốn kết giao một người nam tử tới bắt chuyện nàng hôn nhiên không có chú ý tới một cái tóc vàng nam tử đi tới bên người nàng chính l ạ n g yên xuất ra sắc bén lưỡi dao hướng về nàng túi sách cắt đi nhưng vào lúc này tóc vàng nam tử đ ố n g nhiên chú ý tới một ánh mắt chính đang nhìn mình tóc vàng nam tử có tật giật mình cuống quít nhìn lại chỉ thấy vị k i a cưới xe đạp lái tới nam tử chính bình t h ẳ n g nhìn xem mình ân nữ tử hơi kinh ngạc nàng phát hiện mình như vậy là m người khác chú ý vị k i a cưới xe đạp mà đến thanh niên ánh mắt vậy mà không co trên người mình phảng phất làm như không thấy nàng vô ý thức thuận thanh niên ánh mắt quay đầu nhìn lại bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh một vị nam tử cầm sắc bén lưỡi dao đang chuẩn bị cắt tay mình tú ngươi làm cái gì nữ tử đại mi nhắc lại tóc vàng nam tử cuốn quýt kinh hoàng chạy đi chạy ở giữa hắn hung dữ nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên một chút nữ tử lại nhìn sở thiên lúc lại phát hiện sở thiên đã cơi xe đạp nên ngang rời đi từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua nàng nàng nhìn qua sở thiên đi xa bóng lưng không khỏi có chút thất thần hắn thật tựa như là từ trong lịch sử đi tới nam t ử a không biết về sau vẫn sẽ hay không hữu duyên gặp lại hắn nữ tử nhìn qua sở thiên bóng lưng thất thần lẩm bẩm nữ cuối cùng khẽ than thở một tiếng sở thiên cưới xe đạp chạy tại trên bờ kính hồ trên đường nếu như hắn biết nữ t nhất định sẽ trong lòng bên trong tán thưởng một tiếng nữ tử có thể như vậy cảm giác được hắn là từ trong lịch sử đi tới người cũng là một cái k ỳ nữ cưới l ơ n xe chạy một lát phía trước đột nhiên lao ra ngoài hai người ngăn cản đường đi mà sau lưng hắn cũng là xuất hiện hai người ngăn chặn đường lui sở thiên dừng xe bình thản nhìn xem phía trước một người nam tử nam tử này liền là vừa rồi muốn mở ra vị nữ tử kia túi sách tóc vàng nam tử đại ca liền là hắn vừa rồi hỏng ta chuyện tốt tóc vàng nam tử hướng bên cạnh hắn đầu chọc nói đầu chọc nhẹ gật đầu đi thẳng tới sở thiên xe trước tóc vàng nam tử cùng mặt khác hai nam tử cũng là đi tới vây quanh sở thiên tiểu tử ngươi vừa rồi hỏng huynh đệ của ta chuyện tốt ngươi nếu là còn muốn h ả o thủ tốt chân lấy tiền ra đi đầu chọc hung thần á c s ắ t nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên nói sở thiên nhẹ gật đầu t ừ trong túi lấy ra mấy trăm khối tiền lấy ra a ngươi tóc vàng hai mắt sáng lên một thanh cầm qua sở thiên tiền đầu chọc vẫn không khỏi s ư ơ n g sở người thanh niên này cũng quá dứt khoát trực tiếp một điểm đem hắn làm cho đều có chút không thể chứng vốn còn muốn nói chút giữ hung ác uy hiếp lời nói lập tức liền không nói ra miệng hắn liền chưa bao giờ từng thấy như vậy dứt khoát trực tiếp người để lấy tiền liền dứt khoát lấy ra tiền chúng ta để hắn đi đem ngân hàng trong thẻ tiền toàn bộ lấy ra nói không chừng chúng ta liền có thể kiếm một món hời đạt được số tiền kia chúng ta liền có thể tiêu sái một đoạn thời gian đầu chọc tán đồng nhẹ gật đầu hắn cũng là ý định này trước mắt người thanh niên này thật sự là mềm yếu có thể bắt nạt để lấy tiền liền lấy tiền liền hô cứu cũng không dám đơn giản có thể nói liên những nữ nhân kia cũng không bằng mềm yếu như vậy nghe lời người thật sự là ngàn năm một t h ử a hành nghề nhiều năm như vậy chỉ lần này thấy một lần đầu chọc hai mắt n h u lại tay bên trong xuất ra một mảnh sắc bén lơi dao bày làm ra một bộ vô cùng hung thần ác sát bộ dáng ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên chút tiền ấy đuổi tên ăn mày à, tiểu tử m ạ n g ngươi giá trị bao nhiêu tiền liền nhìn ngươi ngân hàng trong thẻ có bao nhiêu tiền tóc vàng cũng là bận bị hung hát nói nhanh đi đem ngân hàng trong thẻ tiền lấy ra bằng không hử hử hãn hướng hai người khác đưa mắt liếc d a ý qua một cái hai người khác ngầm hiểu hung g ữ nhìn chằm chằm sở thiên ma quyền sát trưởng một bộ nếu là sở thiên không đáp、ứng. liền sẽ ra tay đ chương các b tám mươi hẳn sáu nhớ kỹ kiếp sau phải có điểm nghề nghiệp tố dưỡng đầu chọc mấy người nghe được thanh em sát n à giật mình kêu lên cuốn quýt quay đầu nhìn lại khi nhìn thấy người đến lúc lập tức liền bẩn ngơ tiếp lấy chính là hai mắt bỗng nhiên sáng lên người tới lại là một cái to lớn mỹ nữ mỹ nữ làn r a mặc dù không có khác nữ nhân như vậy tinh tế tỉ mỉ cùng b n g loáng nhưng là lại có mặt khác một phen ra tính đẹp nhất là cái kia phảng phất như thường xuyên rèn luyện mà luyện thành chặt chẽ dáng người càng làm cho người thèm nhỏ nước dãi a mỹ nữ để cho chúng ta lấy cái gì đầu chọc tâm bên trong lửa nóng hai mắt tỏa ánh sáng đi tới không nghĩ tới a lại có mỹ nữ chủ động đưa tới cửa đến mỹ nữ có phải hay không để cho chúng ta cầm thân thể ngươi a tóc vàng bọn người bận b i ệ u lửa nóng đuổi theo cầm cái này nữ tự nhìn chằm chằm đầu chọc mấy người tay bên trong đột nhiên trượt ra một đầu máu tím trừng tiên cánh tay chấn động màu tím trường tiên giống như linh như rắn trực tiếp quất hướng đầu chọc mấy người ba trói thai roi đập nệ n âm thanh nhất thời từ đầu chọc mấy trên thân người truyền ra đầu chọc mấy người trận tròn mắt hoàn toàn không thể tin được nữ nhân này đã vậy còn quá đáng sợ bọn hắn liều mạng muốn né tránh trường tiên nhưng mà trường tiên tựa như là mọc thêm con mắt vô luận bọn hắn như thế nào tránh đều không cách nào tránh rơi càng là chạy không thoát ba t ba ba trường tiên hung hăng đập nệ n thanh âm bên thai không dứt đầy trời bóng roi bên trong đầu chọc mấy người bị quất đến tựa như là trên lò lửa giống như con kiến không ngừng kêu gen cùng n ả y n ó t nữ hiệp tha mạng a chúng ta không dám nữ hiệp van cầu ngươi thả qua chúng ta chúng ta cũng không dám nữa lan long nhược lan ngừng lại thu hồi tím roi đầu chọc mấy người như được đại xá cũng vít lẫn nhau đỡ lấy miệng bên trong tôn r a lấy máu lảo đảo rời đi long nhược lan đi tới đang chuẩn bị rời đi sở thiên trước mặt có chút buồn bực ý nói ngươi làm sao yếu như vậy à liên phản kháng dây rủa một cái cũng sẽ không sao nàng trước đó đi ngang qua bên này vừa hay nhìn thấy có người bị đầu chọc bọn người vây quanh hình tượng nàng tò mò xem xét lập tức liền ngạc nhiên bị vây lại người thanh niên này không phải liền là nàng gặp qua hai mặt quái nhân kia sao lúc ấy nhận ra sợ thiên lúc nàng liền muốn ra mặt nhưng bỗng nhiên lại muốn nhìn một chút sợ thiên biểu hiện muốn nhìn một chút sợ thiên quái nhân này hội ứng đối như thế nào đầu trọc bọn người kết quả nàng gái này xem xét phía dưới đem nàng cho tức giận đến không nhẹ người khác để lấy tiền hắn liền lấy ra tiền không chỉ có không có một tia phản kháng liền hô một tiếng kêu cứu đều không có nàng đều không minh bạch trên đời tại sao có thể có như thế không có huyết tính nam nhân người nói ngươi có một bộ đẹp mắt túi ra có làm được cái gì long nhược lan chỉ tiếp rèn s á t không thành thép nhìn xem bình thản không nói gì s ở thiên nói được rồi ngươi như thế văn nhược cũng đừng hy vọng ngươi có năng lực gì phản kháng không có bị dọa gần chết cũng không tệ rồi ở trong mắt nàng s ở thiên liền là da m i ệ n g thì mềm văn văn nhược nhược hình tượng nhỏ yếu như vậy làm sao có thể cùng đầu chọc mấy tráng hán kia đối kháng đâu bất quá nàng vẫn là thưởng thức s ở thiên một điểm người khác tại gặp được đầu chọc mấy người lúc chỉ sợ đều dọa đến thẳng run r u dày s ở thiên nhưng không có một tiêu biến hóa đây là có chỗ thích hợp về sau nhớ kỹ đi ra ngoài bảo vệ tốt mình không phải mỗi lần đều có thể may mắn gặp được ta long nhược lan lắc đầu g i a hỏa này tốt thì tốt nhìn liền là quá yếu nàng cất bước rời đi nhưng đi chưa được mấy bước nàng đống nhiên lại nghĩ tới một chuyện ta cứu được ngươi ngươi tựa hồ quên cảm tạ ta long nhược lan quay đầu nhìn về phía sở thiên ngươi cứu người cũng không phải là ta sở thiên lần đầu đối long nhược lan mở miệng chẳng lẽ lại là ta cứu được bọn hắn long nhược lan trận mắt h ố c mồm thậm chí đều có một điểm khó có thể tin lấy ngươi ý tứ đến xem ta nếu là không xuất hiện chết liền là bọn hắn ta xuất thủ ngược lại cứu được bọn hắn một mạng xác thực sở thiên gật đầu long nhược lan ngốc chệ nhìn xem sở thiên có như vậy một s á t na nàng tâm bên trong sinh ra kinh nghi cái này ra m i ệ n g thịt mềm nhìn văn văn nhược nhược nam tử nhưng thật ra là một cái ẩn tàng cao thủ thần bí nhưng ở d â y tiếp theo nàng liền phụ định ý nghĩ này cái này sao có thể a cái này sợ thiên liên một k i a võ giả khí tức đều không có lại làm sao lại là cao thủ thần bí cho dù là tông sư đều không có năng lực đem khí tức t cẩn tàng. tàng đến một tia không lọn cái kia đến đáng sợ cỡ nào thực lực trên đời này trước mắt vẫn chưa có người nào có thể làm được sợ thiên có thể làm được cái này là hoàn toàn không có khả năng sự tình long nhược lan trợn nhìn sở thiên một chút tốt tốt tốt ta không cứu được ngươi là ta cứu được bọn hắn được rồi vẫn là câu nói kia về sau đi ra ngoài bảo vệ tốt chính ngươi ta đi nói xong nàng cất bước rời đi vừa đi vừa l ầ m b ầ m nhìn không ra g i a hỏa này lòng tự trọng rất mạnh được ta cứu cảm giác mất thể diện cho nên cố ý mạnh miệng sở thiên thu hồi ánh mắt cưới xe đạp rời đi đại ca nữ nhân kia đi hiện tại cũng chỉ còn lại có một mình hắn đầu chọc bọn người cũng không hề rời đi một mực giấu ở phía xa một chỗ bí ẩn địa phương tối bên trong nhìn lấy long nhược lan cùng sở thiên một mực chờ đợi, đợi long nhược lan rời đi mã đi tìm tiểu tử kia tính sổ s á c đi đầu chọc chịu đựng thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức từ chỗ tối chạy ra cắn răng đuổi theo sở thiên bọn hắn không dám đi t r e o chọc long ngược lan nhưng là theo bọn hắn nghĩ sở thiên làm mềm yếu có thể bắt nạt người long ngược lan hung hăng đem bọn hắn đánh cho một trận bọn hắn làm sao nghẹn đến hạ khẩu khí này long ngược lan vừa rồi như thế nào đối bọn hắn bọn hắn liền gấp đ ộ i thực hiện trên người sở thiên đúng phế đi tiểu tử này hung hăng ra khẩu khí này mẹ nó chúng ta khi nào bị người dạng này đánh qua đều là bởi vì hắn chúng ta mới bị đánh đến thảm như vậy bút chứng này toàn bộ tính tại trên bộ đâu chọc, chọc hoảng ư thanh thanh sợ dừng bước hắn rõ ràng nhìn thấy người thanh niên kia đưa lưng về phía bọn hắn ung dung cưỡi xe đạp lẫn nhau khoảng cách còn có hơn mười mét nhưng thanh nhâm lại như là liền tại vang lên bên thai đồng dạng đại đại ca hắn hắn đang nói chuyện Tóc vàng dọa đến đều có chút phát mét có cách vàng với à, đến run. khoảng dọa Xa đều mười mấy lần ạ i thiên sở không cũng quay đ u lại, t h a h thai h âm lại lô tại quỷ dị ắ nữa vang ra sau, lên, lập tức để hắn không hiểu toát ra mồ hôi lạnh. Nhớ ký sau, phải có điểm nghề nghiệp dưỡng. Bình thản không gận sóng thanh âm, lần n lập kiếp phải tức toát tố có để điểm hiểu hôi ký mồ âm, tại đầu chọc mấy nghe ư ờ i vang lên bên t a nữa Lần n g h được loại này bình thản thanh âm đầu chọc mấy người lại cảm giác mình t r u n g tăng đột nhiên gõ đột nhiên đầu chọc mấy thân thể người toàn bộ cứng đ ở phản phất không khí bên trong có một loại lực lượng kinh khủng đột nhiên thêm tại trên người bọn họ đầu chọc mấy người đều còn chưa kịp r y rủa cùng tiêu thảm thân thể liền đang nhanh chóng hóa thành cho tàn tại hoàn toàn hóa thành cho tàn một khắc này đầu chọc cái kia c h e kín sợ hai hai mắt bên trong chỉ thấy được người thanh niên kia từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn bọn hắn một chút cưới xe đạp ung dung mà đi chương 87, còn sống trở về nói cho sợ tiên sinh sợ tiên sinh dưới bóng đêm sợ thiên cưới xe đạp về tới tụ long trang tụ long trang cửa chính một đám bảo an đội thành viên thấy hắn trở về cùng nhau cùng kính hành lễ sợ thiên khẽ vất cảm cưới xe đạp tiến nhập tụ long trang đội trưởng cùng tiểu trương có thể vì s ở tiên sinh đi làm việc thật là khiến người ta hâm mộ à. thấy s ở thiên đi xa bảo an đội thành viên bên trong có người hâm mộ nói những người còn lại nhao nhao gật đầu từ trước đó bọn hắn gặp qua s ở thiên cái k i a thần bí mà lại mạnh mẽ thủ đoạn về sau có thể nói bọn hắn đối s ở thiên đã kính như thần minh hai cái tông sư cường giả a trong nháy mắt liền tại s ở tiên sinh trước mặt tan thành m â y khói cái này là cỡ nào cường đại có thể vì cường giả như vậy làm việc vậy thì thật là một loại vinh hạnh đội trưởng cùng tiểu trương nay g i a chưa liền đi giang bắc từ già hiện tại hẳn là đến từ già đi b u ổ sáng hôm nay sở tiên sinh rời đi trước đem một phong thư giao cho bọn hắn đội trưởng t r ử sơn để t r ử sơn đem tin đưa đến giang bắc từ gia về sau t r ử sơn liền dẫn tiểu trường cùng lúc xuất phát hai người hiện tại cũng đã đến giang bắc từ gia giang bắc từ gia chính là giang bắc kim tự tháp đỉnh tiêm thế lực thứ nhất tại giới kinh doanh giang bắc các ngành các nghề đều có từ gia thân ảnh từ gia động một chút đều có thể ảnh hưởng đến giang bắc phát triển kinh tế nó thương nghiệp thế lực có thể so với thiên nam nhà giàu nhất đinh bằng nhưng đinh bằng so ra kém là võ đạo từ gia trên võ đạo thành tích tại toàn bộ giang bắc tỉnh đều có thể xưng làm bá chủ giang bắc tỉnh khó có người dám anh kỳ phong man từ gia tọa lạc tại giang bắc tỉnh sông hoài thành phía tây hai mươi dặm sông hoài dương sơn bên trong nơi này non xanh nước biếc phong cảnh tươi đẹp từ gia phụ trạch khí thế rộng rãi ở vào nó bên trong đội trưởng cái này từ gia thật sự là tài đại khí thô a nhìn qua phía trước từ gia rộng rãi phụ trạch tiểu trương sợ hai than nói đi thôi đi đem sở tiên sinh tin giao cho từ gia trừ sơn cười cười cất bước đi hướng từ gia phụ trạch tiểu trương bận b i ể u đuổi theo giờ phút này từ gia chủ trạch đại điện bên trong v ảnh một tiếng vang thật lớn âm thanh đột nhiên vang lên tại cái không khí này lạnh chìm lại kiềm chế không gian bên trong chỉ thấy đại điện chi bên trong từ ra các đại hạch tâm nhân viên đủ tụ tập ở đây ngay phía trước cao tọa phía trên một vị lao giả dâu tóc đều dựng toàn thân tản ra một cỗ l ạ n h thấu xương s ắ c khí một trưởng vỗ tại bên cạnh một t r ư ơ n g thực bàn trà gỗ bên trên dày đặc bàn trà trong n g á y mắt vỡ nát các ngươi nói là ta nhị đệ cùng thế huy đều chết tại tô thành tụ long trang khu vực lao giả hai mắt như luốc nhìn chăm chú đại điện bên trong mấy vị kia quỳ trên mặt đất run lầy bảy nam tử quát hỏi thanh âm như tiếng sấm văng lên hồi bẩm lao gia chủ là là mấy người quỳ dạp dưới đất run lầy bảy đầu cũng không dám nhấc một cái hai người bọn họ thi thể ở đâu không không có không có muốn các ngươi làm gì dùng từ ra láo ra chủ từ thái dẫn tí mặt đột nhiên vung ra một trường trong nháy mắt liền gặp một cỗ còn như thực chất đồng dạng k i n h khí kính bắn thẳng về phía đại điện trên mặt đất mấy vị kia run lẩy bẩy quỷ sắt nam tử lao ra chủ tha mạng a tha mấy người cảm giác được tử vong đến cung quýt cầu khẩn nhưng một câu nói còn chưa nói hết cái kia kinh khủng k i n h khí đã đánh vào trên người bọn họ đồng đồng mấy người như là phá bao cắt ném đi mà lên trực tiếp bay ra đại điện mấy người giữa không trung bên trong hét thảm một tiếng rơi xuống mặt đất đã khí tức đoạt tuyệt đại điện bên trong một mảnh vắng lặng tại từ thái không có mở miệng trước ai cũng không dám nói chuyện tụ long trang người dám g i ế t ta nhị đệ g i ế t ta thương nhất cháu trai không chút nào đem ta tử ra để vào mắt từ thái t ừ trên chỗ ngồi đứng lên dâu tóc bay lên quần áo bay phất phới từ trong cơ thể hắn tràn lan mà xuất khí kình giống như vô số phong nhận lạnh thấu xương ở bên cạnh hắn không khí bên trong x e t lẫn đem xung quanh gỗ m ấ y bàn gỗ vách tường cắt ra từng đạo vết rách qua nhiều năm như vậy chúng ta từ ra chưa từng nhận qua dạng này vô cùng n ụ c nhã x ư nay chỉ có chúng ta dẫm đạo người khác chưa từng có người dám can đảm dẫm tại chúng ta từ ra trên đầu tụ long trang thật sự cho rằng có cung tộc vì chỗ dựa ta từ ra cũng không dám bắt người thế nào à i ế t ta nhị đệ g i ế t ta thương nhất cháu trai muốn chết ông tại từ thái cuối cùng một chữ rơi xuống thời khắc đột nhiên ở giữa một cỗ b ả n h trướng khí k ì n h giống như vô hình thủy triều đồng dạng k h u ế c h t h n g ra những nơi đi qua điện bên trong các loại vật trang trí cùng trang trí nhao nhao nổ tung bay tán loạn phụ thân con ta thế huy chết tại tụ long trang thù này không báo ta hưởng làm người cha mời hạ lệnh để cho ta dẫn người đi san bằng tụ long trang đ i ệ n bên trong phía bên phải cầm đầu vị trung niên nam từ kia vươn người đứng dậy cao giọng nói ra hắn chính là từ thế huy tổ phụ thân từ văn từ ra bên ngoài đương đại gia chủ lao gia chủ chúng ta nguyện đi san bằng tụ long trang điện bên trong những người còn lại cùng nhau vươn người đứng dậy toàn bộ đại điện bên trong sắc khí lạnh thấu xương thấu xương từ thái ngang ngược khí thức chầm chậm bình phục xuống tới đang muốn mở miệng nói chuyện lúc từ ra một cái hạ nhân đại điện bên ngoài vội vàng chạy vào lao gia chủ t ụ long trang phái người đưa tới một phong thư cái kia hạ nhân thấy đại điện bên trong lạnh thấu xương bầu không khí bận đ i u kinh sợ hai tay hiện lên lấy một phong、thư. vì thật r ê n mặt đất. t c ă n đảm chúng ta từ ra còn chưa có đi tìm tụ long trang tụ long trang dám trước phái người đến ta từ ra khi người quá đáng cái này tụ long trang hoàn toàn không có đem chúng ta từ ra để vào mắt từ ra đám người cùng nhau giận tí mặt sát khí tràn ngập bọn hắn từ ra khi nào nhận qua dạng này vô cùng n ụ c nhã nghiệm đi ra từ thái quát cái kế hạ nhân bị đám người phát ra đáng sợ khí tức dọa đến như sợ hai bên trong trí cút toàn thân run lầy bẫy run r à y hai tay thật vất vả mới mở phong thư lấy ra bên trong tin nhưng mà khi hắn nhìn thấy tin nội dung lúc đầu trong nháy mắt ô n một vang do a đến sắc mặt trắng bệnh giang môi run lên không dám đem nội dung nghiệm đi ra nghiệm từ thái quắt trói thai lạnh thấu xương uy áp trong nháy mắt tại đại điện bên trong xe lẫn cái k i a hạ nhân sợ vỡ mật cũng biết nghiệm nói trong vòng ba ngày từ gia gia chủ cùng từ gia chư hạch tâm nhân viên cùng đến tụ long trang tự mình đem hủy hoại vật tu sửa việc này liền này coi như thôi côn vọng côn vọng c h i cực đây quả thực là tại hung hăng trà đạp chúng ta từ ra mặt một đám từ ra người sắt khí đầy trời tốt tốt tốt từ thái giận quá thành cười Lệnh lẫn, lại đệ, xương khí tức ở bên cạnh hắn xên nhị còn đòn nhận Nói thấu khí cháu cho chịu tức giết ta giết ta, ta tội, tốt giết ta. của ở đi để đến đ dám ân y h ắ đ ộ từ nhiên lợi hại, đem người đưa tin mang đến Ấn. hại, cho lợi đem đưa ta. t ra ngoại viện một chỗ đình nghỉ mát bên trong nguyên bản tính nhưng uống trà trừ sơn đ ỗ n g nhiên đứng lên n h ữ mày nhìn về phía từ ra tòa kia chủ trạch đại viện ngay tại vừa rồi hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được một cỗ lệnh thấu xương ngang ngược khí tức từ đại điện bên trong khuyết tán đi ra đội trưởng thế nào tiểu trương kinh ngạc nói tình huống không đúng trừ sơn v ẹ mặt nghiêm túc quyết định thật nhanh hắn một phát bắt được tiểu trường nói lập tức rời đi từ da v ừ a m ớ i cái tia đạo lạnh thấu xương ngang ngược khí thức cho hắn một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ đang khi nói chuyện hắn trong nháy mắt vận chuyển trong cơ thể chất lực mang theo tiểu t r ư ờ n g như như mũi tên rời cùng cực tốc rời đi tới ta từ da còn muốn đi không gian bên trong vang lên một đạo băng lãnh thấu xương quát chói hai âm thanh người từ da đã bị ổi đến nước này đến sao chử sơn không sợ chút nào đột nhiên cười ha h a đều nói hai quân giao chiến không chém sứ ha hà các ngươi đường, đường từ da vậy mà bị ổi đến trình độ này không hổ là từ da h tiểu trương chương ò tám r mươi tám tô đại văn hội lúc sáng sớm sở thiên cưỡi xe đạp từ tụ lòng trang lúc rời đi lợi phát hiện trừ sơn cùng tiểu trương vẫn chưa về vi túc một cái lông mày hướng về hư không nói dạ ảnh đi từ ra đi một chuyến là công tử xung quanh không có bóng người nhưng lại chuyển đến dạ ảnh thanh âm cung kính âm thanh hạ thấp thời gian không khí bên trong đ ố n g nhiên sinh ra gió nhẹ tựa như là có cái gì rời đi giờ kéo theo không khí đồng dạng sở thiên thu hồi suy nghĩ u n g dung cưới xe đạp hướng tô đại chạy tới nay ngày tô đại rất náo nhiệt sáng sớm liền có từng chiếc xe lái vào tô đại những xe này bên trong ngồi từng vị tại văn đàn bên trên có tên văn nhân mặc khách văn đàn bốn năm một lần văn hội nay ngày tại tô đại cung văn hóa cử hành đối với bên ngoài người mà nói văn hội qua quýt bình bình không có cái gì có thể lấy địa phương nhưng đối với văn đàn bên trên người mà nói cái kêu hoàn toàn liền là một trận tịnh hội thiên nam đ i ệ bắc văn nhân đều đang mong đợi cái này một ngày đến nếu có thể tại văn hội bên trên b ộ lộ tài năng cái tiêu thật sự là nhảy lên trở thành văn đàn ngôi sao mới đương nhiên đến tham gia văn hội người cũng không tất cả đều là văn nhân mặc khách còn có một số phú gia công tử cùng thiên kim những người này tự nhiên không phải đến b ộ lộ tài năng một chút là vì đến nhiễm văn hóa khí tức để cho người ta cảm giác đến bọn h ắ n có nội hàm sở thiên tự nhiên đối với mấy cái này không có hứng thú tại từng chức gia vào tô đại xe sang trọng bên trong sở thiên cưới xe đạp tiến nhập tô đại sở tiên h sinh một cỗ màu đỏ hotchờ chín trăm m ư ơ i một đột nhiên đứng tại sở thiên bên cạnh từ trong xe chuyển đến một tiếng có vẻ hơi kinh ngạc thanh âm cô gái ngươi là sở thiên quay đầu nhìn lại hắn cũng không nhận ra xe bên trong nữ tử thật đúng là sở tiên h sinh a đợi sở thiên quay đầu xem ra nhìn thấy sở thiên r u n g mạo lúc nữ tử đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng ta là hàn thiên nhi vương tiêu biểu mội xe bên trong tiếu mỹ hàn thiên nhi vội vàng tự giới thiệu mình một cái đối với sở thiên không biết nàng chuyện này nàng cũng không cảm giác ngoài ý mớn sở thiên dạng này tại tụ long trang bên trong đều là đại lao cấp nhân vật không biết nàng qu sở thiên khẽ vứt c ằ m thu hồi ánh mắt đạp trên xe đạp chuẩn bị rời đi hàn g thiên nhi liền ngây người nàng mặc dù biết mình không phải hại nước hại dân mỹ nữ nhưng là nàng đối với mình dung nhan còn là có tuyệt đối tự tin so với gần nhất vinh quang tột đình trở thành đại chúng nữ t h ầ n diệp thiên tiến cũng còn chỉ có hơn chứ không kém nhất là giống nàng loại này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh nữ hải trời sinh điều kiện liền để nàng có một loại khí chất quý tộc cũng không phải những cái tia phong chân nữ tử có thể so sánh nam nhân kia nhìn thấy nàng không hy vọng xa và nhìn nhiều nàng vài lần nhưng mà vị này sợ tiên sinh vậy mà liền chỉ nhìn nàng một cái nếu không phải là nàng đang cấp vị này sở tiên sinh chào hỏi nàng cũng hoài nghi vị này sở tiên sinh chỉ sợ cũng sẽ không liếc nhìn nàng một cái nàng thấy sở thiên liền muốn rời khỏi hoàng hỏi vội sở tiên sinh ngươi cũng là đến tham gia văn hội sao nàng từ biểu ca vương tiêu miệng bên trong đã hiểu được vị này sở tiên sinh tại tụ long trang địa vị có thể nói không người có thể so sánh có được cường đại như vậy thân phận địa vị sở tiên sinh nghĩ đến cũng là đến tham gia văn hội không phải ta là tô đại thư viện nhân viên quản lý sở thiên bình thản mà nói nói xong đã cơi xe đạp rời đi cậu thư viện nhân viên quản lý hàn thiên nhi mậu qua tốt một lát nàng mới hồi phục thần trí lập tức đôi mắt đẹp phóng đại t r ờ i ạ sở tiên sinh chỉ là thư viện nhân viên quản lý như là trước kia không hiểu rõ vị này sở tiên sinh thân phận hàn thiên nhi lại không chút nào kinh ngạc nhưng là hiện tại nàng kinh ngạc đến độ hoàn toàn không thể tin được mình nghe được là thật có được cường đại như vậy thân phận cùng địa vị làm nàng biểu ca đều sợ hãi lệnh tiên nam nhà giàu nhất đinh bằng đều muốn cung kính đối đãi nhân vật thế mà chỉ là thư viện nhân viên quản lý nói ra ai sẽ tin chính nàng cũng không tin biểu ca nếu là biết chuyện này chỉ sợ đều sẽ dọa kêu to một tiếng a hàn thiên nhi tự lẩm một tiếng nhìn xem sở thiên đã là cưới xe đạp đi xa nàng thu hồi ánh mắt nổ máy xe hướng về tô đại cung văn hóa chạy tới văn tuấn hắn chính là ta trước đó cùng người đã nói vị kia thư viện nhân viên quản lý vừa lái vào tô đại không bao lâu một cỗ màu đen audi a 8 bên trong ngồi ở hàng sau chỗ ngồi bành kim bằng dỗi ngón chỉ hướng ngoài cửa sổ xe cưới xe đạp đi xa sở thiên ngồi tại bên cạnh hắn bành văn tuấn nhìn lại xuyên thấu qua cửa sổ xe xa xa quan sát một chút rời đi sở thiên mặt phổ thông cưới xe đạp cũng rất phổ thông hoàn toàn liền là lại phổ thông bất quá người nhìn xác thực giống như là không có bất luận cái gì đại bối cảnh người bánh văn tuấn thông qua mình dò xét cho ra kết quả cái này thư viện nhân viên quản lý nhìn s á c thực giống như là không có bối cảnh người bình thường bất quá hắn lông mày lại hơi nhữ nói chà ta vừa mới nhìn đến một cỗ màu đỏ hot chờ r 911 ngừng ở bên cạnh hắn chúng ta có thể hay không p h á n đoán sai hot chờ r 911, so với hắn cái này chiếc a u d i còn đắt hơn rất nhiều hiển nhiên chủ xe không phải người bình thường như vị kia thư viện nhân viên quản lý cùng dạng này người có quan hệ rất có thể bọn hắn liền đoán sai sở thiên thân thể hắn như vậy trực tiếp chiếm sở thiên t ư pháp rất có thể sẽ nhóm lửa thân trên văn tuấn ngươi yên tâm đi ta đã cẩn thận điều tra hắn cũng chỉ là thư viện nhân viên quản lý hào không bối cảnh b à n h kim bằng nhẹ nhõm cười một tiếng nói chiếc k i a màu đỏ h ó t chờ ngừng ở bên cạnh hắn chẳng qua là hỏi đi cung văn hóa đường ta vừa rồi cũng cẩn thận chú ý tới bọn hắn bọn hắn giao lưu thời gian cũng chưa tới một phút đồng hồ nếu là lẫn nhau là bạn bè làm sao lại chỉ nói chuyện với nhau chút điểm thời gian này b à n h văn tuấn n g ấ m lại cũng sẽ giao lưu thời gian liên một phút đồng hồ cũng chưa tới cái k i a thư viện nhân viên quản lý cùng vị chủ xe tia chỉ có thể là người xa lạ mặc dù còn kém rất rất xa cái tia thư viện nhân viên quản lý bút tích t h ự c nhưng vẫn là luyện đ ư ợ c hình bánh văn tuấn thần s ắ c bên trong nổi lên tự tin Tốt. bánh kim bằng tán thường nói chỉ là luyện đ ư ợ c hình ngươi liền có thể tại trận này văn hội dương lên tên lập vạn ta hiện tại liền có thể mong muốn ngươi bằng vào loại này sách mới pháp kiểu chữ tất nhiên có thể đưa thân đến thư pháp đại sư liệt kê tương h lai thành tựu không người có thể so ra mà với ngươi đồng thời nói đến đây bánh kim bằng ý cười l ấ y mặt tục nói tử yên nhà đầu kia tất nhiên cũng sẽ đối ngươi thay đổi cách nhìn nhà đầu kia cảm nhận bên trong nam nhi thế nhưng là giống cổ nhân như vậy có được tài hoa bây giờ hắn có tự sáng tạo loại này sách mới pháp kiểu chữ có thể nói chính bên trong hạ tử y ế n yếu h u y ệ t đến lúc đó hạ tử yên tất nhiên sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn kinh diễm với hắn nghĩ đến mình ôm mỹ nhân về hình tượng bành văn tuấn trong lòng liền bốc cháy lên nồng đậm lửa nóng hòa diễm chương tám mươi chín trung lý tầm tha thiên sở thiên đi vào thư viện lúc thư viện đã khóa cửa trên cửa kẹp lấy một t r ư ờ n g nhắn lại đầu n g ố c tử cung văn hóa nhân thủ không đủ ra viện trưởng để cho chúng ta đi hỗ trợ chúng ta đi trước à, ngươi mau chạy tới à. sở thiên gỡ xuống nhắn lại đầu bất đắc dĩ hướng cung văn hóa đi đến tô đại diện tích rất lớn cho dù là cưới xe đạp muốn đem tô đại đi dạo xong cũng là cần nửa ngày thời gian cung văn hóa ở vào tô đại mặt phía bắc cách thư viện thẳng tắp khoảng cách liền có năm dặm sở thiên dạo bước mà đi hướng cung văn hóa đi đến giờ phút này cung văn hóa lâu hai rộng lớn một mạc mở ra thức đại sành bên trong tại ừ n g c hạ i tiểu thư trước mặt chúng ta tựa như là học sinh trung học cùng trên tiến sĩ khác nhau đồng dạng trên lệch rất xa a cổ có thái văn cơ thượng quan huyện nhi chắc văn quân hiện có hạ tử yên a đúng vậy a hạ tiểu thư tài hoa hơn người tại đức văn toàn thế gian kỷ nữ a một đám văn nhân ngao ngao xấu hổ tán thưởng vừa rồi hạ tử yên chủ động cùng bọn hắn giao lưu chuyện cho lúc đầu hạ tử yên như vậy chủ động cùng bọn hắn giao lưu khiến cho bọn hắn thụ s ủ n g nhược kinh đồng thời lại kích động và phần lại là hạ tử yên quá đẹp xinh đẹp nho nhã tệ u y tục t khí như ưu lan một cái nhăn mày một n ụ cười từng câu từng chữ đều là như vậy ôn nhu u y ệ n chuyển hám s ú c nói không nên lời động lòng người nhất là loại kia sinh ở nội tình thâm hậu gia đình có học n u ô i thành đặc biệt khí chất càng làm cho nàng hấp dẫn người mỗi cái văn nhân đều muốn tại hạ tử yên trước mặt biểu hiện một phen để đạt được hạ tử yên g i u trái tóc làm sao hạ tử yên thật sự là tài hoa hơn người k bọn hắn không dám tiếp tục nói tiếp lại nói tiếp cái kia hoàn toàn liền muốn làm chúng mất thể diện lúc đầu ta còn muốn đi lên bắt chuyện b à i câu hiện tại xem ra ta vẫn là thức thời đứng xa nhìn cho thỏa đáng xung quanh những cái này công tử ca vốn đang tâm động muốn đi bắt chuyện muốn đem hạ tử yên đem tới tay nhưng bây giờ hù đến không dám đi liền bọn hắn điểm này tri thức bị hạ tử yên tùy tiện hỏi một câu chỉ sợ bọn họ đều muốn mất mặt xấu hổ t ử nhiên ngươi thật sự là kỳ nữ à, bất quá ngươi cuối cùng sẽ là ta bành văn tuấn nữ nhân bánh văn tuấn kỳ thật đã s ớ m đến vẫn đứng ở đây một bên nhìn xem đây hết thảy nhìn xem một bọn tài tử tại hạ tử yên trước mặt đầy mặt xấu hổ bộ dáng hắn vô cùng kiêu ngạo dạng này một cái siêu q u ầ n mặt tụy thế gian chỉ có t r ứ ớ c mắt bất luận kẻ nào kỳ nữ lại là mình nữ nhân đây là cỡ nào để cho người ta kiêu ngạo sự tình t ử ứ yên bánh văn tuấn thấy hạ tử yên một mình đi tới cửa sổ sắt đất bên cạnh t n h nhưng nhìn qua ngoài cửa sổ mà những người còn lại lại không ai dám tiến lên hắn lồng ngực ư ỡn một cái ý cười đầy mặt rộng rãi bước ra ngoài là bánh văn tuấn ai bánh văn tuấn là chúng ta thế hệ tuổi trẻ đại tài tử cũng chỉ có hắn xưng hạ、tiểu、thư. với tiểu bánh văn tuấn、so、h phục phục. nghe c có được đám người tâm phục khẩu phục tiếng than thở càng thêm tiêu nặng một điểm hắn liền cảm giác mình toàn thân phát ra qua mang tại vô số người hâm mộ ánh mắt bên trong tiêu sái đi hướng hạ tử yên hạ tử yên giờ phút này lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ tâm bên trong khẽ thở dài một tiếng thế gian không người có thể đụng đến ta tâm nàng tâm bên trong tràn đầy thất vọng vừa rồi nàng cùng sảnh bên trong những n à y tài tử từng cái nói chuyện với nhau lại không một người có thể cùng nàng nhiều đối đáp vài câu những n à y cái gọi là tài tử cùng nàng cảm nhận bên trong nam nhi cách biệt quá xa c h i âm khó kiếm c h i kỷ càng khó tìm hơn lúc này nghe được bành văn tuấn thanh âm nàng thu hồi suy nghĩ tại thế gian này duy nhất còn có thể làm cho nàng để ý một điểm nam nhi cũng chỉ có cái này bành văn tuấn đang muốn quay người cùng bành văn tuấn chào hỏi lúc đột nhiên nàng thân hình bỗng nhiên một trận ánh mắt đột nhiên rơi về phía cung văn hóa bên ngoài vị tia tuấn giật no nhã nhưng phá lệ bình thản lúc này chính mười bậc mà lên hướng cung văn hóa đi tới thanh niên trên thân là hắn nhìn thấy sở thiên s á t na hạ tử yên nguyên bản cô tịch thất lạc trên dung nhan trong nháy mắt nổi lên một vòng kinh hỉ lập tức nàng không để ý tới nhiều như vậy quay người vội vàng chạy xuống lầu dưới bánh văn tuấn trong nháy mắt kinh ngạc cương tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp các ngươi nhìn thấy chưa hạ tiểu thư trên dung nhan nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng ta thấy được trời ạ còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hạ tiểu thư có kinh hỉ thời điểm hạ tiểu thư nhìn thấy người nào lại có thể để nàng hiếm thấy kinh hỉ xung quanh đám người hồi phục t h ầ n t r í cùng nhau kinh ngạc dù ai cũng không cách nào tưởng tượng có ai có thể có mị lực lớn như vậy vậy mà có thể làm cho hạ tử yên gặp được đều tràn ngập kinh hỉ cái này hoàn toàn tựa như nếu như thạch nữ cười một tiếng để cho người ta rung động banh văn tuấn đột nhiên nắm lên quyền thân xác bên trong phần kiêu ngạo kia đã không còn sót lại chút gì hạ tử yên ngay cả chào hỏi đều không cùng hắn đánh một tiếng thậm chí đều còn không có liếc hắn một cái cứ như vậy trực tiếp chạy đem hắn p ơ i tại nơi này cái này hoàn toàn liền là để hắn trước mặt mọi người mất mặt hạ tử yên vội vàng xuống lầu đi tới lầu một đại sành lâu một đại sảnh là triển lãm sảnh trên vách tường còn có một số trên b à n đều trưng bày cùng treo tham gia văn hội danh nhân đại gia tác phẩm cung cấp tham gia văn hội người thưởng thức đánh giá hội t r i ể n lãm sảnh bên trong bầu không khí yên t ĩ n h yêu nhã t ố t năm t ố t ba người ngừng chân tại từng cái tác phẩm trước nhỏ giọng d á m thưởng bình luận hạ tử yên mang có chút tâm tình kích động đi xuyên qua to như vậy hội t r i ể n lãm sảnh bên trong từng cái trong hành lang tìm kiếm lấy người thanh niên kia thân ảnh hôm qua ngày cùng thanh niên vội vàng gặp mặt một lần mặc dù lẫn nhau ngay cả lời đều không có nói qua một câu thậm chí lẫn nhau ánh mắt cũng không có ở không khí bên trong sen lẫn một cái. Nhưng, thanh niên lại cho nàng lưu lại vung đi không được ấn tượng loại kia nho nhã còn có cái kia nồng đậm lịch sử nặng nề cảm giác thật sự giống như là từ lịch sử bên trong đi tới nam tử nàng cảm nhận bên trong nam nhi liền hẳn là thanh niên dạng này nam nhi đây không phải là hạ tử yên sao thật đúng là a nàng đang tìm ai làm sao cảm giác nàng rất bức thiết bộ dáng t a n g à y là vị nào tài tử có lớn như vậy lực hấp dẫn có thể làm cho hạ tử yên đều như thế bức thiết tìm kiếm từng cái hành lang bên trong vang lên từng đợt giảm thấp xuống thanh tuyến tiếng kinh ngạc phải biết ký nữ hạ tử yên tại bọn hắn văn nhân d â ớ i thật sự giống như là thạch nữ đồng dạng lại là hạ tử yên sáng suốt thật sự là quá cao bọn hắn những n à y cái gọi là tài tử tại hạ tử yên trước mặt thật cùng cái học sinh trung học không có gì khác biệt bang bác học biết liên đã chú định hạ tử yên tầm mắt cao đáng sợ rất khó đem đồng dạng tài tử thấy vừa mắt mà bây giờ bọn hắn lại là nhìn thấy hạ tử yên bức thiết đang tìm người mỗi người đều cảm thấy khó có thể tin trên đời này lại còn có hấp dẫn hạ tử yên nam nhi càng không cách nào tưởng tượng cái này nam nhi ủng có cỡ nào tài hoa hạ tử yên phảng phất như không có nghe được từng đoạn tiếng kinh ngạc bức thiết tại từng cái trong hành lang tìm kiếm người thanh niên kia thân、ảnh. nhưng mà tìm thật lâu nàng nhưng không có phát hiện người thanh niên kia thân ảnh lại nếu bỏ lỡ a hạ tử yên mừng lại thất lạc lại t i ế c h ậ n nàng rất muốn làm quen vị thanh niên này cùng hắn bắt chuyện đáng tiếc nàng cuối cùng vẫn là lần nữa bỏ qua lúc này sau lưng phương cách đó không xa chuyển đến rất nhỏ tiếng bước chân hạ tử yên vô ý thức bay đầu nhìn lại trong chốc lát nàng ngây dại sau đó nội tâm chi bên trong thản nhiên sinh ra khó nén kích động chúng lý tầm tha thiên bỗng nhiên thu tay người kia lại tại đèn đuốc g i rời chỗ chương chín mươi ngươi tại học nàng hạ tử yên thấy được mình tìm kiếm sở thiên sở thiên giờ phút này ngay tại cách đó không xa trong hành lang dừng ở một bức tranh chữ trước lạc im nhìn xem treo trên tường tranh chữ hạ tử yên nén xuống kích động trong lòng đi hướng sở thiên nhân sinh lần thứ nhất nàng tâm bên trong sinh ra một vòng có chút kỳ diệu thần trương cảm giác nàng ngừng chân tại sở thiên bên cạnh sở thiên tựa như là không có phát hiện nàng đến không có bất kỳ cái gì phản ứng cũng không có liếc nhìn nàng một cái liền bình tĩnh như vậy nhìn xem trên vách tường bức chữ này vẽ ngươi nối bức chữ này vẽ có cái gì đánh giá a thật lâu hạ tử yên mở miệng hai đầu lông mày hiện ra kỷ cánh chi sắc rất giống sở thiên nhìn qua tranh chữ bình thản trả lời n g ư ơ i biết phía trên này vẽ là ai hạ tử yên hơi kinh ngạc bức chữ này vẽ lên vẽ lấy một vị cổ trang cung đình mỹ nữ nhưng cũng không có ghi chú rõ cái này cung đình mỹ nữ là ai liên vẽ bên trong câu thơ cũng không có ẩn dụ cung đình nữ tử lai lịch sở thiên lặng im c h n g nói l ặ n g lặng nhìn xem vẽ bên trong mỹ lệ nữ tử hắn nhìn ra cô gái trong tranh là ai một đời đại tài nữ thượng quan việt nhi nhớ tới cái tên này sở thiên não hải bên trong chính là hiện ra một vị tuyệt đại gia nhân quay đầu chuyện cũ do một một c h i ế mắt nhưng hết thể đều đã tan thành mây khói cố nhân đã tiêu tán tại dòng sông lịch sử bên trong ngươi trước kia tại cái khác vẽ lên gặp qua vị nữ tử này hạ tử yên kinh ngạc hỏi không có ngươi là người thứ nhất đưa nàng vẽ ra người sở thiên thần sắc bên trong hiện lên một vòng buồn vô cớ ngươi có thể nhìn ra bức chữ này vẽ là ta sáng tác hạ tử yên hai con ngươi phóng đại một điểm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bức chữ này vẽ thật là nàng tự mình sáng tác bất quá nàng cũng không có ở phía trên ký tên cũng không người nào biết bức chữ này vẽ là nàng làm g i liên phụ thân nàng hạ hồng nguyên cũng không biết sở thiên sao sẽ biết là nàng sáng tác nhưng tiếp lấy nàng liền phảng phất như minh bạch nguyên nhân trong đó ngươi trước kia hẳn là nhìn qua ta những chữ khác vẽ đi mặc dù bức chữ này vẽ ta dùng một loại khắc họa tắc phong cách sở tác nhưng vẫn là bị ngươi nhìn ra hạ tử yên đôi mắt đẹp sáng lên một điểm ánh mắt sáng tỏ nhìn xem sở thiên bức chữ này vẽ cho tới bây giờ không ai nhìn ra là ta sở tác ngay cả cha ta cũng nhìn không ra qua ngươi là người thứ nhất nhìn ra người ngươi tại tranh chữ bên trên tạo nghệ rất s â u a nói xong lời cuối cùng nàng tâm bên trong tràn đầy mừng rỡ nàng phán đoán không có sai cái này nho nhã tuấn giật nam tử thật sự là tràn ngập học thức sở thiên khẽ lắc đầu nhìn qua tranh chữ bên trên nữ tử bình thản như nước nói ta không có nhìn qua ngươi tranh chữ ta có thể nhìn ra bức họa này là ngươi sở tác là bởi vì ngươi tại học nàng hạ tử yên đầu tiên là sướng sở tiếp lấy chính là toàn thân đột nhiên r u lên ngươi ngươi làm sao thấy được hạ tử yên đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy rung động tại nàng thở thiếu thời đợi từ thư tịch bên trong trong lúc vô tình quen biết thượng quan huyện nhi đối thượng quan huyện nhi vị này tài nữ sinh ra hứng thú thế là liền chuyên môn cha tìm có quan hệ thượng quan huyện nhi tư liệu ghi chép càng là hiểu rõ thượng quan huyện nhi nàng liền càng là thật sâu bị thượng quan huyện nhi hấp dẫn thay đổi một cách vô c h i vô giác bên trong nàng cũng tại theo cải biến trên bức họa này thượng quan huyện nhi chính là nàng căn cứ thư tịch bên trong đối thượng quan huyện nhi ghi chép bằng vào chính mình tưởng tượng vẽ ra những này thế nhưng là nàng giấu ở tâm bên trong bí mật ta không có bất kỳ người nào biết nàng càng chưa nói với bất luận kẻ nào sở thiên sao sẽ trực tiếp liền nhìn ra sở thiên lặng im không nói gì không lại trả lời t ử yên lúc này hành lang bên trong truyền đến một đạo thanh â m hùng hậu hạ tử yên quay đầu nhìn lại chỉ thấy giờ phút này một đoàn người đi tới người đi đường này mỗi người đều tản ra nồng đậm thư quyền khí tước để cho người ta thấy một lần liền có thể cảm giác được những người này là tràn ngập học thức học giả Cha! cười có đặc Hạ Hiên hướng phụ thân hàng, văn nhân hiệp hội hội trưởng, Hạ Hồng、Nguyên. Hạ Hồng、Nguyên、nhẹ Hiên, nghe không như vinh hạnh đặc biệt để người đến tìm kiếm. hành người đều lộ ra vẻ tò mò. Bọn hắn giữa kia ta vừa đang ra lại Tử trung một tiếng. trưởng, gật Tử tìm biết tài tử, biệt tìm Tùy tò biết niên nói, rồi nói ngươi người, ngươi kiếm. người kêu Nguyên. Nguyên nàng, văn nào lớn đến Bọn về vị vị vậy vẻ đều đều ở đầu, mò. lộ Đây để là là là có t hạ ể làm cho h tử yên như vậy bức t một một người người. xinh g ờ i n đẹp mang trên mặt một vòng vui mừng đang muốn giới thiệu sở thiên lúc lại phát hiện sở thiên đã cất bước rời đi nàng vô ý thức liền lên trước giữ chặt sở tiên ngươi khoan hãy đi được không Ta giới thiệu đại gia giới người đại cho bành i ế t Bánh đi kim é o ê n không cần giới thiệu. Bánh kim bằng trong lòng cũng là lạnh lẽo hắn đã đem hạ tử yên trở thành con trai của chính mình nặng dâu hạ tử yên như vậy trước mặt mọi người kéo khác nam nhân để hắn cảm giác mình mặt mũi khó xử bất quá hắn còn thật là tốt che giấu xuống tới hắn mặt hiện ý cười nói ta trước đó tại tô đại thư viện gặp quà hắn hắn chẳng qua là tô đại trong tiệm sách một cái không có tiếng tăm gì nhân viên quản lý tên là sở thiên nghe được hắn kiểu nói này tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng có thể làm cho hạ tử yên như vậy bức thiết đến tìm kiếm người là bực nào kinh tài tuyệt d i ễ m tài tử lại không nghĩ rằng thế mà chỉ là cái không có tiếng t â m gì thư viện nhân viên quản lý ngươi thật chỉ là thư viện nhân viên quản lý hạ tử yên cảm giác có chút ngoài ý m u ố n ta đúng là tô đại thư viện nhân viên quản lý s ở thiên nhẹ gật đầu bình thản nói s ở thiên ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ngươi cũng không có thu được văn hội thiệp mời điều kiện a vành kim bằng g i vẻ hiếu kỳ nói hắn lời nói nghe đã dậy chưa nhục nhã chi ý nhưng ý tứ lại rất rõ ràng sở thiên một cái không có tiếng t â m gì thư viện nhân viên quản lý liên thu được văn hội thiệp mời tư cách đều không có càng không xứng đến tham gia văn hội tiếp lấy bành kim bằng lại đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ c h i sắc rất xin lỗi ta vừa mới nhớ lại giam viện trưởng trước đó nói qua nhân viên công tác có chút không đủ đem thư viện nhân viên quản lý cũng quất điều tới ngươi là nơi này tạm thời nhân viên công tác ca sở thiên bình thản không gợn sóng gật đầu thấy hắn gật đầu đám người cùng nhau thất vọng bọn hắn vốn cho rằng sở thiên mặc dù là thư viện nhân viên quản lý nhưng còn là có tư cách thu được thiệp mời đến tham gia văn hội không nghĩ tới sở thiên có thể xuất hiện ở đây toàn s o n g là làm việc nguyên nhân sở thiên hoàn toàn là thừa dịp làm việc chi tiện mới có tư cách xuất hiện tại văn hội sân bãi cũng không phải là sở thiên bằng vào năng lực chính mình đạt được ra trận tư cách liên hạ tử yên đều kinh ngạc sở thiên làm sao có thể liên đạt được văn hội thiệp mời tư cách đều không có hạ h ồ n g nguyên lúc này nhữ mày mở miệng người trẻ tuổi ta vừa rồi gặp ngươi một mực đang nhìn trên vách tường bức chữ này vẽ không biết ngơi ư lối bức chữ này vẽ có gì kiến g i ả i tất cả mọi người không khỏi hiếu kỳ nhìn xem sở thiên hạ ứng nguyên câu nói này không thể nghi ngờ là tại khảo giáo sở thiên hạ tử yên không khỏi hai mắt tỏ ánh sáng cấp thiết muốn muốn nghe đến muốn muốn sở thiên độc đáo đạt độ đám Các còn không cách nào làm cho ta có cấp còn cách cho có cùng các nào kiến không không kinh giải. người tới người điện.、Sở、thiên này, hứng luận thú ta ta làm Sở bình thản mà nói đang khi nói chuyện hắn đưa tay từ hạ tử yên tay bên trong rút ra cất bước rời đi lưu lại đám người ngốc trệ đứng tại chỗ côn g vọng đến cực điểm lại dám nói chúng ta còn không có đạt tới hắn cái kia phương diện như thế không coi ai ra gì hàng người tất nhiên ngực không một chút mực một giới tầm thường mọi người tại đây thấy sở thiên rời đi lúc này mới hồi phục thần chí cùng nhau giận dữ bọn hắn nhưng là đường kim văn đàn bên trên các đại danh nhà sở thiên lại dám nói bọn hắn còn không có đạt tới hắn phương diện hạ hồng nguyên lạnh trầm mặt đi tới hạ tử yên bên người thấy hạ tử yên vẫn còn ngơ ngác nhìn qua rời đi sở thiên nói tử yên kẻ này c u ồ n g vọng tự phụ không có tác dụng lớn cũng khó trách hắn chỉ là cái thư viện nhân viên quản lý ngươi xem là người cha ta tin tưởng ta phán đoán hạ tử yên hai đầu lông mày có một chút kiên định hạ hồng nguyên chân mày hơi nhũ lại hẳn là cái này sở thiên thật có chỗ hơn người lệnh n ữ nhi của mình nhìn như vậy tốt hắn đi thôi văn hội muốn bắt đầu hạ hồng nguyên lại khẽ lắc đầu dù cho sở thiên có chỗ hơn người liền côn vọng như vậy tự phụ tâm tính cũng không thành được Chương ca ca, hai chúng ta mở nhỏ văn hội. Đại ca ca, không thành nhỏ văn hai hội. tài. ta đại Đại Đại mở sở thiên đi vào l ầ u hai đang chuẩn bị đi tìm giang hiệu nguyện các n à n g lúc bỗng nhiên bị người từ sau kéo lại c ó c áo sau đó truyền đến một tiếng ngây thơ chưa thoát thanh âm sở thiên quay đầu nhìn lại là một cái ước r ư ờ n g bảy tám tuổi có chút h à i nhi mập tiểu nữ hài kéo lại mình mở to cặp tia sáng l o n g lánh xinh đẹp mắt to chính nhìn xem mình tiểu băng hữu n g ư ơ i biết ta sở thiên hỏi tiểu nữ hài lắc lắc cái đầu nhỏ nói ta không biết đại ca ca ta là nhìn đại ca ca dáng dấp phá lệ xuất khí lại vô cùng vô cùng nho nhã giống như là so bất luận kẻ nào đều có học thức bộ dáng cho nên ta liền muốn cùng đại ca ca kết giao một cái sở thiên bị tiểu nha đầu lời nói chọc cho mỉm cười tiểu đậu đinh đồng dạng tiểu nha đầu liền biết kết giao bằng hữu ngươi họ gì ta họ tân thên hai chữ y t h i n ặ n g tiểu nha đầu giới thiệu xong mình tính danh về sau lôi kéo sở thiên quần áo sở thiên minh bạch nàng ý tứ ngồi xuống thân đến tiểu nha đầu phụ tại lỗ hai hắn lặng lẽ nói đại ca ca ta lặng lẽ nói cho ngươi chúng ta tân ra thiên tổ là cái rất không được lên người hắn là một vị đại tiền đề người vẫn là đại tướng quân sách lịch sử bên trên đều có ta thiên tổ danh tự a sở thiên liên tưởng đến tiểu nha đầu dòng họ lập tức liền biết tiểu nha đầu tiên tổ là ai nguyên lai là cố nhân hậu đại sở thiên không khỏi trong lòng bên trong cảm khái một tiếng văn hội bắt đầu tại sở thiên tâm bên trong cảm khái ở giữa hành lang bên trong truyền đến người nào đó nhắc nhở âm thanh theo người kia nhắc nhở tiếng vang lên hành lang bên trong nguyên bản vẫn là thưởng thức các loại tác phẩm người nhao nhao hướng về đại s ả n h phương hướng đi đến đại ca ca, ngươi tại sao không đi tham gia văn hội tân y h i n đặc thấy sở thiên không có đi tham gia văn hội ý tứ chớp lấy mắt to hiếu kỳ nhìn xem sở thiên loại này văn hội còn câu không dạy nổi ta hứng thú sở thiên nói văn hội bên trên có đại đại mỹ nữ hạ tử yên à, thật nhiều người đều muốn đi nhìn nàng muốn thắng được nàng phương tâm đấy ngươi không đi sao nàng còn hấp dẫn không được ta nói như vậy ta tiểu mỹ nữ này so với nàng lực hấp dẫn còn lớn hơn đấy đại ca ca tình nguyện cùng ta trò chuyện này cũng không nhìn tới nàng thân y rìa nặc xinh đẹp mắt to sáng lóng lánh nói ra sở thiên vì đó mỉm cười đại ca ca bọn hắn mở đại văn hội hai chúng ta mở nhỏ văn hội có được hay không thân y rìa nặc ý tưởng đột phá nói sở thiên trầm ngâm một chút khẽ vất cảm tiểu nha đầu này quả thật có chút đáng yêu không chỉ có là tướng mạo còn có thú vị tư duy đại ca ca nơi đó liền có bút mực giấy n g h i ê n tân y hiền nặc chỉ vào cách đó không xa một cái không người phòng khách nhỏ sau đó nàng đưa tay làm ra mời thế có bài bản h ẳ n hoi nói đại ca ca ngày trước hết mời tiểu y hiền nặc mời s ở thiên bị tiểu nha đầu này chọc cho c ư ờ i cười cũng làm ra mời thế hai người cùng nhau đi hướng cách đó không xa tới gần cửa sổ s ắ t đất phòng khách nhỏ lúc này một vị tóc trắng xóa nhưng tinh thần vô cùng phân chấn lao giả tại giang dụ nhân bọn người nương theo dưới từ hành lang bên trong đi tới lao giả thấy được phòng khách nhỏ bên trong tân y hiền nặc tiểu y hiền nặc nguyên lai ngơi ở chỗ này đến cùng da ra cùng đi văn hội hiện trường lão giả từ ái hướng tân y diền đặc ngắc da ra n g ư ơ i đi đi ta cùng đại ca ca hai người tổ chức nhỏ văn hội tân y diền đặc n g mởng đầu giữa người k h á t tay t i ể u văn hội thật sự là hồi nháo lão giả lắc đầu cái này mới nhìn đến sở thiên kinh ngạc nói vị này là người khác đều đi tham gia văn hội người trẻ tuổi này vậy mà cùng hắn tôn nữ ở chỗ này hồi nháo xử lý cái gì tiểu văn hội có chút bất học vô thật u à. tân lão vị này là chúng ta t ô đại nhân viên công tác giam dụ nhân cũng nhìn thấy sở thiên giới thiệu sơ lược một cái thì ra là thế gia gia, sở thiên tới nhẹ a gật đầu lão giả cùng giang dụ nhân bọn người rời đi rời đi lúc lão giả nhìn nhiều sở thiên một chút tâm bên trong không khỏi thở dài một cái sở thiên loại kia nho nhã khí chớp thật rất giống tràn ngập học tức h người chỉ tiếc lại cùng tiểu hải tử ở chỗ này hồi náo một đoàn người đi vào văn hội đại sành bên trong hạ hồng nguyên cùng bành kim bằng cùng hạ tử yên bọn người thấy lao giả xuất hiện cùng nhau tiến lên đón lao giả mỉm cười cùng mọi người hàn huyên v à i câu về sau văn hội chính thức bắt đầu văn hội chính yếu nhất liền là thi từ ca phú các loại trải qua cùng điện cùng thư pháp từng cái thanh niên tài tuấn đi ra hoặc tự thuật ý mình hoặc làm thơ làm thơ đến đặc sắc chỗ lúc thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay hậu bối nhân tài ra a lao giả nhìn xem trận bên trong h a n g hái thanh niên tài tuấn tán thưởng một tiếng có mấy vị tài tử ta đều có thể dự gặp bọn họ không lâu tương lai tất nhiên trở thành văn học đại gia bên cạ hồng nguyên đồng ý nhẹ gật đầu. hắn lại vô ý thức nhìn một chút bên cạnh mình hạ tử yên gặp nó sắc mặt không có bất kỳ cái gì gần sóng tâm bên trong không khỏi c ư ờ i khổ chính mình cái này khuyên nữ t ầ m mắt quá cao à liên bọn hắn đều thừa nhận tài tử cũng không vào được nắng mắt lúc này bánh văn tuấn đi vào trận bên trong theo hắn vừa đi ra liền lại không có người dám đi tới mọi người đều biết ngoại trừ hạ tử yên bên ngoài bánh văn tuấn là văn đàn đệ nhất nhân cùng hắn đến tranh phong đầu đó là tự tìm khổ ăn chư vị tiền bối chư vị văn bạn gần nhất trợt có được làm một bài tử ta ở chỗ này đều xấu bánh văn tuấn nho nhã lễ độ hướng về đám người đi cái văn nhân lễ ánh mắt nhìn về phía một mực thần s ắ c thanh đạm không có bị bất luận kẻ nào đả động hạ tử yên hắn có tự tin mình hôm nay tất có thể đánh động hạ tử yên xoáy m à hắn chắp tay đứng tại trận bên trong phong độ nhẹ nhàng bắt đầu đọc diễn cảm từ mới theo hắn từng câu đem từ đọc diễn cảm đi ra mọi người tại đây ngao n h a o có chút đ ộ n g dung h ả o thơ không hổ là bành văn tuấn trước k i a ta còn cho rằng mình cũng không k é m hắn hôm nay nghe xong hắn từ mới mặc cảm văn tuấn không hổ là văn đàn đệ nhất nhân liên thái đầu cấp nhân vật láo giả giờ phút này cũng là có một điểm đọc dùng đại thêm t h n thưởng nói nếu như là đặt ở cổ đại văn tuấn tất nhiên là có trạng nguyên chi tư tân lão quả khen b à n h kim bằng khiêm tốn nói chỉ là khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ tiêu n ạ o b à n h huynh ngươi có một cái ưu tú nhi t ử a hạ hồng nguyên t à n thắn nói đâu có đâu có đều là chính hắn hiếu học thôi b à n h kim bằng mặt mũi tràn đầy gió xuân ý cười hạ hồng nguyên vô ý thức nhìn thoáng qua bên cạnh thân hạ tử yên thấy hạ tử yên thần sắc bên trong hiếm thấy nổi lên một vòng kinh ngạc hắn lập tức tâm bên trong vui mừng bánh văn tuấn vô luận là phẩm hạnh vẫn là tài học đều phi thường ưu tú hắn vẫn luôn muốn tác hợp bánh văn tu t r ư ớ g mắt bành văn tuấn cái này vẫn luôn là đầu hắn đau sự tỉnh bất quá bây giờ hắn cảm thấy mình không cần đau đầu như vậy hạ tử yên có chút kinh ngạc nhìn xem trận bên trong bành văn tuấn bành văn tuấn cái này thủ từ mới s ắ c thực làm rất tốt trình độ rất cao làm nàng đều là có một điểm động dung theo bành văn tuấn cuối cùng một chữ rơi xuống trận bên trong vang lên một mảnh tiếng vô tay liên tràng bên cạnh hàn thiên nhi đều vỗ tay lên đến không nghĩ tới hắn có tài như vậy hoa dù cho ta đối thơ cổ từ không hiểu gì cũng có thể cảm giác được hắn bài ca này rất mỹ diệu hàn thiên nhi động dung trong lòng nói bên sân giang h i ể u nguyệt lúc đầu một mực đang người nhóm chi bên trong tìm kiếm sở thiên nhưng đang nghe bành văn tuấn t ử mới về sau nàng giật mình gia hỏa này lại còn coi nổi văn đàn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân danh s ư n g cái này thủ từ mới mặc dù so ra kém cổ nhân nhưng vẫn là tiếp cận nhất lưu trình độ giang h i ể u nguyệt cũng không tiếp tán thưởng theo đám người cùng một chỗ vô tay lên đến trong lúc nhất thời đem tìm kiếm sở thiên chuyện này đều quên hết trận này văn hội ta ngoại trừ chuẩn bị cái này thủ từ mới bên ngoài gần nhất tâm có điều nộ ra nộ ra được một loại thư pháp mới hiện tại ta liền dùng loại này thư pháp mới đem cái này thủ từ mới viết xuống đến thư pháp mới h ắ n n g ộ ra được thư pháp mới điều đó không có khả năng a theo bành văn tuấn câu nói này nói ra đám người cảm xúc trong nháy mắt tăng vọt lên mỗi người đều biết muốn ngộ ra một loại thư pháp mới cái k i a là bực nào khó khăn sự tình có thể nói khó so lên trời và không thiên b ổ đến nay cũng không ngừng giải rác mấy người thư pháp lịch sử lưu truyền lần này liên hạ tử yên đều chân chính đ ộ n g d u n g đối bành văn tuấn tràn ngập tò mò cùng chờ mong bành văn tuấn thấy hạ tử yên giờ phút này động dung nhìn xem mình trong lòng bên trong dâng lên vô hạn lửa nóng hắn có tự tin mình bằng vào thư pháp mới để hạ tử yên đối với mình phương tâm đại động chúng mục chờ mong chi bên trong bành văn tuấn đi tới trận bên trong tấm kia trường m ộ n trước bản trên bàn gỗ trưng bày bút mực giấy nghiên bành văn tuấn nâng bút c h á mực tinh thần phấn chấn dùng thư pháp mới đem mình từ viết đi ra hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người là ánh mắt sáng rực nhìn xem bành văn tuấn chờ mong hắn thư pháp mới hiện ra một lát sau bành văn tuấn ngứt đứng chắp tay Có hai người loại này thư pháp mới kiểu chữ tuy chỉ đơn giản hình thức ban đầu nhưng đã so với hắn trước kia kiểu chữ tăng lên một cảnh giới kỳ tài kỳ tài loại này thư pháp mới kiểu chữ đã đạt tới khai tông lập phái tiêu chuẩn không tầm thường a nguyên bản hắn liền là thư pháp giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân hiện tại từ ngộ ra một loại thư pháp mới kiểu chữ càng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân Tốt. Lao giả tân nguyên, vỗ tay tăng thưởng. Hán động dung bạn phần nói, Văn Tuấn từ thư bút loát nớt, ta toàn thể tương thành tất thể tiên Tuấn chi tài, đã có thể tiếp Lao loại lông lưu lai、so、loại lưu ra sau, danh kia non hoàn đoán giả nguyên, động dung ngộ không nhưng những chi nói, mới kiểu kiểu đại nhiên chi đại Hán bạn phần Văn này này Văn cận chữ, mặc có được, chữ có cổ. có cổ sách pháp pháp đầu vỗ về đã dù mà tân chiêm nguyên quay đầu nhìn về phía bên cạnh thân bành kim bằng đại thêm tán thưởng tân lão nâng dây ta bành kim bằng mặt mũi tràn đầy sán lạn tiếu dung k i ê m tốn bành huynh văn tuấn c h i tài đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng tương lai thành t h u tất nhiên viễn siêu chúng ta văn tuấn tên ghi vào sử sách đều là có khả năng hạ hồng nguyên động dung nói ra hạ huynh người thái quá khen bành kim bằng nét mặt tươi cười như hoa k i ê m tốn người nói ở giữa hai người tự h ầ nghĩ đến cùng một chỗ đều là nhìn về phía bên cạnh hạ tử yên lập tức hai người vui mừng chỉ thấy giờ phút này hạ tử yên tiếu mỹ trên gương mặt hiện đầy kinh ngạc động d u n g thậm chí còn có một điểm khó có thể tin hạ tử yên hoàn toàn bị bành văn tuấn đ ả động hai người nhìn nhau đầy mắt vui mừng tựa như lẫn nhau đang nhìn thân ra đồng dạng bành văn tuấn có được bực này đại t à i sao có thể sáng tác ra một loại khai tông lập phái thư pháp mới kiểu chữ đi ra để cho ta đều là cảm nhận được kinh tài tuyệt diễm dạng này đại tài ta trước kia vậy mà không có phát hiện là ta quá mắt vụ về hạ tử yên kinh ngạc nhìn xem trận bên trong bành văn tuấn ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên vẫn là thưởng thức bành văn tuấn loại này thư pháp mới kiểu chữ kinh diễm để nàng triệt để đọc dung ta đem bức chữ này từ tặng đưa cho chúng ta mỹ lệ làm rung động lòng người hạ tiểu thư lúc này bánh văn tuấn mắt lóe ánh sáng mang nhìn xem hạ tử yên giống hạ tử yên đi tới t ử y ê n đây là ta thư pháp mới kiểu chữ lần thứ nhất hiện ra với ta mà nói ý nghĩa phi phạm ta tặng nó cho ngươi hy vọng ngươi có thể nhận lấy bánh văn tuấn đi vào hạ tử yên trước người chân tình nhất thiết nhìn xem nàng trai tài gái sắc tài tử phối giai nhân a thật giống trời đất tạo nên một đôi a hạ tiểu thư có thể cùng với hắn một chỗ chúng ta tâm phục khẩu phục quanh mình đám người chỉ có hâm mộ không có ghen g h bánh văn tuấn dựa vào mới sáng tạo thư pháp kiểu chữ đã chinh phục ở đây tất cả mọi người tất cả mọi người c ả m thấy có đ ư ợ c đại tài bành văn tuấn cùng với hạ tử yên hoàn toàn liền là trời đất tạo nên một đôi hạ hồng nguyên mỉm cười gật đầu hắn xưa nay đối bành văn tuấn phẩm hạnh cùng tài hoa hài lòng nay ngày bành văn tuấn lại thể hiện ra siêu phạm như vậy tài hoa càng thêm khiến cho hắn đối mình người con rể tương lai này hài lòng hạ tử yên ngơ ngác nhìn lên trước mặt ôn tồn lễ độ bành văn tuấn nàng hoàn toàn không nghĩ tới bành văn tuấn sẽ đem dạng này ý nghĩa trọng đại chữ từ đưa cho nàng đây không thể nghi ngờ là bành văn tuấn đang hướng về mình tỏ tình ta hạ tử yên có chút mờ mịt khi nhìn đến bành văn tuấn hiện ra kinh người tài hoa viết ra thư pháp mới kiểu chữ lúc nàng thật bị bành văn tuấn tài hoa đánh động thế nhưng nàng não hải bên trong lại không hiểu nổi lên cái kia nho nhã sở thiên trước đó tại bức kia tranh chữ trước cùng sở thiên ngắn ngủi nói chuyện với nhau để nàng tâm bên trong cảm nhận được rung động sở thiên mới là cái kia cái thứ nhất đả động người nàng nếu là ở sở thiên trước đó nàng nhìn thấy bành văn tuấn kinh người tài hoa có lẽ nàng liền tiếp nhận bành văn tuấn bức chữ này từ nhưng bây giờ hơi trễ ra ra ra ra ta niệm một bài từ cho người nghe một đạo lộ ra đến vô cùng kích động tiểu nữ hai tiếng gọi ở mỹ đột nhiên tại lúc này vang lên đại gia ánh mắt đều bị hấp dẫn chỉ thấy tân y r ề a nặc tại lúc này sôi động chạy vào t i ể u y r ề a nặc không nên hồi náo ngươi có thể làm ra cái gì từ thân chiên nguyên bất đắc dĩ lắc đầu h ừ ngươi không tin phải không ta niệm cho ngươi nghe tân y r ề a nặc thở phì phì hư một tiếng tiếp lấy h á n g dọn một cái chuẩn bị bắt đầu đọc diễn cảm từ mới t i ể u y r ề a nặc bị ta làm hư để chư vị chê cười thân chiên nguyên mang theo ấ y náy hướng chúng nhân nói tân lão không sao để tiểu y rìa nặc nhốn nháo cũng không có việc gì vừa vặn cho văn hội tăng thêm một điểm mùi thú đám người cùng nhau mạ cười không có người coi tiểu y hiền nặc là chuyện chỉ coi tiểu y hiền nặc cái này là tiểu hài t ử yêu hồ n h á o đồng thú nhưng mà khi tiểu y hiền nặc mở miệng nói ra câu đầu tiên từ lúc tất cả mọi người là đột nhiên khẽ giật mình câu đầu tiên từ mặc dù lộ ra non nớt nhưng là bên trong cá biệt chữ dùng phi thường rượu ý cảnh chi rượu lập tức liền đem cả câu từ tăng lên mấy cảnh giới đợi n g h e được tiểu y hiền nặc đọc diễn cảm đằng sau từ lúc tất cả mọi người đọc dung đợi n g h e xong tiểu y ề n nặc đọc diễn cảm xong chính bài ca lúc tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem tiểu y ề n nặc tiểu y ề n nặc bài ca này vậy mà so bành văn tuấn vừa rồi cái k nhất là bài ca này bên trong những cái kia vẽ rồng điểm mắt đồng dạng chữ càng la buộc vòng quanh một cái mỹ rượu ý cảnh để cho người ta trực tiếp liền có thể liên tưởng đến ý cảnh như thế này đây là bành văn tuấn cái kia bài ca hoàn toàn không thể sánh bằng đây là một cái tiểu cô nương làm được từ thật bất khả tư nghị đám người cùng nhau ngốc trệ bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng tiểu ý hiền nặc là tại hồi nháo không nghĩ tới vậy mà thật làm ra một bài tuyệt rượu từ đừng bảo là bọn hắn so ra kém liền là liên bành văn tuấn cũng so ra kém bành văn tuấn cũng n â y người một cái chỉ bất quá bảy tám tuổi tiểu cô nương làm thơ vậy mà so với hắn từ còn muốn rượu cái này là bực nào thiên tài hạ tử yên trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ ngạc nhiên tiểu y, y hiền nặc làm thơ chỗ sinh ra ý cảnh vậy mà để nàng đều bị hấp dẫn đến tiến nhập nó bên trong thân chiêm nguyên đều có chúc t mậu chính mình cái này tiểu tôn nữ vậy mà có được bực này tài hoa hắn trước kia thế mà không có phát hiện tiểu y, y hiền nặc đây là ngươi làm tân chiêm nguyên bước lên phía trước hỏi thăm chính hắn đều không thể tin được chính mình cái này tiểu tôn nữ sẽ có bực này kinh d i ễ m tài hoa ra ra đây là ta cùng đại ca ca tại mở tiểu văn hội lúc đại ca ca chỉ điểm ta giúp ta sửa chữa đi ra tiểu y hiện đặc dương dương đắc ý nhìn xem tân chiêm nguyên ngừng lên cái cằm ngạo tiểu nói ra ra trước đó để ngươi tới tham gia ta cùng đại ca ca tiểu văn hội ngươi không đến hiện đang hối hận à. ngươi cũng không biết đại ca ca hiểu đồ vật như nhiều so ngươi hiểu còn nhiều hơn đâu là cái kia nho nhãng ư ờ i trẻ tuổi tân chiêm nguyên lập tức nghĩ đến trước đó cái kia bị hắn cho rằng là không làm việc đàng hoàng cùng tiểu h a i tử h ồ nháo sở thiên hoàn toàn không thể tin được cháu gái của mình tại sở thiên chỉ đ i ể m phía dưới vậy mà có thể làm ra dạng này một bài không ai có thể so sánh tử đến t i ế u văn hội đại ca ca nàng nói là ai nghe được tiểu y hiền nặc lời nói đám người cùng nhau cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây là cần cỡ nào tài hoa mới có thể đem tiểu y hiền nặc non nớt từ chỉ điểm sửa chữa đến bực này kinh diễm cảnh giới nơi này lại còn có bực này tài hoa hơn người tài tử sao hạ tử yên động dung tiểu y hiền nặc bài ca này bên trong những cái tia kỳ diệu tới đỉnh cao chữ cho dù là nàng đầy bụng kinh luân cũng vô pháp nghĩ ra được rất hiển nhiên vị tia chỉ điểm tiểu y hiền nặc tài tử so với nàng học thức còn cao hơn rất nhiều rất nhiều đại ca ca m o n tới tiểu y h i nặc lúc này chạy hướng người nhóm một cái phương hướng cái phương hướng này người nhóm thấy tiểu y hiện n ặ n g chạy tới tự động tách ra nhường ra một cái thông đạo tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn lại t h i n h l i n h thấy được một cái dung mạo tuấn giật nho nhã thanh niên bình thản tĩnh nhưng đứng tại người nhóm tách ra nhường ra cuối thông đạo chương chín mươi ba ngươi không nên chất vấn ta h i ể u nguyện là sở tiên h phía ngoài đoàn người vây triệu can cùng trần nha đầu tiên thấy được sở tiên h cũng q u y ế t kích động nhắc nhở giang h i ể u nguyện bọn hắn không nghĩ tới có thể giáo dục một cái tiểu cô nương làm ra lệnh một đám văn đàn danh nhân cũng than thở không thôi tuyệt diệu chi tử nhân lại chính là sở tiên ừ ta thấy được giang hiệu nguyện điểm lấy chân t r o n g mong nhìn qua sở thiên hai cái đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tiểu tinh tinh ngốc tử nguyên đến có tài như vậy a song ta hoàn toàn luôn hãm là sở tiên sinh một phương hướng khác h à n tiên nhi cũng là cảm thấy không thể tin được sở tiên sinh lại còn là một cái đại tài tử sở tiên sinh có thân phận có địa vị có nhan còn có tài đây cũng quá hoàn mỹ là hắn hạ tử yên nhìn thấy sở thiên sát na đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó trên gương mặt xinh đẹp liền tràn đầy kinh hỉ nàng quả nhiên không có phán đoán sai sở thiên là một cái rất có tài hoa nam tử chỉ tùy ý chỉ điểm một vị tiểu cô nương liền làm ra bực này tuyệt diệu c h i tử cái này là bực nào tài hoa hạ hồng nguyên cùng còn lại mấy vị danh gia cùng nhau n g â y dại không ngờ tới vị tiêu đại tài tử lại chính là trước đó bị bọn hắn cho rằng cuồn vọng sở thiên nhưng mà b à n h văn tuấn cùng b à n h kim bằng nhìn thấy sở thiên sát na thần s ắ c lại là đột nhiên biến đổi b à n h kim bằng đ ỗ n g nhiên đi tới cất cao giọng nói có thể như vậy chỉ điểm một cái tiểu cô nương trong khoảng thời gian ngắn làm ra như thế tuyệt diệu c h i tử đây là cần cỡ nào siêu nhiên tài hoa không phải ta chất vấn hắn tài hoa mà là hắn chẳng qua là tô đại một cái không có tiếng tăm gì thư viện nhân viên quản lý điều này không khỏi làm cho người hoài nghi nó bên trong có tồn tại hay không chuyện ẩn ở bên trong thư viện nhân viên quản lý đám người đủ cảm giác kinh ngạc không ai sẽ nghĩ tới có đ ư ợ c bực này tài hoa người cũng chỉ là cái không có tiếng t â m gì thư viện nhân viên quản lý lập tức đám người như có điều suy nghĩ bị bành kim bằng một câu mang bắt đầu hoài nghi sở thiên không sai ta cũng cho rằng như vậy bành văn tuấn trong nháy mắt hiểu rõ ra đây là phụ thân hắn muốn bước đi sở thiên hắn cũng đi ra âm thanh lạnh lùng nói vừa mới đại ra cũng là nhìn ra tiểu y hiện đặc làm ra bài ca này hoàn toàn liền là thuộc về hào phong phái những cái kia rượu đến hào đ i ê n chữ càng đem hào phóng phái hiện lộ rõ ràng đến vô cùng nhỏ nhuyễn mọi người đều biết có thể đem hào phóng phái phát huy đến cực hạng người chỉ có có thể xưng từ bên trong c h i long cực nhọc thị gia tộc hắn chẳng qua là một cái nhỏ thư viện nhỏ nhân viên quản lý vì sao lại có cao thâm như vậy tạo nghệ hắn c á i này một lời nói không thể nghi ngờ là tại chỉ sợ thiên là cùng tân gia thông đồng tốt chính diễn một t n g kịch quả nhiên đám người bắt đầu nghi kỵ xì xào bàn tán bánh văn tuấn nói rất có đạo ly à tiểu y hiền đặt cái kia bài ca bên trong những cái kia tuyệt rượu chữ thật sự là đem hào phóng phái hiện lộ rõ ràng vô cùng nhỏ ai có thể làm được hắn chẳng qua là một cái thư viện nhân viên quản lý xác thực không có khả năng có được dạng này tài hoa các ngươi nói có thể hay không thật sự là tân lão tận lực n ă n bài để hắn tại văn hội dương lên tên diễn một tù kịch người trẻ tuổi nói cẩn thận cần đi t â n chiêm nguyên sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía bành văn tuấn tân lão ta vô ý m ạ o phạm bành văn tuấn bồi tội cho tân chiêm nguyên thi lễ một cái nói ta chỉ là thản nhiên đang trần thuận tâm bên trong nghi kỵ thôi t â n chiêm nguyên p h t tay háo lạnh hừ một tiếng một bên thờ ơ lạnh nhạt giang dụ nhân như có điều suy nghĩ sợ thiên tài hoa hắn nhưng là rõ ràng nhất đây chính là đem thế giới các đại danh trường học trên tiến sĩ đều cầm một lần hắn sẽ không hoài nghi nửa điểm sở thiên tài hoa bánh văn tuấn như vậy muốn bước đi sở thiên để hắn suy đoán nó bên trong tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân hạ tử t h i ê n đại mi nhẹ trao lại nàng một mực liền chưa từng hoài nghi sở thiên tài hoa bánh văn tuấn hiện tại hành vi để nàng cảm giác bánh văn tuấn có chút tiểu nhân đố k ị sở thiên tài hoa một cái tôm k é p nháy nhép cũng dám chất vấn sở tiên sinh phía ngoài đoàn người hàn thiên nhi cười lạnh một tiếng hừ hừ gia hỏa này muốn tự dứt lấy n ụ c nhã một phương hướng khác giang hiểu nguyện nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn nàng so bất luận kẻ nào đối sở thiên đều có lòng tin banh văn tuấn lúc này cắn ra một cái nhìn về phía sở thiên nói ngươi nếu muốn chứng minh ngươi trong sạch ngươi chỉ có thể làm ra một bài ngoại trừ hào phong phái bên ngoài những phái hệ khác thi tử hắn hiện tại chỉ có thể không tiếp đắc tội tân gia cũng muốn đập nồi dìm thuyền đánh cược một lần cực sở thiên không cách nào làm ra những phái hệ khác thi tử chứng minh chuyện này cùng tân gia không quan hệ càng là muốn ép đi sở thiên không cho sở thiên hiển lộ t ư pháp đám người cùng nhau nhìn về phía sở thiên chúng mục chất vấn bên trong sở thiên lạnh nh Đi vào t hắn b ẩn ẩn cảm giác được mình lần này cờ sai muốn bác bỏ sở thiên nhưng ở sở thiên loại kia nhiếp nhân tâm phách khí chẳng dưới hắn đúng là không dám nói tiếp nữa liên đối mặt qua các loại cảnh tượng hoành tráng bành kim bằng giờ phút này cũng là bị sở thiên khí t h ẳ n g chân nhiếp m sợ thiên, thiên đây là muốn triển lộ thư pháp sợ thiên ta đến vì ngươi mài mực giang dụ nhân thấy sợ thiên tựa hồ muốn sáng tác không khỏi cười một tiếng lúc này đi ra chủ động vì sợ thiên mài mực đám người đủ cảm giác kinh ngạc giang dụ nhân là đường đường tô đại một viện chi trưởng người nào có bực này vinh hạnh đặc biệt đạt được hắn tự hạ thân phận đi mài mực hắn khả năng thật sự là có đại tài hoa hẳn là nếu là không có đại tài hoa đường đường giang viện trưởng như thế nào hạ mình đi cho hắn mải mực đám người đối sở thiên ngờ vực vô căn cứ theo giang dụ nhân chủ động đi ra mà dần dần tiêu tán cũng bắt đầu dần dần tin tưởng sở thiên là có đại tài hoa người banh văn tuấn sắc mặt lại biến rồi lại biến hắn ẩn ẩn cảm giác được sở thiên cũng không phải là bọn hắn chỗ điều tra như thế hảo không bối cảnh sở tiên h sinh banh văn tuấn quyết định thật nhanh đi tới sở thiên trước người chủ động hành lễ bồi tội vừa rồi ngôn ngữ m ạ n phạm còn xin sở tiên sinh tha thứ làm bồi tội sở tiên sinh chỉ cần đọc diễn cảm đại tác ta làm thay sở tiên sinh b ư t mực đem sở tiên sinh đại tác sách viết ra hắn một cử động kia lập tức dẫn tới chúng người xưng tán bánh văn tuấn không hổ là văn đàn thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân cứ như vậy phong độ có rất ít người so sánh được à. không phải sao bánh văn tuấn biết có thể có chút hiểu lầm liền chủ động tiến lên b ồ i tội còn làm thay b ư t mực lấy đó b ồ i tội đây chính là văn nhân phong độ à. bánh văn tuấn như vậy khiêm tốn hữu lễ lại còn coi nổi văn nhân làm gương mẫu a văn tuấn xác thực rất không tệ hạ h ồ n nguyên thường thức nhẹ gật đầu hắn không khỏi đem sở thiên cùng bành văn tuấn so sánh một chút phát hiện bành văn tuấn so với sở thiên ưu tú rất nhiều sở thiên tuy có tài nhưng quá mức cuồng vọng mà bành văn tuấn không chỉ có tài phẩm hạnh càng khó có hơn người có thể so sánh sở thiên căn bản không thể sánh bằng không nghĩ tới bành văn tuấn còn có dạng này phong độ liên hạ tử yên đều đúng bành văn tuấn cử động tán thưởng một điểm ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng sở thiên bình thản nhìn xem bành văn tuấn sở bành văn tuấn sắc mặt chắm bệnh còn muốn ngăn cản sở thiên triển lộ tư pháp thời điểm một cỗ vô hình lực lượng lại đem hắn lời ra để hắn lào đào lưu lại sở thiên không có lại nhìn bành văn tuấn một chút hướng về bên sân giang h i ể u nguyệt ba người vây vây tay hiểu nguyệt các ngươi tới giang h i ể u nguyệt đã sớm muốn chạy đến sở thiên bên người vừa nghe đến sở thiên triệu hoán lập tức liền chạy ra triệu can cùng trần nhà hai người cũng vội vàng chạy ra ngốc a sở đại sư ngài có dặn dò gì giang h i ể u nguyệt tận lực giả ra cung cung kính k í n h bộ d a n nói ở trước mặt người ngoài nàng cũng không thể lại để ngốc tử phải đem tự mình ngốc tử thân phận nâng lên sở thiên s ử n sốt một chút nói các ngươi giúp ta đem tờ giấy này cầm lên、Tốt. giang hiệu nguyệt đáng yêu lên tiếng lập tức nàng trao hỏi triệu can cùng trần nha hai người riêng phần mình cầm thư pháp giấy một mặt như kéo hành vi đem thư pháp giấy cầm lấy treo giữa không trung mọi người đều cảm giác kinh ngạc sở thiên đây là muốn huyền không thư pháp đây là cần cỡ nào cường hãn sách lực tài giám như vậy huyền không thư pháp phải biết loại thư pháp này giấy cũng không phải là cứng rắn giấy nhất khảo nghiệm sách lực hiện tại lại không có chút nào trèo chống lực hơi dùng sức liền sẽ phá sở thiên cũng dám lựa chọn phương thức như vậy thư pháp sở thiên không có để ý bất luận kẻ nào ánh mắt nâng ú t trá mực bút lông nơi tay một sắt na sở thiên liền phán phất đổi người lúc bình thường loại kia bình thản Quét s ạ c hạ sánh khó tử yên hai mắt hiện chỉ nhìn sở thiên thực khó tin tưởng sở thiên chữ biết cái này tù đẹp kiện hùng tràn ngập một cỗ bành trướng đại khí bành trướng bên trong lại tiêu tán lấy một loại nồng đậm bông thả không bị trói buộc nàng chưa bao giờ từng thấy bất luận kẻ nào chữ có thể giống sở thiên đồng dạng ý cư b ú t trước hình theo pháp lập ở đây tất cả mọi người tại thời khắc này đều là một mảnh k i n h hoa một bút mà xuống như thoát cương tuấn mã bay lên không mà đến nhanh chóng đi lại như thiên long phi thiên lưu chuyển xây dịch đến từ t r ố n g không lại quy về hư bỏ không thể tưởng tượng nổi a hắn thư pháp quá thần kỳ vậy mà dung nhập nho ra kiến nghị quả cảm cùng tiến thủ cái này còn không hết hắn thư pháp cũng ẩn lao trang phai mở tán xa cùng trầm tính thanh thản kỳ không thể nói a đám người tiếng thán phục không có, có ảo Toàn hắn lộ ra một cỗ bông quả thực là một cái khoáng thế kỷ tại a loại này kiểu chữ để cho ta cảm giác mà là thật có thể cùng cổ thư pháp đại gia so sánh khoáng thế kỷ tại khoáng thế k ỳ tại a thân chia nguyên kích động như điên hắn là văn đàn giới thái đầu như thế nào nhìn không ra sở thiên loại này thư pháp mới kiểu chữ trước đó chưa từng có sở thiên loại này thư pháp mới kiểu chữ hoàn toàn liền có thể trực tiếp ghi vào sử sách tồn tại lịch sử cái này là bậc nào kinh tài tuyệt diễm thiên tài a hắn thật sự là tài hoa hơn người a hạ tử h i ê n bị kinh diễm đến có chút n gây dại tại nhìn thấy sở thiên lần đầu tiên nàng liền tin tưởng đây là một cái tài hoa hơn người nam nhi nhưng để nàng không nghĩ tới là sở thiên tài hoa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng hắn vậy mà có được bậc này thế nhân khó đạt đến tài hoa hạ hồng nguyên bị chấn động đến hiện tại hắn đột nhiên cảm rất được sở thiên trước đó những lời kia tuyệt không c u n g vọng liền là liên bành văn tuấn cùng bành kim bằng đều bị sở thiên rung động đến ngây người bọn hắn hoàn toàn không thể tin được sở thiên thư pháp tạo nghệ đã đăng phong tạo cực cơ hồ có thể nói phản phát quy chân cho dù là bọn họ luyện thêm một trăm năm đều không đạt được cảnh giới này hoa ngốc tử quá tuấn tú quá mê người giang h i ể u nguyệt không có nhìn sở thiên thư pháp nàng tận nhìn người nàng bưng lấy mình c á i má đầy mắt tiểu tinh tinh s i ngốc nhìn xem sở thiên thật cảm giác giờ phút này sở thiên đẹp trai ra chân trời hoa đại ca ca rất đẹp trai u tiểu ý hiện đặc cũng là tận nhìn người tuổi con nhỏ cũng có chút phạm hoa si sở tiên sinh tại sao có thể dạng này h o à n mỹ bên sân hàn thiên nhi đồng dạng phạm hoa si giờ phút này sở thiên cuối cùng một bút rơi xuống thu thế ngừng bút n h i ệ t liệt tiếng vỗ tay nhất thời vang lên đám người cùng nhau đi tới các ngươi chỉ lo nhìn sở thiên thư pháp tựa hồ không có chú ý hắn viết bài thơ này a một mực v ì sở thiên nghiên mặc giang dụ người lúc này cười nói a đám người hiện tại tài chú ý tới sở thiên là dùng một bài thơ mới biểu hiện ra thư pháp tất cả mọi người nhìn về phía sở thiên làm bài thơ này bầu không khí nhất thời yên tĩnh trở lại một giây hai giây ba giây hoa toàn bộ đại sảnh bên trong đột nhiên buộc phát ra tiếng than thở so với vừa mới nhìn đến sở thiên thư pháp lúc còn chỉ có hơn chứ không kém thơ hay thơ hay a thân chiêm nguyên kích động đến đều có chút run dày học thức thâm hậu như hắn giờ này k h ắ c này cũng khó có thể tìm ra ca ngợi bài thơ này từ ngự trao c h u ố t t ă ngày n hắn bài thơ này là thuộc về chủ nghĩa lãng mạn thi phái cho dù là thi tiên tại thế cũng sẽ sợ hai t h á n phục a bài thơ này dùng từ dùng điện đơn giản tự nhiên mà thành hạ bút thành văn a rượu thật là khéo bực này tại hoa cũng chỉ có cổ đại thi từ thánh thủ mới có thể so sánh với ta thật còn không có đạt tới hắn cấp bậc kia a hạ hồng nguyên đều rung động động hắn trợt nhớ tới tại văn hội trước đó hắn mở miệng thảo giáo sở thiên thời điểm sở thiên nói với bọn họ bọn hắn còn không có đạt tới hắn cấp bậc kia lúc ấy bọn hắn chỉ phẫn nộ quát tháo sở thiên tuổi trẻ khinh cuồng hiện tại hắn trợt phát hiện bọn hắn còn thật không có đạt tới sở thiên loại này siêu nhiên cấp độ a lúc ấy hắn còn đối nữ nhi của hắn hạ tử yên nói hạ tử yên xem là người hiện tại hắn cảm thấy là mình có mắt không biết thái sơn a hắn thật rất như là từ cổ đại đi tới tài ho hạ tử yên thần sắc bên trong có một điểm gây dại từ nhìn thấy sở thiên lần đầu tiên sở thiên cho nàng cảm giác liền là giống đạp trên lịch sử mà đến nam tử hiện tại loại cảm giác này càng nồng n ặ n g nàng phát hiện bản thân tâm bên trong một mực tìm kiếm cái kia nam nhi nay này g xuất hiện ngốc tử làm sao bây giờ à ngươi lại đẹp trai lại là thần bí cao thủ tuyệt thế hiện tại c ò n dạng này có tài hoa ngươi cũng m a u đưa ta mê chết nha đại ca ca ta thật là muốn m a u m a u lớn lên a sở tiên sinh ngươi có nhan có thân phận có địa vị con dạng này có tuyệt thế tài hoa thế gian vì sao lại có như thế song mỹ nam tử Còn để cho ta tận mắt thấy, ta cảm cùng tận xong、rồi. Giang nguyện, nặng, hàng thiên nhi, để hiểu tiểu thấy, thấy ghi nhau ta mắt ta ta sắp y si rồi. lúc ấ y cảm giác muốn hàm sâu. bùn đủ l này có người đột nhiên kinh nghi nói các ngươi có phát hiện hay không vừa rồi bành văn tuấn biểu hiện ra thư pháp mới kiểu chữ có chút tương tự vị này sợ tiên sinh thư pháp theo người này tiếng kinh ngạc khó tin văng lên lập tức đưa tới mọi người chú ý cẩn thận phân rõ phía dưới quả nhiên phát hiện bành văn tuấn trước đó biểu hiện ra thư pháp mới kiểu chữ tương tự sợ thiên thư pháp đám người cùng nhau quay người nhìn về phía bành văn tuấn bành văn tuấn trong nháy mắt sắc mặt chắm bệnh lại không huyết sắc bành văn tuấn ngươi vừa rồi biểu hiện ra thư pháp mới kiểu chữ thật là ngươi mình từ ngộ sáng tạo ra đến thân chiêm nguyên ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bành văn tuấn bành văn tuấn không cách nào trả lời không sai đây đúng là văn tuấn từ ngộ kiểu chữ bành kim bằng đi tới nói thiên hạ thư pháp đều là có chỗ giống nhau văn tuấn thư pháp mới kiểu chữ có thể cùng hắn thư pháp tương tự cũng chẳng qua là xảo nhưng mà hắn một câu nói còn chưa nói hết thân thể của hắn lại là chấn động mạnh một cái là hắn thấy được người nhóm bên trong một đôi mắt giờ phút này nhìn về phía mình cùng đôi mắt này đối mặt một s á t na hắn liền cảm giác mình tư duy lập tức bị lực lượng nào đó cướp lấy tư duy lại không do hắn tâm ý đi sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện mình bắt đầu nghĩ một đằng nói một n ẻ o đây không phải t r ù n g hợp văn tuấn loại này thư pháp mới kiểu chữ là ta tại tô đại trong tiệm sách cũ báo cáo bề ngoài phát hiện tối bên trong để cho người ta trộm lấy ra b à n h kim bằng liệu mạng muốn ngăn cản mình nói tiếp nhưng hắn lại bất lực nghĩ một đằng nói một n ẻ o đem chọn cái quá trình chi tiết nói ra cái gì lại có như thế tiện hành vi đám người khó có thể tin đồng thời lại cùng nhau giận g ữ bánh kim bằng loại này hành vi quá mức ti tiện cha ngươi bánh văn tuấn sắc mặt đại biến hoàn toàn không thể tin được bành kim bằng sẽ đem cả kiện sự tình nói ra hắn hoảng sợ muốn ngăn c ả lúc c h ậ t nhìn thấy một đôi mắt hướng hắn nhìn lại sau đó hắn cũng bước lên bành kim bằng theo gót nghĩ một đ ằ n g nói một mẹo nói ra cha ta nói không sai loại này thư pháp mới kiểu chữ không phải ta từ ngộ ra đến ta nay ngày đem nó bày ra ngoại trừ dương danh bên ngoài chính yếu nhất liền là để hạ tử yên thần phục tại dưới người của ta hắn cũng một năm một mười nói ra cả kiện sự tình nghe được hắn tất cả tự thuật cùng giận dữ hèn hạ vô sỉ hiểm ác đến cực điểm khó trách các ngươi vừa rồi muốn bước đi sợ tiên sinh nguyên lai、like、các ngươi là sợ sợ tiên sinh t r i ể n lộ bút tích t h ự c vạch trần các ngươi ti tiện hành vi ta nhổ vào trước đó còn khen hắn văn nhân làm gương mẫu chúng ta quả thực là mắt bị mủ nguyên lai、like、nhất có mắt không c h o n g người là ta hạ hồng nguyên sắc mặt một mảnh lạnh chìm hắn vẫn luôn cho rằng bành văn tuấn phẩm hạnh tốt tài hoa cao là tương lai con rể nhân tuyển tốt nhất hiện tại hắn mới biết được mình là cỡ nào mắt mủ vậy mà không có nhìn ra bành văn tuấn là như thế ti tiện đến cực điểm tiểu nhân hắn kém một chút liền hại nữ nhi của hắn hạ tử yên hạ tử yên thân sắc một mảnh lạnh lạnh lùng nàng cũng không nghĩ tới. một mực ở trước mặt mình biểu hiện được như là phiên phiên giai công tử bành văn tuấn tâm địa lại l à như thế ti tiện xong bành văn tuấn cùng bành kim bằng đang nói xong tất cả lời nói về sau như là đã mất đi chỗ có sức lực chán nản mệnh mọi ngã ngồi trên mặt đất bây giờ chân tướng rõ ràng bọn hắn cũng xong rồi thứ nay về sau văn đàn lại không bọn hắn nơi sống yên ổn việc này lan truyền về sau bọn hắn cũng tất nhiên bị ngàn người chỉ t r ỏ nhận hết phỉ nổ phong quang thời gian đã không tại đợi này chắc chắn nghèo rất mùng tơi hai người ánh mắt che kín sợ hãi nhìn xem người nhóm bên trong sở thiên liền là sở thiên vừa rồi nhìn về phía bọn hắn để bọn hắn nghĩ một đằng nói một n ẹ o nói ra cả kiện sự tình hiện tại bọn hắn mới biết được sở thiên đáng sợ căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc tại hai người hoảng sợ ánh mắt bên trong sở thiên thu hồi ánh mắt từ người nhóm bên trong rời đi đợi cho đám người lấy lại tinh thần lúc lại sớm đã không thấy sở thiên vị này đại tài tử thân ảnh nhưng sở thiên đại danh còn có cái kia khoáng thế kỷ tài đồng dạng tài hoa lại vang vọng toàn bộ văn đàn càng l à tại hạ tử yên não hải bên trong, trong lòng bên trong một mực q u a n quẩn chương chín mươi lăm theo ta đi một chuyến giang bắc tử gia hạ tử yên vội vã chạy ra cung văn hóa muốn, muốn đuổi kịp rời đi sở thi Lại sớm đã k người người hạ ô n tử h yên quay người nhìn lại chỉ thấy một cái xuân xanh ướp c ư ừ n g hai mươi mặc một bộ cạn phấn vận động bộ đồ ghim hai đầu hoạt bát bím tóc luôn ngựa dung mạo đáng yêu cô gái xinh đẹp xinh đẹp mang trên mặt từng tia từng tia bờ lợn dầu hướng mình đi tới hạ tử yên có chút kinh ngạc lúc ấy tại văn hội bên trên nàng không có quan sát tỉ mỉ cô gái này hiện tại hơi đánh giá phía dưới phát hiện cô bé này chỉ sợ không phải người bình thường nữ hài mặc dù chỉ là m ặ c phổ thông đồ thể thao nhưng y nguyên khó nén loại kia sinh ở đại gia tộc đại gia c h i khí nhất là nữ hài lúc hành tẩu đều lộ ra một cô đến từ đại gia tộc tốt đẹp hàm dưỡng ngoại nhân nhìn không ra những này nhưng giống nàng loại này sinh ở gia đình có học nữ tử tự nhiên có thể một chút nhìn ra ta rất muốn n ó i cho ngươi ta là sở thiên bạn gái giang h i ể u nguyện buồn dầu lắc đầu hai đầu hoạt bắt bím tóc đuôi ngựa đi theo lay động nàng chán n à n nói nhưng đáng tiếc cho tới bây giờ ta đều còn không có đắc thủ nhà ta sở thiên quá cao lạnh muốn đem hắn thu vào tay quá khó khăn giang h i ể u nguyện t ự a hồ không hứng thú cùng cái này tiềm ẩn tình địch nhiều nói tiếp buồn rầu gật gù đắc ý rời đi nàng vừa đi vừa buồn rầu lẩm bẩm nữ làm sao bây giờ à sở thiên có tài như vậy hoa lại như thế anh tuấn quá chiêu nữ hải tử đến thèm hắn thân thể ta quá khó khăn sau lưng cầm sở thiên bức kia chữa triệu can cùng trần nha có chút khóc không ra nước mắt nhìn xem người khác sở thiên trong lúc lơ đãng chính là có nữ hải tử bị hấp dẫn lấy lại xem bọn hắn thứ trong bụng mẹ độc thân đến bây giờ thì ra là không chỉ ta một người mê sở tiên sinh a Mới tử c u người văn hóa bên trong đi ra hàng tiên nhi, nghe hóa ra đi đ ợ c Giang Hiểu Nguyệt Hiểu mới nói vừa những l kia, nàng cũng có c h ú ta khổ não. Sở tiên sinh thật h não. tiên người. Nàng liền Sở sự mê là quá ư c thấy qua như thế như qua n s o gần Mỹ Nam tử. Ai? Người Ai? ta Tử. g thủy lâu đài đều không có thể trước được tháng sở tiên sinh ngay cả lời đều không cùng ta nói vài câu sao có thể đắc thủ đâu hàn g tiên nhi lắc đầu vồn dầu rời đi hạ tử yên kinh ngạc đứng tại chỗ thử yên sau lưng chuyển đến hạ h ử y n k n g u y ê n t h a n h âm. h ạ h ê n s u n g u y yên đi vào hạ tử yên bên cạnh nhìn xem hạ tử yên thất thần bộ dáng hắn mỉm cười xem ra nữ nhi của ta thật bị đánh động một từ thạch nữ bắt đầu dần dần n u hóa hạ tử yên hồi phục t h ầ n t r í trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ bất quá n à n g cũng chưa e lệ phủ nhận tự nhiên đại mới gật đầu tán thắn nói hắn đúng là thế gian chỉ có nam tử đúng vậy à lấy hắn sáng s u ố t đương thời đã tìm không ra cái thứ hai chỉ sợ đều sẽ sau này không còn ai hạ hồng nguyên cũng hơi xúc động sở thiên vô luận là thư pháp vẫn là thi tử đều đã có thể so với cổ đại những cái kia mọi người thật sự là thế gian chỉ có lại tìm không ra người thứ hai hắn cảm thắn một tiếng nói tránh đi tử yên vừa rồi ta tiếp vào trong tộc điện thoại nói trong t ộ các có chút việc h p t thôi, sinh, đi h ú ngươi ta t về r ớ c bác ca. thúc. Sở thiên đại danh cũng Càng giang vang vọng g hội thiên đại tại đại danh ra Văn văn đàn. truyền đến. n kết tô Sở là là lưu ư nghe nói không nay thiên văn hội bên trên xuất hiện một vị siêu cấp đại tài tử một nhân tài hoa liền là chấn động văn hội bên trên tất cả mọi người ta cũng nghe nói hắn tùy ý chỉ điểm một cái tiểu cô nương các ngươi đoán làm gì tiểu cô nương kia vậy mà liền làm ra làm cho tất cả mọi người đều sợ hai thản phục tuyệt diệu c h i tử ta trời ạ văn hội bên trên những người kia đều là văn đàn đại n ư u à vậy mà có thể để bọn hắn cũng sợ hai thản phục đây vẫn chỉ là chỉ điểm một cái tiểu cô nương liền có thể làm ra bực này tuyệt diệu c h i tử cái kêu bản thân hắn đến có bao nhiêu lợi hại cho nên đặc sắc liền ở phía sau lúc ấy vị này lại tài tử xuất hiện hắn tinh thần phân chấn phóng khoáng tự do tại tất cả mọi người trước mặt c ầ m bút huyền không má sách t huyền không má sách hắn thư pháp tạo nghệ đáng sợ sao như vậy các người đ o á n hắn thư pháp làm gì lúc ấy nhìn thấy hắn thư pháp người toàn bộ kinh động như gặp thiên nhân tất cả mọi người kinh hại đánh giá hắn thư pháp đủ để cùng thư thánh so sánh nhất diệu là tại một đám đại ngưu từ hắn thư pháp rung động bên trong khôi phục lại lúc lại kinh đ à o hải lãng bọn hắn lúc này mới phát hiện vị này đại tài tử vậy mà làm ra một bài không người có thể so sánh thơ đều sợ hai thán phục bài thơ này dù là thi tiên tại thế cũng không gì hơn cái này chơi ạ đây là người sao thư pháp thi tử đều có thể so với cổ nhân thánh thủ đơn giản tựa như thần đồng dạng tồn tại à nhất tuyệt vẫn là hạ tử yên khi nhìn đến vị này đại tài tử tài hoa về sau đ ộ n g tâm hạ tử yên vậy mà vậy mà đậu tâm chơi ạ hạ tử yên thế nhưng là văn đàn đại nữ thần đại tài nữ tảng đá lớn、nữ. vô số thanh niên tài t u ầ n muốn chiếm được một phương tâm đều thất bại tan tắc mà quay trở về như thế phong hoa tuyệt đại không nhiễm bụi bằng nữ tử vậy mà động tâm các người biết vị này đại tài tử là ai chăng là ai chúng ta tô đại thư viện nhân viên quản lý cái gì tất cả nghe được đáp án này người đều chấn nghi người thật lâu không trở về được thần đến lệnh văn đàn một đám đại n ư u tự thẹn không bằng lệnh thạch nữ động tâm cái kia tài tử lại là bọn hắn tô đại thư viện nhân viên quản lý đánh chết bọn hắn đều không thể tin được đây là thật, thật lâu có người nói không nghĩ tới à chúng ta tô đại vậy mà ẩn giấu đi một cái lao tăng quét rác t r ậ n t r ậ n tiếng thán phục bên trong sở thiên cưới xe đạp rời đi tô đại sở thiên nghe ra tới đường tô đại học sinh những nghị luận này lời nói lông mày hơi nhữ một cái xoáy mà khẽ lắc đầu có chút bất đắc dĩ nay thế đã là đèn hoa mới lên sở thiên cưới xe đạp vung dung chạy trên đường xuyên qua phồn hoa đô thị chạy nhanh đi lên hướng tụ long tràng con đường trên đường dần dần trở nên ưu tĩnh công tử ưu tĩnh trên đường toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong dạ ảnh từ h á cám bên trong đi ra sở thiên dừng xe lại nhìn về phía cung kính đứng ở bên cạnh dạ ảnh gia ảnh cung kính nói công tử nay ngày ta đi giang bắc tử ra thời điểm ở nửa đường bên trên gặp tiểu trường hắn thương đến rất nặng ta đem hắn giữ lại tính mạng mang theo trở về sở thiên bình thản không gợn sóng nhẹ gật đầu nhàn n h ạ t hỏi chử sơn còn sống hay không gia ảnh hồi đáp tại tiểu trường hôn mê trước đó hắn nói với ta chử sơn đem hết toàn lực đem hắn đưa ra từ ra về tới báo tin đằng sau sự tình hắn liền không biết hiện tại chử sơn khả năng giữ nhiều len h ít xem ra giang bắc tử ra không cần phải tồn tại sở thiên thanh sắc bình thản đến không có một tia tình cảm nhưng ở bình thản bên trong lại tràn ngập một loại khó tả khí tức tử vong Nguyễn Nhi, huyễn hình A. Là chương ủ nhân. Âm thanh vang âm lên thời điểm, chỉ thấy Âm âm điểm, đó chín c c đạp, t như k mươi sáu cung i a người cùng một mảnh dưới bầu trời đêm giang bắc sông hoài thành Phía hai tây mươi dù ặ m cầm một đám tâm sông Hoài Dương Sơn sáng Dương bên trong, đèn trưng, rộng trước cổng chính, lấy láo chủ thái cầm đầu một đám tâm nhân viên, gia gia gia Hoài khi phái phụ trạch chủ thái hoạch láo rãi tử trước tử tử đuốc đầu c lấy n nhau cung kính đứng nơi này. Cung đại nhân, g đại dù là xưa nay cao cao tại thượng uy nghiêm nghiêm nghị thù ngoại nhân mọi loại kính ngưỡng từ i a lão g i a chủ từ thái tại lúc này đều là biểu hiện ra một bộ khiêm tốn bộ dáng đem thân thể c u n g trở thành chín mươi độ còn lại từ i a người càng là tại lúc này không đúng như ngoại nhân ở chỗ này nhìn thấy một màn này tất nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng người nào tới lịch đáng sợ như vậy vậy mà có thể khiến cho giang bắc ái vật khổng lồ đồng dạng từ ra như thế h è n mọn không cần đa lễ chỉ thấy giờ phút này một vị tuổi tác ước chừng hai m năm hai sáu tuổi khí vũ bất phàm thanh niên nam tử tại một vị lao giả cùng mười vị tinh tráng hán tử nương theo dưới đi tới từ ra thanh niên thấy từ ra đám người h è n mọn bộ dáng hai lòng nhẹ gật đầu có chút giơ tay từ ra đám người lúc này mới thẳng đứng lên đến cung đại nhân mời vào bên trong ta đã vì ngài chuẩn bị xong bày tiệc mời khách tiến hội từ thái tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đối thanh niên làm ra mời thế ân cung thừa dập nhàn nhạt gật đầu bước vào từ ra từ thái không dám cùng cung thừa dập sóng vai mà đi thoáng rơi sau lưng hắn còn lại người từ gia tất cung tất kính cùng ở hậu phương từ ra đám người không khỏi tối bên trong dò xét cung thừa dập một đ o à n người không khỏi cảm thấy kinh hãi đoàn người này bên trong cho dù là cái tiêu mười cái tùy tùng đều là ngũ mạch tiên thiên cảnh trở lên thực lực dạng này thực lực bọn hắn từ ra đều muốn thương cân động cốt tài có thể có thể bồi dưỡng được mà cung thừa dập thực lực từ ra đám người cảm ứng không ra lại là từ ra đám người a t đám người thực lực cao nhất một cái cũng mới cảm chi cảnh tiểu thành điều này nói rõ cung thừa dập thực lực chí ít tại cảm chi cảnh tiểu thành trở lên về phần cung thừa dập bên cạnh thân vị lao giả kia bọn hắn càng cảm ứ n g không ra bất quá lao giả quanh người như có như không tối nghĩa khí thức nhưng lại làm cho bọn họ tâm bên trong kinh hãi bọn hắn lẩn ẩn bắn được lao giả thực lực chỉ sợ so với bọn hắn lao ra chủ đều mạnh hơn một đường đây chính là cung thị gia tộc tùy ý phái ra người à vậy mà liền đủ để so sánh bọn hắn toàn bộ từ ra từ thái các ngươi từ ra ngoại trừ ngươi còn ra giáng điểm những người còn lại đều không chịu được như thế đến sau lúc hành tàu cung thừa dập từ tốn nói còn xin cung đại nhân thay chúng ta từ ra làm chủ từ thái bận bị đi đến cung thừa dập trước người xoay người không người khẩn cầu mời cung đại nhân thay chúng ta từ ra làm chủ hậu phương từ ra đám người cùng nhau không người k h ẩ n cầu từ ra bên ngoài đương đại gia chủ t ừ văn thân người công lại thanh sắc bi t h ư ơ n g nói chúng ta từ ra tinh anh toàn bộ táng thân tại tô thành tụ long trang chúng ta từ ra thiên tài c h ú t xuống từ ra tất cả tâm huyết ta yêu tử t ử thế huy cũng là táng thân tại tụ long trang hắn bi thương lã trá rơi lệ t ụ c nói tụ long trang ỷ có cung đại nhân cung tộc ở sau lưng ủng hộ liền tùy ý làm vậy chúng ta có khổ khó nói chỉ có mời cung đại nhân thay chúng ta làm chủ còn lại người từ ra bận điệu bi thường nói cung đại nhân tụ long trang ỷ vào cung tộc đã vô pháp vô thiên bọn hắn không chỉ có tùy ý làm bậy giết chúng ta từ ra nhị ra cùng thiên tài còn không kiêng nể gì cả để cho chúng ta từ ra tất cả mọi người đi chịu đòn nhận tội cung đại nhân tụ long trang đều là mượn các ngài cung tộc thế ngang ngược càn d ỡ a xin ngài làm chủ cho chúng ta cung thừa dập thấy từ ra đám người h è n m ọ n đem mình khi thành chúa tể bộ d á n g rất là hài lòng t hưởng thụ đến cực điểm đều đứng lên đi cung thừa dập nhẹ giơ tay lên một cái trên mặt một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g ta lần này đến liền là ứng các ngươi từ ra thỉnh cầu cho các ngươi từ ra làm chủ cung thừa dập trên mặt nổi lên lạnh lùng chi sắc t ù n nói một cái nho nhỏ tụ long trang con kiến đồ thư văn g đến đến tâm bên trong tản chi gia n nghề cả, cái quần quận g cửu hận nói g từ thái đồng dạng cũng là nhìn ra cung tộc đã bỏ đi tụ long trang tụ long trang bây giờ không có cung tộc tòa này nối rửa lớn trong mắt hắn chẳng phải là cái gì cùng con kiến không có gì khác biệt tụ long trang ngươi không phải muốn ta t ử ra trong ba ngày đi các ngươi tụ long trang à, hh ngươi hoàn toàn nghĩ không ra khi chúng ta người t ử ra đi tụ long trang lúc liền là ngươi tự k ỳ đi đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi thấy bên cạnh ngươi người tại trước mắt ngươi từng cái chết đi mà ngươi lại chỉ có thể bất lực nhìn xem từ thái tâm bên trong tràn đầy i ự u hận hắn hít thở sâu một hơi bình phục lại tâm cảnh gấp hướng cung t h ử a dập làm ra mời thế cung đại nhân nhanh mời vào bên trong một đoàn người hướng về đến hội trận đi tới từ thái ta nghe nói các ngươi giang bắc có một vị đại tài nữ đại mỹ nhân gọi gọi là cái gì nhỉ lúc hành tẩu cung t h ừ a dập có chút hăng hái hỏi gọi hạ tử yên t ừ thái ngầm hiểu cười một tiếng nói cung đại nhân sớm nghe nói ngài đối hạ tử yên tiểu thư lược cảm thấy hứng thú cho nên ta tự tác chủ trương đưa nàng mời đến từ ra hạ tử yên tiểu thư trước mắt ngay tại ta vì ngươi an bài chỗ ở chờ cùng cung đại nhân gặp nhau Tốt. cung t h ừ a dập hài lòng cười một tiếng không biết cung đại nhân là trước gặp mỹ nhân vẫn là trước từ chúng ta vì cung đại nhân bày t i ệ p mời khách tư thái vẻ mặt tươi cười hỏi từ lao gia chủ ngươi cái này quá coi thường ta ta đến các ngươi từ ra cũng không phải vì chỉ là hạ tử yên a cung thừa dập ha ha cười nói cung đại nhân nói là mỹ nhân tự nhiên là muốn lưu đến cuối cùng hưởng dụng cung đại nhân mời tới bên này từ thái thoải mái cười to làm ra mời thế từ gia tại vì cung thừa dập b à y thiệp mời khách thời khắc sở thiên đã là đi tới giang bắc sông hoài thành khu vực gia ảnh lặng im im mắng nương theo ở bên cạnh hắn nay tế sắp trời đã tảng sáng trên đường vì sinh kế mà bôn ba người đi đường dần dần nhiều hơn các ngươi nhìn hai người kia thật kỳ quái liền đúng vậy à cái kia toàn thân bao phụ tại áo đen bên trong người kỳ dị nếu là ở buổi tối gặp được hắn chỉ sợ đều sẽ dọa ra mồ hôi lạnh người thanh niên kia càng thêm kỳ quái t u ổ i còn trẻ liền bình thản không thường nổi nhìn tựa như khám phá hổng trần giống như sợ thiên cùng dạ ảnh những nơi đi qua dẫn tới người qua đường nhao nhao ghém ắ t xì xào bà tán sợ thiên p h ả n phất không có nghe thấy c h ắ p tay bình thản hướng về sông hoài dương sơn mạch bên trong từ ra phương hướng đi đến dạ ảnh lặng im im mắng đi theo ở bên người hắn khi tiến vào sông hoài dương sơn mạch bên trong đ ạ p lên hướng từ ra con đường thời điểm đ ố n g nhiên gặp một b à n người từ một phương hướng khác mà đến cũng đúng lúc đi hướng từ ra song phương gặp nhau đánh cái đối mặt sợ thiên ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đối phương một đoàn người bên trong một người nhìn thấy sợ thiên lúc lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc mất lên tiềm đến c hạ ư người thường. người ơ n chúng ta chỉ là văn minh người bình thường. Sở thiên cũng là nhận ra gọi ra bản thân danh g gọi chỉ h ta tự ra ra kia. là là Sở hồng nguyên hôm qua ngày giữa trưa văn hội bên trên lẫn nhau gặp qua chỉ là khác biệt là hôm qua ngày còn rất có đại gia phong phạm hạ hồng nguyên nay ngày trên mặt cùng trên tay lại là mang theo vết thương ngay tiếp theo quần áo đều có chút phá lại dính lấy vết máu khô khốc lộ ra phi thường t r ậ t vật cùng n g h túng hạ ba bá người biết hắn hạ hồng nguyên một đoàn người bên trong ngoại trừ hạ hồng nguyên bên ngoài còn có hai người một cái tuổi ước chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi có chút tú mỹ thanh niên nữ tử cùng một cái mặt lông mày kỳ cổ l ã o người cha hỏi chính là vị nữ tử kia chỉ gặp nàng đánh giá một chút sở thiên về sau đôi mi thanh tú hơi vi túc nhỏ người thanh niên này ngoại trừ dáng rất đẹp mắt một điểm không có chút nào lực lượng ba động dạng này người ở trong mắt nàng chẳng qua là một cái nhỏ yếu người bình thường hạ hồng nguyên nhẹ gật đầu c u n q u y ế t mặt hiện vui mừng hướng về sở thiên hỏi sở thiên ngươi là từ gia người sao hoặc là ngươi cùng từ gia có giao tình sao hắn mắt bên trong tràn đầy vẻ trờ mong hôm qua ngày hắn tiếp vào trong tộc điện thoại nói trong tộc phát sinh một chút sự tình tại văn hội kết thúc về sau hắn liền cùng nữ nhi của mình hạ tử yên vội vàng chạy về giang bắc hạ gia ai biết là từ gia tìm tới bọn hắn hạ gia mục tiêu đúng là hắn nữ nhi hạ tử yên nữ nhi của hắn hạ tử yên bị mang đi mà bọn hắn người hạ gia cũng bị từ gia đả thương từ gia tại toàn bộ giang bắc thật sự là quái vật khổng lồ không ai nguyện ý trêu chọc từ gia mà bọn hắn hạ gia tại từ gia trước mặt càng cũng chỉ là một con kiến sợ thiên như là từ gia người hoặc là cùng từ gia có giao tỉnh có lẽ liền có thể giúp hắn cứu trở về tử yên ta không là từ gia người Từ ta tình. ra kia giao cũng còn không có cái năng lực kia cùng ta có không năng sở thiên bình thản trả lời một câu hạ hồng nguyên vừa nổi lên hy vọng lập tức liền dập tắt khẩu khí thật là lớn sở thiên một câu lại làm cho vị nữ tử kia thấy ngứa mắt nàng cười lạnh một tiếng khít mũi coi thường nói người ta từ ra thế nhưng là giang bắt một phương bá chủ ngươi lại là cái gì ngươi chẳng qua là một cái nhỏ yếu người bình thường cũng dám nói khoác không biết ngượng nói từ ra không có cái năng lực kia cùng ngươi có giao tình câu nói này nếu để cho người từ ra nghe được ngươi đều không biết mình là chết như thế nào nói xong nữ tử đều chẳng muốn lại nhìn cái này cùng vọng vô c h i sở thiên một chút nàng quay đầu hướng hạ hồng nguyên nói hạ bà bá chớ để ý hắn hắn chỉ là người bình thường ngươi yên tâm từ g i a nhất định sẽ bán chúng ta n g u y ê n ra một bộ mặt thả tử yên hạ hồng nguyên hít một tiếng hắn quả thật có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sở thiên mặc dù tại thư pháp cùng thi từ phương diện tạo nghệ rất sâu nhưng ở cường đại từ g i a trước mặt những vật này chẳng phải là cái gì từ g i a làm sao lại cùng sở thiên có gia tình thanh trúc làm p i ề n ngươi hạ hồng nguyên chân thành cảm kích hôm qua ngày chạm vào tối tại tử yên bị người từ ra bắt sau khi đi hắn chịu đựng thân thể đ a u xót trong đêm đi giang bắc các đại có quyền thế gia tộc tìm những gia tộc này hỗ trợ bình thường cùng bọn hắn hạ gia coi như có giao tình những gia tộc này tại vừa nghe đến từ gia về sau t ừ n g cái đóng cửa từ chối tiếp khách dù là hắn không cần tôn nghiêm q u ỳ xuống cầu những gia tộc này cũng không có người nào giúp hắn không ai nguyện ý đắc tội từ gia đang lúc hắn đều đã cảm thấy tuyệt vọng thời điểm tử yên hảo hữu nguyễn thanh trúc tới nguyễn thanh trúc nghe xong tử yên bị từ gia mang đi chuyện này liền không chút do dự cùng hắn cùng một chỗ đến đây từ gia cứu tử yên nguyễn thanh trúc gia tộc tại tây bắc cũng là đại gia tộc hắn nghe nữ nhi của hắn đã từng nói nguyễn gia cũng là võ đạo gia tộc có nguyễn gia ra, ra mặt từ g i a tất nhiên cũng sẽ k i ê n kỵ đem nữ nhi của hắn hạ tử yên giao ra ta thật sự là hồ đồ rồi à có nguyễn gia ra, ra mặt vừa rồi ta làm sao còn đem hy vọng đặt ở cái này sở thiên trên thân hạ hồng nguyên lắc đầu ở buồng tim thở dài hạ bà bá ta cùng tử yên không chỉ có là hảo hữu cũng là tốt nhất khuê mật nàng gặp nạn ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn việc này không nên chậm trễ chúng ta không thể sẽ cùng người này h ư n g phí hết thời gian chúng ta mau chóng đi từ ra nguyễn thanh trúc nhìn cũng không nhìn sở thiên thanh trúc nhắc nhở là chúng ta nhanh đi từ ra hạ hồng nguyên thần sắp biến đổi có chút hối hận cùng sở thiên ở chỗ này lãng phí thời gian nguyễn thanh trúc trước khi đi cái này mới nhìn sở thiên một chút thản nhiên nói hiện tại ta để ngươi xem một chút ngươi hiểu rõ thế giới đến cỡ nào vô tri võ giả thế giới không phải ngươi có thể hiểu ta thiện ý nhắc nhở ngươi ngươi những cái kia còn g vọng vô tri lời nói đừng cho từ ra nghe được nếu không h a từ miệng mà ra một cái h à o không có sức mạnh ba động nhỏ yếu người bình thường lại dám nói từ ra không có cái năng lực kia cùng h ắ n có gia tình cái này cỡ nào còn vọng vô tri a hớ lão chúng ta đi nguyễn thanh trúc hướng về bên cạnh thân vị kia một mực l ạ g im láo giả nói một câu lại không nhìn sở thiên một chút thân thể k h ẽ động trong nháy mắt tựa như như m ũ i tên rời cùng bắn ra ngoài hứa l a o dôi tay nắm lấy hạ h ồ nguyên n g cánh tay ánh mắt lược qua sở thiên nhìn về phía sở thiên bên cạnh thân l ạ g im g i ảnh ả người trẻ tuổi ngươi là một vị võ giả hắn đã trên người g i ảnh ả cảm thấy lực lượng ba động nhưng cũng không mạnh chỉ là tiên thiên cảnh võ giả trở thành võ giả không dễ không cần tự hủy tiền đồ người vị bằng hữu này quá mức quần vọng vô tri sớm muộn vô tri sớm muộn hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua sở thiên một chút một cái hào không có sức mạnh ba động l i ề n võ giả đều không phải là người bình thường còn không vào được hắn mắt nhất là người bình thường này còn cuồng vọng như vậy vô c h i càng làm cho hắn không thích nói xong lúc áo quần hắn bắt đầu phồng lên nắm lấy hạ hờ nguyên một bước phóng ra chỉ là mấy bước phóng ra liền đổi kịp dẫn đầu rời đi đã ở trăm mét có hơn nguyễn thanh trúc tiền b ố i l à là, là tôn g sư bị hắn mang theo hạ hờ nguyên lập tức kích động không sai lao phu đúng là tôn sư hứa lao thần sắc bên trong tản ra vẻ nạo nhiên hạ hờ nguyên đạt được hứao khẳng định đáp án tinh hỉ như điên hắn mặc dù không là võ giả nhưng lại đối tông sư cường đại như sấm bên hai cái tiết thật sự là như siêu nhân cường đại khai sơn phá thạch đều là dễ như trở bàn tay sự tình hiện tại biết hứa lão là một vị tông sư tâm hắn bên trong lo lắng cùng mù mị quét sạch sành xanh, xanh có vị này tông sư từ ra tất nhiên có thể thả n ữ nhi của hắn vừa rồi thật không nên cùng sở thiên lãng phí nhiều thời gian như vậy cũng không biết tử yên hiện, hiện tại thế nào hạ hồng nguyên hối tiếc không thôi Dạ ảnh ngươi vừa rồi có cảm xúc chập chúng a sở thiên lúc này cười nhạt hướng bên cạnh thân gia ảnh nói vừa rồi cái kia hứa lao có thể cảm ứng được dạ ảnh có sức mạnh ba động chính là dạ ảnh nỗi lòng có c h ậ p trùng trong cơ thể lực lượng nương theo lấy ba động nếu không cái kia hứa lao còn không có cái năng lực kia cảm ứng được dạ ảnh lực lượng bọn hắn đôi công tử bất kính đáng chết gia ảnh nói ngươi lại quên a chúng ta chỉ là văn minh người bình thường đi thôi sở thiên k h é cười cười nhìn một cái núi bên trong tòa kia khí thế rộng rãi từ r a phụ trạch cất bước đi đến dạ ảnh lặng im im im ắng đi theo ở bên người hắn giờ này khắc này từ gia p h ụ trạch bác quyển trong một gian phòng một đêm ở vào thấp thỏm lo âu bên trong hạ tử yên đang nghe từ phủ bên trong nâng l y cạn chén thanh âm cùng hoan thanh tiếu ngữ đ ỉ n h chỉ lúc toàn bộ mà càng thêm sợ hãi nàng đã biết mình muốn bị từ gia hiến cho một cái gọi cung đại nhân người bây giờ tiệc rượu kết thúc nàng đã dự cảm thấy mình sẽ là cái gì vận mệnh cửa phòng lúc này mở ra một cái đầy người mùi rượu nam nhân đẩy cửa vào rất nhỏ tiếng mở cửa lại như một đạo sấm xét tại hạ tử yên vang lên bên hai hạ tử yên gương mặt xinh đẹp trở nên một mảnh trắng bệnh run lẩy bảy hướng lui về phía sau quả nhiên danh bất hư truy là một cái đại mỹ nhân cung thừa dập nhìn thấy hạ tử yên s á t na hai mắt tỏa hào quang rực rỡ hắn mặc dù hưởng dụng qua thật nhiều mỹ nữ nhưng giống hạ tử yên loại này tản ra nồng đậm thư hương chi khí đã đẹp lại có đặc biệt khí chất tiểu thư khuê cát hắn còn là lần đầu tiên hưởng dụng ta người này tương đối thương hương tiếp ngọc mình đến đây đi cung thừa dập đi vào phòng bên trong trên ghế s a lon ngồi xuống hướng về hạ tử yên ngoắc ngoắc tay ta đối với ngươi lần thứ nhất phá lệ phá lệ sùng hai ngươi đạt được ta ân trạch về sau các ngươi hạ ra ngày sau tất nhiên có thể tại giang bắc cùng từ gia bình khởi bình t o ạ n ta không cần những n à y ngươi thả ta đi hạ tử yên run lẩy bẩy thối l u i đến bên tường giang m ô i run lên nói ngươi lựa chọn sai lầm a cung thửa dập từ trên ghế xạ lòn đứng lên ánh mắt sáng rực nhìn xem hạ tử yên ta vốn là dự định tiêu trừ men xây lại hưởng dụng ngươi nhưng hiện tại xem ra không cần thiết tại men xây mông lung bên trong hưởng dụng ngươi hẳn là sẽ càng để cho người thư sướng giống như tiên hắn vừa nói chuyện vừa đi hướng hạ tử yên ánh mắt bên trong nóng rực như là h ỏ a diễm đang tiêu đốt h ư n g cực ngươi đừng tới đây hạ tử yên toàn thân sợ run kinh hoàng bên trong đánh nát một cái bình hoa nàng c ú n quít nhặt lên một mạch vụn sắc bén biên giới đem bàn tay nàng phải ph nàng cũng không hề hay biết ta tình mất chết cũng sẽ không để ngươi được ta hạ tử yên cầm thật chặt bình hoa mảnh vỡ sợ hai hai mắt chi bên trong tại lúc này hiện đầy quyết ý ngươi nay ngày hành vi để cho ta rất không cao hứng cung thừa dập từng bước tới gần hạ tử yên hơi hở nói ngươi tựa hồ cũng quên ngươi còn có gia tộc còn có phụ mẫu a ngươi một chết cũng đem hại các ngươi hạ ra tất cả mọi người không cần chất vấn ta ta c u n g thừa dập có cái năng lực kia trong nháy mắt liền có thể để các ngươi hạ ra hủy diệt hạ tử yên sắc mặt như cho tàn nàng mặc dù không biết cung thừa dập lai lịch nhưng t ừ ra đều muốn như vậy tất cung tất kính đối đãi cung thừa dập đã biểu hiện ra cung thừa dập lai lịch đáng sợ ngươi dạng này mỹ nhân nhi là ta cuộc đời ít thấy cung thừa dập nổi lên một vòng cười tả từng bước ép sát ngươi quá làm cho ta động lòng ngươi cho rằng ngươi chết về sau ta liền sẽ không đụng ngươi sao không cần hoài nghi ta đối ngươi hứng thú ánh mắt của hắn bên trong cái kêu mang theo tả ý cháy hừng hực hòa diễm phản phất muốn đem hạ tử yên hòa tan hạ tử yên sợ hai tới cực điểm nhìn xem cung thừa dập cả ngươi giống như run dậy sợ run cái này cung thừa dập thật là đáng sợ làm cho người rất giận cả tóc Nàng t â các nàng t p hạ ò gia tại từ da trước mặt đều là sâu kiến mà từ da tại c u n g thừa dập trước mặt đều là như vậy hèn bọn các nàng hạ gia lại đáng là gì hạ gia sinh cùng tử thật sự tại nàng một ý niệm lựa chọn thật sâu sợ hai cùng bất lực để hạ tử yên chậm rãi để tay xuống tay chung phong lợi bình hoa mạnh vỡ trượt rơi xuống nàng mắt bên trong hiện ra nước mắt chủ động đi hướng c u n g thừa d ậ p hạ gia tai h nạn là nàng mang đến vì hạ gia vì phụ mẫu nàng lựa chọn hy sinh chính mình đã từng nàng tự nhủ qua đem mình đẹp nhất đồ vật cho đả động bản thân tâm linh nam tử nếu như kiếp này không người có thể đánh động bản thân tâm linh mình cả đời l ẻ loi lại có làm sao nàng đ ố n g nhiên nghĩ đến cái kia sở thiên hắn là một cái duy nhất đả động nàng tâm linh nam tử kiếp này ta không mặt mũi nào gặp lại n g ư ờ i hạ tử yên mắt bên trong nước mắt dò dỉ mà xuống nàng không tam tâm nhưng tại cường đại cùng thừa rợp trước mặt nàng lại còn có thể thế nào vì hạ gia vì phụ mẫu nàng chỉ có thể khuất phục ngươi làm ra sáng suốt lựa chọn cung thừa dập nhìn xem hạ tử yên bi thương bộ dáng mắt bên trong h ỏ a diễm càng thêm nầm đậm hắn cung thừa dập muốn có được nữ nhân còn không có có người nào có thể chạy ra bàn tay h ắ n tâm thừa yên thừa yên nhưng mà ngay lúc này không gian bên trong đ ỗ n g nhiên có hô to âm thanh từ ngoài phòng bay vào phòng bên trong thanh trúc cha hạ tử yên toàn thân chấn động nhận ra chủ nhân thanh âm là nàng hảo hữu nguyễn thanh trúc cùng phụ thân nàng hạ hờ nguyên thừa yên thừa yên giờ phút này đi vào từ gia nguyễn thanh trúc cùng hạ hờ nguyên tại nồng đậm lo lắng hạ tử yên an nguy phía dưới vừa đến chính là lên tiếng hô to hạ tử yên danh tự theo hai người cái này một hô to đem bọn hắn đưa vào từ da cái kia hai cái từ da hạ nhân lập tức quá sợ hãi bọn hắn có thể lĩnh nguyễn thanh trúc ba người tiến từ da đó là bởi vì nguyễn thanh trúc báo đi ra ngoài là nguyễn gia người chuyên tới để tiếp từ da tuyệt đối không nghĩ tới lại là tới cứu hạ tử yên cùng một thời gian bên trong vừa kết thúc tiệc rượu không lâu từ da lão gia chủ tử thái cùng từ ra đương đại bên ngoài ra chủ tử văn cùng một đám từ da hạch tâm nhân viên cũng nghe đến không gian bên trong quanh quần hô to âm thanh nguyên bản còn đang thương thảo san bằng tụ long trang đại kế bọn hắn giờ phút này cùng nhau sắc mặt đại biến hiện tại chính là vị tiêu cung đại nhân hưởng dụng hạ tử yên thời gian cái này nếu là q u á i dày cung đại nhân nhã hứng còn đến mức nào lúc này lấy từ thái cầm đầu từ ra đám người cùng nhau nổi dẫn lướt về phía từ ra tiền viện quảng trường hạ bà bá ngươi không cần lo lắng t ử yên không có việc gì ta hiện tại là phía tây bắc nguyễn gia danh dự ra mặt từ ra chắc chắn sẽ cho chúng ta nguyễn g i a mặt m ũ i từ ra tiền viện trên quảng trường nguyễn thanh trúc thấy hạ hồng nguyên tràn đầy vẻ lo lắng tự tin hướng về hạ hồng nguyên an ủi hào, hào. hạ hồng nguyên thấy nguyễn thanh trúc dạng này tự tin t â m bên trong thư giãn dễ chịu rất nhiều liên tục không ngừng gật đầu người làm sao theo tới nguyễn thanh trúc lúc này đ ỗ n g nhiên nhìn thấy cái kia nhỏ yếu người bình thường s ở thiên vậy mà cũng đi theo các nàng tiến nhập từ ra mau mau rời đi đây không phải ngươi có thể tới địa phương nguyễn thanh trúc đôi mi thanh tú nhăn lại xa nghiêng nhìn đi tới s ở thiên không có sắc mặt tốt quá lớn s ở thiên nhìn như không thấy bình thản đi vào quảng trường ra ảnh lặng im không nói gì cùng ở bên người hắn hừ không biết nhân tâm tốt nguyễn thanh trúc lạnh hừ một tiếng nàng kỳ thật cũng là xuất phát từ hào ý nàng mặc dù không biết sở thiên đến từ ra mắt nhưng nàng lại biết cái này sở thiên quá mức còn g vọng vô c h i rất dễ dàng liền sẽ đắc tội từ da cái kia thật sự là đang tự tìm đ ư n g chết từ da muốn bóp chết sở thiên dạng này người bình thường cái kia thật sự c ũ n g g i ố n g chết một con kiến không có gì khác biệt nàng quát lớn sở thiên rời đi cũng coi là tại cứu sở thiên miễn cho sở thiên họa từ miệng mà ra dẫn tới họa sát thân nhưng sở thiên dạng này không cảm kích chút nào nàng cũng lại không để ý tới cái này sở thiên thật có chút còn vọng tự đại hạ h ồ n nguyên hít một tiếng bên cạnh hứa lao thở dài lắc đầu hắn tại vì dạ ảnh thở dài gia ảnh như vậy không có nghe lấy lúc trước hắn lời khuyên đối sở thiên gần mà sa chi cuối cùng sẽ bị cái này c u ồ n g vọng vô c h i sở thiên liên lụy hạ i chính hắn sở thiên giờ phút này dừng bước nhìn về phía t ử g i a nội phủ chỉ thấy giờ phút này t ử g i a nội phủ lờ mờ thân hình cực nhanh mà đến người t ử g i a tới chương chín mươi chín đáng tiếc các ngươi sớm đến trêu chọc ta ai dám tại ta t ử phủ lỗ mãng t ử g i a đám người lờ mờ cực nhanh mà đến người còn chưa tới một đạo ngậm tiếng hét phẫn nộ chính là vang lên tại không gian bên trong nguyễn thanh trúc cùng hạ ở nguyên thần sắp biến đổi cô bít đem ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi nhìn hướng quảng trường phía trước hai người nhất thời quá sợ hãi từ ra đương đại gia chủ t ừ văn cùng từ ra chúng hoạch tâm nhân viên vậy mà đều tới nhất là giờ phút này nhìn thấy từ từ ra đám người nhường ra thông đạo chi bên trong đi tới từ thái lúc hai người sắc mặt k ỳ biến từ thái là từ ra đời trước gia chủ đã thoái vị vài chục năm mười mấy năm qua bên trong từ thái lộ diện số lần một cái tay đều có thể đếm ra đến đã từng bao nhiêu đại nhân vật đến đây tiếp từ ra từ thái cũng không có lộ mặt qua hiện tại thế mà lộ diện cái này nghiễm nhiên không phải một kiện bình thường sự tình nguyễn thanh trúc tự nhận còn không có lớn như vậy mặt mũi để từ thái tự mình lộ diện gặp nàng hạ h ồ n g nguyên nguyên bản còn đối nguyễn thanh trúc tràn đầy lòng tin hiện tại nhìn thấy t ử thái xuất hiện sắt na trong n g á y mắt đã mất đi lòng tin tâm bên trong thản nhiên sinh ra một cỗ bất an cảm giác h ứ a lao sắc mặt biến đến ngưng trọng lên từ ra một đám hoạch tâm nhân viên toàn bộ xuất hiện nhất là liên t ử thái đều xuất hiện để hắn bất ngờ hắn lập tức liền minh bạch bọn hắn chỉ sợ lội một tranh vào vũng nước đ ủ từ lao gia chủ t ử gia chủ ta là tây bắc nguyễn gia nguyễn tể sơn lão gia từ tôn nữ nguyễn thanh trúc đặc biệt dẫn đến nhà ta lão gia tự ân cần thăm hỏi đến đây tiếp từ gia đối mặt từ gia đáng sợ như vậy trần thế nguyễn thanh trúc cũng không dám có một tiếng ngạo sắc lại không dám có một chút chậm trễ hoảng vội vàng hành lễ nàng nói ra bản thân lai lịch đồng thời cúp ũ b ế t bày ra ra ra mình danh dự t ừ thái sắc bén phong mang ánh mắt quét về phía quảng trường ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua sở thiên c u n g dạ ảnh chính là không nhìn thẳng hai người bình thường dĩ nhiên chính là theo nguyễn thanh trúc mà đến hạ nhân tùy tùng xem ở nguyễn tề sơn trên mặt mũi ta không cùng ngươi tiểu nha đầu này xò đo cút đi tự thái lãnh đạo nhìn về phía nguyễn thanh trúc hắn cũng không phải là muốn bông tha nguyễn thanh trúc mà là hắn lo lắng tại động thủ giờ quáy dày vị kia cung đại nhân nhã hứng vậy liền được không bù mất. nguyễn thanh trúc sắc mặt trở nên khó coi đường đường tây bắc nguyễn gia thiên c h i kiểu nữ nhận bao nhiêu người tôn kính nay ngày tại từ gia vậy mà trực tiếp bảo nàng lăn nàng khi nào dạng này chịu được qua nhưng đối mặt tự thái nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh từ lao gia chủ vạn bối đến từ gia ngoại trừ tiếp từ i a bên ngoài còn có một chuyện nguyễn thanh trúc đ è ép tâm bên trong khuất n ụ c nói ta nghe nói hạ tử yên đi tới các ngươi t ử p h ụ ta cùng hạ tử yên tình như tìm u ộ i còn xin từ lao gia chủ để tử yên đi ra cùng ta thấy một lần ngươi là cái thá gì cũng dám không biết trời cao đất rộng đến chúng ta từ ra mỗi người các n g ư ơ i nguyễn gia nguyễn tể sơn tới đây cũng không dám lô mãng ngươi còn dám lô mãng không biết sống chết đổ vợ nguyễn thanh trúc c á i này vừa nói lập tức dẫn tới từ ra đám người quát mắng nguyễn thanh trúc sắc mặt khó xử tới cực điểm bên cạnh thân hạ hờ nguyên càng là sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn vốn cho rằng nguyễn thanh trúc bằng vào nguyễn gia tết i tuổi liền có thể cứu ra con gái nàng tự yên nhưng hiện tại xem ra đã không có hy vọng tại ta còn không có thay đổi chủ ý trước cúc đi nếu không nguyễn tể sơn đích thần đến cũng không bảo vệ được ngươi từ thái lãnh đạo nhìn chăm chú nguyễn thanh trúc ép hôn phách người quần quận uy nghiêm lan tràn ra thanh trúc hứa lao k h ẽ thở dài một tiếng hướng nguyễn thanh trúc nói hắn thực lực rất mạnh nhưng lại khăng khăng xuống dưới không chỉ có cứu không ra hạ tử yên người ta đều là hội tán g thân ở chỗ này hứa lao ta nguyễn thanh trúc sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh nàng trước đó còn lời thề son sắt nói có thể cứu ra mình hào t ỷ m ộ i hạ tử yên nhưng là hiện tại nàng không chỉ có cứu không được hạ tử yên còn có thể đem mình cũng trộm vào một bên hạ hương nguyên trên mặt lại không có chút huyết sắc lao ra chủ đối với các ngươi khai ân còn không mau c ú đi thử ra đám người bên trong có người quát thanh trúc đi thôi hứa lao đã cảm ứng được t ừ thái đã dần dần hiện ra sắc ý sắp mất đi kiên nhẫn nếu là bọn họ lại không rời đi t ừ thái tất nhiên sẽ xuất thủ kích giết bọn hắn nguyễn thanh trúc tâm bên trong gian nan lựa chọn lấy hạ tử yên là cùng nàng tình như tỉ mội hảo hưu bây giờ hạ tử yên rơi vào từ g i a chi thủ chắc chắn gặp vận rủi nàng đi lần này liền lại không người có thể cứu hạ tử yên h ứ a lao ta là nguyễn gia người bọn hắn còn không dám làm gì ta nguyễn thanh trúc cắn r ă n g một cái nàng không thể mặc kệ chính mình hảo tỉ mội nàng tin tưởng từ ra đây là hù do nàng dù sao nàng thế nhưng là tây bắc nguyễn gia nguyễn tề sơn cháu gái ruột càng là nguyễn gia thiên chi từ ra sẽ không thái các n loại người thần sắc biến đổi cũng biết hướng hai bên thối lui tránh ra một cái thông đạo sau đó cung kính đứng lặng tại hai bên lối đi không mình hành lễ chỉ thấy giờ phút này cung thừa dập sắc mặt băng lãnh đem người đi tới trước đó hạ tử yên chính oan ngoan tòng bệnh hảo hảo đến hầu hạ hắn thời điểm lại đột nhiên bị đánh gãy Đi. hứa lao thấy từ thái bọn người cung kính như vậy đối đãi cung thờ dập lập tức sắc mặt kịch biến hắn không chút do dự lúc này cồn máy vận chuyển trong cơ thể chất lực mang theo nguyễn thanh trúc mạnh liệt đạp lên mặt đất lập tức mặt đất vỡ vụ lõm cồn máy khí lãng quyển hướng một phía mà hứa lao mang theo nguyễn thanh trúc như đạn pháo bắn ra ngoài muốn rời khỏi từ ra các người đi không được、Siu. Từ、thái ừ t tự mình xuất thủ hắn dâu tóc tung bay quần áo phồng lên bay phất phối thân hình khẽ động ở giữa liền như điện chấp l ư ớ t về phía hứa l a o hứa lao tuy là động trước nhưng hắn phát sau mà đến trước trong n y mắt t ừ thái chính là đuổi kịp hứa l a o t ừ thái một trưởng ấ n ra trong n y mắt kình khí ngoại phóng tại không khí bên trong b ả y biện ra một tay nắm không gian chấn động cùng không khí tiếng rít bên trong cái này chỉ mang theo lấy lực lượng đáng sợ bàn tay trực tiếp ấn hướng về phía hứa lão hứa lao hoảng sợ biến sắc đẩy ra nguyễn thanh trúc toàn lực nên kích lớn đến, đến đáng sợ bàn tay m i ệ nguyễn thanh trúc miệng bên trong phun ra một vùng máu hứa lao cùng từ thái một kích kia bên trong sinh ra đáng sợ khí lãng hứa lao tuy là sớm đưa nàng đẩy đi ra nàng y nguyên bị khí lãng gây thương tích nguyễn thanh trúc sắc mặt như cho tàn hiện tại nàng tin từ ra căn bản không đem các nàng nguyễn ra để vào mắt hạ hồng nguyên tuy là cách khá xa nhưng y nguyên bị c u ố n tới đáng sợ khí lãng chấn động đến ném bay ra ngoài hắn không là võ giả bị thương so nguyễn thanh trúc còn nặng hơn cha thanh trúc bị cung thừa dập thủ hạ giam cấm hạ tử yên thấy một màn này nước mắt dò dì xuống ấy l i ề u mạng muốn tránh thoát giam cầm lại không làm nên chuyện gì thấy được ca ngươi hy vọng bị ta chấn n át cung thừa dập giờ phút này q u a n người nhìn xem hạ tử yên thần sắc bên trong bi thương cùng tuyệt vọng cực kỳ hưởng thụ ta van cầu ngươi thả bọn hắn ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi hạ tử yên bị thương đau khổ khẩu đã chậm cung thừa g ậ p mỉm cười lắc đầu đột nhiên quát lạnh từ thái đem bọn hắn năm người toàn bộ d i ệ t sát năm người đem sở thiên cùng dạ ả n h bao quát tại trong đó n g ư ơ i n g ư ơ i hạ tử yên trong nháy mắt triệt để tuyệt vọng đều là nàng hại cha mình cùng nguyễn thanh trúc thử yên đều là cha vô năng cứu không được ngươi trọng thương rơi xuống mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được hạ h ở nguyên nước mắt tuôn đầy mặt hắn muốn đem nữ nhi của mình từ ma trào bên trong cứu ra, nhưng hắn bất lực bọn hắn toàn bộ đều đem trôn vùi ở chỗ này ta cả đời liền muốn như vậy kết thúc a đồng dạng thụ thương không nhẹ nguyễn thanh trúc tại tử vong tiến đến giờ k h ắ c này tâm bên trong tràn đầy bất lực cùng không tắm lòng nhưng cái này thì phải làm thế nào đây từ thái quá mạnh cho dù là hứa lao đều không phải là hắn hợp lại c h i chúng các nàng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có bây giờ chỉ có thể mặc cho người diệt s á t ai không nghĩ tới a ta cùng thanh trúc hội không công tán thân ở chỗ này hứa lao tiêu điều k h ẽ thở dài một tiếng ta lúc đầu dự định để cho các ngươi đem sự t ì n h giải quyết xong bàn lại chúng ta sự t ì n h đột nhiên một đạo bình thản như nước thanh âm ở thời điểm này vang lên nhưng đáng tiếc các ngươi sớm đến trêu cho ta như vậy Các ngươi trong, trong tất, có có tất cả mọi người theo ả tiếng nhìn lại khi nhìn thấy người nói chuyện là sợ thiết lúc nguyễn thanh trúc hạ hương nguyên hớ lão toàn bộ đều là trợn mắt hớp mồm liên tử thái đều ngốc trệ nói ra dạng này không biết sống chết lời nói người lại chính là cái tia hảo không có sức mạnh ba động một mực bị hắn không lọt vào mắt người bình thường ân cung t h ừ dập xoay người qua đến nhìn thấy khẩu suất của ngôn người là sợ thế i t lúc hắn đều nộm một cái vừa mới nghe được thanh â m s á t na hắn không hiểu có một loại ảo giác là một vị nào đó cao cao tại thượng thượng vị giả vừa rồi để tâm hắn bên trong đều là không hiểu vì sợ mà tâm rung động run lên một cái nhưng mà hắn vạn lần không ngờ người nói chuyện thế mà chỉ là một người bình thường dạng này người bình thường lúc trước hắn chỉ là tùy ý nhìn lướt qua liền không nhìn trong mắt hắn dạng này người hoàn toàn liền là bị hắn t r i ệ n ép sâu k i ế n sở thiên sau lưng vang lên hạ tử yên khó có thể tin thanh âm khó có thể tin thanh âm chi bên trong lại tản ra một vòng khó nén kinh hỷ chỉ thấy hạ tử yên giờ phút này cái tiên nguyên vốn đã triệt để tuyệt vọng đôi mắt đẹp bên trong lúc này tản ra một vòng khó tạ kinh hỷ khó có thể tin nhìn qua quảng trường bên trong sở thiên trước đó nàng cũng không nhìn thấy sở thiên thẳng đến n g h e được sở thiên thanh âm nàng mới nhìn đến sở thiên cũ tới nhìn thấy sở thiên sắt na nội tâm của nàng bên trong, trong nháy mắt đã tuôn ra khó nói lên lời kinh hỷ nàng vốn cho rằng kiếp này rốt cuộc vô duyên cùng sở thiên gặp nhau nhưng mà tựa như là lên trời cảm ứng được nàng cầu nguyện để sở thiên xuất hiện ở trước mắt nàng để nàng lần nữa cùng sở thiên gặp nhau xem ra hắn là n g ư ờ i người trong lòng cung thừa dập quay đầu thấy được hạ tử yên phản ứng sở thiên đi mau hạ tử yên đột nhiên lấy lại tinh thần lập tức một khuôn mặt tươi cười trắng bệnh nội tâm bên trong kích động không còn sót lại chút gì sở thiên chỉ là một người bình thường tại sao có thể tới đây ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy ngươi người trong lòng ở trước mặt ngươi chết đi nói xong cung thừa dập quay đầu lại đến mịn v ờ a nhìn xem trên quảng trường sở thiên nghiền ngẫm mà nói tại ngươi sau khi chết ta sẽ thay ngươi tốt nhất hưởng dụng ngươi người trong lòng từ thái trước hết giết hắn Siêu. sở sở thái đường đường từ ra chấn tộc nhân vật, giang vi hiển hách tồn tại, tại lại lời, hiện tại thiên ngươi vinh thái kiến bên cung Từ từ tộc vật, tồn thừa、dập、trước mặt, trễ chút thân tránh trước. thể chết tay ta trong, Từ mịt thường chấn nhân danh hách như chó như nghe hắn không có chậm chút nào, thân hình khẽ chính phía hạnh. như nhìn mịt mù con kiến nhỏ bác đường đường động nào, cũng con ra có Có lấy vậy dập mù xem là là ở chỉ là đưa tay dễ như t r ở bàn tay hắn quả nhiên vẫn là vì c u ồ n g vọng bỏ ra đại giới nhưng cũng là hắn gieo gió gặp bão cách đó không xa nguyễn thanh trúc lắc đầu lẩm bẩm n g ư ỡ một tiếng nàng trước đó hảo tâm để sở thiên rời đi sở thiên lại không linh tỉnh sở thiên như vậy tự tìm đường chết cũng là gieo gió gặp bão hạ hồng nguyên tiếp h ậ n hít một tiếng hắn tiếp h ậ n sở thiên dạng này một cái văn đàn khoáng thế kỳ tài mệnh tang nơi này hớ lao đối sở thiên không có nửa điểm đáng tiếc giống sở thiên quần vọng như vậy người bình thường đây là sở thiên sớm muộn kết cục hắn chỉ là có chút đáng tiếc sở thiên bên người dạ ảnh bị sở thiên cho liên người đ á n g chết đứng lặng tại sở thiên bên cạnh một mực lặng im không nói gì ra ảnh băng lanh phun ra ba chữ này đơn giản ba chữ giống như đến từ vạn năm sông băng băng lanh t h ấ u xương dù n g mình tại gia ảnh nói ngươi chữ lúc hắn tiện tay một t r ư ờ n g phất tay trong nháy mắt liền nhìn thấy phía trước không khí c h ố c lát phun trào một đạo kinh khủng đến cực điểm khí kình bàn tay trực tiếp đem từ thái phóng tới khí kình c h ế n ép sau đó trực tiếp c h ụ p về phía từ thái tại chữ chết rơi xuống lúc khí kình bàn tay đã đập tới từ thái trên thân người g a ảnh tiện tay đánh ra đạo này khí kình bàn tay thực sự quá cường đại khi từ thái hoảng sợ thất sắc khi kình bàn tay đã đập vào trên người hắn và n h từ thái không có bất kỳ cái gì lực phản kích hộ thể c ư ơ n g khí trong nháy mắt liền vỡ vụn diều đứt dây ném bay ra ngoài thân giữa không chung bên trong từ thái tan giã bên trong con ngươi bên trong hiện đầy đến từ linh hồn sợ hãi hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người bình thường này lại là khủng bố như thế cờ giả hắn liên một tia phản kháng cơ hội đều không có rơi xuống mặt đất lúc từ thái lại không có có một ty xúc động tĩnh toàn trường lặng ngắt như tờ nguyễn thanh trúc n g hạ hồng nguyên ngậu h lao càng n g hắn vừa rồi cùng từ thái giao thủ qua rất rõ ràng từ thái đáng sợ đây chính là tiểu thành tông sư à, hắn mặc dù cũng là tông sư nhưng chỉ là vừa nhập môn không lâu tông sư tại từ thái trước mặt liên hợp lại chi chúng đều không phải là hiện tại lại bị dạ ảnh tiện tay một trường cho đánh bay không còn có động tĩnh cái này đến kinh khủng bực nào thực lực nguyên bản còn nhẹ tùng t r e o tức cung thừa dập lập tức hoảng sợ biến sắc liền là liên hắn bên cạnh thân vị kia một mực biểu hiện ra một bộ cao thâm mặt chắc trạng thái lao giả giờ phút này đều là chấn động mạnh một cái lao mắt bên trong hiện hiện một vòng kinh hãi lao g a chủ cha lấy tử văn cầm đầu một đám người từ ra Lúc này từ ngốc bên trong lấy lại lại ngốc cũng biết sợ thất sắc chạy này bên trong tinh thần, hoảng hướng rơi xuống từ trệ biết thất mặt đất, rơi sợ chết, chết. khi ô n động g có t h tử văn phát hiện tử thái đã mất mạng thời điểm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh toàn bộ mà run r à y lên còn lại người từ da tức thì bị hoảng sợ b à o phủ một trường đánh chết thành danh mười mấy t r ợ tông sư cường giả tử thái nguyễn thanh trúc trong nháy mắt cảm thấy không thể tin hứa lao hai mắt mở to một điểm lúc trước hắn lại còn cho rằng dạ ảnh chỉ là nhỏ yếu tiên thiên cảnh có giả cung thử dập cùng bên cạnh thân láo giả mắt bên trong kinh hãi nồng nặc một điểm dạ ảnh thực lực kinh khủng xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng một đám hoảng sợ ánh mắt bên trong da ảnh lặng im không nói gì đứng lặng tại sở thiên bên cạnh tựa như vừa rồi sự tình chưa từng xảy ra đồng dạng hiện tại có thể nói chuyện chúng ta chuyện a sở thiên nhìn về phía từ gia đương đại gia chủ tử văn bình thản mà nói tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau nhìn phía sở thiên nguyễn thanh trúc đôi mắt đẹp phóng đại một điểm nàng vẫn luôn cho rằng sở thiên chỉ là một cái nhỏ yếu người bình thường hiện tại nàng mới biết được có một cái đáng sợ như vậy cường giả nương theo ở bên người sở thiên cho dù là không có, có sức mạnh ba động người bình thường lai lịch thân phận cũng tất nhiên không phổ thông hứa lao cùng hạ hồng nguyên cảm thấy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi bọn hắn đã nhìn ra ra ảnh cường đại như vậy cường giả chỉ là sở thiên một cái tùy tùng nguyên lai sở thiên lai lịch cường đại như vậy hạ tử yên giờ phút này ngơ ngác nhìn xem sở thiên nàng có chút không dám tin tưởng sở thiên lai lịch cường đại như vậy lại có cường đại như vậy tùy tùng xem ra ta phán đoán sai lầm cung thừa dập trong mắt lóe lên một vòng hồi hộp lúc trước hắn còn cho rằng sở thiên là một cái tùy ý hắn triển ép sâu kiến nhưng bây giờ hắn có chút hồi hộp có thể có cường đại như vậy tùy tùng sao có thể là người bình thường cung đại nhân còn xin che chở ta từ từ văn thấy sở thiên nhìn mình lập tức run lên hắn đã minh bạch sở thiên là hướng về phía bọn hắn từ ra đến lập tức hắn thấp p h ỏ m lo âu dẫn theo từ ra đám người chạy đến cung thừa dập trước mặt run dậy tìm kiếm che chở hiện tại chỉ có cung thừa dập mới có thể bảo vệ hắn nhóm từ ra cung thừa dập nhẹ gật đầu rời mắt nhìn về phía sở thiên từ tốn nói vị bằng hữu này tại hạ là ẩn thế gia tộc cung tộc cung thừa dập ngươi cùng từ ra ẩn đoán như vậy tính toán hắn hai đầu lông mày thản ra ngạo khí lời nói mang theo cao cao tại thượng mệnh lệnh giọng điệu sở thiên mặc dù có một cái cường đại tùy tùng biểu hiện lai lịch thân phận bất ph tại bọn hắn cung thị gia tộc trước mặt cường đại tới đâu lại không phạm lại như thế nào giống nhau là mịt mù con kiến nhỏ c h ư một trăm linh một phản phất đối mặt một tôn thần minh ẩn thế gia tộc cung tộc hứa lao nghe được cái tên này sát na lập tức biến sắc nguyễn thanh trúc càng là sắc mặt đều tái nhật một điểm tại thế nhân mắt bên trong giống các nàng nguyễn gia cùng từ gia cái này các đại gia tộc là quái vật khổng lồ hùng cứ một vực cường đại gia tộc vô luận là tài lực vẫn là quyền thế đều là thế nhân ngưỡng vọng tồn tại nhưng mà thế nhân cũng không biết các nàng những n à y bị cho rằng quái vật khổng lồ gia tộc tại thần bí cung tộc trước mặt lại như sâu kiến c u n g tộc thần bí cùng cường đại liên các nàng những đại gia tộc này đều chỉ có thể ngưỡng vọng nàng không hoài nghi chút nào cung thừa dập đến từ c u n g tộc thử gia nhún nhường dễ bảo lấn đầu gối đã đã chứng minh hết thảy nghĩ tới đây nguyễn thanh trúc sắc mặt t r ắ n g bệnh cũng biết đ ố i cách đó không xa sợ thiên nói s ở thiên cung tộc cường đại xa không phải ngươi ta tưởng tượng tại cung tộc trước mặt dù là mạnh như từ gia cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ sâu kiến bây giờ từ gia cầu được c u n g tộc che chở vô luận ngươi cùng từ gia lớn bao nhiêu khúc mắc hóa giải a nàng đây là hảo tâm nhắc nhở sợ thiên sợ thiên mặc dù có giả ảnh cường đại như vậy tùy tùng nhưng ở cung tộc trước mặt ý nguyên nhỏ bé như kiến như khăng khăng xuống dưới không thể nghi ngờ là châu chấu đa xe đưa tới thân tử diện tộc họa Thanh Trúc, cái này, cung tộc, rất, rất cường đại. Nguyễn Thanh Trúc toàn thân dun lên dun dày tộc Thanh Trúc gật đầu, thần trong thật hãi, nói, tộc diệt ta từ cạnh phương hạ hồng hỏi. nhẹ hãi, như chúng hoặc chỉ vừa ra ra, này cung cường Nguyễn nói bên cương run đứng lên nguyên, run lên run Cung cường đáng Nguyễn bên nổi lên nói, nếu cung muốn nguyên rước, cái sắc đại. lời đại dày dày đầu, sâu sợ. sợ vẻ hắn mặc dù không biết nguyễn gia cường đại cỡ nào nhưng từ gia cường đại hắn lại là rõ ràng vô cùng từ gia tại cái này giang bắc trong n g á y mắt liền có thể để một cái nhất lưu gia tộc sụp đổ biến mất quyền thế b ả n tống thắt tạm thâm căn cổ đế cường đại làm cho người khó có thể tưởng tượng dạng này gia tộc tại cung tộc trước mặt vậy mà như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu cái k i a tử yên thử yên nàng hạ hồng nguyên sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy không ai có thể bảo đảm tử yên nguyễn thanh trúc bất lực hít một tiếng nàng hoàn toàn không nghĩ tới từ gia đem hạ tử yên trộc tới là đưa cho đến từ cung tộc cùng thừa dập bây giờ hạ tử yên tại cung thừa dập tay bên trong không có người còn dám bảo đảm hạ tử yên hạ tử yên thấy được ra đây chính là ta cung tộc c ư ờ n g đại cung thừa dập thấy nguyễn thanh trúc bọn người phản ứng trên trán tản ra ngạo khí quay đầu nhìn về phía hạ tử yên nói dù là ngươi lòng này bên trên người lai lịch lại lớn cũng không kịp ta cung tộc một điểm ngươi người trong lòng không chỉ có cứu không được ngươi còn biết đưa ngươi chắp tay nhường ra để cho ta hử dụng hạ tử yên tâm bên trong cái kia nguyên bản tiêu tán tuyệt vọng một lần nữa thăng lên từ nguyễn thanh trúc vừa rồi nói chuyện cùng từ g i a đôi cung thừa dập không đúng nàng đã biết cung tộc cương đại đã đến kinh khủng tình trạng nàng cuối cùng vẫn là muốn khuất nhục rơi vào cung thừa dập tay bên trong nhưng mà đúng lúc này nàng ánh mắt đột nhiên dừng lại sau đó nàng t h ầ n sắc chính là trở nên nốc g trệ thấy nàng dị thường cung thừa dập đ ứ n g mày quay đầu lại nhìn lại cũng là lập tức giật mình tại lúc này nguyễn thanh trúc hứa lao hạ hương nguyên từ văn các loại tất cả mọi người đều là giật mình ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trên quảng trường gái k i ê u bình thản thanh niên chỉ thấy giờ phút này sở thiên bình thản hướng về cung thừa dập đi đến xem ra cung tộc cũng nên thanh tẩy một lần sở thiên bình thản không gợn sóng thanh âm lại như tiếng sấm đồng dạng để ở đây tất cả mọi người cảm thấy kinh thế hai tục nguyễn thanh trúc cùng hứa lao bọn người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh nhất là nguyễn thanh trúc kinh hại đến đều có chút hoảng sợ nàng vẫn là đánh giá quá thấp sở thiên c u ầ n vọng sở thiên c u ầ n vọng đến lại dám nói ra thanh tẩy cung ra trên đ ờ i này người nào dám làm như vậy lại có gì người có cái năng lực kia cung thừa dập sắc mặt trong nháy mắt băng hàn xuống dưới cái này sở thiên dám tới khiêu chiến bọn hắn cung tộc kinh nghiêm muốn chết qua nhiều năm như vậy ngươi là thứ đằng sau lời nói còn cũng không nói ra miệng cung thừa dập lại đột nhiên đ ố n g nhiên cứng đ ở lời nói im bặt mà dừng liền phẳng phất tối t â m chi bên trong có một loại nào đó lực lượng đáng sợ từ hắn sâu trong linh hồn hiện lên đi ra lan tràn lượn toàn thân hắn đ ồ n g tại c ố này lực lượng đáng sợ phía dưới cung thừa dập thân bất do kỳ trực tiếp quỳ xuống hai đầu gối đem mặt đất đều làn n ệ n đến vỡ vụn đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g phía sau hắn đồng dạng vang lên quỳ xuống đất tâm thanh chỉ thấy theo cung thừa dập mà đến mấy vị kia cung tộc thủ h ạ g i ờ phút này cùng nhau thân bất do kỳ quỳ trên mặt đất ngươi cung thừa dập hoảng sợ thất sắc nhìn xem chính bình thản nhìn xem mình sợ thiên hắn muốn đứng lên. Thế nhưng, hắn lại sợ hãi phát hiện mình toàn thân đều tại không hiểu run r u dày trong lòng bên trong c à n g là tự nhiên sinh ra r a một loại đến từ linh hồn kính sợ cùng run r u dày liền p h ă n g phất mình tại đối mặt một tôn thần minh một màn này đem hứa l a o hạ h nguyên n g từ văn cùng một đám người từ già kinh hại đến toàn bộ hòa đá nguyễn thanh trúc kinh hãi đến bịt n g ư ợ g lại toàn bộ mà khó có thể tin cung thừa dập vậy mà quỳ xuống liền như là là đang cấp sở thiên quỳ xuống đồng dạng hạ tử yên kinh hãi đồng thời chầm chầm thất thần nhìn xem đi tới sở thiên giờ này khắc này sở thiên thân ảnh ở trong mắt nàng nàng trong lòng bên trong là cao lớn như vậy cùng t á n để đó tia sáng trói mắt nhìn một chút nàng hốc mắt không khỏi có chút tớt át vì cứu ta ngươi tình nguyện cùng cung tộc là địch không để ý mình an nguy a n g ư ơ i t h ấ t ngốc ta cùng ngươi chỉ bất quá chỉ có vài lần d u y ê n phận có tài đức gì đạt được ngươi hậu á i như vậy vì ta hạ tử yên mắt bên trong rơi xuống nồng đậm cảm động nước mắt nàng mông lung s o n g mắt thấy sở thiên đi tới tựa như là nhìn xem mình chân mệnh thiên tử không tiếp cùng thiên hạ là địch hào tình văn trượng bệ nghệ thiên hạ đi hướng mình lớn mật cồn chết bên cạnh vương vẫn đứng tại cung thừa dập bên cạnh thân vị lao giả kia lúc này từ kinh hai bên trong hồi phục t h ầ n chí hắn cũng không phải là cung tộc người chỉ là cung tộc khách khanh chấp sự tại lấy lại tinh thần sát na lao giả trong nháy mắt buộc phát ra bành trướng lực lượng một t r ư ờ n g chính là chụp về phía đi tới sở tiên h bành trướng kinh khí hiện lên tại không gian bên trong còn như thực chất đồng dạng thủy triều thậm chí tại không gian bên trong đều sinh ra thủy triều lăn lộn đáng sợ thanh â m thanh thế quần quận kinh khủng võ pháp là võ pháp hứa lao quá sợ hãi nguyễn thanh trúc càng là đột nhiên biến sắc lao giả này lại là biết võ pháp tông sư công giả một trưởng này chi lực đừng bảo là các nàng sẽ trực tiếp bị đánh giết q u ả n chi là đã chết đi từ thái chỉ sợ cũng phải mất mạng hai người hoàn toàn không nghĩ tới c u n g thờ dập bên người lao giả này hội cường đại như vậy nhưng mà một loáng sau cái kia hai người lại càng cảm giác hoảng sợ đi chỉ thấy lúc này sở thiên bình thản nhìn qua lao giả đầu ngón tay chống r ô n g hiện ra nhăn lại ngọn lửa nhỏ hắn bấm tay một đạn ngọn lửa nhỏ liền lại như mũi tên kính bắn thẳng về phía lao giả c h ư một trăm linh hai chử sơn sống hay chết nhỏ ngọn lửa nhỏ nguyễn thanh trúc cùng hứa lao vốn cho là xuất thủ ứng đối lao giả người sẽ là sở thiên bên cạnh thân vị tia g i ảnh lại không nghĩ rằng gia ảnh thợ ơ sở thiên vậy mà tự mình xuất thủ lệnh hai người hoảng sợ là sở thiên vậy mà lấy nhăn lại ngọn lửa nhỏ hứng đối lao giả cường đại võ pháp cái này cái này là muốn chết ta tại lao giả cái kia thanh thế to lớn mang theo kinh khủng k i n h khí như sóng chiều cường đại võ pháp lực lượng trước mặt sở thiên cái này đám ngọn lửa nhỏ đơn giản liền là không có ý nghĩa có thể trực tiếp xem nhẹ dùng lấy trứng t r ọ i đá để hình dung đều quá cao nhất sở thiên cái này đám ngọn lửa nhỏ thuật pháp a ha ha khó coi điêu trùng tiểu kỹ lao giả thần sắc bên trong tràn đầy mệt t h trên thế gian còn có một loại người xưng là thuật sĩ loại này thuật sĩ đều là thiên phú hơn người người nhưng ở v õ trên đường lại là khó mà tinh tiến thế là liền mở ra lối riêng đi đến tà ma ngoại đạo con đường mượn nhờ ngoại vật tu luyện một chút quỷ dị thuật pháp sở thiên liền là loại này tà ma ngoại đạo thuật sĩ với lại vẫn là mới nhập môn tiểu thuật sĩ đều chỉ có thể thi triển ra như thế một đám không có ý nghĩa ngọn lửa nhỏ dùng một đám ngọn lửa nhỏ tới đối phó hắn cường đại võ pháp tự tìm đường chết nhưng mà khi sở thiên phong tới cái kia đám ngọn lửa nhỏ như là phá vỡ đậu hũ tùy tiện liền đem hắn võ pháp phá vỡ trực tiếp để cái kia thanh thế to lớn vo pháp lực lượng tiêu tán lúc lao giả kinh hãi biến sắc đây không phải thuật pháp hắn nhưng là tiểu thành cảnh t ô n g sư chỗ thi triển võ pháp cái kia là cỡ nào cường đại không chút nào khoa trương hình dung hắn một đạo võ pháp lực lượng tùy tiện liền có thể đem một tòa ba tầng lầu cao si mang cốt thép tầng lầu trực tiếp san thành bình đ ị a s ở thiên cái này đám nhìn không có ý nghĩa ngọn lửa nhỏ vậy mà tùy tiện liền để hắn vo pháp lực lượng tán loạn khi phóng tới ngọn lửa nhỏ tùy tiện xuyên thủng hắn hộ thể cơ khí đến thân thể của hắn bên trên hắn trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc đây là nói đạo pháp bình... lên. thượng thần tha mạng lão giả rốt c ụ c minh m ạ c h sở thiên cái này đám ngọn lửa nhỏ căn bản không phải thuật pháp mà là chính tông đáng sợ đạo pháp thuật sĩ thuật pháp căn bản không có khả năng như vậy dễ như t r ở bàn tay liền phá vỡ hắn hộ thể cơ ư n g khí hắn không còn có một điểm n ạ mạn g trong nháy mắt run lẩy bẩy quỷ trên mặt đất hiện tại hắn mới biết được sở thiên là một cái thần bí đáng sợ người tu đạo đi thôi ngươi không có thương khổ sở thiên chậm rãi đi tới bình thản nhìn xem quỷ xuống đất cầu xin tha thứ lão giả bình cảm giác đây là kinh khủng ác ma thanh âm thượng thần、tha. l ã o giả hoảng sợ tới cực điểm tiếng cầu xin tha thứ vẫn chưa nói xong chỗ kia bắn tới trên người hắn ngọn lửa nhỏ chính là bỗng nhiên nở rộ đem láo giả ba o khỏa tại bên trong l ã o giả lại không có cảm giác được một tia thống khổ nhưng hắn lại tận mắt thấy thân thể của mình đang nhanh chóng biến mất chỉ là trong c h ư ớ c mắt hắn liền triệt để hóa thành cho tàn tiêu tán tại không gian bên trong tĩnh toàn trường hoàn toàn tính mịch phản phất thời gian đều tại thời khắc này đình chỉ tiếp lấy không gian bên trong chính là vang lên răng môi run lên run lẩy bẫy thanh âm thử ra đám người trực tiếp dọa đến sợ hai sợ run cái này cung ra láo giả thế nhưng là so với bọn hắn lao ra chủ tử thái còn mạnh hơn tông sư cường giả tại sở thiên trước mặt lại là không chịu được như thế một cách liên nguyễn thanh trúc đều là kinh h ã i đến r ă n g ngôi du lên hắn hắn nguyên đến như vậy cường lấy nhăn lại ngọn lửa nhỏ chính là tùy tiện đánh chết một cái biết võ pháp tiểu thành cảnh cường giả cái này là cỡ nào cường đại cường giả như vậy đánh giết gia gia của nàng nguyễn tề sơn đều là dư s à i nàng trước đó thế mà còn cho rằng sở thiên là người bình thường còn tại sở thiên trước mặt nói khoác không biết được nói sở thiên căn bản vốn không biết võ giả thế giới đáng sợ cỡ nào còn côn vọng tại sở thiên trước mặt hiện ra nàng cường đại nhớ tới những n à y nguyễn thanh trúc đỏ bừng cả khuôn mặt h ắ n không thể tìm đầu kẽ đất c h u i vào hứa lao kinh hãi đến lao mắt phóng đại không thể tin được sở thiên cường đại như vậy hắn vẫn luôn không có đem sở thiên để vào mắt đối sở thiên c u ồ n g vọng càng thêm không thích đối dạng ảnh có sở thiên dạng này bằng hữu mà cảm thấy t i ế c hận ai biết sở thiên cường đại đến làm hắn đều kinh dị hạ hồng nguyên kinh hãi đến đội trận mắt h ố m mồm sở thiên lại là ẩn tàng siêu cấp cường giả lúc trước hắn thế mà còn cho rằng mình đem hy vọng thả trên người sở thiên là buồn cười biết bao hiện tại hắn mới biết được có thể cứu từ yên người chỉ có sở thiên hạ tử yên có chút s i nhìn xem đi tới sở thiên liền như là là đang nhìn mình chân mệnh thiên tử hướng mình đi tới mang theo mình rời đi ngươi vì ta không tiếp hết thảy ta vì ngươi mà cảm b i ế n hạ tử yên s i ngốc nhìn xem sở thiên sở thiên sáng suốt sở thiên cường đại còn có cái kia không tiếp hết thảy đến mang nàng đi chấp h nhiệm thật sâu khắc ở nàng tâm linh bên trong một mực quỳ trên mặt đất không cách nào cũng thừa dập thấy sở thiên đi tới thật sợ hãi sở thiên thật là không có đem bọn hắn cung tộc để vào mắt hắn không còn một điểm trước đó kiêu ngạo quỳ trên mặt đất cuốn quýt run dậy hướng sở thiên nói đại sư người ta không có thủ không có toán chỉ là vì một nữ nhân Ta h i ệ người tại đem n n à trả lại cho n g người ra. Ra bây là... ngươi, ngươi. từ văn cùng từ ra đám người thấy sở thiên đi tới lập tức dọa đến run lẩy bẩy lui lại trừ sơn ở đâu sở thiên dừng bước lạnh nhạt nhìn xem bị sợ hai bao phủ từ văn người ngươi là tụ long trang người t h văn sửng sốt một chút trong nháy mắt phản ứng lại Trừ sơn không phải liền là trước đó tụ long trang phái tới cho bọn hắn đưa tin cái k i a cái võ giả a chử sơn sống hay chết sở thiên bình thản nhìn xem tử văn nhưng tử văn lại tại sở thiên bình thản ánh mắt bên trong cảm giác được một cô đáng sợ khí tức tử vong đem mình bao phủ lại dù là hắn là cảm c h i cảnh viên mãn võ giả cũng toàn thân dùng mình còn sống còn sống nhanh nhanh đi đem t h ử sơn mang ra mấy vị người từ g a nguyên bản cao cao tại thượng bọn hắn giờ phút này lại run lẩy bẫy lộn nhào chạy tiến nội phủ đi đem chử sơn mang ra nguyên lai hắn là tụ long trang người chúng ta cung tộc nuôi n ấ n một con chó mà thôi bên cạnh vừa mới thẳng bị cung thừa dập kinh ngạc một cái tiếp lấy chính là triệt để yên tâm hắn còn tưởng rằng sở thiên lớn bao nhiêu lai lịch nguyên lai là đến từ tụ long trang hắn nhưng là rõ ràng tụ long trang lưng sau chủ nhân liền là bọn hắn cung tộc nói trắng ra là tụ long trang liền là bọn hắn cung tộc chó hừ đợi ta trở về cung g i a về sau chính là ngươi t ử kỷ dám phản đến cắn chủ nhân một ngụm muốn chết cung thừa dập tâm bên trong cười lạnh một tiếng nói